Chương 266 nước mắt rơi 10 năm như một ngày, chương 266 nước mắt rơi 10 năm như một ngày. 3 ba tháng qua, bộ vân quần mặt đều cởi cứng, đi đường mang gió, tông môn bạo khổ tràn đầy, cũng liền mang ý nghĩa các đệ tử tài nguyên tu luyện tăng lên trên diện rộng. Tông môn phúc lợi cao đến một cái dọa người tình trạng, thậm chí để thế lực khác đều trông mà thèm vô cùng trình độ, mỗi một cái đều là giàu chảy mỡ, đương nhiên cũng không phải tùy tiện phát, cần đối với trong giáo có nhất định công hiến, hoặc là hoàn thành trong giáo giải ra nhiệm vụ mới có thể. Mặc dù có tài nguyên, có thể đem những này tài nguyên tu luyện chuyển hóa làm thực lực còn cần tương đương dài rằng giật một cái thời gian. Bây giờ tạo hóa đạo giáo liền như là một cái ăn đi không được đường mà bạn, muốn cải biến còn cần cố gắng mới có thể. Cái này 3 tháng qua, toàn bộ đô Quảng cũng coi là gió nổi mây phun, Cô Ngô Khâu không phải lựa chọn duy nhất, bởi vì chiếm diện tích đòi tiến quan hệ, không ít thế lực cũng lựa chọn khác khâu di chuyển, mạnh doanh, đào đường, cùng thần thức đều là lựa chọn tốt, bất quá nơi đó cũng không phải nhân tộc thiên hạ. Mặc dù nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng đại biểu cho kỳ ngộ, Hắc Bạch Khâu mặc dù gian khổ một chút, bất quá vẫn là có không ít thế lực nguyện ý đi đến đông. Tạo hóa đạo giáo gây nên, tự nhiên truyền khắp Đâu Quảng, mỗi cái nhà nhao nhao bắt chước, để thu lợi có thể thành hiệu quá mức bé nhỏ, dù sao thành công là không thể tùy ý phòng chế, trong đó nặng nhẹ muốn tinh tế nắm chắc. Không ít thế lực đối với tạo hóa đạo giáo đều là thèm nhỏ dãi, dù sao hắn bây giờ chính là một cái lớn bánh gạ tổ, hơn nữa còn đều là bơ cái chủng loại kia, ai cũng nghĩ gặp phải một thành, đoạt được không chỉ có riêng là tí xíu đơn giản như vậy. Bây giờ tạo hóa đạo giáo chỗ tụ tập thiên tài địa bảo, liền ngay cả thông thiên tiên giáo cái này, lão đại ca nhìn cũng là đỏ mắt. Tham vệ khâu núi Chu tiên bên trên, La Vân Vũ sắc mặt âm nghe thuộc hạ báo cáo, Vương đại sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. 3 tháng qua Tham vệ khâu chỗ sói mòn thế lực có thể nói nhiều nhất, cơ hồ đều chạy tới côn Ngô khâu đi, kết quả này không khó phán đoán, 18 quạ linh dẫn cùng 15 quạ không có chênh lệch bao nhiêu. Trong đó mấu chốt nhất chính là, hàng năm dâng lễ, thông thiên tiên giáo thuế má cực nặng, cơ hồ là mỗi cái nhà hàng năm đoạt được 30%. Kể từ đó, so sánh giới côn Ngô càng làm cho người ta vừa ý, tuy nói duy nhất một lần trả ra đại giới tương đối lớn, linh khí cũng thấp xuống, nhưng trăm năm không cần lên cung cấp, áp lực cũng giảm bất rất nhiều, cũng có thể phát triển, không phải ở tham vệ khâu, loại kia kinh khủng thuế má phía dưới. Mỗi cái nhà thậm chí không có dư lực đi mở rộng, đều bị chấn ép, đây cũng là Thông Thiên Tiên giáo thủ đoạn. Tiếp tục như vậy, không đi còn luôn chiều hắn. 18 quả linh dẫn đã lưu không được người. Vương Đại cắn răng nói, đáng chết. Chẳng lẽ lại cứ như vậy nhìn xem Tạo Hóa đạo giáo đến lợi, đi đều là ta tham vệ không người, cầm cũng là ta Thông Thiên Tiên giáo đồ vật. La Vân Vũ cười lạnh nói, hắn còn có thể chứa được bao nhiêu? Lòng Tham không đấy đạo lý ngươi còn không hiểu sao? Vương Đại nghi ngờ nói, người nói là, để cho chúng ta trăm năm. Không thể nào. Nhất nguyên khí chỉ cần ở Lý Thanh Liên trong tay một ngày, hắn Tạo Hóa đạo giáo cũng đừng nghĩ đến. La Vân Vũ trong mắt phát lại nói, "Vương đại nhíu mày, nhưng như thế vừa đến, một con Lý Thanh Liên chó cùng rất dữ dội, thủy nhất nguyên khí làm sao bây giờ? Bất Chu bên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta." La Vân Vũ cười lạnh nói, "Hắn dám? Nhất Nguyên Khí là hắn tạo hóa đạo giáo duy nhất tấm mục, một. một con không có, bọn hắn tiếp nhận không được lựa giận của ta." Lại nói, "Ai biết là ta ra tay? Hắn ăn chắc Lý Thanh Liên, đây cũng là cường giải uy thế, có thực lực, làm sao tới đều được, tạo hóa đạo giáo nhỏ yếu, chỉ được ở trong đó dễ cầu sinh. An bài qua cái đinh thế nào?" La Vân Vũ lời nói xoay chuyển nói nói. Vương đại hít một hơi nói, đều bị đá trở về, cũng không biết bọn hắn ở đâu tới tin tức, bộ vân quần lao ra hỏa ngược lại là không ít hướng chúng ta bên này cắm cái đinh, tin tức ngược lại là kịp thời. La Vân Vũ lông mày sâu nhăn nói, điều tra ra, đều rõ ràng, muốn thần không biết quỷ không hay, cũng có thể tiến hành lợi dụng, người rõ ràng ta có ý tứ gì, cái đinh bị đá trở về liền lại cắm. Vương đại trung điệp gật đầu, bất quá cái này cũng cần thời gian, chính như cùng Lý Thanh liên nói, hắn La Vân Vũ tuyệt đối sẽ không an phận chờ đợi trong năm, tất nhiên sẽ xuất thủ, chỉ bất quá cần thời gian thôi. Mà lúc này ở giữa, nghiêm tạo hóa đạo giáo thở dốc, nhất định phải bắt lấy, bắt không được khó thoát diệt vòng kết cục. Một bên khác, xích vọng khâu vô tận trong biển máu, trải qua biển máu một trận chiến, tinh la quần đảo cũng bị hủy cái bảy tám phần, bây giờ lại thành huyết vân đảo. Lại mấy đại huyết vương từ chỗ hắn muốn dọn tới núi xanh linh đảo, đặt ở trong biển máu, xem như lâm thời sơn môn, thời gian 10 năm, đã đơn giản đặc sắc. Bây giờ biển máu tựa như sắp khô cạn, chỉ còn 1 phần 3 ba chiều sâu, diện tích lớn thềm lục địa bại lộ trong không khí, xấu xí đến cực điểm, một bộ khô bại cảnh sắc. Nhưng mà trong biển máu giờ phút này đã ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Từng đạo từng đạo thông thiên sắc máu cổ sáng thành trận, chấn áp mắt biển, giờ phút này huyết vân đảo chỗ sâu, mắt biển trước đó, lại đứng đấy một người, chính là Diêm Xuyên. Mắt biển phía trên, ngồi xếp bằng một người, đỏ như máu da thịt khô cạn vô cùng, giống như trần chuối da cơ bắp, một cây sừng máu phóng lên tận trời, mày trắng dâu bạc trắng cũng hiện lên khô héo sắc, đỏ tươi con ngươi máu bên trong hiển thị rõ mỏi mệt, không phải huyết tổ lại là người nào. Phía sau trên sống lưng, chín quả thi đinh vẫn như cũ cắm ở trong đó. Cuồn cuộn như nước thủy triều sắc máu có thể đem thuận Thi Đinh phía sau xiển xích mà xuống, sông vào trong mắt biển, cuồn bạo không được tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát mắt biển bị cái này sắc máu có thể đem chấn an bình tĩnh trở lại, mà loại tình huống này đã kéo dài ròng rã 10 năm. Khác biệt duy nhất chính là, thời khắc này chín quả thi đinh phía trên, lượn lờ lấy một tia nhàn nhạt thời gian lực lượng, quỷ dị vô cùng. Nói đi, chuyện gì? Huyết tổ có khí vô lực nói, tựa như nói ra mấy chữ này, cũng đã đã dùng hết toàn bộ khí lực. Ngươi đến cùng lúc nào ra tay? Lý Thanh Liên bây giờ qua có thể nói xuôi gió xuôi nước, tu vi một đường tăng mạnh, lực áp đô quảng thiên kiêu. Không người có thể cùng sánh vai. Tạo hóa đạo giáo giờ phút này cũng là thành đại hung thế, ta xích vọng khâu càng là trôi mất vô số thế lực, lại thêm linh khí giảm xuống, huyết vân giáo bây giờ đều là rách nát ý chí. Ngươi cho rằng ta còn có thể chống bao lâu? Lại cứ tiếp như thế, không dùng được nửa năm, ta huyết vân giáo tất vong. Đến lúc đó không ai có thể có thể giúp ngươi, ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ ta vong giáo sao? Diêm Xuyên khuôn mặt giữ tựa nói, thậm chí có chút cuồng loạn, hắn nhìn Tố Triệt, thế lực sói mòn không cách nào ngăn cản, lại thêm nguyên bản huyết vân giáo liền lòng người không đủ, lựa gạt cùng phản bội là tầm thường nhất bất quá. Giờ phút này trong giáo đệ tử cũng là đi không ít. Hàn gấp, huyết tổ không nhanh không chậm liếc mắt Diêm Xuyên một cái nói, người muốn như nào? Diêm Xuyên trong mắt hiện lên một vòng điên cuồng nói, tự nhiên là lấy lý thanh liên tính mệnh, không có lý thanh liên, tạo hóa đạo giáo tất nhiên binh bại như núi đổ, ta huyết vân giáo không phải là không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Huyết tổ lắc đầu nói, thời cơ chưa đến, không giết được hắn. Diêm Xuyên đỏ hồng mắt không tin nói, thời cơ thời cơ, ngươi tổng lẩm bẩm thời cơ, lúc nào mới xem như thời cơ? Rõ ràng ta đã đem vật kia xuống, nhưng ngươi. Huyết tổ cười nhạo nói, ta bây giờ lấy thân trấn mắt biển, chính là nói chuyện liền đã dùng hết toàn lực. Ngươi nên thật sự cho rằng ta không gì làm không được? Chớ có bị kỉu hận mất phương hướng tâm trí, tâm cảnh của ngươi bị hắn phá sao? Nói đến chỗ này, Diêm Xuyên sắc mặt trắng bệnh, hắn tự nhiên biết mình tâm cảnh xảy ra vấn đề, không phải đặt ở trước kia, còn không đến mức như thế của loạn, Lý Thanh Liên chính là cắm ở cái gai trong lòng của hắn. Hừ, ta tự nhiên rõ ràng, chỉ cần Lý Thanh Liên vừa chết, tâm cảnh của ta tự nhiên không để loạn không thiếu sót. Diêm Xuyên phất tay háo cả giận nói, Huyết Tổ lắc đầu thở dài, thời cơ chưa tới, ta không động được hắn, Lý Thanh Liên địa vị quá lớn, cũng không phải dễ giết như vậy. Hiển nhiên Huyết Tổ đối với Lý Thanh Liên căn nguyên đã có, có chút hiểu rõ đáng sợ là, ở hắn giải về sau, vẫn như cũ có lòng tin, cái này liền kinh khủng. Diêm Xuyên khí thế thân thể đều đang phát run, quay người lên đi, cắn răng nói, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cái gọi là thời cơ tới, đến tận cùng sẽ làm sao động thủ. Thân thể hóa thành ánh máu biến mất không thấy gì nữa, trong động chỉ còn huyết tổ một người, nhìn qua Diêm Xuyên bóng lưng biến mất, bất đắc di lắc đầu, lầm bẩm nói, không, có tác dụng lớn. Không có tác dụng lớn a. Lập tức liếm môi một cái, đầu lưỡi đỏ thắm lên mang theo từng chiếc móc câu, bất quá ngược lại là cái ăn ngon ăn. Trong mắt lập loè, chính là một loại tên là Tham Lam nô vật, tối đầu nhìn qua ngồi xuống mắt biển Nhiến miệng lên một tia quỷ dị mỉm cười nói, "Đường nội. Đám nhóc con đường nội, thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ là ta tu la nhất tộc thiên hạ, ai cũng cản không ngừng. Năm đó Minh Hà như thế, Hồng Quân như thế, bây giờ thế đạo lại biến, rốt cuộc không ai ngăn được. Huyết tổ ở kế hoạch một trận kinh thiên đại nưu, dính đến quá nhiều đồ vật, sự tình xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Biển máu phía trên, một gốc cây đảo trong trời, phiêu đãng, giờ phút này lại hiển thị do khâu bại, tựa như sắp triệt để chết đi, hoa đào trên đường tràn ngập một cỗ mục vị, khắp nơi đều khô héo lá rụng, không, có chút nào nhân khí có thể nói. Lá rụng đầy trời, trầm chậm bay xuống, trong không khí nộn nhạo một cô tên là Thê Lương Đồ vật, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tanh hôi gió biển vất qua thanh âm, trong đó xen lẫn từng cơn nước nợ thanh âm. Chỉ thấy chống trời cây đào tráng kiện cảnh cây bên trên, đào bảo một thân màu hồng váy ngắn, tiến lặng nước nở, nước mắt đã sớm đem váy háo ướt nhẹp, đôi mắt đẹp đỏ giống như con thỏ, gương mặt xinh đẹp lên đều là loang lộ vệt nước mắt, nàng đã không biết khóc nước nở bao lâu. Trong ngực ôm chính là Huệ Mộ. Chỉ thấy giờ phút này Huệ Mộ dáng vẻ dàn mua nặng nề người, thân xác khô bại, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một co cóc thì thôi, nàng sắp chết, lựa sinh mệnh yếu ớt như ánh nến. Vô tận tinh khí từ cây đảo trong sông ra, liều mạng làm đến huyết mộ trong thân thể, vì nàng kéo dài tính mạng, đã kéo dài 3 năm lâu. Liền ngay cả đảo bảo thân thể đều là phai mở vô cùng, cây đạo trôi mất đại lượng tinh khí, đã gần như khô héo, thậm chí đã nhanh muốn duy trì không được đảo bảo thân thể. Nhưng nàng không quan tâm, nàng không muốn mình Yên Nương rời đi, không muốn một thân một mình đối mặt cái này băng giá thế giới, vì thế hắn không tiếc đem tinh khí rót vào trong huyết mộ thân thể bên trong, 10 năm như một ngày, không ngừng nghỉ chút nào. Yên Nương, không muốn đi, không cần bắt xuống đạo bảo một người, không cần. Ô ô. cây đạo phía trên Chỉ lưu lại Đào Bảo một người khóc nức nở, tiếng khóc quanh quẩn biển máu, kéo dài không tiêu tan. Chương 267 ngôi sao vì bảo cứng cung phá, chương 267 ngôi sao vì bảo cứng cung phá. Huyết Mộ thương tiếp nhìn qua Đào Bảo, không ngừng lắc đầu, nàng không hy vọng cái này ngốc đứa bé lại vì cho mình kéo dài tính mạng mà thương tổn tới mình, nhưng nào bảo không nghe, vẫn như cũ đem tinh khí liều mạng hướng phía Huyết Mộ trong thân thể làm, thời khắc không ngừng. Huyết Mộ vô lực ngăn cản, thật sâu hít một hơi, xuyên thấu qua khô gỗ đào ngước nhìn sắc mỡ bầu trời, trong mắt tưởng niệm chính là một màn áo trắng tóc trắng hình dáng. Thanh Liên, ngươi bây giờ giả sao? Mẹ sống không được bao lâu à. Mà hết thể này, Lý Thanh Liên đều không rõ ràng lắm, giờ phút này tại núi Thần Tú Đông Sần núi Thanh Nhai linh thắt nước bên ngoài, mục hành thu một mặt lo lắng canh giữ ở bên ngoài. Hắn đã đứng ở chỗ này 3 ngày 3 đêm, đi qua đi lại, trên đất bàn đá xanh đều bị dấm ra một đạo rõ ràng vết tích. Có thể thấy được giờ phút này trong lòng của hắn đến cùng đến cỡ nào lo lắng, đưa tay nhìn qua ngăn cách thiên địa linh trận, trong mắt hiện lên một vòng do dự sắc, cuối cùng vẫn không thể nào hạ thủ được. Lý Thanh Liên thế nhưng là đã thông báo trị cần trời không có sụp đổ xuống, cũng đừng đến nhiều hắn, dù sao hấp thu khí huyết lực nếu là đặt ở bình thường cũng liền như vậy, mà bây giờ khác biệt ta. Mệnh hồn của hắn phía trên còn cắm chín khỏa thi đinh đâu, mỗi hấp thu một tia khí huyết lực đều là đối với mệnh hồn phụ tải, hắn ở một từng điểm mở rộng cực hạn này, không đến mức mệnh hồn vỡ nát. Quá trình này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận chính là chết hạ trạng, nhưng Lý Thanh Liên cẩm thi đinh không có cách nào, lại không cam tâm thực lực của mình tại dầm chân tại chỗ, cho nên chỉ có thể như thế. Cho nên tuyệt đối không thể bị quay giày, chỉ có thể chờ đợi chính hắn ra, nếu không chính là bỏ mình hạ trạng. Nhìn qua đẳng kia tuyệt trời tuyệt đất phát trận, một cỗ vô cùng nặng nề cảm giác đè nén từ trong trận truyền ra, Mục Hành Thu sắc mặt càng thêm lo lắng, không vì cái gì khác, cũng bởi vì xảy ra chuyện rồi, ra đại sự. Một mực chờ đến ánh bình minh vừa lo dạng, vách trận đột nhiên giống như gợn nước giống nhau chấn động, lập tức cẩm vang vỡ vụt, một cỗ tuyệt cường khí huyết lực từ trong trận xung ra, hóa thành một đầu sắc máu rồng lớn, dương anh múa vút ngạo du cửu thiên. Mục Hành Thu thân thể chọn vẹn bị sông ba bước nhiều, trong hư không khí huyết lực đã đậm đến một cái cực hạn tình trạng, tạo thành từng đóa từng đoá vân, thậm chí đem nửa bầu trời đều chiếu rọi đỏ như máu. Toàn bộ núi Thần Tú lên qua có người tất cả mọi người là phát hiện cái này một kỳ quan, đơn giản thật là đáng sợ, mà cái này bảng bạc khí huyết lực đầu ổn, chính là Lý Thanh Liên. Chỉ thấy bây giờ Lý Thanh Liên thân thể mập mạp do người, giống như một viên tròn quần quần viên thịt, hai mắt đã bị thịt mờ che giấu chỉ còn chừng hạt đầu. Thân thể của hắn gánh chịu quá nhiều khí huyết, dẫn đến thân thể mập mạp không ngớt, đó cũng không phải là cái gì thì mỡ, mà là khí huyết lực ngưng tụ mà thành. Sợ là đem thời khắc này Lý Thanh Liên thả ra một giọt máu đến, đầy đủ người chết sống lại thì xương trắng đi. Mặc dù sắc mặt trắng bệnh vô cùng, Trán đều là mồ hôi lạnh, nhưng Lý Thanh Liên ánh mắt trong lại lóe ra một vòng lạnh nhạt, mập mạp thân thể giống như bị thả khí thế khí cầu giống nhau rút lại, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường hình thể, cơ bắp sung mãn rắn chắc. Hắn đem khí huyết lực ráp co lại đến cực hạn, đều giấu tại thân sắc bên trong, chính là tràn ngập hư không hồng bân cũng là bị Lý Thanh Liên cuồn hút vào bụng, không lộ một tia. Giờ khác này Lý Thanh Liên, sắc mặt càng trắng hơn, một vòng quỷ dị ửng hồng phủ lên, mồ hôi lạnh giống như trời mưa, mệnh hồn của hắn đã đến cực hạn, đều là vết rạn, sợ là một tơ một hào chấn động, đều có thể đem chấn bỡ. Như không phá vỡ thi đình, hắn hôm nay cũng đã là cực hạn lại tu xuống dưới, chỉ chết mà thôi. Nhìn qua sau lưng còn chưa ăn xong nửa bên núi thuốc, Lý Thanh Liên trùng điệp hít một hơi, đều cất vào linh hư bên trong, sắc mặt càng thêm tái nhợt, liền như là bôi một tầng mặt trắng. Không vì cái gì khác, mệnh hồn đều là khẽ hở, cho nên mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng cắt đứt thần hồn kịch liệt đau nhức, loại kia đau nhức liền ngay cả Lý Thanh Liên sắt thép ý chí đều khó mà tiếp nhận. Mục Hành Thu vô cùng lo lắng chạy tới, vị Lý Thanh Liên cánh tay lo lắng nói: "Đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ?" Dù sao Lý Thanh Liên bây giờ dáng vẻ nơi nào có một tơ một hào thực lực đại tiến bộ dáng. ngược lại giống như là tu luyện tu ra đường rẽ bị phạt vệ, bất quá giờ phút này khoảng cách gần cảm nhận ở dưới, liền có thể cảm giác được tiềm ẩn tại Lý Thanh Liên trong cơ thể dọa người lực lượng, để Mục Hành Thu có loại đối mặt hồng hoang hung thú cảm giác. Không ngại, Lý Thanh Liên lắc đầu, đẩy ra Mộc Hành Thu nâng, thật sâu hít hai cái, sắc mặt đã khôi phục bình thường, bất quá Mục Hành Thu vẫn như cũ có thể nghe được Lý Thanh Liên cắn răng kêu két vang. Hắn không biết Lý Thanh Liên rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, hiển nhiên không để cho mình biết, Mộc Hành Thu cũng là thức thời người, tự nhiên không hỏi nhiều. Dù vậy như thế, xảy ra chuyện rồi. Lý Thanh Liên lời nói xoay chuyển nói nói, Mộc Hành Thu nặng nề gật đầu. Chương này chưa từng có nghiêm túc nói, lại nhân ngài đi xem một chút liền biết. Lý Thanh Liên nhíu mày, rõ ràng thế cục đã định, sẽ còn xảy ra chuyện gì? Đến cùng là ai như thế không có mắt? Dẫn đường. Lý Thanh Liên chắp tay nói, thân thể hai người hóa thành hai đạo tiên cầu vồng, hướng phía núi Thần Tú bên ngoài phóng đi. Khoảng cách rừng hoang cách đó không xa, lại ở trên diễn một trận kinh thiên đại chiến. Trọn vẹn chín vị đứng đầu đạp đất tôn tiên chiến thần người khoác tiên Linh giáp, mỗi một vị đều là ngàn dặm cao, nguyên thần hết không thể nghi ngờ, đây đã là tham gia biển máu một trận chiến đội hình. Cơ hội là toàn bộ tạo hóa đạo giáo toàn bộ lực lượng, nhưng mà Giờ phút này chín vị tôn tiên chiến thần lại điên cuồng tấn công không thôi. Đạo pháp thần thông phóng lên tận trời, mỗi một đạo đều có nguyên thần uy năng, những nơi đi qua, hư không đỡ nát, vạn vật hóa làm hư vô, đánh toàn bộ Côn Ngô Khâu đều là rung động không thôi, tựa như muốn bị vành trìm. Chỉ thấy chín vị trung tâm, vậy mà nổi lơ lửng một viên màu đen ngôi sao, hình dạng đại thể trình viên hình, cực bất quy tắc, bất quá lớn đến cái người, tròn vẹn vạn giặm lớn. Bản thân tồn tại cũng đã tạo thành không gian đổ sụt, vậy mà mang theo yêu ớt hút. Nhưng mà, giờ phút này vô tận mãnh liệt linh khí sát thực đều hướng vạn giặm ngôi sao mà đi, liền như không không nuốt lỗ đen. Ngôi sao mặt ngoài gập đèn, nhưng lại hiện ra kim loại sáng bóng, bầu trời phía trên có lửa thần đem thế, hiện lên 9 màu sắc, đó là có thể đem nguyên thần cảnh đại năng đốt đau đến không muốn sống ngôi sao thần viêm. Hung hăng đánh vào vạn rắm ngôi sao phía trên, trong thiên địa tràn ngập vô tận biển lửa, nhưng mà cái tiêu màu đen ngôi sao đã hoàn hảo không chút tổn hại phủ ở hư không bên trên. Nơi đó vô tận lửa thần, cũng vẹn vẹn chỉ ở ngôi sao mặt ngoài lưu lại từng đạo cháy đen vết tích mà thôi, thậm chí không có để rớt xuống một chút tới vị đánh thay nhau ra trận, vẫn như trước làm sao không được ngôi sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn dặm ngôi sao hướng phía núi Thần Tú phương hướng di động, ven đường chỗ qua, linh khi đều bị rút ra trong không. Ngôi sao phía dưới, chính là lóng lánh ánh sáng đen lơ lửng pháp trận, bọn hắn thậm chí không biết, đơn giản đến cực điểm lơ lửng pháp trận lớn đến trình độ nhất định vậy mà có thể nâng lên một viên ngôi sao đến. Chín vị không phải không nghĩ tới phá trận, nhưng lơ lửng pháp trận mắt trận đều ở ngôi sao trong, không phá nổi ngôi sao, nói thế nào phá trận. Giờ phút này, Bộ Vân cùng sắc mặt âm trầm giò người, Toàn bộ người đứng với chung hốn độn phía trên, nhìn qua chầm chậm bay tới vạn giặm ngôi sao, trong mắt cũng là hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái này vạn giặm ngôi sao, lại là hoàn toàn do ngôi sao sát thần tạo thành. Đây chính là rèn đúc bảo khí tuyệt hảo phẩm, chính là trộn lẫn thêm một chút, đều sẽ để bảo khí trở nên không gì không phá. Nhưng mà hoàn toàn do ngôi sao sát thần rèn đúc phát bảo, thậm chí ngay cả bất diệt hủy đều muốn phế lên một chút khí lực, mà bây giờ, lại có dòng dã một viên ngôi sao như thế lớn. Đây con mẹ nó chính là ở đùa hay sao? Người cái này ngoan cô không thay đổi Hoàng Bết đầu tử. Chúng ta đặc biệt từ tham vệ khâu chạy đến, chỉ vì tìm một linh đất mà thôi, vì sao ngươi liền không cho ta bám dễ sinh trỗi? Thanh âm điếc hai nhức góc tự vạn rằng ngôi sao trong truyền ra, đó là một lao giả thanh âm, trong đó xen lẫn từng tia từng tia tức giận, còn có khí cấp bại hoại. Thanh âm thực sự quá văn dội, liền như là bị cái gì phóng đại vô số lần, sóng âm thậm chí để vô số mặt đất bay cuộn, cổ một số độ, đem không ít đệ tử rung động đầu vụ vụ, lốt hai chảy máu. Bộ Vân cùng trong mắt hiện lên một hơi khí lạnh, lạnh nói, không nói không cho ngươi bám rễ sinh trỗi, ở ta tạo hóa đạo giáo địa bàn, tự nhiên muốn theo ta tạo hóa đạo giáo quy củ làm việc, cấm bạo đến. Ta còn ngô khâu đất mặt cho ngươi tuyển, nếu ai không cho ngươi rơi, ta Bộ Vân Cuồng cái thứ nhất cùng hắn không qua được." Từ trong ngôi sao lần nữa chuyển ra thanh âm nói, "Nói nhảm, lão già ta nếu là có, không đã sớm cho ngươi. Chúng ta cái gì đều có, chính là không có thiên tài địa bảo. Một phương linh dịch cũng không có." Bộ Vân Cuồng bị tức sắc mặt trắng bệnh, máng, "Ngươi nên lão tử mù sao? Cái này nguyên một viên ngôi sao đều là ngôi sao sát thần, ngươi tộc lại không có linh dịch, đánh xuống đến mấy ngàn cân, cái gì cũng có. Ngươi nói với ta không có bà bối. Đây quả thực liền như là, là ngồi ở núi vàng lên khóc than, đây là tại trắng trợn khoe của a." Một bên dùng gạch vàng mề người, còn vừa nói mình ăn không nổi cơm. Ngươi mẹ nó đánh dẫm, đây là nhà ta. Tổ tiên đồ vật, ngươi nói gõ liền gõ à, ta móc ngươi núi thần tú hai cái đỉnh núi ngươi nguyện ý không? Nổi giận đùng đùng thanh âm từ ngôi sao thành lũy bên trong chuyển ra. Hiển nhiên cái này vạn dặm ngôi sao không chỉ là ngôi sao đơn giản như vậy, trong đó vậy mà cư trú nhất tập người, lấy nguyên một viên ngôi sao ngôi sao sắt thần vị thành lũy. Đây cũng không phải là xa xỉ đơn giản như vậy, đây quả thực là muốn ăn đòn a. Đây là phương nào thế lực? Vậy mà như thế bá khí. Các đệ tử cũng là ngị luận ầm ĩ, chín vị cũng là ngây ngẩn cả người. Hai phe chủ sự vậy mà cách không mang lên. Cái này, chuyện này là sao a? Bộ vân cùng hai con ngươi chừng một cái nói, thất thần làm gì? Đánh cho ta, chờ bọn hắn rơi vào ta núi thần tú trên đỉnh sao? Chín vị run một cái, lần nữa hướng phía ngôi sao thành lũy điên cùng tấn công không nớt, bất quá ngôi sao thành lũy sừng sốt một điểm biến hóa cũng không có, thậm chí đem đạo pháp thần thông bên trong ẩn chứa linh khí đều là hấp thu hơn phân nửa, rắn chắc giống như mai rùa, phải biết đây chính là trọn vẹn chính đại nguyên thần lực lượng tôn tiên chiến thần cùng tiểu chu tinh thần sát trận đều bị đánh xuyên thủng, sừng sốt không làm gì được cái này ngôi sao, thực sự kinh khủng. Ngươi lạnh đi. Ta nhìn các ngươi có mệnh hay không, ta hôm nay chính là muốn ở chỗ này an ra lập nghiệp, ngươi nói chuyện vô dụng, Lý Thanh Liên đâu? Tộc ta muốn gặp hắn." Từ ngôi sao trong chuyển gia thanh âm nói, rất có giống chơi sọ lá tư thế. Chương 268 một tấc khoảng cách so trời xa, chương 268 một tấc khoảng cách so trời xa. Bộ Vân cuồng khí thế thẳng cắn răng, quắc, đánh cho ta. Mặc dù biết đây hết thảy đều là vô dụng công, nhưng hắn lại có thể thế nào? Từ ngôi sao thần kim chế tạo thành lũy, vẹn vẹn phá vỡ, cũng đã là người xí nói nhộng. Nhưng mà, cái này thành lũy liền vẹn vẹn chỉ có phòng ngự cái này một cái công năng sao? Không ai biết được. Cái này ngôi sao thành lũy nghiêm ngặt đến xem, có thể coi như là chiến truyền đệ tính, không có cái nào chất chiến truyền vẹn vẹn sẽ chỉ phòng ngự. Coi như chỉ là ngôi sao thành lũy phòng ngự, liền đã để bộ Vân Cuồng vắt hết óc, hắn thậm chí không biết từ chỗ nào xuất hiện cái này một tông tộc, nghe đều chưa từng nghe qua, vẹn vẹn chiêu này, liền là đủ để bọn hắn danh riêng toàn bộ đô quận giới. Nhưng tại tham vệ khâu trong không có thám tính đạo nửa điểm tin tức hữu dụng, cũng khó nói là La Vân Vũ cắm vào nằm vùng tới cái đinh, một mắt, bộ vân cùng trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, vẫn như trước là cầm ngôi sao chiến truyền không có cái nào. Theo thời gian trôi qua, Minh Phương này đã thuối đến rừng hoang bên dưới. Một đường quét ngang mà đến, khắp nơi trên đất bừa bộn, vẫn như trước không có cách nào ngăn cản Ngôi Sao Thành Lũy thẳng tiến, chín đại Tôn Tiên chiến thần mệnh pháp thân đều là bất ổn. Bộ Vân cuồng quay đầu lại nói, Thanh Liên đại nhân đâu? Còn không có mời đến sao? Phía sau cái bóng tử hư hóa thực, trong đó truyền ra bé nhỏ tiếng nói, Mộc Ca đã đi mời, nhưng Thanh Liên đại nhân đang bế quan, lại không biết. Bộ Vân cùng chân mày nhíu sâu hơn, nhìn qua cứng chắc Ngôi Sao Thành Lũy, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh nói, không có cách nào chỉ có thể đem đẩy lên chín tầng cương phong ở ngoài, ở đâu một mảnh này hư vô, tuyệt không thể để bọn hắn đột nhập Tam núi thần tú phàm vi. Ngôi sao thành lũy phía sau, đi theo số lớn thế lực xem náo nhiệt, một con bọn hắn không đưa ra cái gì đại giới dễ dàng cho con Ngô Khâu cắm dễ, đông đảo thanh toán đại giới thế lực chắc chắn trong lòng không công bằng, đến lúc đó toàn bộ côn Ngô Khâu nhất định đại loạn. Mà lại, Tạo Hóa đạo giáo mặt mũi cũng sẽ rất không còn một mảnh. Đối với chấn khâu giáo tới nói, mặt mũi thế nhưng là vô cùng trọng yếu đồ vật, giống như quần áo, lớp vải lót tràn đầy máu tươi, mặt mũi cũng không thể bẩn. Một con che không được, máu chạy đến trên mặt mũi, chính là hủy tông diện phái đại sự, bây giờ bộ văn lập tức liền muốn che không được, hắn Tạo Hóa đạo giáo bây giờ cũng không thể chấn được chảng diện bất diệt đại năng a nhưng lại tại lưỡng nan thời điểm, bên cạnh hư không lực lưu chuyển, Lý Thanh Liên bước ra một bước, đem mục hành thu cũng là từ trong hư không lôi ra đến, hắn còn xa xa chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hiển nhiên bị xúc địa thành tốn chỉ xích thiên nhai rung động đến. Bộ Vân cùng thấy Lý Thanh Liên vừa đến, trong lòng cuối cùng là thoải mái một hơi, mình nói như thế nào cũng là một giáo chủ nhân, nhưng so sánh Lý Thanh Liên, hắn càng lựa chọn dựa vào Lý Thanh Liên, mà không phải mình. Dù sao chuyện này quả thực khó đến hắn. Lẩm bầm nói, trời này trong đất còn có kỳ diệu như vậy đồ vật sao? Tham gia công tạo hóa Hiển nhiên Hắn một chút liền nhìn ra cái này ngôi sao không đơn giản, trong đó định chứa huyền bí. Thanh Liên, chuyện này, Bộ Vân cùng tao mày nói, Lý Thanh Liên gật đầu, tình huống mục hành thu đều nói với ta. Bộ Vân cùng thở dài một hơi nói, chúng ta bây giờ không có cách nào ngăn lại cái này ngôi sao, trừ phi đem Diệp Vòng Ngự phong suất, bất quá quá mức vội vàng. Chỉ sợ là, bây giờ, Bộ Vân cùng rốt cục cảm nhận được giật gấu vá vai là cảm giác gì, Ba tháng qua xuôi gió xuôi nước kém chút liền để hắn quên bây giờ tạo hóa đạo giáo ở vào tình cảnh gì, cái này ngôi sao thành lũy tại bây giờ tạo hóa đạo giáo đơn giản khó giải. Lai lịch tra được chưa? Có phải hay không La Vân Vũ chủ tính?" Lý Thanh Liên quay đầu hỏi, lúc này mới 3 tháng, quá mau mau đi. Không có tra được, một chút tin tức cũng không có, không phải bị La Vân Vũ ẩn nấp rồi, chính là hắn cũng không biết, bất quá xem ra không giống như là thủ đoạn của hắn." Bộ Vân cùng phân tích nói. Lý Thanh Liên gật đầu cười, nhìn qua vạn rặng ngôi sao thành lũy, liếm môi một cái, hắn vẫn là lần thứ nhất lên như thế hứng thú nồng hậu đầu. Thứ này muốn chính là có thể nắm giữ, như vậy mình tất bước sân khấu, coi như không chỉ cực hạn tại đô con giới. Để nó dừng lại đơn giản, hắn không phải có thể bay a. Ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng có thể bay ra bảo xa tới. Lý Thanh Liên tạ mị cười nói, lập tức hai con ngươi nhàn nhạt, nhạt nhìn qua thẳng tiến ngôi sao thành lũy, chỗ sâu trong con người, phản chiếu lấy một góc chống trời kiến mục, trong đó một phương kỳ quái thế giới sáng lên ánh sáng nhạt. Chỉ thấy một cỗ nồng đậm không gian lực Lý Thanh Liên trong thân thể tản ra, giờ khắc này hắn thậm chí cho người ta bên trong vô tận xa, nhưng lại gần ngay trước mắt cảm giác, đó là đại đạo lực lượng. Phất tay, không gian đại đạo lực trong điện quang hòa thạch liền bao phủ vạn dạng ngôi sao, Lý Thanh Liên xoay lưng dị tượng xuất hiện, giống như thần vương tại thế. Giữa sân nếu bàn về đối với đại đạo lực ngộ, chỉ sợ không ai có thể sánh bằng hắn, thứ này không liên quan tới tu vi, càng nhiều hơn chính là ngộ tính, liền xem như 100 tuổi phạm nhân ngộ ra thời gian đại đạo, vẫn như cũ có thể phản lão hoàn đồng, thương hải tang điền chỉ ở một ý niệm. Bị không gian đại đạo bao phủ vạn dặm ngôi sao liền giống như bị dừng lại, đột nhiên ở trong hư không không lúc đích, đám người trực giác đến thời khắc này, ngôi sao thành lũy tựa như cách đám người xa xôi vô tận, nhưng hết lần này tới lần khác đang ở trước mắt. Nhưng ngôi sao thành lũy thật ngừng. Không có. Hắn vẫn tại thẳng tiến, chỉ bất quá lại không tiến lên một tia khoảng cách mà thôi. Nhìn qua một màn này, Bộ Vân ngạc nhìn nói, "Ngài áp súc không gian?" Lý Thanh Liên gật đầu nói: "Ừm, ta muốn thấy nhìn thứ này còn có bản lĩnh gì, chớ có khiến ta thất vọng mới là." Hắn chính là đem không gian áp xúc, một tấc khoảng cách, chính là vô tận xa, mặc kệ ngày đêm thẳng tiến, vẫn như cũng vượt không ra một tấc khoảng cách, cũng liền không đến gần được rừng hoang. Nhưng vào lúc này, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy ngôi sao mà sau, gập gần ngôi sao mặt ngoài vậy mà bắt đầu biến hình, liên tiếp bánh răng cắn vào thanh âm vang lên, nguyên bản ngôi sao mặt ngoài vậy mà lộ ra chín cái đen nhánh lô lỗ tới. Mỗi một cái lỗ thủng đều có 10 rằm hiện lên một cái huyền diệu trận hình sắp xếp, đúng lúc này, "Oanh!" 9 tiếng nối nhau tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy chín cái cửa hang bên ngoài nổi lên linh trận, vô tận linh khí hóa thành tận trời ngọn lửa từ trong động khẩu phun ra ngoài, dài tới trăm trượng, ngọn lửa vô cùng tập trung, hiện ra một loại màu lam nhạt chận thái, đem hư không đều đốt hòa tan. Liền giống như bút lông ngoài bút, chín cái ngọn lửa trụ nối thành một mảnh, tạo thành một cỗ vô cùng kinh khủng lực đẩy, Nguyên Bản chậm chạp thẳng tiến ngôi sao thành lũy sau một khắc đem không khí liên miên liên miên đập nức, tạo thành một đạo một đạo vỏng, vậy mà trong nháy vận tốc cấm hai nhức bạo truyền đến. Vạn Dặm Ngôi Sao lấy vận tốc âm thanh thẳng tiến, có thể nghĩ mà biết kỳ bên trong lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Ngôi Sao Thành Lũy trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, nhưng quỷ dị chính là, chính là như thế Ngôi Sao Thành Lũy trong mắt mọi người vẫn như cũng là cũng chưa hề đụng tới dáng vẻ, đông nhân ở tại chỗ, vẫn là vọt không ra một tấc khoảng cách. Lý Thanh Liên trong mắt tinh quang sáng rõ, vậy mà vô tay bảo hay nói, có ý tứ. Haha, ha, rất có ý tứ. Đúng lúc này, từ trong Ngôi Sao đột nhiên truyền ra thanh âm nói, nghe danh không bằng gặp mặt, Thanh Liên Trích tiên quả nhiên thật bản lãnh, nhưng này một ít thủ đoạn liền muốn vây cuốn đầu tử sợ là không đủ đi. Lý Thanh Liên nhàn nhạt cười nói, "Ồ, vậy hôm nay ta liền muốn mở mắt một chút nữa nha." Lại là một trận bánh răng cắn vào thanh âm, chỉ thấy ngôi sao thành lũy chính diện, vậy mà đã nứt ra một đạo lô hổng lớn, có hình tròn, khoảng chừng trăm trạm lớn, trong đó lóng lánh màu đỏ thắm ánh sáng, nóng rực vô cùng, kinh khủng sóng nhiệt từ cái này trong động quật tàn ra, vậy mà cho Lý Thanh Liên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Toàn bộ hình tròn ngôi sao giờ phút này nhìn lại tựa như một con mắt người đồng dạng. "Vậy lão giả ta liền béo xấu, nội sụp các ngơi núi thần ta cũng mặc kệ." Lão giả kia càn vô cùng thanh âm ra. Lý Thanh Liên phất tay áo một cái, Hào khí nói, cứ tới, oanh họng tính ngươi bản sự, không cần ngươi bồi. Chỉ thấy tản ra nóng dục khí tức màu đỏ thắm trong độc vật, lại từng kia từng sợi tia đỏ thấm lưu chuyển, xung quanh 10 vạn giảm linh khí trong khoảnh khắc bị ngôi sao thành lũy cắn nuốt không còn, một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng trong khoảnh khắc từ kinh khủng bên trong bắn ra. Đã cô đọng đến thực hạn, tựa như có thể đem thực chất tan, trong nháy mắt liền xuyên thấu vô tận khoảng cách, không gian đại đạo lực ở cái này một vòng tia đỏ phía dưới trong nháy mắt vỡ nát làm vô. Màu đỏ thẫm sáng tròn vẹn trăm dặm thôn, ven đường trốc qua, hết thảy đều hóa làm vô, thậm chí liền ngay cả không gian, pháp tắc cũng là như thế. Bộ Vân cùng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ở đạo này màu đỏ thám cổ sáng bên trong cảm nhận được 9 tôn lực lượng, ngôi sao thành lũy hấp thu 9 tôn lực lượng, hội tụ đến cùng một chỗ, bây giờ dùng cái này nan địch. Hắn người thấy mùi nguy hiểm, đó là bất diệt khí thức, giờ phút này liền xem như đem 9 tôn bó ở cùng một chỗ, cũng càn không được cái này đỏ ngầu cổ sáng a. Quá đột nhiên chút. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại cười dài một tiếng nói, tới tốt lắm. Trong đáy mắt, một thân khí huyết lực giống như quần quận lang yên phóng lên trời, một đầu hất lên mây đỏ ngôi sao rồng phá thể mà ra, ngâm trời cao. Sau một khắc, một phương núi xanh nước biết thế giới hình chiếu tại trong hư không. Trong đó kiến một chúng trời, 3000 giới tại tán tây phía trên dáng rất điều điệu, trong chớp mắt toàn bộ đạo ổn thế giới hóa thành một đạo hỗn độn ánh sáng lung linh. Sắc máu rồng lớn phun một cái, đỉnh càn khôn sừng sững hư không, hỗn độn ánh sáng lung linh xông vào đỉnh càn khôn trong, trong chốc lát, toàn bộ đỉnh càn khôn thân định minh văn sáng rõ, một cỗ đại càn khôn đại chấn ép lực lượng tản ra. Toàn bộ đỉnh trong nháy mắt biến đỉnh tiên lập địa, thậm chí đều không có cánh tay ở đỉnh chân, đỉnh về màu đỏ của sáng, liền như là một con lên một viên mây sao, dù động là người. Tiêu châm rậm thu cổ sáng màu đỏ bắn vào miệng đỉnh bên trong, liền như là một cây châm rơi vào biển rộng, không dậy nổi gợn sóng, trong đỉnh một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, cái này, nhưng xa xa không có kết thúc. Ở giữa giờ phút này, Lý Thanh Liên ôm đỉnh chân, một tiếng điên cuồng hét, nhìn qua ngôi sao thành lũy, hai con người đều là tơ máu, bắp thịt cả người phồng lên giống như hình người mà lòng, vòng lên đỉnh cản khôn, hướng phía ngôi sao thành lũy hung hăng đập tới. Tất cả mọi người choáng váng. Chương 269 Bá Vương thượng cùng cứng không được, chương 269 Bá Vương thượng cùng cứng không được. Một màn này đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thời khắc này đỉnh cản khôn rộng lớn miệng định thậm chí đều đâm vào 9 tầng cương phong bên trong, nhưng Lý Thanh Liên vậy mà sinh sinh bế lên, hướng phía ở vạn dặm ngôi sao đạp tới. Chính là từ hắn khâu bên trong, vẫn như cũ có thể rõ ràng trông thấy đỉnh thiên lập địa đỉnh Càn Khôn, đây chính là thành gánh chịu càng Khôn đỉnh a. Bây giờ Lý Thanh Liên đạt vẩn thế giới có kiến mục chống trời, càng thêm cường đại, có thể điều khiển đỉnh càng Khôn lực lượng cũng càng thêm cường đại, đặt ở trước đó muốn đem đỉnh Càn Khôn biến thành lớn nhỏ như thế, là tuyệt đối không thể nào. Đi theo vạn dặm ngôi sao phía sau nhìn nóng náo động đông đảo tông tộc thế lực đều là bị che khuất bầu trời đỉnh càn khôn thân chấn nhiếp, tựa như hướng phía bọn hắn đáp tới, ở lực càn khôn trấn áp phía dưới, thân thể thậm chí ngay cả động cũng không thể động. Trong mắt chỗ phản chiếu lại, chính là nâng đỉnh lý thanh liên, một màn này sẽ vĩnh viễn khắc ở trong lòng của bọn hắn, không cách nào ma diệt, kia rốt cuộc là như thế nào phong tình a, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền giống như kinh long thét dài thiên sơn giống nhau rung động làm người. Ở vạn ngôi sao còn xa xa chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, như trời lớn đỉnh càn khôn đã ầm ép xuống, mang theo nặng nề vô cùng lực càn khôn. Keng Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm chuyển đến, trong dặm hư không đều chấn mỡ, một vòng hư hào gợn sóng tuôn ra, những nơi đi qua đều sụp đổ. Chỉ thấy ngôi sao thành lũy liền thật giống như từ 9 tầng trời phía dưới buông xuống ngôi sao, hung hăng đập vào trên mặt đất, đám người trực giác đến toàn bộ côn nô khâu đều là chấn động một cái. Dưới đó lơ lửng khoảng không trận pháp bị trong đỉnh ẩn chứa lực lượng trực tiếp đập vụn, toàn độ ngôi sao thành lũy đều là nhập vào bên trong lòng đất, nhấc lên đất sóng trọn vẹn trăm ngàn cao, còn kèm theo nóng dung nham, giống như mạng giống nhau khe hở lan tràn khắp nơi. Tọa độ ngôi sao thành lũy đều là sập đi xuống cùng một chỗ khoảng chừng ngàn trượng rộng lớn, mặc dù vẹn vẹn chỉ là sụp đổ mà thôi, nhưng đây chính là ngôi sao sắc thần a, không phải bất diệt không thể phá, bây giờ lại bị Lý Thanh Liên một đỉnh đập biến hình. Cái này còn vẹn vẹn một đạo tàng tu sĩ nắm giữ lực lượng sao? Cũng đừng quên, bây giờ không phải ở trời ngoài trời, có thể điều khiển đỉnh càn khôn Lý Thanh Liên là đủ chấn nhiếp toàn bộ đâu quả giới. Đây cũng là đại sắc khí, Lý Thanh Liên nói tới bắt đầu không chỉ có riêng như thế, đỉnh càn khôn tác dụng lớn đâu, không phải hắn cũng không hồi phí hết tâm kế trở lại. Vừa mới còn trời lớn đỉnh càn khôn quay tròn xoay tròn ở giữa, cực tốc thu nhỏ, Lý Thanh Liên thân thể bị che lấp tại phía sau. Sắc mặt phun lên một cỗ quỷ dị hồng hồng sắc, chính là gân xanh trên trán đều là nổi lên, bất quá trong khoảnh khắc hồi phục hồng nhợt sắc, nhưng trong mắt đau nhức ý cùng mọi mệt cũng không phải nói có thể che giấu liền có thể che giấu. Bất quá đây hết thể đều bị đỉnh càng Khôn chặn. Nhìn thấy cũng vẻn vẹn chỉ có bộ Vân quần cùng, cùng mục hành thu thôi, bộ Vân quần trong mắt hiện lên một tia nồng đậm lo lắng, cưỡng ép điều khiển đỉnh Càn Khôn uy năng, muốn tiếp nhận phản phệ lực lượng vô cùng tính khủng. Phải đỉnh càng không biến mất thời điểm, Lý Thanh Liên lại đã xoay người sang chỗ khác, chắp tay mà đi, mở nói, "Muốn bạn bạn, liền theo ta tạo hóa đạo giáo quy củ đến, nơi này là Côn Ngô Khâu, ta Lý Thanh Liên địa giới." Ta neu cái gì thì là cái đấy, ai dám nói một chữ không vậy liền một cái khác sống. Trong lời nói lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo, kích thích tạo hóa đạo giáo tất cả mọi người là sắc mặt đỏ lên, quá cường thế, không nghe lời. Vậy liền đưa người đọc nghe lời. Chính là ngôi sao sát thần độc thành ngôi sao thành lũy ở đỉnh Càn Khôn phía dưới, vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi. Đỉnh Càn Khôn chất liệu nhưng xa xa không phải ngôi sao sát thần loại kia sát thường có thể so sánh được. Vây xem đông đạo thế lực tông tộc đều là trong lòng cảm giác nặng nề, trầm không nói, ở hôm nay, bọn hắn rốt cục thấy được đô quảng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân phong thái, dùng cảnh giới để cân nhắc đã còn thiếu rất nhiều. Hành lý thanh liên một người, liền tương đương với một cái thế lại năng. Nghe danh không bằng gặp mặt, chiêu này đã chấn nhiếp đến đám người, sợ là việc này qua đi, không ai còn dám tại Côn Ngô Khâu xí sự, dù sao nếu là Lý Thanh Liên lại đến một đỉnh, đảm nhiệm nhà kia cũng phải bị đập náo nhọẹt, bọn hắn nhưng không có ngôi sao thành lũy bực này thần vận. Còn chưa chờ ngôi sao thành lũy bên trong người đáp lời, Lý Thanh Liên bước ra một bước, đã biến mất không thấy gì nữa, Bộ Vân cuồng cho mục hành thu một cái ánh mắt, hắn làm sao không biết là chuyện gì xảy ra đây? Vội vàng đuổi theo. Hiển nhiên, Lý Thanh Liên là không muốn để cho người ngoài nhìn thấy mình yếu ớt một mặt. Phản vệ Sa Sa muốn so trong tưởng tượng mạnh quá nhiều, chính là mấy câu nói đó, đều là hắn cắn răng nói ra được, lại thêm mệnh hồn phía trên thiên đình, tình huống không thể lạc quan. Bất quá nên trấn nhiếp vẫn như cũ muốn trấn nhiếp, củ cải đại bổng đều muốn có, cái này đại bổng lại nhất định phải đánh thật. Giờ phút này ngôi sao thành lũy trung tâm, nơi đây chính là một trăm trượng không hình tròn không gian, vách tường đều từ sắt của ngôi sao chế tạo thành, trên đó khảm nạm lấy từng khỏa đá nhấp quang, đem mạnh không gian này chiếu rọi sáng trưng. Vách tường bị mài rua chơn nhăn đến cực điểm, trên đó lóe ra vô số bức họa, tựa như từng cái điểm nhỏ liền cùng một chỗ. Biểu hiện chính là ngôi sao thành lũy các phương vị tưởng tình, thậm chí còn có chữ nhỏ đánh dấu. Nguyên bản hình vẽ này là màu lam, nhưng giờ phút này lại khoảng chừng 1 phần 3 ba biến thành màu đỏ, còi báo động trói hai vang vọng toàn bộ hình tròn không gian. Trong không gian, giờ phút này lại nổi lơ lở lửng một cái vóc người gầy nhỏ bé lao giả, mái đầu bạc trắng rối bời giống như ổ gà, một thân áo bào đen bị xuyên tỏa sáng, đều rèn sát, cũng không biết bao lâu không có tắm rồi, tản ra một cỗ khó người hôi chua mùi vị. Một túm trỏm râu dê trắng xóa tự dung động không thôi, trên mặt máu tươi chảy nàng, hiển nhiên chấn động mới vừa rồi đem hắn cũng rung động quá sức. Bất quá giờ phút này, lão đầu lại không để ý những này, hai con ngươi phía trên đều là máu đỏ kia, thần thức phun trào, trên vách tường xuất hiện ở phi tốc biến đổi, mỗi khi nhìn thấy trên tấm hình điểm đỏ mà thời điểm, lao già kia liền phát ra giống như rết gà giống nhau kêu thảm. Liên tựa như là ai ở trên người hắn cất tiệt, lớn cổ gân đều lồi lên, có thể thấy được gào thảm là có bao nhiêu dùng sức. Ngao. Lơ lửng khoảng không cũng nát. Lao tử linh tinh a, thần kim a. Lửa sông trận đấu. Thúc đẩy phương diện đâu. Ngào. Làm sao cũng hỏng một nửa. Đáng chết hắn đến cùng dùng bao nhiêu lực. Mở không gian giới vực như thế nào? Còn tốt còn tốt ta mẹ nó phá hư trận làm sao cũng xảy ra vấn đề cái này còn có để cho người sống hay không gây nhỏ lao đầu kia liền như là điên rồi dưới ở hình cầu này không gian khởi sướng điên đến mắn to không thôi đem lý thanh Liên tổ tông 18 đời đều mang tấu Nếu là hắn ở chỗ này lời nói đoan chừng cái này lao đầu đã nguội. vào thời khắc này hình tròn vách tường không gian chỗ đột nhiên vỡ ra một cánh cửa một bé mập mạp vội vã chạy vào cũng là một mặt máu tươi toàn thân bóng đen trên chắn còn xưng lên một cái bọc lớn chỉ thấy cái này bé mập mạp nó béo thì thật cũng không tính được béo chỉ là gương mặt có chút mập mà thôi bánh nước mặt Mái tóc màu đen cũng như ổ gà, rối bời. "Ta nói lao cha, ngươi cũng đừng tê giống như bị ai cưỡng, ta ở giới vực bên trong đều nghe được bé mập mạp phản là nói. Phản Thiên, làm sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Ngươi cái danh con, có phải hay không cái mông lại ngường ấy? Lao giả kia tử lau mặt một cái lên máu tươi, làm cái vai mặt hoa, đưa tay bắt lấy bé mập mạp lỗ thai, đi lên liền vận một vòng nữa, đau bé mập mạp nhe răng trợn mắt hô hoán lên. "Ai, được, được. Ngài có thời gian đối phó ta, vẫn là ngẫm lại bây giờ làm sao tới đi, lơ lửng khoảng không khẳng định phải đi, chúng ta bây giờ xem như ném ở con go go vẫn là ở người ta dưới mí mắt, lao cha ngươi cái này bá vương ngạnh thượng cung biện pháp cũng không tốt làm a bé mập mạp che chở lỗ tai kêu lên. Lao giả kia khỏe miệng co giật, cắn răng nói, ai biết Lý Thanh Liên quá ác, khí hậu đã thành, có thể phá nhà ta ngôi sao thành lũy, đập một cái cũng đã phế đi 1/3, ba, sợ là lại đến mấy lần, thật sự thành cục sát. Vung tay lên, trên vách tường đột nhiên phản chiếu xuất ngoại giới chẳng cảnh, giờ phút này chính là Lý Thanh Liên chắp tay đi xa thời điểm, nhìn qua tấm lưng kia, lao đầu tự tràn đầy tơ máu trong mắt đều là tim mang. Cái kia có thể làm sao xử lý? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy ném chỗ này đi lên hay không lên dưới không xuống, quá bắt mắt da bé mập mạp cóc lóc thảm thiết nói, như thế một khối to mà ngồi sao sắt thần đặt ở chỗ này, chắc là phải bị ngốc nghe a, vạn nhất nhảy ra cái gì yêu tôn thu bọn hắn, khóc đều không, có chỗ khắp đi, đến lúc đó vẫn thật là là bắt rủa trong hũ. Còn có thể làm sao? Ban ba, dù nói thế nào, cũng so được La Vân Vũ Thiên Vương bắt đạn kia bốc lực mạnh. Thực sự không được lao đầu tử chỉ bị khuất cầu toàn một chút, đại trưởng phu co được giãn được nha. Lao giả kia tử tay nhỏ một quổng, một bộ đều đang nắm giữ vẻ. Bé mập mạp một mặt xem thường, vừa mới còn muốn bá thượng cùng đâu, hiện tại lại có thể khuất có thể Thật đúng là, bất quá nói cũng đúng, lão giả chết tiệt kia sinh đứa bé không có mà đồ chơi, tiểu ra ta cũng chịu đủ hắn tức giận. Bé mập mạp cắn răng nói, thật sâu hút một hơi, lão nhỏ hỏi, trong tộc tình huống thương vong như thế nào? Bé mập mạp lắc đầu nói, đều không có gì đáng ngại, chống đỡ đoạn hai cây xương cốt, giới vực cũng không ngại, giới tâm hồn vô cùng, không có vấn đề gì. Lão nhỏ trùng điệp thoải mái một hơi nói, hô, vậy là tốt rồi, xem ra cái này Lý Thanh Liên vẫn là lưu thủ, không phải lực cản áp xuống tới, môi sao thành lũy cũng cản không được, vậy chúng ta đến lúc đó liền cùng bị lung lay trứng gà rõ ràng giống như. Xuyên thấu qua vết tường lại hơi liếc nhìn sừng sững hư không, chắp tay dương mắt lạnh lẽo mình bộ vân cuồng thật sâu hút một hơi nói, "Là thời điểm động thân, nhìn con, ngươi đi với ta một chuyến." Dễ nói, bé mập mạc gật đầu nói. Ngoại giới, từ ngôi sao thành lũy bên trong truyền ra quần quần đạo âm, kiến thức thanh liên trích tiên phong thái, độc ta càng thêm cảm mến tại con nô, để cho ta cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp, liền tựa như tìm được kết cục, lại thương lượng một chút như thế nào? Lão giả ta tâm thế nhưng là rất thành. Tạo hóa đạo giáo tất cả mọi người là một mặt xem thường, một khắc trước còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ bị lệnh xong con, thái độ liền đến 180 độ bước ngoặt lớn. Không cần mặt mũi sao? Bộ Vân cũng vừa định muốn cự tuyệt, nhưng trong ngực ngọc đưa tin hơi sáng, đến khẽ miệng nói lại thu về, lạnh nhạt nói, "Thanh Liên hắn ở giao quang tiên điện chờ ngươi, chớ có để hắn đợi lâu." Chương 274 Không thần cơ đốc thiên công, chương 274 Không thần cơ đốc thiên công. Một bên khác, giao quang bên trong tiên điện, Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chảy ra mồ hôi lạnh thậm chí thấm ướt vào áo, ngồi xuống, mục hành thu trong tay nắm lấy mấy cái đan hôm nay đều chống, giống, đều bị Lý Thanh Liên giống như ngược lại hạt giống nhau đổ vào trong miệng. đứng sau lưng Lý Thanh Liên, mặt xinh đẹp trên đều là đau lòng. Tay nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn lấy Lý Thanh Liên phòng lên Huyết Thái Dương, từ tay trắng chuyển đến cảm giác mát mẻ, để hắn dễ chịu không ít. Trung điệp núi lỏng một hơi, dược lực rốt cục luyện hóa hoàn tất, nổ tung thần hồn cũng ngừng lại chuyển biến xấu xu thế, tuy nói dùng hết không ít thiên đan, nhưng chỉ ít bảo vệ tính mệnh. Đưa tay bắt lấy Thiên Lang tay trắng, Lý Thanh Liên ôn nhu nói, "Không có chuyện để ngươi lo lắng." Thiên Lang lắc đầu, trong mắt đẹp lo lắng một chút liền có thể nhìn ra, trong giáo truyện lớn như vậy nàng tự nhiên rõ ràng, Lý Thanh Liên trạng thái không đúng nàng cũng rõ ràng, từ trời ngoài trời trở về, nàng liền có thể cảm nhận được Lý Thanh Liên trong mắt đau nhức ý. Đó là mệnh hồn sẽ rách đau đớn. Liền ngay cả Lý Thanh Liên cũng là chịu không được, ngày đêm bị tra tấn, Thiên Lang nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, trời ngoài trời bên trong tất nhiên xảy ra điều gì mình không biết đại sự. Lý Thanh Liên cũng không có nói với mình ý tứ, Thiên Lang cũng biết, vô luận mình hỏi thế nào, hắn cũng sẽ không nói, Lý Thanh Liên một con nói, Thiên Lang sẽ chỉ lo lắng hơn mà thôi. Dù sao liền hắn đều bất lực đi đình, nói ra sẽ chỉ tăng thêm phiền não, đỉnh càn quân khôn là không thể ở tùy ý vận dụng, đối với mệnh hồn phụ tải quá lớn. Thiên Lang không tự chủ cắn môi rồi nói, rất đau a. Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền hết đau. Ngược lại là Thiên Lang bị Lý Thanh Liên một phen nháo cái đỏ chót mặt, túi đầu có chút không dám nhìn Lý Thanh Liên, bất quá lực chú ý rốt cục bị hắn thành công giật đi. Quay đầu lại hỏi nói, bên kia thế nào? Mục Hành Thu gật đầu nói, có cần ý tứ, trưởng giáo đã tại xử lý. Lý Thanh Liên cười nói, có thể bàn bạc tùy tiện, như thế khơi lớn đĩa bánh rơi xuống ta trên đầu, không ăn còn ném đi hay sao? Thiên Lang sợi sợ Lý Thanh Liên tóc trắng nói, không phải ngày khác bàn lại đi, tình trạng của ngươi. Dù sao cũng không nhất thời vội vã. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, kéo lên một ngày, liền lộ tẩy, bởi như vậy, chấn nhiếp không sáng cũng có đưa đến tác dụng, ngược lại sẽ trở thành cả tay. Vẫn tự nhiên muốn nhân lúc còn nóng ăn. Thiên Lang trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia đau lòng, đây hết thể cũng là vì tạo hóa đạo giáo a, yên lặng vì đó xoa đầu. Dùng cái này chậm lại đau đớn của hắn, Lý Thanh Liên ngược lại là một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Một bên khác, rừng Hoang bên ngoài ngôi sao thành lũy bên trong, lao đầu bé nhỏ vung tay lên, vậy mà xuất hiện một cái giống nhau như lúc chính hắn. Chỉ bất quá khác biệt chính là, người này một thân chỉnh tề lưu loát, mái đầu bạc trắng bị chỉnh tề trải ở sau gáy, hoa dâm râu ria cũng cẩn thận tỉ mỉ treo ở trên mặt. Lại thêm kẻ thân trên áo bào đen, gọn gàng, chính là đứng ở nơi đó, liền có loại không tên khí chất. Tựa như không nhiễm trần thế lao thần tiên, phất tay một đạo phân hồn rót vào trong đó, chỉ thấy chỉnh Tề lao đầu bé nhỏ hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, chóng rống hai mắt dần dần biến có thần. "Đi thôi chỉnh Tề lao đầu bé nhỏ thông báo đạo, đưa tay bên cạnh hướng phía bé mập mạp chộp tới. Ngươi dùng như thế nào con rối thay thân?" Bé mập mạp hét lên, né tránh con rối thay thân chộp tới tay to. "Mà Trịnh Tề lão đầu bé nhỏ, chính là con rối thay thân, cùng loại với thân ngoại hóa thân, bất quá cái này con rối thay thân nhưng so sánh thân ngoại hóa thân còn muốn trân quý. Thậm chí phân không ra thật giả đến, trọng điếu nhất chính là Con rối thay thân tu vi thậm chí có thể cao hơn chủ thân, chỉ cần chịu dùng nhiều tiền. Không giống như là thân ngoại hóa thân, tu vi lại cao hơn, cũng cao bất quá chủ thân, mà lại chết liền không có, không giống như là con rối thay thân, hỏng xây xong liền có thể. Nói nhảm, không phải lão tử vừa đi, bị làm chết làm sao bây giờ? Lao đầu bé nhỏ chuyện đương nhiên nói. Bé mập mạp không cam lòng nói, vậy ngươi còn để cho ta đi. Con trai chết tái sinh một cái thôi, đừng nhìn lao già ta thân thể lão, phương diện kia cũng không có thoái hóa, còn có thể tái chiến trước mấy trăm năm, không sợ. Lao đầu bé nhỏ không có vấn đề nói. Ngào, ngươi không phải người. Ta có phải hay không là người thân sinh? Không đi, đánh chết cũng không đi, Lý Thanh Liên tâm tình không tốt giết chết ta làm sao bây giờ? Người có thân bên ngoài con dối cả trở. Không được, ta cũng muốn dùng con rối thay thân. Bé Mập Mạp cả giận nói, cái này một lần hoài nghi mình không phải thân sinh. Nào có như thế làm cha? Không được, đều là con rối thay thân, chuyện này khẳng định bàn bạc không thành, người đến chân thân đi. Lão đầu bé nhỏ không chế con rối thay thân hướng phía bé Mập Mạp liền bắt. Bé Mập Mạp co càng liền chạy, hét lên, đĩnh rẫm, bọn hắn có thể nhận ra sao? Không đi, liền không đi. Hắc, ngươi cái danh con cho ngươi mặt mũi đúng hay không?" Lao đầu bé nhỏ dương cả giận nói, con rối thay thân cánh tay vậy mà ánh mắt ra dài chừng 10 trượng, giống như linh xà, trụ tại bé mập mạp cổ áo bên trên, tùy ý bé mập mạp loạn đạp, vẫn như cũ không thể tránh thoát trói buộc. Lao đầu bé nhỏ không chê con rối thay thân, liền hướng phía ngôi sao thành lũy bên ngoài đi đến. "Được, cái khác hồn nào, đến lúc đó lại cho ta Thiên Công nhất tộc mất mặt." Tư không thần cơ, lần này tiểu ra ta nếu là thiếu một cái lông tơ, quay đầu ta liền đem rượu của ngươi hầm phân đập. "Hắc, người mẹ nó, lão tử hào hào, tiểu tử ngươi làm sao tìm được?" Đấu võ mồm ở giữa, hai người đã đến ngoài giới. Chỉ thấy ngôi sao thành lũy trung tâm trong lúc đó vỡ ra một cái khe, hai người chậm chậm đi ra, đều là đạm không mà lên. Từ Không Thần Cơ con rối thay thân sạch sẽ gọn gàng, khí thế phi phàm, tự có một cỗ phong phạm cao thủ, nhất cử nhất động ở giữa đều rất giống mang theo tiên khí, không nhiễm hồng trần, tựa như một di thế độc lập cao thủ thế thế. Mà đi theo phía sau bé mập mạp, lại một mặt vết máu, một thân áo choàng xuyên bong loáng, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở trên người hắn, bé mập mạp tựa như ý thức được không ổn, vội vàng ở trên mặt vuốt một cái. Lúc này tốt, mặt mũi tràn đầy vết máu liền đột như bị người đánh cho tê người dừng lại, náo cái mặt hoa lớn, lại thêm giống như ổ gà giống nhau tóc, quả nhiên là người sắm xét đến cực điểm. Trước sau tạo thành chênh lệnh rõ ràng, thật giống như bị ngược đãi, bé mập mạp nhìn qua khí khái chính kỷ tư không thần cơ, mãng thầm, lão lẳng lơ. Mình con rối thay thân thế nhưng là đẹp trai nhiều. Nhìn qua bộ dáng như thế tư không thần cơ, bộ Vân Quổng cũng, cũng là kinh ngạc vô cùng, cái này tư không thần cơ lại có đoạt linh định phong tu vi. Chính là đi theo phía sau bé mập mạp cũng có đạo tạng tầng 2 như ngọc tu vi, hiển nhiên còn trẻ vô cùng. Gặp qua bộ trưởng giáo, lão phu tư không thần cơ, vừa mới đúng là lỗ mãng. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, chớ để ở trong lòng. Tư không thần cơ một mặt tớ mát nói. Vung tay lên, ngôi sao thành lũy đại môn đóng chặt, cứ như vậy nhét vào chỗ này không có đi quản, ai có thể động hắn một cái đều là bản sự, vẹn vẹn cái này trọng lượng, cũng không phải thuyết phục liền có thể động. Bộ vân cuồng khép tao mày nói, đi thôi, đừng để thanh liên trích tiên đợi lâu. Hiện nhiên, hắn cũng không nhìn ra bây giờ tư không thần cơ cũng không phải là chân thân, tư không thần cơ chiêu này quả thực lợi hại. Giáo quang bên trong tiễn điện, Tư Không Thần Cơ long hành hộ bộ, nhìn qua ngồi tại chủ vị Lý Thanh Liên, ôn quyền cười dài nói, nghe danh không bằng gặp mặt, vừa mới thanh liên đại nhân Thần uy, lão phu xem như thấy được, độc ta tiến hành đúng là lỗ mãng, Tư Không Thần cơ ở chỗ này hướng ngài bồi tội. Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, không sao, vị này là Hán Quả thực bị bẻ mập mạp tạo hình sớm sẽ đến, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lôi thôi tu sĩ, có đạo thuật mang theo, chính là tùy ý quản lý một phen, cũng không trở thành như thế bộ dạng. Thanh Liên đại nhân cười, vị này là khuyến tử Tư Không vọng, đến, còn không bái kiến Thanh Liên đại nhân. Tư Không Thần cơ nói: Từ không liễu vọng mỉm cười, con mắt híp lại nói, gặp qua Thanh Liên đại nhân. Lý Thanh Liên khoát tay nói, không cần đa lễ, nói đến người ta đều là cùng thế hệ, từ đâu tới nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Hai người nằm ở, giao quang bên trong tiên điện giờ phút này có vẻ hơi trống trải, dù sao tính toán đâu ra đấy, giờ phút này cũng liền sáu người mà thôi. Thiên Lang cũng là hiếu kỳ nhìn qua hai người, nơi đó ngôi sao thành lũy thần dị đều là rõ như ban ngày, thứ này bọn hắn thấy đều chưa thấy qua, loại kia kinh khủng y năng nếu không phải Lý Thanh Liên, tạo hóa đạo giáo thật đúng là cầm không có cái nào. Lý Thanh Liên uống một thanh trên bàn trà thơm nói, sống chừng 20 năm, cái này đô quảng giới ta cũng coi là quen thuộc, sao chưa từng nghe qua các ngươi nhất tộc? Theo lý thuyết thực lực như thế nhất định có nổi tiếng bên ngoài có thể hay không nói nghe một chút. Tư Không Thần Cơ đột nhiên tới sức mạnh nói, tộc ta tên Tiên Công nhất tộc, truyền thừa từ thượng cổ đại thần phục hí thị, tinh nguyên tiên công giàn nút thuật, từ xưa khắp thần thế không ra, Thanh Liên đại nhân chưa từng nghe qua đúng là bình thường. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói, Ồ, Phục Hy, kia đến đầu cũng không nhỏ đâu. Tư Không Thần Cơ nghe nói, khóe miệng co giật không thôi. Lý Thanh Liên ngự khí, nói ra phục Hy hai chữ, mang theo một vòng tùy ý, đó là phát ra từ nội tâm tùy ý cảm giác. Đây chính là tổ tông của bọn hắn, trình độ nhất định tới nói, cũng là nhân tộc tổ, nhưng chính là như thế, tư không thần cơ cũng là khí thế không đổi, mặc dù ẩn thế không ra, nhưng hắn thiên công nhất tộc tin tức cũng không bế tắc. Liền ngay cả thời gian tổ vũ trúc kiểu âm đều gọi Lý Thanh Liên vì đại nhân, sợ là phục Hy ở trong mắt Lý Thanh Liên phân lượng thật đúng là không tính là nặng. Lúc đến tận đây thời gian, hắn mới ý thức tới, trước người mình đến cùng ngồi một tôn như thế nào tồn tại, chính là ngồi ở nơi đó, vậy mà cho hắn một loại áp lực, cũng đưa đến đối thoại từ đầu đến cuối cũng bị Lý Thanh Liên nắm đi. Thanh Liên đại nhân chế cười, không để cập tới cũng được, không để cập tới cũng được." Tư Không Thần Cơ âm áp nói. "Nhưng mà Lý Thanh Liên sát thực căn không công nói, đã truyền thừa từ Phúc Hy, như vậy sợ là 3000 giới chưa thành trước đó, các ngươi liền tồn tại đi, nơi đó ngôi sao thành lũy, ta nhìn không chỉ có riêng là đơn giản như vậy à. Không khí trong sân lập tức ngưng kết, Tư Không Thần Cơ trên trán cũng là ứa ra mồ hôi lạnh, tim đập loạn thừng nghĩ, hắn đã nhìn ra, không có khả năng. Không đúng, hắn theo cùng Thái Cổ, có lẽ thật biết cũng có nói, hắn đến cùng nhìn ra cái gì? Nơi đó ngôi sao thành lũy xa xa không giống như là nhìn đơn giản như vậy, bây giờ chỗ hiện ra lực lượng thậm chí không cùng với toàn tịnh một phần vạn, Lý Thanh Liên lại bên trên cảm nhận được một cố khí tức của thời gian, đó là hồng hoang hương vị. Ngôi sao thành lũy tuyệt đối bình yên vô sự vượt qua vô lượng kiếp, từ hồng hoang bên trong tồn tại cho tới bây giờ. Thiên công một tộc này cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chương 271 giáp này chỉ có ở trên trời, chương 271 giáp này chỉ có ở trên trời. Lý Thanh Liên cười không nói, tựa hồ đang chờ tư không thần cơ giải thích, không khí trong sân càng thêm trọng. Mặc dù không nói gì tư không thần cơ trên đầu vẫn như cũ chạy ra một vòng mồ hôi lạnh. Mặc dù là cái con rối thay thần, động lòng người thể cơ bản công năng vẫn phải có, không khí trong sân khẩn trường đến không được, Lý Thanh Liên vấn đề đã dính đến tiên công nhất tộc căn bản nhất bí mật. Hắn thậm chí có loại bị Lý Thanh Liên nhìn thấu cảm giác, thâm thúy hai con ngươi tựa như có thể nhìn xuyên thế gian hết thể hư ảo. Tư Không Liễu vọng khuôn mặt nhỏ cũng là căng cứng không thôi, ánh mắt càng thêm không dám nhìn thẳng Lý Thanh Liên. Nhưng mà Lý Thanh Liên nhưng không có truy vấn vấn đề ý tứ, lời nói, "Nhà ngươi đồ vật, ta tuy nói cảm thấy hứng thú, bất quá cũng không trở thành truy vấn mọn mọn." được chỗ này, Tư Không Thần Cơ cuối cùng là nuối lòng một hơi, không phải hắn thật đúng là không biết làm sao sống cái này khảm. Bất quá, ta nghe nói, người Thiên Công nhất tộc muốn vào ở ta Côn Ngô Khâu, lại cái gì cũng không muốn hướng ra tộc. Thế nhưng là có chuyện như thế, Lý Thanh Liên lời nói xoay chuyển nói đạo, nên chấn nhiếp đã chấn nhiếp qua, bây giờ liền nên bàn bạc chút thực tế. Đại nhân ngài có chỗ không biết ta, không phải ta Thiên Công nhất tộc không muốn đến ra tộc, mà là thật không có cái gì à, trong gia tộc bảo khố chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong tộc đệ tử tu hành cùng thành lũy vận hành, muốn hướng gia tộc, đây không phải muốn cái mạng già của ta nha. Tư Không Thần Cơ vẻ mặt đưa đám nói. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc, thực lực mạnh mẽ như vậy nhất tộc, ở tham vệ khâu dốc sức làm lâu như thế, lại không có một chút hàng tổn. Lý Thanh Liên cười nói, lời này của ngươi dùng tại trường hợp này thích hợp sao? Bây giờ nói không phải ngươi có hay không, mà là ta muốn không muốn. Hiểu không? Hắn không biết lời này thật giả có lẽ tư không thần cơ nói là sự thật, nhưng lại cùng Lý Thanh Liên có liên can gì? Muốn đất của ta, liền muốn cầm đồ vật ra, hắn cũng không phải cứu tế nghèo khổ đại thiên nhân, cứu tế người khác. Là ai cứu tế hắn Tư Không Thần Cơ thật sâu hút một hơi nói, "Ta lời nói làm thật, tham vệ khâu bên trong thời gian không dễ chịu, ta Thiên công nhất tộc cơ hồ chính là vì Thông Thiên Tiên giáo làm không công, nhiều năm như vậy một chút vốn cũng không có để dành đến, La Vân Vũ lao giả chết tiệt kia đơn giản chính là cái quỷ hút máu. Chộc ta đổ tốt bị hắn lao hơn phân nửa. Đây cũng là tộc ta vì sao mượn cơ hội lần này, chết cũng muốn thoát ly tham vệ khâu nguyên nhân, tộc nhân ta ít, nhưng chịu không được miễn ép." Lý Thanh Liên ngón tay không tự chủ gõ bàn, lặng nghe Tư Không Cơ, tựa hồ là đang phán đoán lời nói thật giả, hắn cũng không phải không trải qua thế sự trẻ có tử, lời nói bên trong chính thành làm thật, một thành là giả đều sẽ làm sự tỉnh đại biến bộ chi Tư không thần cơ nói cũng chưa chắc làm thật. Sau đó thì sao? Lý Thanh Liên trầm giọng nói, hắn muốn không phải Tư Không Thần Cơ giải thích, mà là một kết quả. Tư Không Thần Cơ thật sâu hút một hơi nói, "Tộc ta nhưng vì tạo hóa đạo giáo luyện bảo trăm năm, ngài chỉ cần đưa tài liệu tới, sau đó nói cho chúng ta biết luyện cái gì là tốt, khác không dám nói, tiên binh phía dưới, chỉ cần ngài kêêu thượng đẳng, ra được tài liệu, ta Tư Không Thần Cơ đều cho ngài lựa ra." Lý Thanh Liên chỉnh ngay ngắn thân thể, thú, lời này cũng không lạ bình thường lớn. Tiên binh phía dưới, đó là cái gì khái niệm? Nói cách khác pháp bảo phía dưới đều như luyện, phải biết, pháp khí, linh khí, bảo khí, pháp bảo, linh bảo, khác biệt cấp bậc, pháp bảo cũng đã là tiên nhân dùng bảo bối, ẩn chứa trong đó đại chu thiên linh cấm, uy năng là đủ vì thiên diệt địa. Lại phía trên linh bảo càng không cần nhắc tới, bên trong chứa đại đạo, uy năng vô tận, linh bảo phía trên chính là hồng hoang linh bảo, trong thiên địa đều là có ít, nêu ra danh tự, về phần đỉnh cảnh khuôn loại này hồng hoàng tiên thiên linh bảo tự nhiên không cần phải nhắc tới. Mà cái này tư không thần cơ khẩu khí như thế rộng lớn, Liên ngay cả bảo khí cũng có thể lựa chế phải biết bộ vân cuồng trung hỗn độn chính là một đỉnh cấp bảo khí, là đủ xem như dung động giáo bảo tồn tại, luyện chế phương pháp không biết mất chuyện bao lâu. Tư Không Thần Cơ vậy mà còn luôn có thể luyện? Chẳng lẽ ở làm trò đùa hay sao? Liền ngay cả bộ vân cuồng cũng là mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn qua Tư Không Thần Cơ, thiên công nhất tộc không đơn giản à, này thiên công đến cùng là cái gì hàm nghĩa? Lý Thanh Liên cảm thấy lưng thú nói, bảo khí cũng có thể luyện. Tư Không Thần Cơ ngặm nghe nói, tự nhiên có thể, chỉ cần ngài ra được tài liệu. Nâng lên phương diện này, Tư Không Thần Cơ một mặt ngượng dù sao hắn thiên công nhất tộc chính là dựa vào cái này ăn cơm, nói lời bảo Không người có thể cùng nhất tộc so sánh, nghiên cứu sâu, vượt xa đương thời trình độ, chính là người mở đường, cũng là kẻ khai thác. Lý Thanh Liên tim đập loạn, tựa hồ ý thức được mình tựa như nhặt được bảo bối, mà lại chính vẫn là đưa tới cửa, nhìn qua Tư Không Thần Cơ ánh mắt cũng thay đổi hơn bị. Trình độ như thế nào? Chỉ nói không làm cũng không có gì dụng. Lý Thanh Liên lắc đầu nói. Tư Không Thần Cơ sắc mặt mang theo một tia tức giận, phương diện khác nói thế nào hắn đều có thể, luyện bảo phương diện này, hắn nhưng là không lười chút nào. Vỏ con đem Lưu Ngân Linh Giáp đưa cho Thanh Liên đại nhân nhìn xem, còn có Lưu Ngân hệ tất cả pháp bảo. Tư Không Thần Cơ thông báo nói. Tôn Phi Lih thanh liên ôn quy nói, trình độ như thế nào, đại nhân xem xét liền biết, đây là tộc ta ở linh khí sử thượng tác phẩm đỉnh cao, ta nói thứ hai, đâu quảng giới không ai dám nói đệ nhất. Tư Không Liễu vọng hưng phấn nhẹ gật đầu, đôi mắt trong đều là kích động, cái này lưu ngân hệ thế nhưng là chính hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu tác phẩm, bây giờ rốt cục nổi lên mặt nước, có thể nào không kích động. Tư Không Liễu vọng tiến lên hai bước, từ linh hư bên trong đinh đinh đang đàng móc ra một đống lớn đồ vật đến, giao quang bên trong tiên điện trong lúc nhất thời ánh bạc lập lòe, sáng ánh sáng rọi xuống. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia cảm thấy lưng thu ánh mắt. Chỉ thấy tại chỗ tung bay một đoàn năm đấm lớn nhỏ chất lỏng, hiện ra kim loại sáng bóng, trong đó 36 đạo tiên cương linh cấm lập loại không ngớt, rất là mê người. Chỉ thấy Tư Không Liễu vọng nói, đây cũng là Lưu Ngân linh giáp, toàn thân từ bạc lòng chế tạo, phòng ngự tính năng nhưng nhận đạo tàng tu sĩ một kích toàn lực mà không tổn hại, đối với đoàn hồn tu sĩ có nhất định chống cự tác dụng, bất quá không lớn. Mà lại cái này Lưu Ngân chiến giáp vì thể lỏng, cùng huyết mạch thần thức tương hợp, liền sẽ tự động dán cùng thân thể, hóa thành cứng rắn tiên giáp phòng hộ toàn thân, mà lại là không góc chết phòng hộ, đồng thời có thể căn cứ thần thức điều động làm ra điều chỉnh rất nhỏ. Bởi vì vì thể lỏng đặc tính, Một con hư hạo, chỉ cần trong đó thiên cương linh cấm không vỡ nát, khôi phục vì thể lòng phía sau, lần nữa biến hóa, vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, tỉnh đi tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Để cho nhất ta hài lòng biểu thị trong đó linh lực chuyển vận tăng thêm, có thể đem tự thân linh lực chuyển vận trình độ mở rộng 3 thành phía trên, cái này cũng liền mang ý nghĩa có thể đem mình đạo pháp uy lực đề cao ba thành, cái này ba thành trong chiến đấu tác dụng, cũng không cần ta nhiều lời. Trong đó còn có lực lượng tăng thêm phát trận, tốc độ tăng thêm phát trận, liễm tức pháp trận, huyền hình phát trận, có thể biến mất tự thân tích. Vừa mới còn không nói tiếng nào tư không liễu vọng, bây giờ liền tựa như mở ra máy hát. Ba ba nói không ngừng, thương phấn sắc mặt đỏ lên, trong mắt lóe ra dọa người tinh quang, cái này Lưu Ngân chiến giáp chính là niệm kiêu ngạo của hắn. Thật lợi hại như vậy. Bộ Vân cuồn cuốt nước miếng một cái đạo, sống như thế lớn số tuổi, công năng như thế dọa người linh giáp vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, tuy nói là linh khí, thế nhưng là đủ gây nên coi trọng. Ngài thử một chút liền biết, Từ không liễu vọng quyết miệng đạo, tựa như mình âu yếm bảo bối bị bẩn thỉu. Lý Thanh Liên trong mắt lóe ra vô cùng cảm thấy hứng thú thần sắc nói, ta thử một chút, linh khí cũng có thể đến trình độ như vậy. Nếu như hắn nói tới làm thật, như vậy cái này Lưu Ngân tiên giáp liền không chỉ là một phòng ngự linh khí đơn giản như vậy. Thiên Lang ở một bên, vị Lý Thanh Liên cánh tay, đem hắn đỡ lên, Tư Không Thần Cơ nhìn qua một màn này, trong mắt hiện lên một đạo mịt mờ ánh sáng. Lý Thanh Liên cười nói, "Còn như thế dính người", để tộc trưởng che cười. Thiên Lang đột nhiên ý thức được không đúng, trong lòng chợt lạnh, hắn tự nhiên biết Lý Thanh Liên lời này có ý tứ gì, tranh thủ thời gian vùng ra cánh tay, dậm chân, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tối đầu không dám gặp người, kỳ thực chính là che giấu trong mắt bối rối. Bây giờ cái này tình trạng, một bước cũng không thể đi nhầm à, Thiên Lang lại chủ quan, bại lộ Lý Thanh Liên bây giờ chẳng thái. Thanh Liên đại nhân ngược lại là có phúc lớn, có như thế hồng nhan làm bạn, chắc hẳn Mỹ Diệu đi. Tư Không Thần Cơ cười nói, trong mắt nhìn không ra mảy may dị dạng đến, cũng không biết đến cùng lừa dối qua không có. Lý Thanh Liên cười lắc đầu, bắn ra thần thức hướng phía một bạc thể lỏng hình cầu đột đi. Trong ngay mắt, quả cầu kim loại liền hóa thành một đạo màu bạc ánh sáng lung linh, hướng phía Lý Thanh Liên bay đi, xuyên thấu qua da thịt của hắn, vậy mà thẩm thấu đến trong đan điền, một cú cảm giác mát mẹ truyền khắp toàn thân. Thần thức cảm ứng đến lưu ngân chiến giáp, Lý Thanh Liên con ngươi cũng dần dần phát sáng, lên, sáng rõ, từ bên trong xung ra, dán thật chặt cùng làn diễn sinh vị ánh giáp. Mâu bạc chiến giáp đem lý thanh liên toàn thân bao bọc, chính là đầu lâu gương mặt cũng không buông tha, dán thật chặt cùng làn ra, đem hắn cường tráng cơ bắp, cao giáo dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Linh giáp mặt ngoài, từng đạo từng đạo phức tạp linh văn hội tụ, giống như một đầu rồng bạc bơi qua, lóe mắt đến từ điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy hai quyền quần sương, khuỷu tay, đầu gối, nơi bả vai ánh bạc hiện lên, vậy mà diễn sinh ra từng cây giữ tận gai nhỏ đến. Liếc lại, liền có loại cảm giác, lập tức một quyền vùng ra, người không gian vụ, kinh người quyền hóa dao, đem giao quang điện trụ rồng chém thẳng lửa tinh nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể liền giống như lông vũ giống nhau nhẹ nhàng, đưa tay hóa thành cổ tay chặt, hướng phía cánh tay của mình chém tới. Nương theo lấy một tiếng chói tai nổ đùng, chỉ thấy cánh tay chỗ Lưu Ngân chiến giáp xuất hiện một đạo rõ ràng vết trắng, cũng không đến một cái hô hấp, vết tích cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lý Thanh Liên khí tức cũng là hóa làm hư vô, nếu không phải trợ mắt nhìn hắn đứng ở nơi đó, rứt khoát một chút cũng không cảm giác được, nhưng ngay sau đó chiến giáp mặt ngoài ánh bạc lưu chuyển, L Thanh Liên thân thể hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại sảnh rứt chính là không có vật gì, chỉ có thần thức lảo qua mới có thể phát hiện hẳn hình thái, thân thể hiện hiện mà ra, ngũ giác hóa thành thể lòng bạc lòng biến mất, lộ ra hẳn đầu. Giờ phút này, Lý Thanh Liên trong mắt lóe ra dọa người tinh mang nói: "Đồ tốt, này giáp chỉ ứng với trên trời có. Nếu là dùng cho thực chiến, giá trị không thể đo lường." Chương 272 trứng đen dị động lòng lửa đốt, chương 272 trứng đen dị động lòng lửa đốt. Chiến giáp đối với Lý Thanh Liên loại người này tác dụng không lớn, nhưng thả trên người người khác lại khác biệt, vô luận là thiên nhiên diễn, vẫn là huyết tế, nếu là đều có thể dùng tới lưu ngân chiến giáp, toàn thân thực lực cũng không phải tăng lên đơn giản như vậy, mà là tăng, tăng gấp bội bạo tăng bởi vì cái này Lưu Ngân chiến giáp mỗi một cái công năng đều vô cùng thực dụng, cơ hội chính là vì chiến đấu mà thành, lại thêm đỉnh phong linh khí đẳng cấp, một con trang bị bên trên, huyết tế thiên diễn cái này hai thanh đao nhọn, liền khai phòng. Nghe được Lý Thanh Liên tán dương, Tư Không Liễu vọng con mắt đều cười quổng, mượn nói: "Thanh Liên đại nhân, vẫn chưa xong đâu. Đây chỉ là Lưu Ngân hệ chủ thể, còn có nguyên bộ linh bảo." Chỉ thấy Tư Không Liễu vọng từng cái từng cái ra bên ngoài móc, hướng đám người biểu hiện ra mình thành quả đơn giản chính là một loại hưởng thụ, ở trong tộc thế nhưng là không có cơ hội này. Tư Không Liễu vọng nắm lấy một thanh trường kiếm màu bạc, chỉ thấy kiếm này dài 3 thước, rộng 3 ngón. Thần kiếm trôi chạy đến cực điểm, trên đó dư đã một vòng ánh bạc tựa như bung xuống ánh trăng giống nhau váng lạn, lộ ra một cô vô biên sắc bén khí tức. Đây là Lưu Ngân kiếm, đồng dạng vị cực phẩm linh khí, sắc bén không ai có thể chắn, cùng Lưu Ngân chiến giáp hỗ trợ lẫn nhau, uy năng có thể tăng lên ba thành, nhưng cầm trong tay chém địch, cũng có thể phi kiếm chém đầu. Còn có Lưu Ngân mâu, gồm 9 cái, cắm ở phần lưng, nhưng ném mạnh đả thương địch thủ, lấy thần thức khống chế, nhưng tự hành thu về, mũi thương mang theo tiên cương lực, cắm vào địch nhân trong cơ thể, lại bạo tác thương địch thủ, sau đó nhưng tự hành bổ sung. Đây là Lưu Ngân dao găm. Dao găm chui nắm bên trong có rót có kiến huyết phong hầu kịch liệt đau nhức, đã thương địch thủ về sau, độc tố rớt vào, đoạt hồn phía dưới, không, có giải dược đừng nghĩ mạng sống. Theo tư không liễu vọng từng cái từng cái ra bên ngoài móc, Lý Thanh ánh mắt càng ngày càng sáng, cầm trong tay lưu ngân kiếm, người đeo chín, cái lưu ngân chuẩn màu, lưu ngân đôi dao găm cắm ở sau lưng, tất cả đều vì cực phẩm linh khí. Thời khắc này Lý Thanh Liên, thân hình cao lớn, một thân lưu ngân giáp, tóc trắng bồng bền lại thêm cương mặt, quả nhiên là oai hùng phi phàm. Nhìn đám người hoa mắt, chính là Bộ Vân Cuồng cũng là hít vào một thanh hơi lạnh, bộ bảo bối này nếu là chứa ở trong môn đệ tử trên thân là đủ đem thực lực tăng lên gần nửa. Trong chiến đấu, cái này cao hơn một nửa thực lực, tình huống biểu sẽ từ thế lực ngang nhau tình huống, biến thành nghiền ép, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, thao xuống một thân bảo bối, chỉnh trọng nói, đây là trọng khí. Thiên công nhất tộc bản sự, ta xem như thấy được. Tư Không Thần Cơ ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, vọng nhi tiểu tử này nghiên cứu ra đồ vật bên trong, cũng liền bộ này có thể lấy ra được. Tư Không Liễu vọng hung hăng trừng mắt Tư Không Thần Cơ nói, ngươi thả. Ừm. Tư Không Thần Cơ trừng mắt. Tư Không Liễu vọng lập tức hỉu xỉu xuống dưới. Lý Thanh Liên ngạc nhiên nói, cái này lưu hệ, đều là hắn nghiên cứu ra được. Tư Không Thần Cơ gật đầu nói, cũng chỉ hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm những đồ chơi này, lao già ta cũng không có thời gian. Lý Thanh Liên ánh mắt chuyển hướng Tư Không Liễu vọng, hắn thật đúng là không nhìn ra, cái này bé mập mạp bản sự cũng không nhỏ a. Cái này Lưu Ngân chiến giáp là người thường có thể sáng tạo ra sao? Luân chế về luân chế, sáng tạo về sáng tạo a. Không biết Thanh Liên đại nhân nghĩ như thế nào. Ta nhưng vì người giáo luyện chế Lưu Ngân hệ tất cả linh khí, mà lại cái này vẹn vẹn trong đó một loại mà thôi, ta Tư Không ra đồ vật cũng không biết ít như vậy. Tư Không Thần Cơ lời nói xoay chuyển nói đạo, bản sự ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại nên nói chuyện chính sự. Lý Thanh Liên đặt ngông ngồi trên ghế, Bộ Vân Cuồng nhìn qua Tư Không Thần Cơ cũng là ánh mắt lập lợẻ, đây là hắn tạo hóa đạo giáo cơ duyên a, Thiên Công nhất tộc đơn giản chính là cái bà bối. "Tốt, chúng ta đều là người thông khoái, trăm năm liền trăm năm, ta quân Ngô Khâu đất linh mặc cho ngươi tuyển, mà lại chỉ cần ngươi Thiên Công nhất tộc ở ta quân Ngô Khâu bạc phận, cùng lên liền miễn đi." Lý Thanh Liên vung tay lên, hào khí nói. Lúc này, không chỉ vẻn vẹn Tư Không Thần Cơ ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Bộ Vân Cuồng cũng ngây ngẩn cả người, vậy mà đơn giản như vậy là ứng, một chút cũng không có cò kẻ mà cả. Như thế tình trạng Muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích hiển nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng Lý Thanh Liên lại dễ dàng như thế buông tay. Không phải phong cách của hắn a. Sững sốt một lát, Tư Không Thần Cơ vội vàng nói, "Thanh Liên trích tiên hào khí, vậy ta Thiên công nhất tộc liền nhận được quý giáo chiếu cố." Không vì cái gì khác, liền sợ Lý Thanh Liên đổi ý a, Tư Không Thần Cơ đã sớm trong bụng nở hoa, vẻn vẹn luyện bảo trăm năm liền nhả ra rồi. Đây cũng quá dễ đối phó đi, còn không cần lên cống. Cái này nhưng so sánh tham vệ khâu thời điểm thật tốt hơn nhiều a. Bất quá, bây giờ ta Côn Ngô khâu còn thừa đất linh không nhiều. Còn lại xuống linh khí cũng không tính được nấm đậm, đậm, dù sao người ta đều là trả tiền, ta cũng không thể đuổi bọn hắn đi không phải. Bất quá ngươi Thiên Công nhất tộc đã như vậy năng lực, đương nhiên sẽ không bạc đái các ngươi mới là, ngươi nhìn ta núi thần tú không vực như thế nào? Ta giáo Cửu Tiên đạo, nhưng vì ngươi tộc đưa ra cái vị trí đến, ngươi xem coi thế nào." Lý Thanh Liên cười nói. "Nhưng mà, Tư Không Thần Cơ nụ cười lại trong khoảnh khắc cứng ngắc trên mặt, hắn có thể đáp ứng sao? Tự nhiên không thể à, vào núi thần tú không vực, hắn Thiên Công nhất tộc chẳng phải là tính làm gia nhập Tạo hóa đạo giáo. Mặc dù trên miệng không phải, nhưng trên thực tế khác nhau ở chỗ nào?" Quái không được Lý Thanh Liên dễ dàng như vậy liền nhả ra, nguyên lai like là ở chỗ này chờ mình đâu. Không. Không cần, cái này liền bẻ sát La Phu, có thể nào làm phiền ngài đại động can qua như vậy đâu. Tuy ý tìm một cái linh khí không sai biệt lắm địa phương là được rồi, ta không chọn." Thư Không Thần Cơ miễn cưỡng cười nói. Lý Thanh Liên cao mày nói, "Ồ. Đây chẳng phải là lộ ra ta Lý Thanh Liên hỏi. Bất quá tộc trưởng ý tứ, ta cũng không tốt vi phạm, dạng này như thế nào?" Bộ vất vưởng cho bọn hắn ở trong rừng hoang đưa ra một vùng đến, rừng hoang thế nhưng là ta cô nô khâu trong ngoại trừ núi Tú linh khí nồng nặc nhất chỗ. Tư Không Thần Cơ sắc mặt cứng đờ, vừa định nói cái gì. "Tốt, quyết định như vậy đi, ngại nhưng không cần cự tuyệt, đây là ta Lý Thanh Liên tấm lòng thành, ngài nếu là cự tuyệt, đó chính là không nghệ mặt ta." Lý Thanh Liên vung tay lên nói, thân thể cũng là có chút ngồi thẳng. Bất quá lại không có đối với Tư Không Thần Cơ, mà là đối với Tư Không Liễu vọng. Tư Không Thần Cơ ánh mắt chớp lên, cười khổ nói, "Vậy được rồi." Hán ngoại trừ đáp ứng, còn có thể có biện pháp nào? Dương Hoang tuy nói so núi thần tú không được mạnh khuyết, thế nhưng không có mạnh đến đến nơi đâu, đây chính là ở tạo hóa đạo giáo dưới mí mắt, hắn thậm chí có loại vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ cảm giác. Dạng này, ngài đi trước án bài trong tộc công việc, cần gì, trực tiếp tìm bộ văn quần liền có thể, luyện bảo sự tình cho ngươi tổ cán định lại bàn lại cũng không mượn, dù sao ta cảm thấy hứng thú không chỉ lưu ngân giáp. Ngài cái này con rối thay thân, cũng là rất thần diệu a, giống như lúc đến trình độ như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Lý Thanh Liên sợ lên cằm, ngắm nghĩa Tư Không Thần Cơ, ánh mắt kia băng giá liền tựa như đang nhìn một bộ con rối. Tư Không Thần Cơ ngạc nhiên, lập tức cười khổ nói, quả nhiên cái gì đều giấu giếm bất quá đại nhân mắt tuệ, là lão phu càng dỡ, ngài xác định tới cửa buổi tội. Lý Thanh Liên khoát tay áo cười nói, "Này cũng không cần chờ ngươi tổ gan định lại, nhất định phải đi ngôi sao thành lũy Trung Du lão một phen, đến lúc đó lại bồi tội không mượn." Tư Không Thần cơ khỏe miệng co giật, trong lòng đã hối hận chuyến này, phải biết hắn liền không nên tới cái gì Côn Ngô Khâu, ỷ vào ngôi sao thành lũy, đi Hắc Bạch Khâu cũng được a, ai biết Lý Thanh Liên khó đối phó như vậy. Từ đầu tới đôi đều là bị nắm mũi dẫn đi, nhìn như mình chiếm tiện nghi, trên thực tế thua thiệt lớn. Nghĩ được như vậy, không khỏi có chút thủ giễu nói, "Vậy Lao phu liền đi an bài trong tộc sử liền không Lý Thanh Liên đầu nói, "Vẫn cuồng, đi an bài xuống đi, chớ có chậm trễ hắn." Bộ Vân Cuồng gật đầu nói: "Yên tâm." Tư Không Thần Cơ mang theo Tư Không Liễu vọng ở Bộ Vân Cuồng đồng hành ủ rũ cúi đầu rời đi, trong sảnh chỉ còn lại ba người, Lý Thanh Liên cũng coi như là thoải mái một hơi, sắc mặt hơi tái, miệng lớn tở dốc. Thiên Lang vội vàng đắp lên phía sau lưng của hắn bên trên, vì đó thở hí, lo lắng nói: "Vừa mới đều là ta không tốt, dấu diếm qua sao?" Lý Thanh Liên lắc đầu nói: "Không có gì, không nên tự trách, dấu diếm bất quá dấu diếm qua đã không trọng yếu, Tư Không Thần Cơ là người thông minh, hắn có thể cược, mà lại phần thắng rất lớn. Bất quá hắn không đánh tử đùi, bởi vì một con thua Thiên công nhất tộc đem không còn tồn tại, cho nên hắn không cá cược. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên miết miệng lên vẻ mỉm cười, Thiên công nhất tộc vào ở rừng hang, đây chính là nhận được một cái đại bà bối, vô luận là lưu ngân hệ, vẫn là luyện bảo bản sự đều có thể xưng nhất tuyệt. Trăm năm, đây chẳng qua là nói một chút mà thôi, một con núi lở miệng, vậy cũng đừng nghĩ thoát ra đi tới, vào côn nô khâu, vậy liền bị trói ở tạo hóa đạo giáo chiếc thuyền lớn này bên trên, muốn nhảy thuyền là tuyệt đối không thể nào. Lý Thanh Liên cũng sẽ không buông tha thiên công nhất tộc cường đại như vậy trợ lực, một con lợi dụng được, tạo hóa đạo giáo thực lực liền sẽ phi tốc mở rộng, vừa vặn so lần vơ không ít thiên tài địa bảo dùng đúng phương tiện có tác dụng lớn. Mục hành thu cũng là tắc lưỡi không thôi, hắn xem như thấy được Lý Thanh Liên bản sự, từ đầu đến cuối một thằng nắm giữ lấy đối thoại quyền chủ động, tư không thần cơ không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, luận tâm kế, xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh, nhưng quả thực là để Lý Thanh Liên nắm mùi dẫn đi. Ngay tại Lý Thanh Liên cân nhắc như thế nào tối đại hóa lợi dụng thiên công nhất tộc cái này một trợ lực thời điểm, hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, bước ra một bước, thân thể liền biến mất ở giao quang bên trong tiến điện, chỉ lưu lại âm đàm thoại phiêu dãng, "Lang Nhi, về nhà." Thiên Lang gật đầu, cũng là đi theo lại không biết Lý Thanh Liên vì sao vội vã như thế. Trước sanh sen biện phòng trúc bên trong, Lý Thanh Liên thận trọng từ linh hư bên trong móc ra một vật đến, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Trong tay bưng lấy, chính là một viên đen nhánh vô cùng chứng, trứng vỏ phía trên ánh sáng đen lưu chuyển, liền tựa như bị cháy rủi, trên đó còn cắm một cây gậy gỗ. Chỉ thấy giờ phút này, quả trứng màu đen bên trong, một cỗ vô cùng mãnh liệt chấn động từ trong đó thổ lộ mà ra, hư không đều là vận bẹo không thôi, tựa như trong đó cất giấu cái gì hổng hoang hung thú. Liền ngay cả cắm ở vỏ trứng lên gậy gỗ giờ phút này cũng là đang phát tán ra sáng tiên quang, cái này trứng chính là quả đen biến hình. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, hơn 10 năm, cuối cùng là có phản ứng a. Lao tử còn tưởng rằng người chết đâu. Chương 273 giọng như chiên vỡ quần bông miệng, chương 273 giọng như chiên vỡ quần bông miệng. 10 năm trước đó, Lý Thanh Liên mạnh chiến Bắc Minh Vũ giáo, cuối cùng thân rơi vào mắt gió bên trong, từ côn bằng thi thể thổi ra gió. Đem kém chút thổi chết, chính là đã dùng hết tất cả vô liếng, vẫn như cũ dầu hết đèn tắt. Cuối cùng vẫn là quả đen bay lên không mời mà đậm, đem Lý Thanh Liên mang ra ngoài, thế nhưng bởi vậy trọng thương hóa chứng, 10 năm qua, trong lúc đó Lý Thanh Liên không biết thử bao nhiêu lần tỉnh lại quả đen đều là không hề có tác dụng, cái kêu màu đen vỏ trứng ngăn cách hết thảy, cùng hoàng tộc niết bản vỏ trứng vô cùng tương tự, bây giờ 10 năm qua, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên tới phản ứng. Điều này gọi Lý Thanh Liên không vui. Bây giờ vang lên, cái nào trời băng đất tuyết bên trong gặp nhau quá đen, cuốn quyết chặt lấy vẫn như cũ cùng chính ở đằng sau, nhất định phải nhận mình vì đại ca quá đen, hết thảy như ở hôm qua, như trong động. Rang rắc. Đó là một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, chỉ thấy đen nhánh vỏ trứng lên đã nước ra một đạo cực nhỏ bé khe hở, sau một khắc một sợi màu đen ngọn lửa từ trong cái khe tràn ra ngoài. Ngọn lửa đó không có chút nào nhiệt độ Thậm chí liếc nhìn lại, còn có giống băng giá cảm giác, ngọn lửa trong nháy mắt đính vào Lý Thanh Liên trên tay, bàn tay của hắn trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi tiêu tán. Màu đen ngọn lửa giống như, như giỏi trong xương giống nhau theo sắt bên kia, lại có loại muốn đem hắn đốt cháy thành cho bụi tư thế. Lý Thanh Liên nhíu mày, vội vàng vùng ra chừng đen, ngọn lửa đó quả thực quá mức đáng sợ, hắn thân sắc thiên truy bất luyện, dầu gì cũng không trở thành trong nháy mắt bị hóa thành cho bụi, đáng giá cái kia đã biến mất bàn tay lại tại minh sắc nói cho Lý Thanh Liên, đây là sự thực. Hóa trưởng làm nao, hướng phía cánh tay của mình ta tới muối nhọn khí loé lên liền biến mất, Lý Thanh Liên cổ tay trong nháy mắt bị hắn cắt xuống, mặt cắt trình tề, chưa chảy ra một tia máu tươi. Chỉ thấy gây mất cổ tay trong khoảnh khắc bị lửa đen hóa thành cho bụi, lúc này mới hậm hực mà tắt. Khí huyết lực tầm bộ phía dưới, cái kia gãy mất cổ tay mầm thịt bắt đầu cực tốc sinh trường, xương cốt diễn sinh, mạch máu phân bố, không đến 3 cái hô hấp, cũng đã khôi phục thành bộ dáng lúc trước, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, Lý Thanh Liên chăm chú nhìn chầm chầm đen. Lẩm bẩm nói, gia hỏa này đến cùng cái gì lai lịch? Cái này lửa đen quả thực quá mức đáng sợ, đó là từ trên bản chất tiêu hủy làm vô, không cách nào ngăn cản. Cực kỳ kinh ngạc, Quả đen bây giờ cái gì lai lịch theo cũng, Lý Thanh Liên vẫn như cũ nhìn không ra. Chính là vết hốc, tìm khắp hung hăng, vẫn như cũ tìm không ra bất luận một loại nào sinh linh cùng quả đen tương xứng hợp, con hàng này quả thực chính là bí mật. Bất quá đầu cắm lên vậy gỗ hẳn là có dấu vết mà lần theo, quả đen địa vị tuyệt đối không đơn giản, nhưng hôm nay lại không có thời gian suy nghĩ cái này. Chỉ thấy vỏ trứng khe hở dần dần mở rộng, vô tận màu đen cuồn viền từ trong khe hở xung ra, thoáng qua liền tràn ngập toàn bộ hư không, đem không gian tiêu đốt thành này vô, lửa đen phía dưới, vạn vật không còn. Lý Thanh Liên trầm mắng một tiếng, đạo ổn thế giới khuyết tán mà ra, đem trứng đen bao phủ trong đó. Cái này phòng trúc chính là Thiên Lang Tân Tân Khổ Khổ Dũng, là hai người nhà, cũng là hai người hồi ức, tuyệt đối không thể bị quạ đen ra hỏa này hủy. Đã ổn thế giới tự thành một giới, tự nhiên không cần lo lắng. Từ vỏ trứng phun ra ngoài lửa đen mãnh liệt vô cùng, rốt cục nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, vỏ trứng triệt để vỡ vụn, bị lửa đen thiêu đốt làm hư vô, hoàn thành sứ mạng của nó. Chỉ thấy lửa đen bên trong, một con quạ đen dương cánh, mặc dù chỉ có nhỏ nhỏ bé một con, đáng giá Lý Thanh Liên lại có loại trời này khung duy nhất cảm giác, thân che đợi vặn cổ, loại này ảo lại cùng mình khí dòng hiệu quả như nhau. Long Vũ đen nhanh bóng loáng, Tựa như màu đen bảo ngọc, trong đó vậy mà hiện ra từng điểm ánh vàng, quả đen hai mắt đống nhiên mở ra, con ngươi vậy mà vì sắc vàng, liền như là treo ở bầu trời phía trên thần dương. Nhưng vào lúc này, cắm ở trên đầu gậy gỗ tiên quang sáng rỡ, trên đó dù đã vô số tiên văn, mãnh liệt lửa đen liền như là bị tạt một chậu nước lạnh, lập tức dập tắt, quả đen trên thân chỉ còn từng sợi khói đen víu tán, tắt lửa. Một miệng lớn sắc vàng máu tươi bị phun ra, bất quá sắc mặt cũng tốt thụ rất nhiều. Hô, đến chết lão tử. Mẹ nó cuối cùng là ra, ở trong vỏ miệng trong quả thực nhặt ra cái chim tới. Quả đen nổ nước miếng, chép chép miệng chim nói: Dạng như vậy quả thực chính là cái dù côn lưu manh bộ dáng. Lý Thanh Liên khỏe miệng cô giật, cái này vừa xuống tới liền bạo nói tục. Thật đúng là, không có chuyện, không có chuyện thuận tiện, làm hại ta phí công lo lắng một trận. Lý Thanh Liên lắc đầu, nhìn qua đen một bộ sinh long hoặc hỏa bộ dáng, cũng là thoải mái một hơi. Mà giờ khắc này quả đen lại trừng mắt mắt chim, hơi giật mình nhìn qua Lý Thanh Liên kêu lên, "Ta đi, đại đại ca." Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Người làm sao lớn như vậy? Ăn cái gì đồ tốt rồi? Máu gà sao? Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhấc chân đem bên cạnh quả đền đả bay, quả đen giống như đá tháo, liên tiếp đụng say tầm 10 tòa sơn mới khó khăn lắm dừng lại. "Ăn cái rắm, 10 năm, ta còn có thể không giải?" Lý Thanh Liên nổi giận mắng, cái này quả đen miệng vẫn là trước sau như một đáng ghét, mà giờ khắc này quả đen lại ngây ngẩn cả người, cái kia màu đen cánh liền giống như nhân thủ, bóp lấy lông vũ, vậy mà tính toán, cũng không lâu lắm, liền truyền đến một tiếng kinh thiên vũ thảm, giống như rứt gà, chính là nghe đều lên một thân nội ra gà. "Ngạo, lão tử không để yên cho ngươi, nguyên bản liền không mấy năm sống nhi, lập tức không có 10 năm." Quả đen xuân a, chết đi thanh xuân a. Quả đen ngửa mặt lên trời chủ lớn, giọng nói như chieng vỡ đều nhanh hô phá. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, ta còn chưa có chết, ngươi sợ quẩm lông. Quả đen sững sở, lập tức cười hát hắc nói, cũng thế, ta thế nhưng là vì ngươi đưa quan tài tới, ngươi còn chưa có chết, ta sợ cái giám a. Muốn chết cũng là ngươi chết ở phía chúng ta. Lý Thanh Liên phất tay tán đi đạo vận thế giới, cách không nhìn qua bảy ngang ở trên vách đá quan tài đen, ánh mắt thâm thúy vô cùng, lẩm bẩm nói, còn chưa có chết, bất quá cũng sắp. Quả đen không tìm không thổi tiếng cười to cũng là im bặt mà dừng, hai con ngươi lóe ra ánh vàng. Hiển nhân cũng nhìn thấy quan tài đen, thân thể không khỏi run một cái, nguyên lai có thiên diễn trong thấy cũng không phải là làm trò đùa, mà là thật. Kia quan tài đen chính là ở tốt bất quá chứng minh, lại hơi liếc nhìn Lý Thanh Liên, Kim Quang đại thịnh, giờ khác này hắn tựa như nhìn xuyên thủng Lý Thanh Liên. Đúng lúc này, hắn tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại, thân thể lão đạo lưu lại, vậy mà khống chế không ngừng đặt mông ngồi sập xuống đất, khỏe mắt cũng là chạy xuống hai hàng sắc vàng thân huyết. Hiển nhiên hắn thấy được cắm ở Lý Thanh Liên mệnh lên đi đình, chỉ thấy đen chim trên mặt mang theo một nụ cười khổ nói, đại ca, lúc này ngươi là thật chết chắc. Làm sao? Ngươi biết đi đình lại Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói: "Quả đen lắc đầu, đáng giá lại gật đầu một cái nói: "Từng gặp một lần, chín quả thi đinh đính tại hiên viên trên thân." Sau đó hắn chết. Lý Thanh Liên lông mày sâu nhăn nói: "Người kia hoàng hiên viên." Quả đen ngưng trọng nhẹ gật đầu: "Nếu không phải gặp qua thi đinh, hắn thật đúng là nhận không ra, cắm ở Lý Thanh Liên mệnh hồn bên trong thi đinh, chính là chín quả sẽ không sai, chỉ chẳng qua hiện nay khí tức tựa hồ có chút khác biệt." Lý Thanh Liên hít một hơi nói: "Nhưng có biện pháp phá đi." Quả đen lắc đầu nói: "Ngươi hỗn độn sen xanh đều không có cách, ta có thể có biện pháp nào?" Lý Thanh Liên bật cười đầu nói: "Chỉ ít hiện tại không chết không phải sao?" Ngày đó mệnh bị ta nâng lên đến rồi. Nghe được chỗ này, Quạ Đen cũng là ngạc nhiên ấn lý thuyết lấy bây giờ Lý Thanh Liên tu vi chính là bản lãnh thông thiên, bị Thiên Đình cấm ở mệnh hồn phía trên đã sống lên, mà bây giờ vẫn sống hào hảo. Quạ Đen ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện lên nồng đầm cả kinh nói, "Thiên mệnh, thật bị ngươi nâng lên đến rồi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Đây chính là thiên mệnh. Thiên mệnh đến cùng có cỡ nào uy nghiêm, không ai lại so Quạ Đen rõ ràng hơn, vì sao hắn hôn thành bộ dáng như thế? Hết thảy đều bởi vì đâu đâu cũng có thiên mệnh mà thôi." Lý Thanh Liên tay lên, kiếm mộc hư ảnh trong tay trong hiện hiện mà ra. Trên đó 3.000 thế giới sóng nhỏ dập dần, trong ý chống trời ý vô tận. Hắn tặng cho ta pháp chống trời. Lý Thanh Liên hiện lên một vòng thương tiếc. Quả đen giống như cử chỉ điên rồ, nhìn qua trong tay kiến một hư ảnh suy nghĩ xuất thần, lầm bẩm nói, nếu như vậy, thật đúng là nói không chừng. Lý Thanh Liên cười nói, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, trốn thì có ích lợi gì, ta nói qua ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không. Quên lúc trước chí khí rồi sao? Quả đen hung hăng thoải mái một hơi nói, liền xem như ứng, lão tử cũng không sợ, dù sao ngươi chết ở phía trước ta. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ Con hàng này thật đúng là thiếu ăn đòn a, bất quá nể tình quả đen cứu mình một mạng, cũng không đi sói so đo. Cho, chắc hẳn cái này đối với ngươi hữu dụng, cũng coi là báo đáp ngươi cứu ta tri ân. Lý Thanh Liên linh hư bên trong linh quang lập loạn không thôi, một lát phía sau, chỉ thấy trong tay của hắn cầm một cái chén đá, trong chén tràn đầy rượu. Giờ phút này tay của hắn lại dần xanh nổi lên, cả người cơ bắp đều là càng cứng, dưới chân mặt đất đều bị giẫm nổ tung, tựa như đem toàn bộ đông sơn núi đều ép run lên. Chén đá những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị ép vỡ vụn, trong chén chứa không phải hắn vật, chính là hỗn độn nguyên dịch, một chén hỗn độn nguyên dịch, chính là cả một đầu tinh hà. Lấy hắn bây giờ tu vi, có thể xuất ra một chén này đến đã là dùng tới toàn lực. Quả đen con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trong miệng ngao ngao kêu to không ngừng, hóa thành một đạo màu đen mũi tên, trong nháy mắt vào tới, một thanh liền đem chén đá nuốt vào. Như thế đến trả đáng giá, cái này miệng vừa hạ xuống, liền ngay cả Lý Thanh Liên nắm lấy chén đá tay đều cho nuốt đến miệng chim bên trong. Lý Thanh Liên trên mặt hiện lên một tia gắt bỏ, vung qua vung lại, tính cả quạ đen thân thể, lông chim rơi mất một chỗ, sững sốt đánh chết không hé miệng. Nguyên một chén hỗn nguyên dịch đều bị nuốt vào trong bụng, thân chim lên, truyền đến tiếng nổ lùng tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nổ bể ra. Lý Thanh Liên điên cuồng không thôi, rốt cục đem quả đen vùng phá khỏi, nhìn qua trên tay nước bọn, khỏe miệng co giật, lại lắc lắc trên đá, thầm nghĩ, về sau đánh chết cũng không cần cái này, may mắn còn có một con. Nuốt hỗn độn nguyên dịch quả đen như là điên cuồng, toàn thân lông vũ đều đồng lên, giống như một con sủ lông lên gà trống, nước mắt nước mũi cùng lưu cảm động nói, đi theo đại ca, có cơm cơ à, cái này sóng gió không thua thiệt, không thua thiệt a. Liên xem như ở kiếp trước, quả đen cũng không có xa xỉ đến uống xong nhiều như vậy hỗn độn nguyên dịch Chương 274 hư không có sắc vị lưu chương 274 hư không có sắc vị lưu ly. Phanh phạch cánh bay đến Lý Thanh Liên trên bờ vai, một bộ lệnh nhỏ dáng vẻ, kích thích hắn lên một thân nội ra gà. Bất quá lại tuyệt không đau lòng, đồ vật giữ lại cũng là giữ lại, còn không bằng cho quả đen dùng, dù sao đây cũng là hắn nên được. Cái này tiểu đệ, Lý Thanh Liên cũng coi là nhận hạ, tuy nói mồm mép nát, có thể đối tình cảm của hắn lại không giả, hắn có thể cảm giác được, quả đen chính đối với không có ý đồ xấu. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đẩy cửa vào, chính là Thiên Lang, nhìn qua đứng tại Lý Thanh Liên trên bờ vai quả đen, cũng là sững sờ, hắn sợ dĩ vô cùng lo lắng, cũng là bởi vì chuyện này. Thanh Liên, đây là? Thiên lang nghi ngờ nói. Ha ha, chắc hẳn vị này chính là chị dâu đi, đại ca ngươi quả thật có phúc khí, 10 năm không thấy, ngay cả nàng dâu đều lần lượt đến, không giống ta, tìm bà nương kho à, trong thiên địa này có thể vào mắt của ta chim chóc thật sự là có ít. Quả đen nói thẳng nói. Thiên Lang gương mặt xinh đẹp lên cao lên hai đoá đỏ ửng, bị quạ đen nói có chút không biết làm sao, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt liếc quạ đen, bầu không khí có chút cơ sự túi đầu, có chút không dám nhìn Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên nắm đen cổ, bộc hắn chừng chân vào nói, chớ có để ý, đây là ta ở Hắc Bạch Khâu nhặt được linh sủng, Một mép có chút nát, ngươi nếu là không thích, nướng lên cũng được. Thiên Lang che miệng cười nhẹ, tự nhiên biết Lý Thanh Liên là ở lạm trò đùa, doa đến vội vàng tránh thoát bàn tay, phành phạch cánh bay đến Thiên Lang vai mềm phía trên. Run rẩy nói, "Chị dâu ngươi nhưng phải cứu ta à, đại ca hắn quả thực không có chút nào nhân tính a, cứ như vậy chính đối với ân nhân cứu mạng, ngươi đây là ngược đãi, chẳng trận ngược đại a." Thiên Lang sắc mặt càng đỏ, nhỏ giọng nói, nói lung tung, "Ta mới không phải ngươi chị dâu đâu." Quả đen cười hát ha nói, "Đừng giả bộ, ta đều đã nhìn ra, đại ca hắn xấu hổ gốc, ngươi không biết, ở Vân giáo thời điểm, trong miệng không biết bao nhiêu lần nhắc tới Tiên Lang nghe nói, đôi mắt đẹp vụ sáng ở giữa nhìn qua Lý Thanh Liên, tựa như muốn trong mắt hắn xác nhận Quả Đen nói có đúng không là thật. Lý Thanh Liên cắn răng nói, "Tiểu tử ngươi mau sợ là ngại nhiều đi, có phải hay không muốn lao tử giúp ngươi rút?" Đưa tay liền hướng phía Quả Đen chụp tới. Quả Đen mắt sắc, thoáng qua hóa thành ánh sáng lung linh sông ra phòng chúc nói, "Ta đi tìm tiểu cốt, tiểu tử này 10 năm không thấy, nhìn xem còn có nhận hay không đến hắn cái này anh hai, ha ha, đại ca ngươi liền hảo hảo hưởng thụ thế giới hai người đi, ta liền không quấy rầy." Thoáng qua liền mất tung ảnh, chở so với ai khác đều nhanh. Lý Thanh Liên hàm răng nữa, con hàng này còn không bằng đặt ở trứng bên trong tốt, có cơ hội nhất định phải đè quạ đen miệng chim chắn, không phải hắn yên tĩnh thời gian xem như qua chầm rước. Nhìn qua Thiên Lang, Lý Thanh gãi đầu một cái lung tung nói, tiểu tử kia nói lung tung, Lang Nhi chớ để ý. Thiên Lang gương mặt xinh đẹp lên treo một tia ôn nhu ý cười nói, "Ừm, ta biết." Nhưng trong lòng lại ngoật không được, bởi vì nàng biết quạ đen nói là sự thật, Lý Thanh Liên dáng vẻ không phải lắm giả, hắn có chút ngượng Hai người tay bước ra phòng trúc, nhìn qua bảy nàng ở trên vách đá quan quạ đen, trong lòng thở dài, bây giờ đen cũng đã thức tỉnh, hết thảy hết thảy đều làm từ trước giống như quần quần dòng lũ, thôi động sự tình hướng phía cái nào phương hướng mở rộng. Một khắc này, không xa, chỉ là Lý Thanh Liên không biết, thời cơ vì sao, cho nên trong lòng không chắc. Về phần quà đen, Lý Thanh Liên lại bỏ mặc vì đó, dù sao lấy quà đen bản sự, cái này côn ngô khâu trong cũng có thể để cho hắn thua thiệt thật đúng là không tìm ra được mấy cái. Thời gian giống như quần quần dòng lũ, không thể ngăn cản, cũng không thể dừng chuyện, đã mắt cũng đã qua thời gian một năm. Trong vòng một năm, Lý Thanh Liên không có lại tu luyện một lát, không phải là bởi vì hắn lơ điếng, cũng không phải bởi vì bị kẹt tại trên cổ, mà là bởi vì từ hắn tràn đầy vết rách mệnh hồn cho không được tu vi của hắn có nửa phần tăng trưởng. Một con gia tăng, mệnh hồn liền sẽ giống như núi lở, không thể ngăn cản vỡ vụn rơi, loại này tại dậm chân tại chỗ cảm giác để tâm hắn tiêu. Bất quá một năm này, cũng là triệt để lắng đọng xuống, lợi dụng trời ngoài trời bên trong đại đạo thần, tính toán tự thân sở học, cuối cùng rồi sẽ mình học tổng hợp quy nạp, đều khống chế, đền bù nhược điểm, mặc dù tu vi không có tăng trưởng một kia, đáng giá thực lực lại tiến nhanh. Hắn cũng không phải bởi vì cái này từng điểm khó xử liền bước lại người, chỉ cần có thể mạnh lên một tia, chính là phí lớn hơn nữa cố gắng, đều đáng giá đi làm. Trong vòng 1 năm, đại di giở mang đến dậy sống rốt cục trầm chậm tan đi, côn nô khâu đất linh cũng bị chia cắt một chút không dư thừa, trong giáo bạo khố tiên quang tận trời. Ở Lý Thanh Liên trấn nhiếp phía dưới, xinh xinh đè xuống đại di rồi mang đến xung kích, côn nô khâu vậy mà một mảnh thái bình tĩnh thế cảnh tượng. Chính là có chút ma sát nhỏ, cũng là đều bị áp xuống tới, côn nô khâu tại giờ khác này, trước nay chưa từng có hư thịnh. Thiên công nhất tộc cũng bị bộ Vân Quổng an bài ở trong rừng hoang một mảnh cẩm tú địa phương, ngay tại trong đó cắm rễ, ở vạn dạng ngôi sao cũng là bị chìm vào trong đất, tại non xanh nước biếc bên trong khởi công xây dựng lên từng tòa điện. Tư không cơ hắn đã bắt đầu cảm đã qua 1 năm Lý Thanh Liên chưa quấy rầy mãi mai, dù sao chuyện này không vội vàng được, càng nhanh liền càng được không bù mất, về sau có nhiều thời gian thu phụ. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên cùng Tiên Lang hai người lại ngồi sộm ở giường bên cạnh, một mặt chờ mong nhìn qua trên giường đồ vật. Đó là một quả trứng, bóng ánh sáng long lanh, lưu ly sắc trứng trên thân đều là kỳ quái cảnh tượng, tựa như đem hư không bóp méo. Chính là hư không thú trứng, từ Lý Thanh Liên cầm về đưa cho Thiên Lang phía sau, nàng mỗi giờ mỗi khắc không ở lấy tự thân hư không lực hàm dưỡng bé con. Hơn 10 năm qua, hư không thú rốt muốn phá sát, hai người đã ở chỗ này tròng 3 ngày lâu dài, liền muốn chứng kiến vào thời khắc này. Giờ phút này thiên Lang tim đều nhảy đến cổ rồi, hơn 10 năm hằng dưỡng, nàng có thể cảm nhận được hư không thú sinh mệnh khí tức từng chút từng chút lớn mạnh trưởng thành, bây giờ sắp sinh ra, tự nhiên có loại cảm giác thành kỷ, đó là mâu tính lực lượng. Thanh Liên, ngươi nói có cần hay không rõ hết loại? Bé con phá sát phía sau nếu là không nhận ra ta làm sao bây giờ? Thiên Lang lo lắng đạo, đại mi lên treo một vòng lưu sầu. Lý Thanh Liên cười nói, ngươi nên là luyện bảo đâu a? Ngươi hơn 10 năm không gián đoạn cho ăn nuôi cái này bé con, tự nhiên nhận ra khí tức của ngươi, ngươi chính là tương đương với hắn mẹ giống nhau tồn tại, đứa bé như thế nào không nhận ra mẹ đâu? Giang giang Đương theo lấy một tiếng thanh thủy phá sát cẩm thành, một con cái đầu nhỏ xuyên thấu qua vỏ trứng chật vật chui ra, dãy rủa lấy muốn phá vỡ vỏ trứng, hư không lực run run một hồi, hư không thú cuối cùng từ vỏ trứng bên trong dãy rựa ra. Mở ra miệng nhỏ hô hấp lấy không khí mới mẻ, ngay tại cảm thụ được thế giới mỹ hảo. Mở to mắt, đen nhánh mắt to trong đều là ngây thơ, giống như nước hồ giống nhau thanh tịnh, nhìn qua vỏ trứng, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, mở ra miệng nhỏ, hai ba lần liền đem vỏ trứng ăn không còn một mảnh. Thân thể của nó cũng từ bản tay lớn nhỏ, sinh trưởng tốt vì giống như mèo hoang giống nhau lớn nhỏ. Chỉ thấy hưa không thú, thú mặc dù vừa mới sinh ra, nhưng lại đẹp không tưởng nổi, bộ dáng tựa như chó có tử, bất quá trên thân sinh trưởng cũng không phải là lông tóc, mà là từng mảnh từng mảnh lưu ly sắc lẫn phiến, ở ánh nắng làm nổi bật dưới tản ra chín màu ánh sáng, mê người đến cực điểm. Trên đầu mọc ra hai cây trong suốt sắc sửng, cũng vẹn vẹn vừa mới lộ ra một cái nhọn đến mà thôi, cái đuôi cao giáo, cuối cùng tựa như kéo dài nhập vô tận trong hư không. Yếu đất hư không lực thuận cái đuôi chạy xôi đến hư không thú trong thân thể, toàn thân lưu sắc, thần dị vô cùng, lóe mắt đến điểm. Lý Thanh Liên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thần dị yêu thú, hư không thú quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ thấy bé con mắt to đen lung liếng chủ truyện. Nhìn chằm chằm Thiên Lang, liền không muốn buông ra ánh mắt, thân thể chật vật đứng lên, dấu diếm san hướng phía Thiên Lang hấp tấp chạy tới, trong miệng còn kêu lên mơ hồ không rõ sữa âm, non mịn đến cực điểm. Chạy chưa được hai bước, liền ngã sắp xuống trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia bị quất, mắt to trong bao hàm màu ánh, Thiên Lang tâm đều bị cái này bé con tan tan, thật sự là quá đáng yêu. Đưa tay ôm lấy bé con, vào tay ấp máp, màu lưu ly lần khiến ôn nhuận đến cực điểm, chân nhắn vô cùng, đem ôm chính ở trong ngực, hư không đấu như rất ấp, khuôn mặt không ngừng cỏ, dùng cái này biểu hiện mình thân cận. Thiên Lang không tự giác tản ra hư không lực để nó cảm giác vô cùng thân cận, hai người bao hàm lực lượng có cùng một gốc, lại thêm Thiên Lang hàm dưỡng, hư không thú tự nhiên thân cận Thiên Lang. Thanh Liên mau nhìn, hắn thật đáng yêu đâu. Thật nhận ra ta. Thiên Lang thận trọng ôm bé con, sợ quá mức dùng sức, đưa hắn ôm đau, liền như là ôm tiểu bảo bảo. Lý Thanh Liên ôn nhu cười nói, không ngờ công ta từ vực đạo thần trong đem hắn mang ra, vẫn là cái thư đây này. Thiên Lang chợt nhìn Lý Thanh Liên một cái nói, chúng ta cho nàng lấy cái danh tự đi. Thanh Liên người nghĩ một cái. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, nếu là ngươi hàm dưỡng mà ra, tự nhiên là từ ngươi tới lấy. Nhưng mà Thiên Lang lại không muốn, bướng bỉnh nói, ta không thể lấy, ngươi tới đi. Nói đến chỗ này, Thiên Lang trên mặt lại nổi lên hai đóa đỏ ửng đến, tên của hài tử, đương nhiên là từ phụ thân đến lấy, Thiên Lang không tự chủ liền đem cái này hư không đấu thú trở thành hai người cộng đồng ẩn dưỡng đứa bé. Cũng thật sự là như thế, Lý Thanh Liên mang theo trở về, Thiên Lang nằm dưỡng, dấu trong lòng hai người chờ mong, ở hai người đồng hành đi vào trong nhân thế, đôi này Thiên Lang tới nói, có ý nghĩa phi phạm. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại không chú ý tới điểm này, tự nhiên là cố chấp bất quá Thiên Lang, nhìn qua vào Thiên Lang trong không ngừng cọ lấy tiên mặt hư không thú, trầm tư chốc lát nói: Ừm, liền cứ gọi Lưu Ly đi, một thân Lưu Ly sắc, nếu như hư không có nhan sắc, đó nhất định là Lưu Ly sắc, ngươi cảm thấy thế nào?" Thiên Lang nét mặt tươi cười như hoa túi lầu nói, "Ừm, vậy liền gọi Lưu Ly, nhỏ Lưu Ly, ngươi có danh tự nữa nha." "Ngạo." "Ồ." "Nhỏ Lưu Ly cũng ở nhà cống, tựa hồ là rất thích cái chức vị này." Lý Thanh Liên cũng là đi đưa tay, muốn vuốt ve hư không thú, đáng giá rỗi qua bàn tay lại trực tiếp xuyên qua nhỏ Lưu Ly thân thể, liền tựa như cả hai không còn cùng một thời không. Đầu ngón tay của hắn, trong lúc lơ đãng đụng phải Thiên Lang ngữ, Từ đầu ngón tay chuyển đến kinh người có giản, Lý Thanh Liên vội vàng rút tay về gãi gãi đầu lúng túng nói, xem ra bé con không thế nào thích ta đâu. Thiên Lang bên thai đều đỏ bừng, lại cười ra tiếng. Chương 275 1 thành tôn chủ tâm như cũ, chương 275 1 thành tôn chủ tâm như cũ. Nhỏ Lưu Ly tính cảnh giác rất mạnh, thân là hư không thú, thiên phú dị bẩm, vận dụng lên hư không lực liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, chính là Lý Thanh Liên muốn sợ cũng sợ không tới. Hư không lực cách trở phía dưới, cả hai dứt khoát không phải ở chung ở cùng một thời không hạ. Lưu Ly hiển nhiên rất là cận Liên Ilya, môi ở nàng trong không ý rời đi. Thiên Lang trên thân không tự giác tản ra hư không lực để nàng rất là nhu thụ, đối nàng bản thân trưởng thành cũng là vô cùng có trợ giúp. Lý Thanh Liên cũng là mừng dỡ nhìn thấy điểm này, dù sao hư không thú cùng Thiên Lang bằng hư đạo thể lại vì tương hợp bất quá, nhỏ Lưu Ly trưởng thành đồng thời, Thiên Lang cũng có thể tham dò hư không đại đạo ảo diệu, bằng hư đạo thể tự nhiên cũng sẽ đi theo trưởng thành. Đại thành bằng hư đạo thể tự do vạn giới, một bước phía dưới, chính là ngàn vạn dặm xa, khoảng cách dứt khoát đối với nàng mà nói liền tựa như không tồn tại, mà lại vạn pháp bất chiêm, liền như là Lý Thanh Liên sở không tới nhỏ Lưu Ly, đánh không đến còn thế nào khắc địch chế thắng. Tràng qua hiện nay Tiên Lang cách đại thành còn có vô cùng xa xôi khoảng cách, đạo thể đột phá cũng không phải nói đến là đến, cần cơ duyên, càng nhiều thì là càng tốt. Nhìn qua nhỏ Lưu Ly, Lý Thanh Liên trong lòng đối nàng chờ mong quả thực tột đỉnh, một con nó trưởng thành, bước tiến của mình liền không giới hạn trong đô quăng giới. Lợi dụng hư không thú, Lý Thanh Liên có thể tùy ý xuyên thẳng qua 3000 đạo giới, sân khấu biến lớn, cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ càng nhiều, bất quá tùy theo mà đến nguy hiểm cũng liền càng nhiều. Hắn bây giờ xa xa không có chuẩn bị kỹ càng, vừa vận rất tốt ở nhỏ Lư Ly vừa mới xí ra, hắn có đầy đủ thời gian đi góp nhặt nội tình. Nhưng mà co như Lý Thanh Liên cùng Thiên Lang hai người ngay tại đùa lấy nhỏ lưu ly thời điểm, bình tĩnh một năm lâu núi thần tú phía trên, trong lúc đó cảnh báo hít giải. Đó là trung hỗn độn thanh âm, chợt vẹn chín tiếng, kéo dài mà sâu xa, hư không bị chấn động lên từng điểm gợn sóng, một khắc trước còn bình tĩnh vô cùng núi thần tú sau một khắc, tiên quang sáng rõ, bay thẳng trời cao. Chính đại tiên đảo không bàn mà hợp đại đạo chí lý sắp xếp phân bố, hiện lên bắt đầu tinh mang đại trận, chính là tạo hóa đạo giáo hộ sơn đại trận, một bộ chuẩn bị nên chiến tư thái. Từng đạo từng đạo hồng quang như mũi tên mũi tên giống nhau bay vụt mà lên, chính là tạo hóa đạo giáo giáo chúng. Giờ phút này đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ giáng, khi thế nối thành một mảnh, thậm chí tách ra cửu tiên mây trôi. 9 tiếng trung vang, đó là tạo hóa đạo giáo cao nhất phòng ngự tư thái, trừ phi là gặp được đại địch, hay là diệt giáo nguy hiểm thời điểm, mới có thể phát ra. Mà bây giờ bộ vận cuồng vậy mà không chút do dự vang chung 9 tiếng, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Lý Thanh Liên lông mày cũng là hơi nhíu. Bây giờ tạo hóa đạo giáo có thể nói danh tiếng chính mạnh mẽ, như mặt trời ban trưa, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đến đánh tạo hóa đạo giáo chú ý? Không muốn sống hay sao? Liên ngay cả chuẩn bị đại chiến bọn giáo chúng cũng là một trận mê man. Bọn hắn thậm chí không thấy được đối thủ, đàng ra 9 tiếng trùng vang lại thật sự, bộ vân quần không có khả năng cẩm cái này làm cho đùa. Giờ khắc này, Tạm Hóa Đạo giáo đệ tử trưởng lao ra hết, một bộ vận sức chờ phát động, đại chiến đến bộ dáng. Lý Thanh Liên cũng là đi ra phòng trúc, nhíu mày hướng về phương xa nhìn lại, trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trường, nhỏ Lưu Ly tựa như sợ hãi, thân thể chui được thiên lang trong lực, rút lại bảy. Thiên lang chỉ được không ngừng ăn đuổi, trong lòng cũng là kinh ngạc, ngược lại là người đến là ai, vậy mà gây nên bộ vận như thế cảnh giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, đám người lại cảm giác được Trong không khí nhiệt độ ở lấy một cái tốc độ khủng khiếp điên cùng hạ xuống, không đến ba cái hô hấp, trong hư không vậy mà phiêu đáng từng điểm băng tuyết, chính là thở ra một hơi, lập tức cũng sẽ ngưng kết thành xương trắng. Đó là thấu xương băng hàn, sâu tận xương thủy hàn ý, thiên địa tựa như tại thời khắc này đông kết, bây giờ chính vào giữa hè, nhưng tại cố khí tức này bao phủ phía dưới, không chút nào không cảm giác được thần dương nhiệt độ. Đó là sát khí, nồng đậm đến cực hạn sắc khí, thậm chí còn chưa tiến vào ánh mắt, cũng đã có như thế uy thế, có thể thấy được đến tột cùng đậm đến trình độ nào. Mộ Hành Thu giờ phút này lại đem thiên diễn đều tập trung lại, một con đại chiến, hắn diễn chính là tạo hóa đạo giáo mũi kiếm, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, bây giờ dùng hắn thời khắc đến. Nhiều như vậy tại nguyên chồng chất qua, cũng không phải nuôi hắn nhóm ăn không ngồi rồi, chính là đối mặt khủng bố như thế hung ác sát khí, thiên diện đám người, vẫn không có lộ ra chút nào khiếp ý, vẹn vẹn điều ấy, liền là đủ đáng giá tán dương. Giờ phút này, Bộ Vân cùng đứng ở núi Thần Tú đỉnh, cũng là một mặt ngừng trọng nhìn qua từ xa đập vào mặt mà đến hung ác sát khí, chính là lấy thần trí của hắn, vẫn như cũng xuyên không qua nồng đậm sát khí. Đến tạo dưới bao nhiêu sát nghiệp, mới có thể hình thành. Mà lại hắn ở trong đó, cảm nhận được một cỗ không kém gì khí tức của hắn. Đó là Nguyên Thần. Nhất Nguyên Thần đại năng nhập côn lô câu, hơn nữa còn mang theo nồng đậm như vậy sát khí, bộ văn cuồn có thể nào không lo lắng? Một con hắn cản không được, Tân Tân khổ khổ kiến tạm mà ra cục diện thật tốt liền sẽ trong khoảnh khắc tan thành bọt nước. Trong đầu cực tốc suy nghĩ, đáng giá mặc kệ lật khắp ký ức, vẫn như cũng là không thể phát hiện cái này Nguyên Thần cảnh đại năng đến tột cùng là ai. Chỉ thấy từ chân trời hiện lên một vòng đỏ thám, ở thần dương chiếu xạ phía dưới, tựa như như máu ánh bình minh, như mộng như ảo, đó là máu nhan sắc, đem trọn mặt đất đều bao phủ trong đó. Sâu tận xương tụi hung thần ý chí, chấn nhiếp vạn linh, không người không ở vào một loại thân rơi xuống hầm băng cảm giác, đó là đến từ bản năng lên sát sợ hãi. Bất quá, Lý Thanh Liên lại cười, cười rất vui vẻ, những năm gần đây, hắn chưa hề có một khác, là như thế vui vẻ, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, thoáng qua liền xông ra bắt đầu tinh mang đại trận. Tốc độ nhanh vượt người, thậm chí thiên lăng cũng không kịp theo to, ánh mắt mọi người một cái liền tập trung vào Lý Thanh Liên trên thân, đầu giống như bị sét đánh. Trời, Thanh Liên Trích Tiên đang làm cái gì? Điên rồi sao? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, lại xông ra hộ sơn đại trận, là muốn một người ngăn trở sao? Không hổ là đô quảng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, vẻn vẹn phần này hào khí cũng không phải là người ta có thể so sánh được. Không đến người thực lực tất nhiên kinh thiên, dù sao cố này hung ác sát khí quá mức kinh khủng, Thanh Liên Trích tiến hắn. Theo Lý Thanh Liên động tác, chuẩn bị chiến đấu đám người cũng là nghị luận ầm ĩ, dù sao bây giờ xông ra hộ sơn đại trận, chính là hành động tìm chết ta. Đáng ra Lý Thanh Liên lại sừng sững hư không, thân thể giống như thường thường, vươn lên thẳng tắp. Chỉ thấy một vệt mây đỏ lấy cực nhanh tốc độ phiêu đang tới, những nơi đi qua, mặt đất một mảnh bằng xương, Ý bước người, tạo hóa đạo giáo đám người vận sức chờ phát động thân lượng lở khí tức cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm. Mây đỏ gần ngay trước mắt, khoảng cách gần cảm nhận ở dưới, lúc này mới có thể chân thực cảm nhận được, cỗ này hung thần ý chí đến cùng đáng sợ cỡ nào, liếc nhìn lại, liền tựa như nhìn vào núi thây biển máu. Đó là dùng vô số đầu hoạt bát sinh mệnh mới có thể trồng chất mà thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại mây đỏ bên trong, vậy mà truyền ra vài tiếng rung trời rầm rầm, rung động người màng nhĩ đau nhức, chỉ thấy bốn đầu vạn trượng lớn sắc máu kỳ lần vang ở giữa đột phá mây đỏ phong tỏa, sôi nổi trước mắt. Bốn đầu sắc máu kỳ lần toàn thân giống như hồng ngọc, lóe ra yêu dị huyết mang, bốn gáy đạp không ở giữa, cho người ta một loại lực lượng vô tận cảm giác. Giờ phút này, bốn đầu sắc máu kỳ lần phía trên, lại quấn quanh lấy xích sắt to to, miệng phun khí trắng, ầm vang ở giữa, mây đỏ tan đi, một vạn rậm lớn điện đá đen đứng giữa trời. Sắc ý càng đậm, che đậy thiên địa. Trước điện trên quảng trường, lại đứng đấy ngàn vị tu sĩ, tận lấy huyết sắc triển giáp, chiến giáp giữ tận, gai nhọn tận trời, trên đó thậm chí còn có chưa từng vết máu khô khốc. Bất quá giờ phút này lại đều nhịp chiến thành một đội, đỏ tươi trong mắt đều là hưng phấn sắc. Đoàn ngũ phía trước, chín vị lão giả xếp thành một hàng, đứng chắp tay, như điên như ma khí tức, dẫn âm phong cuồn cuộn, ma gào bầu trời. Chín vị tất cả đều vì đoạn hồn đỉnh phong, làm người khác chú ý nhất chính là đứng tại phía trước nhất một người, một thân giáp đen đem thân thể đều bao bọc, sau lưng mang một trượng thương chỉ nhẫn rộng, chính là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không có gì sánh kịp mãnh liệt cảm giác, đỏ tươi trong đôi mắt tựa như ẩn chứa núi thây biển máu, đó là coi nhẹ hết thảy lạnh lùng. Mà giáp đen người tu vi càng là kinh khủng, lại có nguyên thần tầng 2 rồng nước cảnh, lại còn muốn so bộ vân quần còn phải mạnh hơn một bậc. Lại thêm kinh khủng đến cực hạn sát khí, ba phủ địa thần, vậy mà cơ hồ toàn bộ bởi vậy người một người phát ra. Bộ vận quần tâm đều lạnh, khủng bố như thế một thế lực Vì sao lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua? Cái này thế lực cơ hồ có thể đánh hạ một khâu, phân đất là vua. Giờ phút này mang theo như thế nặng nghề sát khí mạnh mẽ xông tới côn nô khâu mục đích lại rõ ràng cực kỳ. Tạo hóa đạo giáo tất cả mọi người là trong lòng lạnh xuống, một trận chiến này, sợ là không tốt đây a. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cầm đầu giáp đen người lại đi đầu lệ xuống dưới, dựa lên thẳng tắp sống lưng cong thành 90 độ. Phía sau xếp thành một hàng chín đại đạo hồn cũng đồng dạng lệ xuống dưới, Ngàn vị người khoác giáp ngáo tu sĩ vậy mà tại cùng một thời gian một chân trên đất, đám người thậm chí đều có thể nghe được đều nhịp tiếng hô minh. Tôn chủ! Một tiếng tôn chủ trong miệng một lời, hùng hồn mà vang dội, giống như hổ khiếu núi rừng, cũng giống như dòng ngầm tựu thiên, phương viên trăm dặm mây trôi đều bị một tiếng này tôn chủ chỗ vỡ nát. Tạo hóa đạo giáo đám người trong mắt đều là rơi mất một chỗ, tình huống như thế nào? Không bố như thế một thế lực, vậy mà hướng phía núi thần tú lại xuống dưới. Bất quá lại trong lúc đó kịp phản ứng, bọn hắn nơi đó lại chính là núi thần tú, mà là hắn Lý Thanh Liên a. Giờ phút này, bộ vân cùng trong mắt lại hiện lên một vòng chân kinh, hắn rốt cục tới, trước mắt cỗ thế lực này đến cùng vì sao? Đó là huyết đế Lý Thanh Liên cất tiếng cười to. Trong mắt có bóng ánh lập loè, tự hồi lại về tới cái nào trinh phạt chưa khâu thời khắc. Ha ha. Tốt tốt tốt, liên tiếp 3 ba tiếng chưa tốt, là đủ cho thấy Lý Thanh Liên tâm tình vào giờ khắc này đến tột cùng đến cỡ nào khối động. Cái nào lúc trước bị hắn ném ở mạnh doanh khâu hết thế, trở về. Tường Vy chậm rãi ngồi thẳng lên, ba phủ khuôn mặt giáp đen hóa thành khói đen tiểu tán, lộ ra khuynh thành dung nhan mặt, nhìn qua đã so với mình cao hơn một nửa Lý Thanh Liên, mặt mày bên trong đều là nhu hỏa. Trên tay trắng xét đánh một vòng tay đang phát tán ra nhu hỏa ánh sáng, ở cái này giống như trời đông giá rét giống nhau hung thần bên trong, mở ra từng điểm áp. Tô chủ, Tường Vi đến tìm ngươi." Tường Vi ôn nhu nói, tràn đầy giang buộc thanh âm rõ ràng truyền lại đến trong thai mỗi một người. Chương 2769 lại thêm một vị viên mãn, chương 2769 lại thêm một vị viên mãn. Tất cả mọi người là trận tròn mắt, ba quát bộ vận cường, hắn chẳng thể nghĩ tới chính là huyết tế chủ nhân Tường Vi, chém giết lấy hung hãn lấy xưng tại thế Tường Vi, lại là một nghiêng nước nghiêng thành cô gái. Giáp đen ra thân, thương rồng ở lưng, lại thêm không có gì sánh kịp hung thần, hiển nhiên một vị hàng tướng, đang ra rút đi giáp đen, chính là một vãng lãng mỹ nhân. Tựa như ở trong trời đông giá rét nở rộ se tuyết, mặt mày bên trong vắng lặng sâu tận xương thủy. Ai cũng nghĩ không ra, một cô gái thân thể, vậy mà bằng vào lực lượng của mình đi đến Nguyên Thần cảnh giới, nhìn thấy đỉnh phong cảnh sát, trong lòng không khỏi nổi lên khâm phục tình cảm. Bất quá giờ phút này, nghi vẫn trong lòng cản lại chiếm thượng phong, đến cùng từ chỗ nào xuất hiện cố này thế lực cường đại, vậy mà ngàn dặm xa xôi chạy tới, lễ lý thanh liên, một câu tôn chủ vỡ trời. Còn một bộ mặc cho điều khiển bộ dáng. Dù sao cỗ thế lực này thực lực quả thực quá mức đáng sợ, chính là đỉnh phong đại hồn, một nguyên thần đại năng. Chính là mấy ngàn giáp ngõ sĩ. Vẫn như cũng đạo tàng chiếm tuyệt đại đa số, có thể nói tinh anh trong tinh anh chính là tạo hóa đạo giáo trong lúc nhất thời đều tập không đủ nhiều như vậy đạo tàng. Nhưng mà, như thế một đám người hội tụ đến cùng một chỗ, sinh ra thực lực cũng không phải chồng chất đơn giản như vậy, chính là cầm tới toàn bộ đâu quàng rơi đến, công tới cửa cũng là là đủ để bất kỳ thế lực nào đau đầu. Tất cả mọi người nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt cũng thay đổi, hình tượng của hắn trong lòng mọi người lần nữa cất cao, đến cùng là từ đâu mà bồi dưỡng ra được thế lực. Chính là nguyên thần đại năng cũng muốn gọi hắn một tiếng tôn chủ. Đây chính là nguyên thần a, tu vi còn còn cao hơn bộ văn quần cái trước cấp độ. Cái này, cái này Thế giới quan của bọn hắn tại thời khắc này lại một lần bị Lý Thanh Liên phá vỡ. Bộ Vân Cuồng thật dài thoải mái một hơi, tán đi tới Hồ Sơn đại trận, huyết tế tình huống hắn vẫn là biết một chút, dù sao lúc trước Lý Thanh Liên ở vết Vân giáo thời điểm, Bộ Vân Cuồng liền không ít chú ý. Lý Thanh Liên sở dĩ thân há mắt gió, cũng là bởi vì huyết tế, bây giờ hơn 10 năm qua, huyết tế ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm Lý Thanh Liên, ý vị lại rõ ràng bất quá. Không phải địch nhân. Không chừng tạo hóa đạo giáo bởi vậy mạnh lên cũng có nói. Mặc dù tán đi tới phòng bị, đánh giá đông đảo tử lại không hề đi ý tứ mà là muốn xem sự tình đến tột cùng sẽ như thế nào mở rộng, dù sao bực này chẳng diện đáng giá rất hiếm thấy. Lý Thanh Liên thì là hoàn toàn không có tí uy đám người ý tứ, mà là phi thân rơi vào trước điện quan trường, vui mừng nhìn qua huyết tế. Trong lòng có giống không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Nhóm người này bồi tiếp hắn trải qua mưa gió, có thể nói là nhất tay măng ra, bây giờ nhiều năm như vậy qua, thực lực đâu chỉ ra tăng đơn giản như vậy. Quả thực chính là gấp bội a. Xem ra cái này hơn 10 năm, huyết tế ở mạnh doanh khâu, cũng là không có nhàn rỗi, đầy đủ lợi dụng lưu cho bọn hắn tài nguyên, nhưng như thế tình trạng, vẫn như có gọi Lý Thanh Liên một tiếng tố chủ. Tim hắn đều là ấm áp. Nhìn qua Tưởng Vi vắng lặng khuôn mặt, Lý Thanh Liên hung hăng ôm đi lên, có thể cảm nhận được, Tưởng Vi thân thể có chút cứng đờ, cũng liền tùy ý hắn tới. Bàn tay vỗ Tưởng Vi phía sau lưng, bung ra ôm um ấp, hai tay bóp lấy Tưởng Vi bả vai, nhìn qua thanh lọc lạnh tiểu mặt, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng nhu hòa nói, "Khúc mắc giải khai." Tưởng Vi khẽ gật đầu cười nói, "Người không thể tổng dậm chân tại chỗ không phải." Lý Thanh Liên trong mắt vui mừng sắc càng đậm, hắn rõ ràng, Vi trước mặt nhiều người như vậy tháo mặt xuống, không có chút nào thị liền biết tâm kết của nàng giải khai. Tâm cảnh viên mãn phía dưới, tu vi tự nhiên nước chảy thành sông đột phá. Dù sao Tưởng Vi đã bị kẹt ở hợp hồn nhiều năm. Giải khai thuật tiện, giải khai thuật tiện. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, sau lưng huyết tế chúng tu nhìn qua Lý Thanh Liên, cũng là một mặt hưng phấn, bọn hắn nhớ tới theo Lý Thanh Liên chinh phạt các nơi thời gian. Ở kia từng đoạn ly kỳ trải qua cùng chạy đang khẩn trương cảm giác, kích thích cảm giác, mỗi giờ mỗi khắc không ở tưởng nghiệm cái loại cảm giác này, bọn hắn là trời sinh chiến sĩ. Ngược lại là tôn chủ ngài, nhiều năm như vậy không thấy, cao lớn không ít, Tưởng Vi đều nhanh không đứng ngãi. Tưởng Vi lại cười nói, Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nói, được a, đều học xong chơi của ta. Chín đại hồn cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao năm đó Lý Thanh Liên thật đúng là chỉ có cái dám lớn một chút, bất quá làm sự tình, lại mỗi một kiện đều kinh thiên động địa. Những năm gần đây, cũng một mực tại chú ý Lý Thanh Liên tin tức, lần này đoạt linh chiến, Lý Thanh Liên lực gấp người tiền tiêu, xinh xinh đoạt lấy đô quảng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hào, càng làm cho huyết tế kinh ngạc. Lúc này mới đến tìm, bởi vì thời cơ đã đến, đỉnh càng Khôn sự tình thoáng qua một cái, cũng không còn sợ giem xuyên tìm đến phiền thoái, dù sao bây giờ xích vọng khâu sự tình, liền đủ hắn bận đầu mẹ trắng. Được, các ngươi đến lúc này, ta liền càng an tâm. Lý Thanh Liên trong mắt đều là mừng rỡ sắc. Giờ phút này Tạo Hóa đạo giáo đang cần lực lượng, huyết tế đến, rốt cục có thể rung động ở chẳng tử. Hết thể tận nghe tôn chủ an bài, Tương Vi lại cười nói, mặc dù Trượng Hoa đảo sớm đã vỡ vụn, đáng giá Lý Thanh Liên vẫn như cũng là bọn hắn tôn chủ, trong lòng tôn chủ. Lý Thanh Liên quay đầu lại nói, Bộ Vân Cuồng, một lần nữa sắp xếp bắt đầu tinh mang đại trận, nhường ra một mảnh không vực, vì huyết tế đưa ra một vùng tới. Bộ Vân Cuồng vội vàng nói, cái này đi an bài. Mặc dù trên mặt nhìn không ra biến hóa, đáng giá kỳ thực trong lòng sớm đã như là sông lấp biển, một con điện đá đen tiến vào núi thần tú vực quay chung quanh núi thần tú xoay tròn, đây cũng là mang ý nghĩa trình độ nào đó, huyết tế liền gia nhập tạo hóa đạo giáo a. Bộ Vân Quân có thể không cao hứng. Không bố như thế thế lực gia nhập tạo hóa đạo giáo, đối với trợ giúp cũng không phải một điểm nửa điểm, nhất là ở cái này thời kỳ phi thường. Một câu ra, tạo hóa đạo giáo chúng đệ tử trưởng lão đều là nghị luận ầm ĩ, đây chính là chuyện thiên đại, tạo hóa đạo giáo chính đạo trăm ngàn năm qua đều chưa từng thay đổi. Bây giờ tới như thế một cỗ kinh khủng thế lực, là đủ cùng toàn bộ tạo hóa đạo giáo địa vị ngang nhau, đáng tin tại sao? Lại thêm kia từng cái hung thần khí thế, Xem xét chính là kẻ tàn nhẫn, trên tay không biết lây dính bao nhiêu đầu nhân mạng, mà lại không rõ lai lịch, nói không bài xích là không thể nào. Tướng vi cũng là đại mi hơi nhiều nói, "Tôn chủ, cái này chỉ sợ không ổn đâu." Lý Thanh Liên cười nói, "Thế nào, không muốn sao?" Tướng vi lắc đầu nói, "Ta cũng không phải ý tứ này, mà là lo lắng Tôn chủ ngài lập trường, huyết tế dù sao thanh danh bất hảo, ngài như thế." Lý Thanh Liên nói, "Ta quản những cái đó. Các ngươi là ta Lý Thanh Liên người, còn không đến lượt người khác khoa tay múa chân." Hắn tự nhiên không cần phải để ý đến những cái đó, đó là bộ văn quần quan tâm vấn đề, huyết tế hàng năm phiêu bạc bên ngoài, chưa không ích khổ, thực lực này cũng không phải bỗng dưng chiếm được, mà là dùng máu tươi cùng mồ hôi đổi lấy, bọn hắn cũng nên có cái nhà. Nghe nói Lý Thanh Liên nói như thế, Thường Vi cũng coi là yên tâm. Nửa ngày sau, núi Thần Tú không được phía trên, nhiều một vạn rằm điện đá đen ngang trời, cùng chín đảo gồm vị mắt trợn, bốn tôn huyết kỳ lân hóa thành tượng đá ngồi xổm ở góc điện, hung hãn vô cùng, toàn bộ điện đá đen bắt đầu vây quanh núi Thần Tú chậm chậm xoay tròn. Một ngày này, toàn bộ đâu khoảng giới một mảnh sương sao, sao tạo hóa đạo giáo bây giờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, núi Thần Tú đột nhiên chín đạo đột nhiên nhiều một cái, hóa thành tòa, vì viên mãn ý Nhà ai còn không có một chút nhà tuyến, cỗ thế lực này từ mạnh doanh khâu giật ra, một đường đi qua ngàn vạn dặm, trực tiếp chạy đến côn nô khâu, chỉ vì kêu lên một tiếng tôn chủ. Một đường có thể nói là r짓 qua, người nào cản trở là ai chết, chiến lực có thể xưng kinh thế, mỗi một vị tu sĩ đều là tinh thông sát phạt đạo sắc bén dao nhọn, gió tanh mưa máu, đột ngột xuất hiện, cỗ thế lực như vậy, là ai không lo lắng. Tạo hóa đạo giáo thế lực kể từ đó, liên tục phát ra không thôi, chính là trước kia những cái đó có tiểu tâm tư thế lực cũng không dám thổ lộ nửa phần ý, tạo hóa đạo giáo bây giờ đã đứng vững bước chân, nhưng mà đây hết thảy, vẻn vẹn bởi vì Lý Thanh Liên một người mà thôi. 3000 năm trước, có Diệp Vô Ngữ, bây giờ có Lý Thanh Liên, đệ tử bên trong đã có người xưng vị là một vị khắc trung hương chủ nhân. Cỗ gió này bạo quét sạch cả giới, không ít thế lực đều là hoàn loạn, nhưng mà đây hết thảy Lý Thanh Liên hoàn toàn không lo lắng. Hắn giờ phút này đang cùng tường vi đám người tại điện đá đen trong ôn chuyện. Chính là Liên Y Yệ cũng bông ra lão quản trì diện, dù sao đều là khuôn mặt cũ, Liên Y Yệ cũng hộ tống huyết tế chinh chiến nhiều năm. Giữa sân một mảnh vui sướng an lành bầu không khí, nâng cốc phải ca cùng bát, Lý Thanh Liên đã thật lâu không có như thế phong quang. Một thanh trong chén rượu hầu cả, Liên sắc mặt có chút phiếm nói, ngươi nói là Mấy mấy năm qua bên trong, các ngươi một thẳng giúp Thường Ngọc hành lao ra hỏa hoạt đoạt điệu bản tới. Thường Vi gật đầu nói, "Ừm, bất quá cũng không tính ăn thiệt thòi, được rất nhiều yêu đàn không nói, còn phải không ít yêu thú tài liệu, chỉ là chúng ta trong đó không ai tinh thông luyện bảo, ngược lại là đều để dành đến, chất thành một mũi cốc." Lý Thanh Liên cười nói, "Này cũng không sao, có thiên công nhất tộc ở, những này tài liệu cũng không xấu chỗ, bất quá cần chút thời gian thôi." Mạnh Doanh Câu coi là thật màu mỡ vô cùng, tiên thảo linh kim khắp nơi trên đất, những năm qua này cũng là không ít vết, không phải thực lực cũng không có khả năng tăng trưởng như thế tấn mãnh. Thường Vi cười nói, Nhưng mà Lý Thanh Liên lại hít một hơi nói, những năm này lại khổ các ngươi. Đây hết thảy đều là dùng máu tươi đổi lấy, đồ vật làm thế nào đạt được? Tự nhiên là chém giết có được, vô số cái cả ngày lẫn đêm, không thấy ánh mặt trời chém giết, cùng đến không hết hoang thú đại chiến, nói đến nhẹ nhóm, đáng giá vẹn vẹn ngẫm lại, liền để cho người thở không được đến, huyết tệ những năm này ở Mạnh Duyên Câu, cũng không dễ dàng a. Quỷ lão đạo, tôn chủ đây là nói chuyện này, năm đó nếu không phải ngài, huyết tế bây giờ cũng liền không tồn tại nữa, chúng ta lại khổ, cũng không có ngài khổ a. Lý Thanh Liên cười khổ lắc đầu nói, tới, không nói, trở về tốt, uống rượu. Uống rượu. Nói xong, một thanh đem rượu trong ly uống cạn, đánh giá cái này vừa quát không sao, chỉ thấy Lý Thanh Liên sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng, một miệng lớn máu đen bị phụ tới, vẩy rơi xuống mặt đất, luôn đỏ háo bảo. Giống như kinh hoàng mặt trời khí tức cũng là trong khoảnh khắc chợt xuống, khi tất cả người đều là bất ổn, trong mắt hiện lên một vòng đau đớn. Ở đây tất cả mọi người là giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, Liên Y càng là bị hù ngay cả cái chén đều rơi trên mặt đất, trong nháy mắt vọt lên qua, vì Lý Thanh Liên đột khí. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trừng trong mắt, ho kịch liệt, mỗi tầng hắn một cái, liền có từng điểm máu tươi chảy ra. Chương 277 lấy đao rèn đao mở gió lạnh, chương 277 lấy đao rèn đao mở gió lạnh. Trợn vẹn ho có một khắc đồng hồ, Lý Thanh Liên lúc này mới chậm quá khí, thật sâu hút một hơi, tái nhợt sắc mặt cũng dần dần khôi phục hùng luận, trong mắt đau đớn bị thật sâu vùi lấp. Lao đi khỏe miệng máu tươi, Lý Thanh Liên hào không thèm để ý nói, đều đứng lên làm gì? Ngồi. Đều ngồi. Tiểu kinh mà quá mạnh, không có nhận ở, có cái gì ngạc nhiên. Tất cả mọi người là ngồi xuống, mà trong mắt lo lắng nhưng không có chút nào giảm bớt, Tường Vi đại mi sâu nhắn nói, Tôn chủ, tình trạng của ngươi không đúng. Mệnh hồn Đoạt linh chiến trong, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Ngài Thu Thương, rất nặng. Tương Vy nhìn ra, ở nàng vừa mới nhìn thấy Lý Thanh Liên lần đầu tiên thời điểm cũng đã chú ý tới vậy thì khác bình thường khí thức, bây giờ càng là yếu ớt đến uống chút rượu hầu nhi liền sông khí huyết phù phiếm. Lý Thanh Liên là ai? Chính là lại tổn thương cũng không có khả năng như thế, nhưng hôm nay, Liên Y thì cắn chặt môi dưới, bờ môi đều bị cắn phát xanh nói, đều tại ta, nếu không phải ta đem. Liên Y đi, ta nên nhận đồ vật, liền không phải ngươi, vật kia vẫn như cũ sẽ thông qua cách thức khác đâm vào trên người của ta, nói cho ngươi rất nhiều lần rồi, trong lòng không cần ấy nấy. Lý Thanh Liên nhắc nhở nói, chuyện này đã ở Liên Y gì trong lòng thành quyết, chế giải khai, sớm muộn cũng sẽ trở thành tâm ma của nàng, Lý Thanh Liên cũng không muốn nhìn thấy như thế. Liên Y giật túi đầu không ra, vẫn như cũ vì Lý Thanh Liên tuyệt khí, Thường Vy sắc mặt cũng là một mặt ngừng trọng nói, ta có thể giúp một tay sao? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, không cần thay ta quan tâm, ta còn chưa chết, cái khác bởi vì chút chuyện nhỏ này phá hủy bầu không khí, tới tới tới. Uống rượu. Thường vi hít một hơi, nàng biết mình là không giúp đỡ được cái gì. Một đêm này, Lý Thanh Liên uống đến đã khuya, mà hai mặt trời giữa chưa 10 phần, mới khó khăn lắm tỉnh lại, vứt vứt có chút phát chướng tâm. Nhìn qua đắp lên trên người già thú lầm bẩm nói, thân thể là càng ngày càng tệ a. Huyết tế cứ như vậy ở tạo hóa đạo giáo rơi xuống, bài xích cảm xúc cũng bị bộ vân cuồng đều đè xuống, thời gian nhoáng một cái chính là 3 tháng qua. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, lại thêm huyết tế đặc lập độc hành lối làm việc, 3 tháng qua cũng vì tạo hóa đạo giáo đè xuống không ít nhiêu loạn. Bây giờ, ở côn ngô khâu trồng, các thế lực lớn tông tộc không muốn nhất nhìn thấy, chính là người khoác giáp máu tu sĩ. Xuất thủ tàn nhẫn không nói, mà lại từng cái không muốn sống, không nghe lời. Vậy thì tốt, vậy liền làm đến ngọt lạnh leo khí chất, thủ đoạn nhẫn lại thêm lôi lệ phong hành sự sự phong cách, trong lúc nhất thời để huyết tế thanh danh phân bố côn lô câu. 3 ba tháng tiếp xúc xuống tới, không ít đệ tử đều là tiếp nạp bọn hắn, mặc dù sát khí nặng nghề, nhưng vì người xử sự, sự lại hiền hòa vô cùng, thuộc về loại kia ngươi không phải ta, không ta phạm nhân, ngươi như phạm ta, ta làm chết ngươi loại kia. Lại thêm một thân đặc biệt huyết pháp, ngược lại là gây nên không ít đệ tử đỏ mắt, đều là khiêm tốn tỉnh giáo, huyết tế tu sĩ cũng không có tàng tư ý tứ, kể từ đó, dung nhập tự nhiên nhanh chóng vô cùng, ngược lại là không, có ra loạn gì. Một ngày này, Lý Thanh Liên ngồi ở long hồ trên này, đây là tạo hóa đạo giáo diễn võ trường. Tưởng Vi đứng sau lưng Lý Thanh Liên, Thiên Lang cũng là nút ở phía xa nhìn xem, nàng tương đối sợ người lạ, giữa sân nàng lại nhận biết mấy cái, tự nhiên không có tới. Tô Dao cũng là tới tham gia náo nhiệt, Tiểu Cốt hấp tấp đi theo, mấy tháng này nhìn thấy Tưởng Vi liền tựa như nhìn thấy thân nhân, tranh cãi la hét muốn cùng học bạn sự, về sau tốt đem Lý Thanh Liên đánh thẻ ra quận. Tưởng Vi cũng là một mặt bất đắc dĩ, mình cái này một thân huyết pháp cũng không phải có thể tùy tiện truyền tụ cho, sử dụng ra quá lớn, Tô Dao sợ là không thể như nguyện. Chỉ thấy long hồ giữa đài, hơn ngàn huyết tế tu sĩ làm thành một vòng, trong đó đứng đấy, chính là mục hành thu dẫn đầu tiên diễn. Nan vị huyết tế tu sĩ hung áp sát khí nối thành một màn, tựa như mãnh hổ hạ sơn, trong sân nhiệt độ hạ xuống đến một cái điểm đóng băng, nguyên bản cường thế vô cùng tiên diễn, giờ phút này đối mặt huyết tế chúng tu, liền như là nhỏ dê non gặp được lao soi sám, run lẩy bẩy. Đó là đến từ tâm hồn rung động, mục hành thu trên trán đều là chạy xuống từng điểm mồ hôi lạnh, đối mặt huyết tế, hắn lại có loại đối mặt hồng thủy manh thú cảm giác. Hành thu, nhìn thấy không? Đây cũng là ta đã nói với người dao nhọn, chân chính dao nhọn. Các ngươi không bằng." Lý Thanh Liên cất cao giọng nói, ánh mắt vẹn vẹn nhìn qua mục thu, trong đó lóe ra từng điểm thất vọng. Không một người nói chuyện. Thiên Diễn đám người cũng không có một người phản bác, Lý Thanh Liên trong mắt thất vọng sắc càng sâu nói, cứ như vậy nhận. Vậy ta muốn các ngươi làm gì dùn? Lý Thanh Liên một tay vô ghế, uy thế hiện thị rõ, Thiên Diễn tất cả mọi người là run lên trong lòng, nỗi giận đùng đùng bộ dáng ngược lại là cho Tô Dao bị hù rụt cổ một cái, phun ra chiếc lưỡi thơm to, không dám nói tiếp nữa. Còn chưa so qua, Thanh Liên đại nhân ngươi làm sao chắc chắn như thế? Chúng ta Thiên Diễn không bằng bọn hắn huyết tế. Thiên Diễn trong lại có người cứng cổ đạo, một mặt khinh phục. Không phục là tốt. Thế nhưng muốn nhận rõ sự thật, tiểu tử. Ngươi ra. Lý Thanh Liên thuận miệng kêu lên, Chỉ thấy Từ huyết Tế chúng tu trong lấy ra một gầy gò cao cao, xấu xí tu sĩ nói, "Tôn chủ, nhưng bằng phất phó." "Cái này tiểu lục tử tu vi vẹn vẹn chỉ có hóa khí đỉnh phong, mà con người lại tinh sáng." Hành thu đem các người tu vi đều áp chế đến cùng tiểu lục tử ngang nhỏ cảnh. Mục Hành Thu thật sâu hút một hơi, nhẹ gật đầu, tựa hồ đã ý thức được sắp phát sinh cái gì. Thiên diện đám người tu vi đều là bị áp chế đến hóa khí đỉnh phong trình độ, mặc dù chỉ có trăm người mà từng cái tu vi lại không phải đóng. "Tốt, tiểu tử, đẩy đi qua đi, đem bọn hắn đánh ngã, ban đêm mời ngươi uống rượu." Lý Thanh Liên tùy nói. Thiên diễn đám người thì là ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Đẩy qua, lấy một người thân thể đối với chúng ta trăm người. Điên rồi sao? Nhưng mà Tiểu Lục Tử lại liếm môi một cái, đỏ tươi trong mắt chiến ý cồn đốt nói, "Đúng vậy, Tôn chủ, ngươi liền nhìn tốt ta." Giờ khắc này, thiên diện ánh mắt của mọi người đều đỏ, cái này chỗ đó là không đem đám người để vào mắt. Cái này quả thực chính là Trần Chuỷ không nhìn a, ngang nhau tu vi, một người đánh ngã trăm người, khả năng sao? Trong lòng sớm đã lửa giận bốc trời, xem thường người cũng không mang theo dạng này a. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại là nói bổ sung, "Nhà, đúng." Có thể dùng đại diễn đạo thể, chỉ cần các người đánh ngã tiểu lục tử, mỗi người thưởng một viên linh thủy. Một câu ra, lập tức thiên diện đám người liền đỏ cả vài mắt, cứng cổ tu sĩ càng là điên cuồng hét một tiếng, lập tức liền hướng phía tiểu lục tử xông tới, khí thế nổi lên vô cùng. Phất tay, thiên địa linh khí cuồng diễn biến mà ra, vậy mà trong nháy mắt, chộp tới một ngày ngàn trượng lớn dãy núi, đất đá khí tràn ngập, hướng phía tiểu lục tử hung hăng đập tới. Nhưng mà tiểu lục tử nhếch miệng lên một vòng cười nhạo, thân thể đột nhiên hóa thành ánh máu tản núi lập xuống, đất đá tung tóe, chính là đứng tại bên ngoài sân, cũng là có thể cảm giác được sân bại chấn động. Tảng ra ánh máu hóa thành máu chảy Trong khoảnh khắc ngưng tụ, lại xuất hiện ở tu sĩ kia sau lưng, một cước liền đã tới. Tu sĩ kia kinh hãi đồng thời, cũng là phản ứng cực nhanh, sau lưng diễn sinh ra một cái khiên vàng. Vâng anh. Tiểu Lục Tử một cước xuống dưới, đạp chặt chẽ bức vàng, đem khiên vàng trực tiếp đập nát, hóa thành linh quang vỡ nát, hung hăng đá vào hắn sau lưng phía trên. Rang rắc! Thanh thúy nước xương thanh ngâm vang lên, sống lưng của hắn xương bị một cước này quả thực là đập nát, máu tươi cuồn cuộn ở giữa, thân thể giống như đạn pháo giống nhau bắn ra, rơi xuống ra không biết bao xa. Thiên diễn trong lòng mọi người kinh hãi, ngang nhau cảnh giới, vậy mà tại Tiểu Lục Tử trên tay đi bất quá một chiêu mà lại vẫn là đang thi triển đại diễn đạo thể tình huống dưới. Xong đời hàng, khí thế chừng cái gì dùng Trên chiến trường, ngươi không chết, chính là ta vong, đối thủ sẽ bị khí thế của ngươi hụ sợ sao? Tiểu Lục Tử quát lớn, lập tức lại có ba người, không đành lòng đục, hướng phía tiểu Lục Tử vọt tới, đạo pháp như tuyệt đem đại diễn đạo thể phát huy đến cực hạ Mà tiểu Lục Tử thân thể liền giống như cá bơi, vậy mà từ đập tới đạo pháp khe hở bên trong chen lần qua, một quyền hung hăng đánh vào người kia cái cằm phía trên, thân thể giống như vọt trời khí giống nhau bị nện bay lên, một thanh răng thép đều rơi xuống, cái cằm vỡ nát, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự đánh không đến công kích thì có ích lợi gì, cùng không có xuất thủ, các ngươi liền này một ít bản sự. Tiểu Lục Tử chiêu chiêu thấy máu, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, đối thủ chỉ cần trúng vào một cái, tất nhiên lại không phản kháng lực lượng, đây cũng chính là luyện tập, nếu là thực chiến, bọn hắn đã mất mạng sống. Lại là nhẹ nhóm giải quyết ba người, Tiểu Lục Tử nổ nước nhưng nói, trả lại hắn nương đạo thể đâu. Hưởng công, lao tử nếu là đã thể, các ngươi sớm nằm xuống. Thiên diễn đám người triệt để đỏ mắt, từng cái điên cuồng hét lấy vọt lên, bọn hắn ý thức được Tiểu Lục Tử cường đại, cuộc chú ý không được cái gì mà mũi, chỉ cần có thể chơi ngang hắn, liền không tính là nhất mất mặt. Vịnh, Vịnh, Vịnh. Giữa sân tiếng oanh minh không dứt, trăm người đồng thời điên cuồng tấn công, mà lại vẫn là trăm cố đại diễn đạo thể, cái này đã không thể dùng thanh thế kinh người để hình dung, mà là kinh khủng. Mà tiểu lục tử lại đánh càng vui vẻ, một người quấn nhau trăm người vây rất trông, giống như cá lội biển cả, xuất thủ lưu loát trực tiếp, đều là chiêu chiêu lấy tính mạng người ta biện pháp, đó là tại vô số lần sinh tử trong chém giết ma luệ ra, nhanh chóng nhất trực tiếp thủ đoạn giết người. Chỗ đó là loại này từ trong tông môn luyện ra được chủ nghĩa hình thức có thể so, tiểu lục tử mặc dù chỉ có hóa khí mà trải qua sinh tử chém giết lại so thiên diễn nhân số đều muốn nhiều. Trọn vẹn qua một canh giờ, giữa sân thiên diễn đã ngã xuống hơn 70, mà tiểu Lục Tử cũng là thở hổn hển, toàn thân đẫm máu, da chóp thịt bong không nói, liền ngay cả cánh tay đều là giống như mì sợi giống nhau rủ xuống, xương sườn thậm chí cắm đến bên ngoài cơ thể. Bất quá đau đớn kịch liệt càng là kích chết hắn hung tính, trong mắt sát ý điên cuồng phát ra, nhấc chân trước đạp một bước, chợt mắt quát, giết. Một tiếng chữ sát rung động trời cao, vô tận hung sát khí từ tiểu Lục Tử trong thân thể truyền ra. Giờ khắc này hắn liền tựa như đứng tại đống sắc đống máu ma thần, còn lại xuống hơn 30 thiên diễn tu sĩ bị khí thế kia xông lên, không tự chủ được lui lại một bước. Tiểu Lục Tử ngựa mặt lên trời cười như điên nói, "Ha ha, thấy không? Đây con mẹ nó mới gọi khí thế, các ngươi vậy coi như cái rắm, ngay cả cái con thỏ đều dọa không được, còn dọa hù ta." Nói xong lại là trùng sát đi lên, lại một canh giờ qua, giữa sân thiên diễn không có người nào đứng đấy, liền ngay cả Mộc Hành Thu cũng là nằm trên mặt đất ho khan không thôi, hắn thân eo lấy xuống xương cốt đều vỡ vụn, cũng bị ném ra một cái lô ngoao tới. Giờ khắc này, Hàn Khóc Chương 278 Tiên truyền phá giới đến đô quảng, chương 278 Tiên truyền phá giới đến đô quảng. Không phải bởi vì đau đớn mà thuốc thiết, mà là bởi vì chính mình nội tâm tiêu ngạo bị đánh nát, bị kích thương tích đời mình, tại chính thức dao nhọn trước mặt, mình khổ tâm kinh doanh dao nhọn bị chém đều là khe, thương tích đời mình. Giờ phút này tiểu lục tử cũng là không dễ chịu, vì một chân trên đất ho ra đầy máu, lá phổi giống như rách dưới ống bệ giống nhau chật vật hô hấp lấy, cả người đều như là bị ném tới tối xay thịt bên trong lại lôi ra tới, toàn thân trên dưới không có cùng một chỗ thì ngon. Thế nhưng là tiểu lục tử lại xinh xinh đứng lên, đối với Lý Thanh Liên khói nhọc nói, "Tôn chủ Không có nhục sứ mệnh. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng, huyết tế chính là huyết tế, tùy tiện một người lôi ra đến, cũng đủ hung ác đủ mạnh mẽ. Thu hoạch như thế nào? Lý Thanh Liên cười nói. Tiểu Lục Tử chợt cười nói, thu hoạch tương đối khả a, dù sao còn không có cùng nhiều như vậy đạo thể đánh qua. Hắn thật không biết Lý Thanh Liên từ chỗ nào tìm đến trăm cố đại diễn đạo thể tới, đây cũng chính là hoa khí, nếu là cùng là đạo tạng, sợ là hắn đã nga xuống. Có đến vài lần đều là hiểm tử hoàn sinh, đại diễn đạo thể công kích uy năng cực kỳ khủng bố, chính là xoa cái một bên, cũng quá sức, lần này xuống tới, tiểu Lục Tử cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Giữa sân trăm vị thiên diễn mặc dù đều là trọng thương mang theo, mà cả đám đều cắn răng, trong mắt đỏ bừng, sự kiêu ngạo của bọn họ bị đánh nát, phía bên mình trăm vị đại diễn đạo thể lại bị một vô danh tiểu tử bàn diễn. Không có gì lý do có thể tìm, vẹn vẹn không bằng mà thôi. Không bằng chính là không bằng. Lý Thanh Liên đứng dậy, năm năm dưới đất Đông Đảo Thiên diễn, máu tươi là như thế chói mắt, lại nói, biết tiểu lục tử vì sao trọng thương mang theo, vẫn như cũ muốn đứng đây sao? Hắn thương nhưng so sánh các ngươi bất luận kẻ nào đều nặng. Không một người nói chuyện, Lý Thanh Liên nói tiếp, bởi vì liều giết lúc, một con xuống, mệnh lệnh không có, các ngươi nếu là trên chiến trường Hiện tại chính là trăm cỗ thi thể. Rõ ràng sao? Đều đứng lên cho ta. Khóc cái gì khóc? Lại không thiếu cánh tay của chân. Lý Thanh Liên quát lớn. Mộ Hành Thu một tiếng gầm nhẹ, chính là cuộc sống bị đập nát, vẫn như cũng mạnh hơn chống đỡ đứng lên, nghẹn sát mặt đỏ bừng. Các vị thiên diễn cũng là cố nén đau nhức ý đứng lên, giờ phút này nhìn qua máu me khắp người, vẫn như trước đứng nghiêm trong đám người tiểu lục tử, trong lòng dâng lên một cỗ thản nhiên kính ý. Cương giả, đáng giá tôn kính, lúc này bọn hắn rốt cuộc biết mình cùng tế chiến lệnh, nếu như nói tế là đao nhọn, như vậy bọn hắn ngay cả sắt miếng đều không phải là. Tiểu lục tử cũng không phải cái gì đáng thể, mà sinh sinh nương tựa theo bản lãnh của mình, đánh ngã tất cả mọi người. Bại một lần có thể, hai lần có thể, ba lần cũng được, bởi vì hiện tại các ngươi bại lên, sẽ không bởi vậy mất mạng, hy vọng về sau liều chết lúc, ngã trên mặt đất không phải là các ngươi, mà là địch nhân. Bởi vì khi đó, các ngươi một con ngã xuống, liền không thể dậy được nữa." Lý Thanh Liên trầm giọng nói. Giữa sân tuy không một người nói chuyện, nhưng lại cả đám đều dốc hết sức, thậm chí có thể nghe được bọn hắn cắn r thanh âm, cùng là tu sĩ, ta chẳng thiếu gì, dựa vào cái gì so bất quá ngươi. Cho các ngươi bà canh thời gian chữa thương, bắt đầu đợt tiếp theo. Lúc nào các ngươi trăm người có thể đánh thắng huyết tế mười người, mới có thể ra cái này long hồ đại, không phải liền ở chỗ này đánh cho ta đến chết đi. Rõ. Thiên diện đám người cùng kêu lên quát, mục hành thu cắn rằng, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định sẽ trưởng thành. Lý Thanh Liên quay người rời đi, tường vi đi theo phía sau lo lắng nói, có phải hay không đối bọn hắn quá độc các chút, thời gian quá rồi đến, như thế có khả năng được không bù mất ta. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, lấy đau dền đao, chỉ cần yếu đau lần thứ nhất không có bị chặt đứt, lần thứ hai liền cũng đoạn không được, như thế mở ra mũi nhọn mới bén Vốn hổ ta cũng không có thời gian cho bọn hắn quy quy củ củ thành thêm, thời gian không nhiều lắm. Tưởng Vi lắc đầu, thay Thiên Diễn trăm người mặc niệm, mình huyết tế đến cùng cái gì tiêu chuẩn Tưởng Vi lại rõ ràng bất quá, chắc hẳn muốn đạt tới Lý Thanh Liên định xuống mục tiêu, không hạ khổ công phu là không được. Bất quá tôn chủ, người từ chỗ nào tìm đến trăm Cố đại diễn đạo thể? Bây giờ đạo thể nát đường cái sao? Tưởng Vi rốt cục hỏi trong lòng mình nghi vấn, trăm vị đạo thể. Cái này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Lý Thanh Liên cười hắc nói, sơn nhân tự có rượu kế, qua một thời gian ngắn, huyết tế cũng sẽ là người người đại diễn đạo thể. Trưởng vi mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin bộ dáng, nói như vậy, nhưng cái đó đại diễn đạo thể là Lý Thanh Liên chống giống tạo nên. Ngẩng đầu nhìn trời, Lý Thanh Liên sợ lấy trái tim của mình, nhíu mày, mấy ngày nay, hắn luôn cảm giác mình có chút hoang hốt, cũng không biết vì sao như thế, loại cảm giác này vẫn là chưa bao giờ có. Mà giờ khác này, thân thức khâu một chỗ xa xôi bình nguyên phía trên, cỏ xanh như tấm đệm, luồng gió mát thổi qua, cây cỏ giống như gợn sóng giống nhau phiêu dãng, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như một mảnh sóng cả lân, lân xanh biết dương, lộng đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, không hề có điểm báo trước phía dưới. Vùng bình nguyên kia phía trên hư không đột nhiên vỡ ra một vết nước, lập tức toàn bộ hư không liền giống như kính xe giống nhau vỡ vụn. Một chiếc hoàng kim tiên thuyền từ trong hư không chậm dãi lái ra, thân thuyền không lớn, chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, thân thuyền toàn thân là vàng, từ một loại gọi không ra tên thần mục chế tạo. Trên đó lóe ra từng điểm màu tím ánh sáng, giống như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất đời sao, khảm nạm ở thân thuyền lên ánh tím hình chiếu mà ra, chính là từng khoảng ngôi sao, liền giống như bị rút nhỏ vô số lần. Toàn bộ thảo nguyên đều tắm rửa ở ánh sao chiếu rọi phía dưới, tiên thuyền còn một vòng tiên quang, đó là chân chân chính chính tiên vô hình vô chất mà mịn suốt trận, không nhiễm hồng trận, không dính vật vật. Núi tàu phía trên, thì phiêu đã một mặt màu tím cờ lớn, phía trên hỏa có một cây bút, khoản này mơ hồ không rõ, một khắc trước còn nhớ ở trong óc, mà sau một khắc liền nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Ngồi bút chỗ, tựa như bao hàm thiên địa ở trong hết thảy, vạn sự vạn vật đều có thể sách, lại có giống thiên địa vạn vật đều ở dưới ngồi bút cảm giác, một cỗ xá lệnh thiên hạ khí tức không tự chủ được từ bên trong tràn ra. Đó là nhân hoàng bút bức vẽ vẹ ấn, vẹn, vẹn bức vẽ vẹ ấn cũng đã có như thế năng, có thể nghĩ. Giờ phút này kia là chỗ, lại đứng đấy một vị trung niên nam nhân, cao lông mày trắng rộng Sống mũi thẳng, bờ môi ý đòi, mặt như dao gọn, bộ dáng quả thực bình thường đến không thể ở bình thường trình độ, ném ở trong đám người đều nhận không ra cái chủng loại kia. Nhưng quanh thân tản mát ra ánh sáng quá mức lóa mắt, tựa như cả người đều là từ một cỗ thuần túy năng lượng tạo thành, thậm chí không cảm giác được nhục thể tồn tại. Lực lượng tại thân thể bên trong lưu động không ngớt, khí thế quả thực kinh khủng dọa người, chính là bản thân tồn tại, cũng đã khiến cho không gian vỡ nát, chưa trị, không ngừng tái diễn quá trình này. Lực lượng của hắn đã siêu việt độ khoảng giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà ở người này bên cạnh, lại đứng đấy một tuổi trẻ nam nhân, dáng người cao giáo, khuôn mặt tu xinh đẹp như ngọc, mà tóc dài lại giống như ngọn lửa giống nhau nhan sắc, hướng lên dâng lên, đó chính là một đoàn đang thiêu đốt hừng hực màu đỏ thắm ngọn lửa. Thứ không đều bị thiêu đốt hóa tan, trong đồng tử cũng là bước lên ngọn lửa đỏ thắm, mạnh máu chính là dấu tại dưới da thịt, cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, trong đó chỗ chảy xuôi, liền tựa như là màu đỏ thám dung nham. Cả người liền giống như ngọn lửa như tinh linh, tản ra không có gì sánh kịp nổ tung cùng năng lực. Chỉ thấy ngọn lửa đó giống nhau tuổi trẻ nam nhân cau mày nói, cái này cái gì địa phương rất nát, không chịu được như thế không gian. Như thế yếu ớt phá tắc, như thế cần tối linh khí và tự không phải người ở địa phương. Tuổi trẻ nam nhân một mặt gắt bỏ, thậm chí ở chỗ này ở lâu một khắc đều chính là tổn thất. Tiểu Trúc, không được vô lễ, nơi này là Đỗ Quảng, đã từng không biết từ nơi này cuột khởi bao nhiêu đại năng, chính là thai nghén kỳ tích chỗ cái kia trung niên nam nhân chậm rãi nói, vì đó kiên nhẫn giải thích. Xa xa nhìn lại, hai con người tựa như xuyên thấu vô tận khoảng cách, nhìn vào nơi xa trống trời kiến mục, vậy mà đối với thật sâu sâu lễ một cái, lấy tay chạm đất, đây là đại lễ. Liên ngay cả một bên Tiểu Trúc cũng ngây ngẩn cả người, cái này trung niên nam nhân đến cùng là thân phận gì hắn rõ ràng nhất mất quá, mà giờ khắc này vậy mà đi lớn như thế lễ rốt cuộc là vật gì, vậy mà có thể để cho hắn như thế. Nhưng mà, hắn lại cái gì đều không có nhìn tới, lại thúc giục nói, tranh thủ thời gian hoàn thành phía trên giao xuống nhiệm vụ liền rời đi đi, nơi này, ta là một khắc cũng không muốn ở lâu, như thế man di địa phương, có thể dựng dục ra cái gì kỳ thích đến. Tiên quang trung niên nhân thật dài hít một hơi, phất tay, trước người tinh bản được thu vào trong lực, thở dài, tiểu trúc, ngươi cái này tính tình cần phải sửa lại một chút, không phải một thằng như thế, nói thế nào lấy ngươi hỏa thần chính quả. Ai nha, biết rồi, làng nhà lẩm nhẩm, ngươi mau mau đi. Tiểu trúc lắc lắc cánh tay, một mặt không nhịn được bộ dáng Chỉ thấy cái kia trung niên nam nhân hướng phía đầu thuyền cờ lớn một chỉ, một đạo mờ mịt tiên quang trực tiếp bắn vào màu tím cờ lớn bên trong, trên đó nhân hoàng bút bức vẽ khắc ở cái này, một sợi tiên quang thúc dục phía dưới, tản ra có chút ánh sáng. Cái này tia sáng mặc dù yếu ớt, nhưng lại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đô quảng giới mỗi một tấc đất, mặt cờ lên nhân hoàng bút tại thời khắc này vậy mà chậm rãi di động, ngòi bút hướng đô vương, liền cũng không lúc nhích. Trung niên nhân lúc này mới thoải mái một hơi nói, đi thôi. Nói xong, tiên thuyền chậm chậm đẩy, lại đi rất chậm, có thể nói là chậm tinh người, thuyền thuyền ngôi sao chuyển động, thịnh, không sinh ra từng đạo từng đạo gọn sóng. Liên tựa như cái này, ngôi sao tiên quang đem tồn tại gì ngăn cách tại bên ngoài, để không cảm giác được tiên truyền tồn tại. Vũ Phu Khâu, một chỗ non xanh nước biết địa phương, lượn lờ khói bếp dâng lên, bây giờ chính vào dáng chiều che trời trong, trong thôn nông hộ đã sớm làm lên cơm. Giờ phút này, trong ruộng, lại có một người để trần thanh niên, chân trần xuề đứng trong đất, ống quần sắn rất cao, chính độ mồ hôi như mưa vung lên quốc, hắn đang xới đất, vì tiếp xuống trồng trọt làm chuẩn bị. Chân trùi thân trên bị phơi đen nhánh, trên mặt đều là dạn dị sắc, thật sự tựa như nhiều lần phổ thông bất quá lao nông, xoa, xoa mồ hôi trên trán, thanh niên vòng lên quốc lại đột nhiên định ở trong hư không. Ngẩng đầu ngó nhìn phương xa, chỉ có thể trông thấy một mảnh xanh ngắt núi xanh, ở dáng chiều bên trong dần dần hóa thành nền nhánh. Vẫn là tối a." Thanh niên lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên một tia căng khái, chậm rãi bước xuống nâng lên quốc. Lúc này nơi xa lại có người hô, hai trụ, về nhà ăn cơm." Thanh niên kia bỗng nhiên hoàn hồn, đắp, "Được rồi, cái này trở về." Nói xong đem quốc gánh tại trên vai, thân thể dần dần biến mất ở đồng ruộng tối đầu trong. Chương 279 tìm tiên mà đến bước không ngừng, chương 279 tìm tiên mã đến bước không ngừng. Giờ khắc này, tại đô con dưới, phàm là có tiên hồn chưa sâu Tất cả đều là cảm ứng được một màn đến từ thần hồn lên Triệu Hoán, đều là ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt càng khái, nên tới cuối cùng sẽ đến. Trước đó ngàn trượng tiên thuyền thật sự là quá mức dễ thấy, không giống phàm trần, hành xử bên trong, sen vàng khắp nơi trên đất, đạo bởi vì quần quật, có thần ma hư ảnh hộ vệ mà đi, chống trời rung động, huy danh mười phần. Dứt khoát liền không có tị ý đô quảng giới sinh linh, đến mức cách ngàn dặm xa, liền có thể tùy tiện chú ý tới một màn lượn lờ ở tiên thuyền phía trên tiên quang. Đó là chân chính quang, siêu thoát văn vật, chính là nhìn lên một chút, lại có loại suy nghĩ nhẹ nhàng, thần hồn muốn thoát thể mà ra cảm giác. Trong lúc nhất thời 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn, đô quảng có tiên thuyền Lâm Thế tin tức giống như gió lốc giống nhau quét sạch cả giới, vô số thế lực lớn tranh nhau chú ý, cũng không ít tu sĩ theo sát thuyền về sau, muốn tra rõ ràng đây rốt cuộc ý vị như thế nào, có cơ duyên to lớn cũng khó nói. Nhưng mà tiên thuyền lại tự mình du đãng hư không, phương hướng không có phát sinh một tơ một hào cải biến, cũng không phản ứng xa xa gián tại thuyền sâu đông đảo tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, các tu sĩ la gan cũng là càng thêm lớn lên, cùng căng gần, lại phát hiện mũi tàu đứng đấy hai người. Một người toàn thân ngọn lửa bá phủ, giống như hỏa thần hành thế, trong người bao hàm khí tức khủng bố làm cho người kinh hãi mà đổi thành một người lại hư hào vô cùng, tựa như hoàn toàn do năng lượng tạo thành, mà cái tia năng lượng chính là tiên quang. Có người cả gan tiếp cận, dù sao lượn lờ ở tiên truyền phía trên một màn tiên quang quả thực để cho người ta chiếu cố, nếu như có thể được đến, nói không chừng có thể khám phá phi thăng bí mật. Đôi này vô số tu sĩ tới nói, đều là rất có sức hấp dẫn, dù sao thành tiên là mỗi một vị tu sĩ trong lòng mục tiêu cuối cùng, vì thế, bọn hắn cả đời tiến lên vì mục tiêu này, chính là dựng vào tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Chỉ thấy một thân xuyên áo gai lão giả quả trượng, đi tại trong hư không. Đục nổ hai con ngươi phản chiếu lấy ngoại trừ một màn tiên quang không có vật khác. Trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói, đây là tiên giới xuống tới tiên truyền a. Như vậy là không có thể mang lão hụ đoạn đường đâu. Hắn mặc dù có đoạn hồn định phong tu vi, mà đường cũng đã đi đến cuối cùng, vì cầu sinh, hắn cũng không tiếc hết thảy. Thân thể chậm chầm hướng phía thân truyền lớp tới, đáng kinh ngạc người một màn phát sinh, lão giả kia xa xa còn chưa tiếp cận tiên truyền, thân thể lại bị nghiền ép vì mạnh vỡ, cuối cùng không nói một tiếng hóa làm vô, không, có chút nạo phản kháng lực lượng. Tiên truyền bên ngoài ngôi sao hư ảnh, liền đem lão giả hóa làm vô, thật giống như bị ngôi sao nghiền ép lên, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người là hít vào một luồng lương khí, triệt để tuyệt tiếp cận tiên truyền ý nghĩ, dù sao đoạn hồn đỉnh phong lão giả đều chết toan chết uổng, càng đừng đề cập bọn hắn. Tiên truyền bên trong, tiểu trúc lông mày sâu nhăn, hừ lạnh nói, ngu rốt người, chết cũng liền chết rồi, vọng tưởng đột phá thiên mệnh phong tỏa, muốn chết. Cái kia trung niên nam nhân lại thở dài, thế gian cực khổ vô số, che đậy rất rất nhiều, ai có thể nhìn rõ ràng. Đi theo liền đi theo đi. Tiên thuyền lâm thế tin tức trải qua 3 ngày truyền lại, tiếp tục men, đi theo tiên phía sau tu sĩ cũng đen nghịt một mảnh, 3 ngày trong, có vài chục vị tu sĩ nếm thử tiếp cận tiên truyền. Có thể không một không bị nghiền ép vì tiên nạp, cho dù rằng này, vẫn như cũng không thể tuyệt đám người dục vọng, mà là tiếp tục đi theo tiên truyền, càng là như thế, bọn hắn thì càng muốn biết tiên trong thuyền đến cùng chứa là cái gì, muốn đi đâu. Vũ Phu Khâu trong, vẫn như cũng là bên kia non xanh nước biết địa phương, tiên thuyền chầm chầm lại tới, lưng núi chỗ tựa như dâng lên khiến một đạo thần hình dương. Sắc mặt đen nhánh giản dị thanh niên ngẩng đầu nhìn trạng thái, thật sâu hít một hơi, trong tay quốc một điểm, một cú không tên chấn động quét tán. Trong thôn nông hộ vẫn như cũng riêng phần mình làm lấy trong tay công việc, vậy mà đối với bầu trời phía trên chiếc đó bảy ngang tiên truyền làm như không thấy. Đen nhánh thanh niên quay đầu nhìn trạng thái, cách đó không xa trong tốc đều, có một lão phụ nhân chính đút trong viện gà, mà cùng nhau dạng sắc mặt đen nhánh nam giới cũng là với hút thuốc lá sợ, một bên xây bởi vì hôm qua mưa to sụp đổ tường đất. Điều đen nhánh niên tựa như muốn đem hai người này gương mặt ở trong đầu. Tiên truyền chậm chậm dừng lại, thuyền thủ từ tiên quang tạo thành trung niên nhân cất cao giọng nói, nhân hoàng điện nền tiên sư Bạch Lý Tranh, đến đây mời tiền tổ về nhà. Thanh âm trong sáng, truyền khắp tiên điện, một mảnh gấp rơi ở tiên truyền phía sau một mảng lớn đen nghị tu sĩ giờ phút này lại tiếng nghị luận nổi lên. Nhân hoàng điện. Nghe giống như là một thế lực Vì sao chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ từ 33 tầng trời xuống tới? Kia đen nhánh thanh niên cười khổ một tiếng nói, trời cao đất lớn, các nơi vì nhà. Ta chỉ muốn muốn một mảnh dung thân chỗ đáng tiếc. Trời không bằng ta ý a. Bạch Lý Tranh giữ im lặng, chỉ là nhìn qua kia đen nhánh thanh niên, trong mắt như có biển rộng ở quần quần. Có thể chờ ta một lát. Kia đen nhánh thanh niên hỏi. Bạch Lý Tranh nhẹ gật đầu, chỉ thấy kia đen nhánh thanh niên nhấc lên trong tay quốc, trên đất bởi cái hố đất, tràn đầy vết chai trên bàn tay vậy mà chẳng biết lúc nào nhều một viên màu xanh lục hạt giống, thông thấu giống như phỉ thúy. Kia đen nhánh thanh niên đem hạt giống ném vào trong hầm. Trên chốn đất, bàn tay hướng phía nhỏ đống đất vô vô, chỉ thấy từ cái này trong đất, vậy mà rút ra một cây thủy mầm đến, một cái hô hấp tới lớn mạnh giống như trưởng thành lớn nhỏ. Cánh cây rút về ở giữa hóa thành nhân hình, bộ dáng hắn chính là kia đen nhánh thanh niên bộ dáng, không sai chút nào, hắn vậy mà từ trong đất trồng ra một cái mình đến. Tất cả tu sĩ đều là sức sở, hiển nhiên lấy đen nhánh thanh niên cũng không phải là người thường. Chỉ thấy kia đen nhánh thanh niên đem trong tay quốc đưa cho một cái khác từ trong đất trồng ra đến chính hắn, vô vô bờ vai của hắn nói, "Thầy ta còn ân. Chiếu cố tốt cha mẹ." Người thực vật đó nhẹ gật đầu. Ánh mắt lập loè tiếp Nhật Quốc, hướng phía trong viện đi đến, trong miệng kêu, "Nương, làm cơm xong chưa?" Đông Sơn đất chuẩn bị xong, ta đói. Lão phụ nhân kia trong mắt lóe lên một vòng chịu mến nói, nhị trụ thật giỏi giang, mau mau tới dùng cơm, mẹ thế nhưng là vì người làm trưởng khoai lang." Đen nhánh thanh niên nhìn qua một màn này, khỏe mắt hình như có nước mắt lập loè, bước ra một bước, người đã trên thuyền. Bạch Lý tranh hướng phía đen nhánh thanh niên thật sâu lễ một cái nói, "Tiên tổ vất vả." Kia đen nhánh thanh niên lắc đầu nói, "Nếu như có thể, ta nguyện ở lại đây, cho đến chết đi, mà ta không bỏ xuống được trời này xuống sinh linh." Vừa đi một bỏ, ai Tiểu trúc cũng là không nói chuyện, hắn không biết cái này đèn nhánh thanh niên đến cùng là ai, khả năng để bạch lý tranh túi lâu người, thân phận tuyệt đối kinh thiên. Mà hắn lại tại kia đen nhánh thanh niên trong thân thể không nhận thấy được một kia lực lượng, bình thường giống như phàm nhân. Tiên truyền rời đi sơn thôn, hướng phía một cái khác cái phương hướng bước đi, phương hướng chính là Thần Võ môn Thần Vũ sơn hải. Núi Thần Tú phía trên, Lý Thanh Liên chính tại sen trên biển nhìn ra xa vô tận biển mây, hai con người thâm thúy, phía sau hắn chính là quan tài đá. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng đen hướng phía Lý Thanh Liên cuồn sạc mà đến, rơi vào hắn trên bờ vai, chính là quả đen. Bất quá giờ phút này, Quả Đen lại thay đổi trước đó bất cần đời, ngược lại ngược lại là một mặt nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Quả Đen thật dài hít một hơi nói, xảy ra chuyện lớn. Lý Thanh Liên nhíu mày, Quả Đen thì là tiếp tục nói, "Xông vào giới này tiên truyền ngươi biết không?" Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, "Giới trong xảy ra chuyện lớn như vậy, tạo hóa đạo giáo có thể nào không biết? Bộ Vân cùng thậm chí đã phái đệ tử ra ngoài rõ xét." "Này thuyền từ đâu giới mà đến?" Lý Thanh Liên cau mày nói, "3 tháng qua, cái này đi qua số khâu, đầu tiên là tại Vũ Phu Khâu tiếp đen nhánh thanh niên, lại tại Thần Vũ Sơn Hải tiếp mình." Càng thêm dọa người chính là, tiên thuyền lại đi tới tham vệ khẩu, Thông Thiên Tiên Giáo, tiếp dự thiên. Mà Thông Thiên Tiên Giáo vậy mà không có một chút ngăn cản, thậm chí liền chút phản ứng cũng không có, chắc hẳn sớm đã có đón trước. Quả đen cảm khái nói, đó là bất chu giới nhân hoàng điện nên tiên thuyền, này đến sợ là tiếp chức tiên, chắc hẳn không chỉ vẹn vẹn đô quầng giới, 3000 đạo giới tất cả đều như thế đi. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại, không nghi tới tùy theo tiên truyền lại kéo ra là như thế một đống sự tình đến, nhân hoàng điện tới đón chức tiên. Bọn hắn làm sao biết chức tiên vị trí cụ thể? Chẳng lẽ lại cái này tiên rơi xuống truyền thế, chính là nhân hoàng điện làm ra? Nhân hoàng điện vì sao?" Lý Thanh Liên nghi ngờ nói, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Quả đen trong mắt hiện lên một vòng hồi ức sắc, chậc chật, chật lưỡi nói, "Đại gia hỏa à, thế lực cơ hồ phân bố toàn bộ 3000 đạo giới, chính là nhân tộc đỉnh phong thế lực, cũng là chủ tính chung người, dẫn đầu người, nhìn lần này phải có đại động tác." Lý Thanh Liên tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghi ngờ nói, "Ngươi vì gì biết đến rõ ràng như vậy?" Quả đen cười khổ nói, "Bởi vì ta cũng là chín đạo tiên rơi xuống một trong." Lúc này đến phiên Lý Thanh Liên kinh ngạc, tình huống như thế nào? Quả đen cũng là chiếc tiên. Còn chưa chờ Lý Thanh Liên kịp phản ứng, Quả đen nói tiếp, "Không nghĩ tới tới vội như vậy." Sợ là xảy ra chuyện lớn, bằng không thì cũng sẽ không như thế, giờ phút này tất cả Trích Tiên hẳn Lạc đều nhận được tác động. Lý Thanh Liên khó hiểu nói, vậy ta vì sao không có? Quả đen mắng, người đem mình tiên hồn đều nát, còn tiếp thu cái rắm. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu Lý Thanh Liên gây nên, đây chính là hỗn độn sen xanh mệnh hồn, nói nát liền nát. Làm sao? Người muốn đi? Lý Thanh Liên lại không có nhận gốc dạng, thân thể tựa ở quan tài đá phía trên, đầu gối lên hai tay, một bộ hài lòng bộ dáng thẳng như nói. Quả đen lắc đầu cười lạnh nói, ta mới không đi, đi tới ta quả đen liền không phải quả đen. Lý Thanh Liên nghe nói quẹ miệng lại câu lên mỉm cười nói, "Nhân hoàng điện a." Ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú gấp đầu, sợ là cũng muốn đến ta núi thần tú đi. Dù sao Sở Hà còn ở lại chỗ này chỗ đấy. Nhưng mà, giờ phút này quạ đen lại nói, "Bọn hắn tất nhiên biết thân phận chân thật của ngươi, bởi vì lần này tiên rơi xuống chuyển thế, chính là nhân hoàng điện gây nên, nhân hoàng trong điện rất phức tạp, nói cho ngươi cũng nói không rõ, bất quá ngươi phải cẩn thận. Lý Thanh Liên chính là hỗn độn sen xanh chuyển thế, người nào không biết giá trị của hắn? Có hảo tâm, cũng có ý, trong đó độ, cần chính lý Thanh Liên đoán." Nhưng mà hắn lại cũng không lo lắng nói, "Tiên tâm đi." chỉ cần ở cái này đâu quẳng dưới trong, còn không có ai có thể để cho ta làm ta không muốn làm, tiên cũng không được. Quả đen quan sát có thể thấy rõ ràng kiên mục. Khẽ miệng cô giật nói, cũng thế. Chương 280 Cửu âm giận dữ đốt 9 tầng trời, chương 280 Cửu âm giận dữ đốt 9 tầng trời. Tiên thuyền vẫn như cũ tiếp tục lấy nó đường đi, treo thuyền du ngoạn đô quảng, đưa tới văn động cũng là càng lúc càng lớn. Dù sao cùng sau lưng nó tu sĩ đều thấy rõ, cái này tiên thuyền đến cùng tiếp chính là người nào? Sùng Minh, Cửu Thiên. Cái nào không phải nổi tiếng bên ngoài Trích Tiên thân thể, lại thêm đen nhánh thanh niên Vận phận đã là không cần nói cũng biết, cùng là Trích Tiên thân thể, chỉ bất quá hai mười mấy năm qua, cũng không nhập thế mà thôi. Cái này tiên thuyền đến đối với Đô Quảng lại là tới đón Trích Tiên, Vô Tận phòng đoán tự học sĩ nhóm trong lòng dâng lên, cái này tiên truyền đến cùng vì sao tới đón Trích Tiên? Đến cùng là từ đâu tới? Muốn tới gì đi? Những này đều không ai biết được. Hắc Bạch Khâu Vũ Bạc, một chỗ mưa rầm liên miên chỗ, nơi đây dốc đá đứng vững, bách núi bộc phát, nhân gian hiển cảnh, mà trên vách đá, lại có vừa vỡ, vỡ cũ trổ miếu. Trổ miếu quá mức cũ nát, ở Vô Tận mưa rầm cọ giữa phía dưới, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, thậm chí Phật đường đều đã sập nó nữa. Nhưng mà, giờ phút này Phật đường bên trong, lại có một người, thân mang cũ nát áo gai, đồng dạng bị mưa dầm ướt nhẹp. Trên đầu không có một cây phiền náo kia, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, thô ráp vô cùng, bất quá lại bị sờ tỏa sáng, liền tựa như ngay tại chỗ lấy tài liệu mài rũ ra. Phật đường bên trong không có vật khác, chỉ có một hòa thượng, một Phật tượng, một mõ, chỉ thế thôi. Chỉ thấy tiểu hòa thượng kia mặt mày thanh tú, hiển thị rõ tuổi trẻ thái độ, giờ phút này chính một tay đứng ở trước ngực, một tay gõ mõ, nhắm mắt mà ngồi. Chất gỗ Phật tượng sớm đã loang lổ vô cùng, trên đó đã mút thậm chí đã thấy không rõ Phật tượng quân mặt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Phật tượng khẽ miệng một màn hiền hoa lụ cười. Chỉ lưu lại mỗi thanh âm sen lẫn mưa rơi thanh ầm, quên quần ở cái này một mảnh xanh thâm địa phương. Tiên truyền chậm chậm dừng ở rốc đá trước đó, Bạch Lý Tranh cất cao giọng nói, nhân hoàng điện lên tiên sứ, tới đón tiền bối về nhà. Tiểu Hòa thượng đã nâng tay lên bỗng nhiên bỗng nhiên trên không trùng, hai con người mở ra, trong đó hiện lên hai đạo ánh vàng, chậm chậm đứng dậy. Cái này khởi thân không sao, chính là đứng tại trên thuyền sùng minh cùng Cựu Thiên đều là con người hơi co lại, không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh. Chỉ thấy Tiểu Hòa thượng kia ngồi xuống đã có một đạo dấu vết thật sâu, chính là tiểu hòa thượng lưu xuống. Phải biết mặt đất kia thế nhưng là đá xanh a, hắn đến cùng ở cái này ngồi bao lâu mới có thể ở trên tảng đá lưu lại dấu vết. Nhân hoàng điện có Phật tượng sao? Tiểu hòa thượng nói khẽ. Bách Lý Tranh ánh mắt lập loè, tiểu hòa thượng câu nói này hỏi rất sâu, có mấy trọng ý nghĩ, về nhà. Đối với hòa thượng tới nói, có Phật tượng địa phương chính là nhà. Bách Lý Tranh thật sâu hốt một hơi nói, có. Tiểu hòa thượng gật đầu nói, vậy liền đi lên rồi đi. Nói xong, chân trọng đem mõ mình cán cây gỗ thăm dò trong lực, sau một khắc, người đã ở trên thuyền. Nhìn qua sùng mình tự tiên, Cùng đen nhánh thanh niên, tiểu hòa thượng kia chắp tay trước được nói, "A Di Đà Phật." Tiểu Thiên cười ngọt ngào cười một tiếng, né tránh tiểu hòa thượng tối đầu, xung minh cũng là nhướn mày, đồng dạng hướng phía một bên đi một bước, chỉ có đen nhánh thanh niên không hề bị lay động, vẫn như cũ ngồi ở bổng tàu phía trên, hết sức chuyên chú mân mê mình quốc. Đem cốc cho chồng ra đến chính hắn, lại lại muốn một lần nữa làm một cái. Đen nhánh thanh niên ngẩng đầu, nhìn qua tiểu hòa thượng kia, trong mắt hiện lên một tia lại là cúi đầu, tiểu hòa thượng trong mắt hiện lên một tia kinh, chắp tay trước được nói, "Thất lễ." Hiển nhiên, cái này tiểu hòa thượng cũng là chức tiên, đến tận đây, nên tiên truyền đã tiếp 4 người. Đúng lúc này, chùa miếu bên trong lại dâng lên một đạo tận trời Phật quang, chiếu rọi muôn đời, Phật quang bên trong có một tôn đại Phật chắp tay trước ngực, đối với tiểu hòa thượng mỉm cười, giống như đang cáo biệt, thiền âm quanh quẩn. Thành tín tụng kinh hơn 20 cắm, Phật quang đã thành, chỉ thấy mốc meo Phật tượng phía trên vậy mà dần dần vượt lên một tầng sắc vàng, lệ trải qua trăm ngàn đời cũng sẽ không hư hao, tựa như vĩnh hằng. Coi như tiên truyền chậm chậm chạy động thời điểm, tiểu trúc lại nói, phương hướng không đúng sao, nhân hoàng cũng không phải bên này. Bách Lý chanh lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác, mà nơi đó ta nhất định phải đi lên vừa đi. Giờ phút này, Xuân Minh lại chen nói, Vô dụng, ngươi không chiếm được người muốn." Bạch Lý tranh vướng bình nói, "Không thử lên thử một lần, làm sao biết?" Súng Minh hít một hơi, không nói chuyện, Cửu Tiên lại hoàn toàn không thèm để ý, đôi mắt đẹp nhìn về phương xa, nơi đó chính là núi Thần Tú phương hướng. Trong miệng lầm bầm nói, "Ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi lại làm sao tuyển đâu?" Giờ phút này, tại Hắc Bạch Khâu đài tế thần bên trên, Bác Minh Thiên Vũ một mặt tâm trầm nhìn qua rừng ở đại tế thần trước tiên thuyền sắc mặt tựa như có thể chảy ra nước. Trước người đứng đấy, chính là trúc Cửu Âm, giờ phút này trúc Long thân thể đã kéo dài trăm nhăm, quay quanh ở ở đâu, vô cùng giàn người. Hai con người bên trong chiếu đến mặt trời mặt trăng, ở trong đó nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì chấn động, mà Bạch Lý Tranh lại biết, giờ phút này chúc Cửu Âm giờ phút này ngay tại nhìn mình chằm chằm. Liền ngay cả xung minh Cửu Thiên lòng của hai người đều là đi theo nhắc lên, chúc Cửu Âm là ai? Bản thân hắn tồn tại chính là một cái còn sống truyền thuyết. Mạnh, tại Hồng Hoang thời điểm, dung trời h ám địa. Chính là bây giờ, nhắc lên danh tự này đến, vẫn như cũ có thể để cho một món lớn lao ra hỏa tâm thần run dậy, liền ngay cả kia đen nhánh thanh niên cũng là đứng dậy, nhìn qua chúc Cửu Âm, trong mắt hiện lên một vòng hoài niệm sát. Về phần tiểu chúc, sắc mặt hơi tái, Hắn rốt cuộc biết Bạch Lý Tranh vì sao không phải một tới, bởi vì trúc Kiểu âm đang giá. Văn đối nhân hoàng điện nên tiên sứ Bạch Lý Tranh, đến mời tổ Vu đại nhân rời núi. Trúc cừu âm lắc đầu nói, ta không phải đã ở chỗ này sao? Bạch Lý Tranh trong mắt hiện lên một vòng thất vọng, lại vẫn như cũ không đung tha nói, ngài biết ta là có ý gì. Trúc cừu âm vẫn như cũ lắc đầu, ngươi đi đi, nơi này không có người ngươi một tím. Bạch Lý Tranh trong mắt hiện lên một vòng dãy rồi nói, kế lớn bắt đầu động, chúng ta đã có năm chắc, ngài thật không đi. Giờ phút này vô số đạo giới ánh mắt tất cả đều để mắt tới nơi này, La hầu ma tổ đã thức tỉnh. Ngàn vạn ma tử hành quân 3000 đạo giới, mục tiêu trực chỉ Đâu Quảng, lại cứ tiếp như thế, chính là kiến mục, cũng chống đỡ không được cái này một mảnh bầu trời, Đâu Quảng tất vong. Nhưng mà Chúc Cửu Âm lại cười lạnh nói, các ngươi đã tuyển định đạo tử rồi. Bạch Lý Tranh nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kích động, nặng nề nói, ta ở trên người hắn, thấy được tương lai. Chúc Cửu Âm trên mặt cười lạnh sắc càng sâu nói, không phải hắn. Bạch Lý Tranh gật đầu nói, thời đại đã khác biệt, Hồng Hoang vỡ vụ, hắn đã không còn là hy vọng, cũng trở thành không được hy vọng. Tự nhiên muốn nặng đặt trước nhân tuyển. Âm nghe nói Quanh thân khí tức đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm, như có vô tận thời gian lực lượng lưu chuyển, mọi người tại trong đó thấy được tiên băng địa diện thấy được đạo giới phá diệt, thấy được thần dương bạng đức, đều là nhận không được chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Trong giọng nói mang theo một tia giận dữ nói, vậy tại sao còn phải chịu hắn trở về, ngươi nhưng biết hắn những năm này là thế nào tới? Đến cùng tiếp nhận cái gì? Bách Lý Tranh thật sâu hút một hơi nói, hắn là hôn độn sen xanh, đọ sức với trời chiến có thể nào không có hắn? Chúc cứu âm quát, vì sao đạo tử không phải hắn Bạch Lý Tranh bị trúc kiểu âm phát tán ra khí tức ép quanh thân tiên quang đều là sáng tối chập chờn, về phần tiểu trúc thì là sắc mặt hơi tái, thậm chí ngay cả khí thế đều thở không lên một thanh. Bởi vì đây cũng không phải là hắn thời đại, thiên địa ở biến, chúng ta tự nhiên cũng muốn biến. Bạch Lý Tranh trầm giọng nói, trúc cừu âm mắng, những cái đó lao ra hỏa đều đang ăn phân sao? Bọn hắn biết mình đang làm cái gì sao? Bạch Lý Tranh trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng nội khí, vẫy tay một cái, tiên chiếu sáng chói lọi chí trâu, đem xuống thời không lực lượng đều vỡ nát, nói, không dung nhục người tiền bối, thiên mệnh nặng nghề, đám tiền bối đã hồ đồ, tự nhiên cần mình chủ đến mang lĩnh. Đạo tử đã định, nhiều lời vô dụng, người đến vẫn là không đến." Chúc Cửu Âm sắc mặt đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, trong miệng toát ra một chữ tới. "Cút." Chính là Bạch Lý Tranh cho dù tốt tính tình, vẫn như cũng bị tức toàn thân phát run, nhưng trước mắt thế nhưng là Chúc Kiểu Âm, một con tranh thủ lại đây, đọ sức với trời chiến lại nhẹ nhóm rất nhiều, vẫn như cũ không hé miệng nói. "Ngài thật không đi, là hở mà tổ đã." Chúc Cửu Âm cuồng nộ nói, "Cút cho ta." Ba chữ rung trời, hai mắt mở to, trong đó mặt trời mặt trăng lưu chuyển, hóa thành một đạo thời gian gió, hướng phía tiên truyền cuồng mà đi. Bạch Lý Tranh nhìn qua nơi đó phóng tới thời gian gió, Trong mắt hiện lên một tia thật sâu kiếm khí, phất tay, tiên thuyền tiên quang đại thịnh, đem tiên thuyền đều bao phủ. Vẫn như trước bị niệm phong thổi ngã trái ngã phải, liền giống như ở trong cuồng phong lâm vũ, thân bất gió kỳ. Mà cái này vẹn vẹn tiếp theo mà thôi. Càng đáng sợ chính là thời gian gió trong lần chứa tuế nguyệt trôi qua, điên cuồng ăn mòn tiên thuyền, trên đó ngôi sao hình chiếu một cái tiếp theo một cái nổ tung. Tạo dựng tiên thuyền màu tím thần mộc tựa như ở một khắc trong liền trải qua trăm ngàn và năm, mục nát không thôi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụt, trên đó sắc vàng tinh điểm ẩm đạm không thôi. Bạch Lý Chanh hoàn toàn do tiên quang tạo thành thân thể vậy mà sinh sinh bị thổi nát, tiên thuyền chấn động, trên đó chỗ dựng ứng bốn vị Trích Tiên cũng là thân thể bất ổn, sắc mặt hơi tái. Chờ tiên thuyền ổn định lại thời điểm, đã ở Hắc Bạch Khâu bên ngoài, thân thuyền tựa như trải qua vô tận thời gian vậy lễ, lộ ra một cố tuế nguyệt hư vị. Cửu Tiên sùng mình sắc mặt trắng bệ, còn kém một điểm, bọn hắn liền muốn ở thời gian lực lượng trong mất mạng, tuy là Trích Tiên, nhưng bọn hắn so chúc Cửu Âm yếu đất quá nhiều. Thuyền thủ, tiên tụ, Bạch Lý Chanh xuất hiện lần nữa, nhưng thân thể lại muốn so vừa mới phai mờ quá nhiều, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan theo gió lại bước vào ta Hắc Bạch Câu một bước, ngươi cái này hành thế tiên thân cũng liền cái khát muốn. Chúc Cửu Âm thanh âm quanh quẩn tại tiên thuyền phía trên. Trong lòng mọi người mắt lạnh, Bách Lý Tranh cuối cùng nắm chặt hai quyền, chung quy là không có lại bước vào Hắc Bạch Câu. Trông trọn, ngươi nếu là dám giúp bọn hắn, về sau cũng đừng gặp lại lao tử. Như vậy tự do? Chúc Cửu Âm nổi giận đùng đùng đạo, lại chẳng biết tại sao tức thành cái dạng này, hắn nhưng là thời gian vô tổ, vô luận trời sập đất nứt đều làm một mặt lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, lại nổi giận đốt hiển nhiên, nhân hoàng điện gây nên, đã triệt triệt để, để hắn. Đen nhánh thanh niên mép miệng lên một vòng cười khổ nói: "Lão bằng hữu, cần gì chứ? Người biết cái dám? Đạo tử không phải thanh niên, ai cũng đừng mong muốn ta xuất thủ, hùng quân cũng không được." Chúc kiểu Âm mắng, hoàn toàn không cho một điểm mặt muối. Đen nhánh thanh niên lại nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp, mà là thật dài hít một hơi, lại không biết như thế nào quyết định. Về phần Sùng Minh, Cựu Thiên lại vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Đen nhánh thanh niên, người này địa vị độ lớn tương đương nhau rõ người, vậy mà cùng Chúc Cửu Âm chính là quen biết, Chúc kiểu Âm xưng hô hắn là trưởng chọn. Chẳng lẽ là, bọn hắn đã có chút không dám suy nghĩ, cái này nhỏ nhỏ bé đô quẩn giới thật đúng là tàng long ngọa Chương 281 Đại đạo khó đi xương đã khô, chương 281 Đại đạo khó đi xương đã khô. Tiêu Bạch Lý tranh hai quyền nắm chặt, răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vàng, mà trung Quy là không có lại bước vào Hắc Bạch Khâu một bước. Giống như trúc cừu âm nói, sợ là tiến thêm một bước, hắn cái này hành thế tiên thân thật sự muốn hồn phi phế tán. Phải biết, bây giờ thế đạo này, đưa tiến đến một bộ tiên thân, không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu, đây cũng là tiên nhân đi lại ở 3000 đạo giới phương pháp duy nhất. Bây giờ tiên phàm không thông lên 33 tầng trời, cũng đừng nghĩ tùy tiện xuống tới, mà cái này hành thế tiên thân, chính là các tiên nhân đi lại ở 3000 đạo giới thủ đoạn. Bạch Lý Tranh Tu Vi đã không cần nói cũng biết, hắn là một tổ tiên, tiên nhân chân chính thân thể, mà bây giờ cái này đứng tại trong thuyền, nghiêm chỉnh mà nói vẹn vẹn hắn một bộ phân thân thôi. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũng e ngại trúc kỉu âm, mặc dù vừa mới chuyển thế không bao lâu, bất quả muốn thật độc thủ, mình cố này tiên thân sợ là đừng nghĩ kháng trụ, đáng sợ hơn chính là sẽ còn liên lụy đến thân ở 33 tầng trời bên trong bản thể. Thời gian lực lượng có thể xuyên thấu hết thảy cách trở, không có gì có thể lấy ngăn cản, chính là đại đạo cũng giống như thế. Đi. Bạch Lý Tranh tay áo tự phật, giá thuyền đi xa. Tiên truyền mặc dù trải qua tuế nguyệt tân mọn, thế nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Trên thuyền bốn vị trích tiên đều là giữ im lặng, trong mắt kia sáng lập loè, bọn hắn đối với nhân hoàng điện sự tình cũng là biết một chút, bây giờ xem ra sự tình cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy, sợ là có biến cố lớn, không phải trúc cừu ầm cũng sẽ không phát lớn như vậy hòa khí. Mạnh doanh Câu trong, tiên thuyền dừng ở một chỗ xanh non tươi tốt rừng hoang phía trên, tản ra khí tức để chăm thú thần thú, hù dọa từng cơn chim bay. Toàn bộ rừng hoang ngay tại cố khí tức này áp chế dưới, liền như là dừng lại, gió thổi bất động, mà cố khí tức này, đồng dạng kinh động đến Mạnh doanh Câu bên trong đại năng hạ người. Một tôn lại một tôn thú lớn thò đầu ra, đầu to lớn che lụy thiên địa, vỏ ra mảng lớn bóng ma, nhai răng chớp mắt, trong miệng phát ra từng cơn gầm nhẹ, giống như đang cảnh cáo. Xa xôi vô tận chỗ, một tôn sáu đuôi thiên hồ thú thân sừng sững trong thiên địa, cao ngang trời, hai con ngươi bên trong giống như châm mang giống nhau con ngươi nhìn chằm trọc vào bóng nhân ở rừng hoang phía trên tiên thuyền, ngồi xuống chính là thành câu, sáu cái mau nhung nhung, cái đuôi múa ở giữa, từng tia từng tia khí tức nguy hiểm ra. Tiên thuyền phía trên, bốn vị Trích Tiên giờ phút này đều là lông tơ dựng thẳng, không phải trong lòng e ngại, mà là thân thể đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Nhìn qua sáu đuôi thiên hổ Chính là Bạch Lý Tranh cũng là hít vào một luồng lương phi nói, không nghĩ tới tại đô quảng bên trong lại còn có thể được thấy thiên hồ tư thế. Sáu đôi, đã bước ra một bước kia rồi sao? Như thế, đúng lúc này, kia đen nhánh thanh niên lại thản nhiên nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là thu tâm tư đi, nàng đã bước ra một bước kia, chỉ là không muốn bước ra mà thôi, nếu là còn muốn trở lại bất chú giới, liền đàng hoàng một chút đi." Trong giọng nói mang theo một kia bất thiện, phải biết không thấy chút cũ âm thời điểm, cái này đen nhánh thanh niên đối với Bạch Lý Tranh cũng không phải này tẩm thái độ, mà là một bộ giản dị người hiền lành dáng vẻ, mà bây giờ, Bạch Lý Tranh cười gật đầu một cái nói, "Đúng là như thế." Sợ là ta cái này tiên thân hợp lại, cũng không nhất định có thể thắng qua 6 đuôi thiên hổ, huống hồ cái này. Ai? Tại đâu quẩn giới, lại uổng công. Đen nhánh thanh niên hừ lạnh nói, ở tại bất chu giới cũng không phải là uổng công rồi. Bạch Lý Tranh đột nhiên ý thức được không ổn, vội vàng lại nói, là vãn bối đường đột, mong rằng tiền tổ không nên trách tội. Đen nhánh thanh niên túi đầu Mân Uy Mỹ Quốc, lại chưa từng phản ứng, Bạch Lý Tranh cũng thức thời không còn nói thêm, mà là như mày nhìn qua phía dưới rừng hoang. Đưa tay vung lên, vô tận lá ruộng bùn đất tung bay, lại lộ ra một trắng bạch xương có tới. Chỉ thấy cái này xương cốt toàn thân trắng ngọc ánh, giống như thủy tinh giống nhau thấu triệt, mà toàn thân khung xương phía trên lại hiện đầy khe hở, xương sườn gãy mất tận nửa, liền ngay cả tứ chi đều là tàn khuyết không đầy đủ, trên đó còn có rõ ràng vết cắn, thậm chí xuyên thấu xương cốt. Tùng Minh lắc đầu nói, không có sống qua tới a. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói, một màn này lại rõ ràng bất quá, nằm ở cái này trong đất bùn, đồng dạng cũng vì trích tiên thân thể, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại một bộ trắng bạch khung xương, hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Nhìn xương trạng thái. Khi còn sống tất nhiên trải qua một phen thảm liệt chiến đấu. Tiểu Thiên cũng là thật sâu hút một hơi, Ôn Nu nói, đại đạo khó đi. Chính là trước tiên, kiếp trước có được bản lãnh thông tiên, bây giờ chuyển thế là người, lại chết tại miệng thú phía dưới, oán không được bất luận kẻ nào, có lẽ là kiếp trước thông thiên tu vi, để hắn một thế này mất đi vốn có chú ý cẩn thận, có lẽ là đánh giá cao thực lực của mình, mệnh tàng suối vàng. Bạch Lý Tranh một câu không nói, thận trọng đem bộ kia thi cốt thu vào, giá thuyền ra mạnh dồn câu, nhìn qua tản ra tươi đẹp kia sáng nhân hoàng bút, Bạch Lý Tranh lại nói, lại bất đi rất nhiều phiền phức, không nghĩ tới còn lại bốn vị vậy mà tại cùng một chỗ. Tiên tuyển chậm chậm hướng phía Nhân Hoàng bút chỉ phương hướng chạy tới, mà phương hướng kia chính là núi Thần Tú Trú. Sáu đôi thiên hồ nhìn qua chậm chậm rời đi tiên tuyển, trong miệng lẩm bẩm nói, Nhân Hoàng điện muốn động tác a. Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, có thể rõ ràng trông thấy xanh biếc kiến một tảng cây, tựa như phản chiếu lấy ngôi sao đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia mê man, mảnh này tinh thổ, đến cùng còn có thể thanh tịnh bao lâu? Ta lại nên đi nơi nào? Núi Thần Tú, giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, long hổ trên đài vẫn như cũ náo nhiệt đến cực điểm, tiếng hò hét bất tuyệt, chỉ thấy thiên diễn trăm người, đang cùng hết tế ba người đánh nhau. Đạo pháp lộ vàng cũng là bị huyết tế ba người giết quân lính tăng giả. Cái hôm đó vẹn vẹn qua một tháng mà thôi, thiên diễn đã có bước tiến đến dài, mặc dù vẫn như cũ rất khó coi, bất quá lại ở từng bước từng bước trưởng thành, Lý Thanh Liên cũng là mừng rỡ trông thấy một màn này. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là nhàn nhã vô cùng, khó được không có tu luyện, mỗi ngày đều hài lòng ngồi ở biển sen sần núi đá phía trên, nhìn ra xa mặt trời lên mặt trời lạn, mây tụ mây tan, 1 tháng qua, Lý Thanh Liên trên thân đều mang theo một khí chất xuất chuẩn, mờ như tiên. Hắn ở lắng động, đồng dạng cũng ở ma luyện tâm cảnh của mình, chỉ có tâm mạnh lên mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn bất quá cũng không phải hắn không muốn tu luyện, mà là không muốn chết mà thôi. Mệnh hồn ở thi đinh uy hiệp dưới, đã đạt tới cực hạn, hắn không thể tiến thêm mấy may, nếu không chính là chết, trong khoảng thời gian này đến, thậm chí đau khổ áp chế tu vi, gối lên quan tài đá, thật dài hít một hơi, cũng không quay đầu lại nói, tìm ta chuyện gì? Kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có đáp án. Đứng sau lưng Ly Thanh Liên, chính là Sở hạ, chỉ thấy Sở hạ giờ phút này một thân áo bảo tím, trong ngực ôm một thân áo đỏ bé Hoàng Vũ, giờ phút này bé Hoàng Vũ trong tay nắm lấy một chuối múi quả, ăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước đường. Ta đến tìm ngươi, tự nhiên là đến bái biệt. Sở Hà ôm Hoàng Vũ, đồng dạng ngồi xuống trên vách đá, hai chân tùy ý du xuống dưới vách. Hai người cứ như vậy vai sóng vai ngồi, mặt trời chiều ngã về tây, vậy mà có một phen đặc biệt vận bị, Sở Hà nghiêng người nhìn qua Lý Thanh Liên, vậy mà cảm thấy một cỗ mờ mịt cảm giác. Đây là trước đó chưa bao giờ có, Lý Thanh Liên so trước kia càng hơi trầm xuống hơn điến, cũng càng vì cường đại, mặc dù cái gì cũng không làm, mà hắn chính là rõ ràng nhân hoàng điện. Lý Thanh Liên biết mà còn hỏi. Sở Hà nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, nhưng mà Lý Thanh Liên khỏe miệng lại câu lên vẻ mỉm cười nói, ngươi thế nào biết ta liền sẽ không đi nhân hoàng điện. Dù nói thế nào, Ta cũng coi như được nửa cái siêu trúc tiên. Sở Hà ngạc nhiên, tiên hồn cũng bị mất, coi như cái giấm trúc tiên, lại bĩu môi nói, ngươi đi Nhân Hoàng Điện. Sợ là cho ngươi Hồng Hoang Linh Bảo, ngươi cũng sẽ không rời đi nơi này a. Lý Thanh Liên cười nói, ngươi ngược lại là thấy rõ, làm sao? Nhân Hoàng Điện có cái gì tốt? Không phải rời đi không thể. Sở Hà thở dài, nơi đó có cái gì? Nơi đó cái gì cũng có, chính là tiên cơ cũng không phải số ít, bất chu giới là 3000 đạo giới trung tâm, phong vân tụ hội chỗ, độ khoảng giới quá nhỏ, dù không được ta, đồng dạng cũng chứa không nổi ngươi. Thấy Lý Thanh Liên cũng không động dung, Sở Hà nói tiếp: "Ao là chưa không nổi rộng, đạo lý kia ngươi minh bạch, đi tới nhân hoàn điện, ngươi trưởng thành sẽ nhanh hơn, lấy ngươi theo cùng tư chất đầu não thủ đoạn, không lo đứng không vững chân." Lý Thanh Liên nghiêng đầu nhìn thẳng Sở Hà con ngươi nói: "Tiểu tử ngươi là tới quên ta vẫn là đến bãi biệt?" Sở Hà mặt không đổi sắc, lý trực khí trắng nói: "Tự nhiên là đến bãi biệt." Lý Thanh Liên lắc đầu nói: đô Quảng không chỉ vẹn vẹn nhận dưới ta ao, nó là của ta căn cơ, có kiến mục ở, ta không bị chết quá nhanh, cho rằng ta ra Đỗ Quảng, có thể sống mấy ngày?" Sở Hà nghe nói, trong mắt hiện lên một tia thật sâu bất đắc dĩ gọ sau lưng quan tài đã nói: "Bây giờ ngươi ở Đỗ cũng không cũng sắp chết a. Người đã nhìn ra." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Sở Hà liếc mắt nói, "Nói nhảm. Phải lao tử là mù sao? Lại nói ván này ngươi có nắm chắc phá vỡ không?" Lý Thanh Liên lắc đầu, dựng lên ba ngón tay nói, "Ba thành đi." Sở Hà thoải mái một hơi nói, "Ba thành tỷ lệ sống sót đã đủ nhiều." Lý Thanh Liên tiếp lấy lắp đầu nói, "Ba thành tỷ lệ phá cục. Cũng vẻn vẹn phá của tôi, ta lần này hẳn phải chết không nghi ngờ." Sở Hà mở to hai mắt nhìn, "Ba thành tỉ lệ phá cục. Không phá được ván cờ muốn chết, phá vẫn như cũ muốn chết, mà lại liền ngay cả Lý Thanh Liên đều nói mình hẳn phải chết không nghi ngờ." Xem ra thật là một tia hy vọng cũng không có, cái này, cái này, như thế nguy hiểm. Sở Hà cao mày nói, Lý Thanh Liên gật đầu nói, chết nhất định phải chết, chỉ bất quá phá văn cờ, liền còn có một tia sinh cơ. Hắn nói mơ hồ đến một điểm, Sở Hà nghe không biết rõ, thế nhưng rõ ràng lần này đến cùng là đến cỡ nào nguy hiểm, sợ là quan tài chính là dùng để chở mình. Vậy liên càng hẳn là rời đi, chỉ cần rời đi đâu quảng, nói không chừng. Lý Thanh Liên vẫn như cũ lắc đầu nói, ta sẽ không đi, một kiếp này, ta vượt bất quá, trong lòng liền có thiếu, có thiếu nói thế nào siêu thoát. Coi ta rời đi đô quảng thời điểm, cũng là ta chinh phạt 3000 đạo giới thời điểm, cái này 3000 đạo giới vốn là cùng một chỗ à. Sở Hà nghe nói, lên một thân nổi da gà, hắn chưa hề nghĩ đến, Lý Thanh Liên lại có như thế gia tâm, ánh mắt của hắn không đơn giản cực hạn tại chút, mà là sớm đã phóng nhãn cả mảnh trời dưới. Bây giờ vẫn như cũng là hồng hoang thời đại, người vẫn chưa rõ sao. Lý Thanh Liên như lọt vào trong sương mù nói, chương 282 nâng chén đối ẩm cùng con Giót, chương 282 nâng chén đối ẩm cùng con Giót. Nhưng mà, Sở Hà nghe nói lại lên một thân nổi da gà, hắn đã biết Lý Thanh Liên muốn làm gì. Thận sâu hút một hơi nói, làm ta đều không muốn đi. Lý Thanh Liên khoát tay nào nói, "Ngươi vẫn là đi đi, các ngươi đi, cái này Đô Quảng chính là thiên hạ của ta." Sở Hà khỏe miệng cô dần nói, "Làm sao? Trước mắt ta này một ít thực lực, nói giống như là chúng ta ở, cái này Đô Quảng chính không phải thiên hạ của ngươi, ai có thể tranh qua ngươi?" Lý Thanh Liên cười ha ha nói, "Không giống." Sở Hà nói lại sự thật, ở Lý Thanh Liên tại trời ngoài trời bên trong bại tận thiên hạ thời điểm, cái này Đô Quảng cũng đã là thiên hạ của hắn, đây là ai đều không cải biến được sự thật. Chỉ thấy Lý Thanh Liên từ linh hư bên trong móc ra một cây đao đến lại lấy ra hai cái chén mộc nói, "Vì ngươi tiến đường, ngày khác gặp lại, chớ có không nhìn thấy bóng lưng của ta mới lạ." Sở Hà mắng, "Ta nhổ vào. Ngươi còn muốn không muốn mặt, đừng đến lúc đó bị ta đánh kêu cha gọi mẹ liền tốt." Vẫy tay một cái, Lý Thanh Liên ngón tay liền đâm ở cây hoa đảo bên trên, trực tiếp đem thân cây chọc lấy một cái hố ra, như Quỳnh tương óng ánh sáng long lanh rượu dịch thuần thân cây chảy ra. Một cỗ nồng đậm mùi rượu thuần thanh phong thoáng qua ở giữa liền tràn ngập toàn bộ sườn núi phía đông. Vô số đệ tử bị thấm vào ruột gan mùi rượu hấp dẫn, chảy nước miếng lưu đầy đất, thật sâu hít một hơi, còn chưa tới kịp nghĩ rượu hương đến cùng từ chỗ nào tới. Cả người liền đã mới ngã xuống đất, sắc mặt đỏ bừng, nhân sự không rõ nằm ngáy o o. Tiểu kinh con vậy mà như thế dữ dội, gặp rượu dịch chảy ra, Lý Thanh Liên vội vàng dùng cái chén tiếp được, tại trong chén nhộn nhạo rượu dịch như trên đời hoàn mỹ nhất ngọc tương, làm cho người hoa mắt thần mê. "Ông trời của ta, rượu này ngươi từ đâu tới? Làm sao mới lấy ra?" Sở Hà không khỏi nuốt nước miếng một cái nói. Bé Hoàng Vũ cũng là khuôn mặt nhỏ phấn hồng, y i li nhia nhia ở Sở Hà trong ngực rễ rựa, mập mạp tay nhỏ hướng về chén rượu kia chụp tới, trong miệng không rõ mà nói, "Ta muốn." Vũ Nhi mùa luống. Lý Thanh Liên đưa tới nói, "Đây chính là đồ tốt." Ta tử viên tộc chỗ nào đến, chính tông Diệu Hầu Nhi, đã có vạn năm chấm sâu, tự nhiên không thể tùy ý lấy ra. Một chén đưa cho Tiểu Vũ, lại là Sở Hà tiếp một chén, Sở Hà còn chưa kịp ngăn cản, bé Hoàng Vũ liền giơ cái chén, một thanh nuốt vào, bị hù Sở Hà thẳng run lên. Chỉ thấy một chén xuống dưới, bé Hoàng Vũ cũng đã mắt say lờ đờ mê ly, cánh tay nhỏ bắp chân đã không biết để chỗ nào có tốt, đi đường lung la lung lay, khóe miệng còn giữ một vòng nóng ánh, trong miệng mơ hồ không rõ, không biết thì thảo thứ gì. Dấu diếm san đi hai bước, há miệng nhỏ chính là phun ra một thanh hoàng lửa đến, ngập trượng, đem trọn bầu trời đêm đều là chiếu sáng trưng. Ngược lại là Dọa Lý Thanh Liên nhảy một cái, Sở Hà vội vàng đem bé Hoàng Vũ ôm vào trong ngực, bé Hoàng Vũ lúc này mới an tâm ngủ xuống tới, khuôn mặt nhỏ dấu ở trong ngực của hắn, tựa như tìm được nhất là an ổn ổ. Lý Thanh Liên lúc này mới thoải mái một hơi nói, "Hô, làm ta sợ muốn chết, cũng đừng đem cái này đông sần núi đốt đi mới là, không phải Thiên Sơn mộ liền phải tới tìm ta tính sổ." Sở Hà lầm bẩm nói, "Cái này, cái này không có chuyện gì chứ? Không có chuyện." Nàng là Hoàn Thể, một chút rượu hầu nhi nàng tới nói chính là thuốc bổ, một chén tiết kiệm xuống không ít khổ tu. Lý Thanh Liên nói xong, cũng là một chén vào bụng. Sắc mặt quỷ dị đỏ thắm một cái, lập tức lại trở nên tím xanh, chợt vẹn ba cái hô hấp mới khôi phục bình thường. Sở Hà khỏe miệng cơ dần nói, "Thân thể đều cái này rách dưới hình dáng, còn uống rượu đâu? Cẩn thận đừng đem mệnh uống không có." Lý Thanh Liên lui bay, không có vấn đề nói, chết liền uống không tới, còn không bằng thừa dịp hiện tại hào hảo hưởng thụ một phen. Sở Hà hít một hơi, hắn không biết Lý Thanh Liên bây giờ chính ổn như thế nào tâm thái cùng mình tiết biệt, nhưng lại rõ ràng, dù sao là không dễ chịu liền đối với. Đồng dạng uống một hơi cạn sạch, một mấy mắt, toàn bộ đá xanh núi ánh chớp nổi lên, cơ hồ chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm chỉ thấy hai đạo dài đến mấy chục trượng lôi đỉnh từ sở hạ trong lỗ mùi thoát ra, quanh thân vang lên như núi lợn độ vang, rung động hư không vỡ nát. Cả người liền tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát thần lôi. Cái này thanh thế trọn vẹn qua một khắc đồng hồ mới biến mất, chỉ thấy sở hạ gương mặt bỏ bừng, trong mắt hiện ra một vòng chấn kinh cùng kích động nói: Lấy cái gì chén uống? Uống rượu nên dùng bát uống. Đây mới gọi là làm nam nhân. Nói xong, Từ Linh Hư bên trong ngoắc ra hai đại bát đến, cái này đã không thể được sương vị chén, đơn giản chính là buồn, buồn rượi mặt đều không có lớn như vậy. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, Sở Hà con hàng này thật đúng là muốn đem mình ép khô à, xem ra là cảm nhận được rượu hầu nhi chỗ tốt. Cái này diệu hầu nhi công hiệu thật sự là quá lớn, không đơn giản có mở rộng kinh mạch, tăng lên linh khí tác dụng, đồng dạng đối với bình cảnh đánh hạ cũng cực kỳ hữu hiệu, vừa mới một chén kia, liền đã để Sở Hà bình cảnh có chút búng lòng. Tốt, khó được như thế, hôm nay liền tới một cái không say không về. Lý Thanh Liên vung tay lên, hào khí nảy sinh. Đúng lúc này, một tịch bóng trắng lại đột ngột xuất hiện ở vết đá, chính là Thiên Lang, giờ phút này chính đại hơi nhíu nhìn qua Lý Thanh Liên nói, cái gì không say không về? Tại sao lại uống rượu?" Lý Thanh Liên vội vàng hướng Sở Hà nháy mắt ra dấu, Sở Hà gật đầu nói, "Minh bạch." Hắn tự nhiên biết Lý Thanh Liên là có ý gì, không phải để Sở Hà giúp mình lừa dối quá quan, mà là không muốn để cho Thiên Lang biết mình không còn sống lâu nữa sự tình. Sở Hà có Hoàng Vũ, hắn tự nhiên biết Lý Thanh Liên nghĩ như thế nào. Thiên Lang chậm chấm đi tới, hờn dối đứng tại Lý Thanh Liên bên cạnh thân, Sở Hà hợp thời nói, "Ta ngày mai liền sẽ rời đi Đô Quảng, Thanh Liên đang vì ta tiến đường, cũng không phải thèm rượu nha." "Ngươi muốn rời khỏi?" Thiên Lang kinh nói, lại liên tưởng tới vậy được tại Đô Quảng tiên Thuyền, trong lòng đã có suy đoán. Mễ Mại thân thể chậm chậm ngồi xuống, cắn chặt môi dưới, hoàn toàn không để ý người ngoài ánh mắt, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thanh Liên áo bảo nói: "Ngươi, ngươi cũng muốn rời đi a?" Sở Hà cười ta nói: "Thanh Liên cũng không đi, hắn làm sao lại rời đi đâu? Ngươi ở chỗ này, hắn cũng sẽ không đi, Thanh Liên ngươi nói có phải không?" Thiên Lang khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Sở Hà một chút, Lý Thanh Liên lại cũng không phản bác cười nói: "Ta đang vì hắn tiến đưa, đương nhiên sẽ không rời đi." Thiên Lang lúc này mới nuốt lỏng một hơi, chỉ là lại nói: "Nếu như, nếu như ngươi thật muốn đi, không cần bận tâm ta, ta có thể đợi. Chờ ngươi trở về, bằng không" Ngươi liền mang, mang theo ta. Ta không muốn ngươi." Thiên Lang càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng liền như mọi âm bình thường, sắc mặt cũng là đỏ thắm như máu, Lý Thanh Liên nắm chặt lại thiên lang tay nhỏ nói, "Yên tâm, ta không đi. Khó được như thế, cũng uống một chút đi, rượu hầu nhi đối ngươi tu vi cũng là có chỗ tốt." Tiếp nhận cái chén, ở Lý Thanh Liên cổ vũ phía dưới, Thiên Lang miệng nhỏ nhếch, ngửi rượu và mũi, sắc mặt liền như chín mọng cây đào mật đỏ thắm, càng thêm động lòng người. Một khác, Sở Hà lại không nói tiếng nào, mình tiếp một cái buồn lớn ngửa ngửa uống, liền như uống nước, nhìn Lý Thanh Liên đau lòng vô cùng. Đúng lúc này, viễn không lại chuyển tới một tiếng tựa như rít gà tàn gọi, một đạo ánh sáng đen như lợi kiếm phóng tới, trong khoảnh khắc liền bắn tới cây đào thân cây bên trong. Lý Thanh Liên thậm chí có thể nghe thấy thân cây bên trong chuyển đến những ngữ ngữ âm thanh, đó là nuốt thanh âm, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cây đào chấn động, từ thân cây bên trong chui ra ngoài chính là quả đen, quay đầu miệng chim đại trường, đem cả viên cây đào đều đặt ở trong miệng nhai cái nhau nhọẹt, một thanh nuốt vào bụng. Ngớp. Một tiếng to vô cùng rượu nốc từ đen trong miệng truyền ra, Lý Thanh Liên trên nổi lên hai cây xanh. Đại ca, ngươi cái này không trượng nghĩa à, uống rượu không gọi tiểu đệ một tiếng? Ta cái này kém chút liền bỏ qua cảnh tượng hình chẳng a. Lý Thanh Liên cái chán tái khởi một cây ngân xanh. Sở Hà lại ngây ngẩn cả người, mình uống một chén liền lớn như vậy phản ứng, kém chút bị sông kinh mạch ngực ròng, mà cái này không biết từ chỗ nào chui ra quạ đen đen một cả gốc cây đều nuốt, vậy mà không thấy chút nào phản ứng. Hắn đây là không biết quả đen luốt hỗn độn nguyên dịch sự tình, không phải cái cẩm đều phải rơi trên mặt đất. Vị huynh đệ kia tiểu lượng giỏi, uống rượu dùng buồn, nên như thế hát. Quạ đen hai con ngươi nhìn chằm chằm dịch trong mắt tỏa ra quang. Sở Hà cường nói, đây là bát. Sao có thể gọi là buồn đâu? Quả đen nghĩa chính ngôn từ nói, quả thật là bát, hôm nay gặp huynh đệ, lại có loại tỉnh táo cùng nhau cảm giác, thán huynh đệ tiểu lượng như biển, chỉ là tiểu đệ lại khư phục, muốn so với người bên trên so sánh. Không biết ý như thế nào. Sợ hàng ngược lại là sức sở, chỉ là lại tuần nói, vậy liền so một lần. Quả đen hào khí tăng gọi, quắc, ha ha, tốt. Bây giờ trăng sáng ló lên cao, dưới ánh trăng đối ẩm cùng quân rót, chính là tốt lịch sự tao nhã, đại ca mang rượu tới, để tiểu đệ tới hảo hảo liều mạng một phen, tuyệt sẽ không rơi xuống đại ca mặt mũi chính là, nếu là tiểu đệ thua, liền tự phạt ba bát như thế nào? Nói xong, cánh hướng về Lý Thanh Liên rồi ra, ý vị lại rõ ràng bất quá. Lý Thanh Liên lấy tay che mặt, một bộ không mặt mũi gặp người dáng vẻ, Thiên Lang ở một bên che miệng cười nhẹ, vẫy tay một cái, lại là xuất ra năm viên cây hoa đào tới. Quả đen con mắt lập tức đỏ lên, ngao ngao kêu to hướng về cây hoa đào vào tới, ôm cây liền bắt đầu uống, quả thực đem Sở Hà bị hủ quá sức. Có rượu có thể nào không đồ ăn? Đến, đây là đại bảng sắm xét thịt, ta cũng là báo vật hồi lâu, hôm nay liền lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Chỉ thấy Sở Hà Linh Hư lấp lóe Tại chỗ xuất hiện một ngàn trượng lớn đại bảng sấm sét, trong đó mang theo một tia hồng hoang huyết mạch, khi còn sống tu vi càng là đạt đến đoạn hồn định phong, cũng không biết chết như thế nào ở sở hà trong tay. Lấy tử linh đàn là ủi, đống lửa dâng lên, ngàn trượng đại bảng sấm sét liền gác ở trên lửa nướng, mùi thịt bốn phía, màu sắc vàng óng ánh, cửa vào tơ lụa, quả nhiên là khó được nhân gian chân tu. Liền ngay cả Tô Dao cũng là mang theo tiểu cốt thuận mùi thịt tìm tới, thời khắc này nàng đã sớm quên kia cái gì mức tỉnh, một tay nắm lấy đại chân, một nắm lấy rượu, mặt xinh đẹp phía trên đều là loáng, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của mọi người đáng thương tiểu cốt, một chén rượu vào trong bụng, rượu toàn từ cầm lọt ra ngoài, một thân xương cốt nó cũng túi không được a, nhìn qua Lý Thanh Liên một mặt ủy khuất. Dẫn đám người cười ha ha, ánh trăng mê người, một đám người hoàn toàn từ bỏ ngày thường sầu khổ, hưởng thụ lấy giờ khắc này thời gian. Nguyên bản dưới ánh trăng độc rót, biến thành đống lửa vui mừng, chẳng biết lúc nào, Lý Thanh Liên sớm đã không phải một thân một mình. Chương 283 Lặng lẽ tương đối tâm hơi lạnh, chương 283 Lặng lẽ tương đối tâm hơi lạnh. Trăng sáng sao thưa, sáng no lên cao, nhẹ nhàng khoan khoái gió quét phía dưới, đem rượu hương sen lẫn cười nói, truyền ra rất rất xa. Một mùi uống đến chăng sáng đông dụ xuống, lúc này mới khó khăn lắm kết thúc, uống rượu không được tiểu cốt nhìn xem trông mà thèm, không có cách nào đem rượu hầu nhi không ngừng hướng xương cốt của mình trên cái bôi. Toàn thân đều tản ra mùi rượu thơm, liền ngay cả trong hốc mắt hồn hoạt đều nông lung đến cực điểm, hiển nhiên cũng là say. Ma quạ đen càng không để ý hình tượng đem năm viên cây đào đều nuốt vào trong bụng, ngã đầu ngủ say, tô giao gương mặt xinh đẹp bên trên đều là dầu tanh quện mình trong lực tiểu cốt ngủ, trong miệng còn phát ra ngọng thanh âm, tựa như dạng này mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Giờ phút này Lang cũng là nằm ở lý thanh liên bên người, gối lên bắp đùi của hắn cứ mà xinh đẹp phía trên mang theo hai đóa phấn hồng, đều đều tiếng hít thở truyền đến, từng sợi tóc xanh bay xuống. Lý Thanh Liên túi đầu, mang trên mặt một vòng lưu hòa, vì đó chỉnh lý chừa xuống tóc xanh, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, chính là ngủ thiếp đi, Thiên Lang tay trắng vẫn như cũng là nắm lấy Lý Thanh góp áo không thả. Gần đoạn thời gian, tiên tuyển sự tình ở đô quảng giới như như phong bạo lan chẳng ra, mà lại chỉ tiếp chức tiên, cho dù ai đều không thể ngăn dừng, Thiên Lang có thể nào không lo lắng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, không nói chỉ là không muốn vì Lý Thanh Liên gia tăng gánh vác mà thôi, chỉ là nàng vẫn như cũ nói là gia Bởi vì nàng sợ không nói, liền không có cơ hội lại nói. Sở Hà ôm tại trong ngực ngủ say hoàn ngũ, Trầm Mặc không nói, rượu đã uống qua, hắn muốn rời đi, con đường của hắn còn rất dài. Lý Thanh Liên đồng dạng là Trầm Mặc không nói, hai con ngươi nhìn chằm chằm nhảy nhót đống lửa, tựa hồ là đang trầm tư, ánh lửa kia chiếu rọi trên mặt của hắn, suy nghĩ không biết bay ra bao xa. Nói đến, hai người chúng ta còn chưa chân chính đấu qua, cái này liền muốn đi, ngươi liền không vừa lòng ta tâm nguyện này. Sở Hà nhếch lên vẻ cười, nhìn qua Lý Thanh Liên trong hai con ngươi là dâng lên một tia ngang nhiên ý, trong đó có ánh chớp lấp lẻ. Lý Thanh Liên cười lắc đầu nói, "Kết quả ngươi đã biết, làm gì tài chiến?" Sở Hà bĩu môi, lại không có lại nói tiếp, đoạt linh chiến trước đó, hắn còn có thể nhìn rõ ràng Lý Thanh Liên thực lực bao nhiêu, trong lòng có mấy phần tự tin, nhưng hôm nay, hắn nhìn không rõ, chính là Lý Thanh Liên an vị ở trước người hắn, cũng có loại xa cuối chân trời cảm giác. Hắn đến tụt cùng đi tới một bước nào. Ngay một khắc này, luồng thứ nhất mặt trời mới mọc vậy xuống, như tơ vàng, chiếu chói lọi ở giữa, chiếu rọi ở Lý Thanh Liên trên mặt, trên mặt chỗ treo, lại một vòng lạnh nhạt. Quay đầu hướng về chân trời nhìn lại, chỉ thấy một tiên thuyền tắm giữa dưới ánh trời phía dưới. Quấn về đám người chậm chậm lại tới, chính là núi thần tú bắt đầu tinh mang đại trận cũng là cách trở không được máy bay. Núi thần tú bên trong đệ tử tại thời khắc này đều đóng cửa không ra, đỉnh núi phía trên, Bộ Vân cùng chắp tay nhìn qua tiên truyền, trong mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, chuyện này còn không phải hắn có khả năng nhúng tay. Tiên truyền chậm chậm dừng sát ở rốc đá trước đó, Lý Thanh Liên thuận mặt trời mới mọc nhìn lại, trong thuyền có hai vị quen đi nữa tất chỉ là khuôn mặt mà đen nhánh thanh niên cùng hòa thượng, lại chưa từng thấy qua. Xuân minh tự nhiên là một chút liền trông thấy Lý Thanh Liên, thân thể không tự chủ được lui một bước, nổi ra gà lên một thân, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đối với Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu. Hắn uy thế đã thành, xung minh rõ ràng, mình tại đô quảng bên trong, sợ là tranh bất quá hắn, từ bản năng của thân thể phản ứng liền có thể nhìn ra. Tiểu Tiên cũng là đối với Lý Thanh Liên ngọt ngào cười một tiếng, có chút khế trảo, xem như chào hỏi. Không nghĩ tới bốn vị vậy mà tề tụ ở đây, cũng tỉnh ta chạy lên mấy chuyến, nhân hoàng điện nền tiên sứ Bạch Lý Tranh, đến đây tiếp đám tiền bối về nhà. Quanh thân tiên quang bao phủ Bạch Lý Tranh hướng về dốc đá ôm quy nói, "Sở Hà hướng về Lý Thanh Liên nhẹ đầu, đứng, dậy, bước ra một bước, người đã trên thuyền Đỉnh núi phía trên bộ vần Quổng thật sâu hít một hơi, mặc dù đã sớm dự liệu được một màn này, thật là phải lúc đến, nhưng trong lòng ở lại không bỏ. Tiên thuyền như thế lớn chiến trận, tự nhiên là đem ngủ say mấy người đều nêu tỉnh, Thiên Lang duốt duốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn rõ ràng tiên thuyền, trong mắt hiện lên một tia thật sâu bất an, năm lấy Lý Thanh Liên góp gáo tay chặt hơn, đốt ngón tay đều là cầm trắng bệnh. Quả đen cũng là hịch một cái đứng lên. Một đôi đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Lý Tranh, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh. Dao cũng là một cái xoay người tỉnh lại, nhìn qua thuyền, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là mới lạ sắp nói, "Hoa Thần sinh đặc truyền, đây chính là tiên thuyền sao? Quả nhiên mang theo tiên ra khí tức. Không khí trong sân trong lúc nhất thời ngưng động, Bạch Lý Tranh nếu mày nhìn qua giấc đá, lại không có muốn rời khỏi ý tứ. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, ngươi đã tiếp người, còn lưu ở nơi đây làm gì? Giới này cũng không phải chỗ của các ngươi. Bạch Lý Tranh cười nói, Thanh Liên đại nhân thật biết chế cười, nơi đây còn còn lại ba vị không có nhận đâu, Bạch Lý Tranh như thế nào rời đi? Ồ, ngược lại là đối ta theo cùng hiểu rõ rất nha. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, hoàn toàn không có đối mặt một tôn tiên ngữ khí. Bạch Lý Tranh để đen nhánh thanh niên vừa mới còn tại chợp mắt con người trong nháy mắt mở ra, hai con người một khắc không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên không thả. Bỗng nhiên đứng dậy, xung quanh mấy vị Trích Tiên đều là sương sở. Đó là tự nhiên, nếu là không nhận ra hốn Độn Thanh niên, tại hạ mắt chính là dùng để thờ gấp. Bạch Lý Tranh cười nói, một cái mắt, Sung Minh mở to hai mắt nhìn, miệng há lao đại, một mặt không thể tin nhìn qua Lý Thanh Liên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thanh Liên lại là Hỗn Độn Sen Sen biến thành, hắn từng đối với Lý Thanh Liên thân phận có quá nhiều loại suy đoán, nhưng duy chỉ có Hỗn Độn Sen Sen là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong miệng không được lẩm bẩm nói, quá không được Quái không được. Cửu Thiên cũng là thật sâu hút một hơi nói, quả thật như thế. Liền ngay cả Tiểu Hỏa thượng kia, trong tay Phật Châu đều là đỉnh chỉ vây động, trong mắt ánh vàng kia lấp lóe nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên. Thiên Lang tay trắng nắm chắc hơn, không khí trong sân cũng là ngưng động, Lý Thanh Liên không hề bị lay động nói, ta khi nào nói qua ta muốn cùng các ngươi rời đi rồi. Bạch Lý Tranh trong mắt cũng là hiện lên một vòng ngạc như nói, ngài không đi, vậy lưu ở chỗ này làm gì? Ngài không biết, bây giờ ngàn vạn ma tử tận tình, hành quân 3000 đạo giới, mục tiêu trực chỉ Đâu Quảng, lấy Đâu Quảng bây giờ chiến lực, sợ là không cách nào ngăn cản, khó thoát hủy cục. Sở Hà chấn kinh. Trong đáy mắt nghĩ đến tại bất tử hỏa núi bên trong tang mộ, sợ sẽ là lần kia. Lý Thanh Liên vận dụng Tịnh Thế Sen Xanh, mới dẫn tới. Nghĩ được như vậy, Sở Hà năm đấm không khỏi nắm chặt. Lý Thanh Liên gật đầu nói, ta cho so ngươi rõ ràng. Bạch Lý tranh ngạc nhìn nói, vì sao không đi? Đâu có khả năng không là đủ ngăn cản ma Huy, cho vạn bồi nói câu khó nghe, chẳng lẽ lại ngài phải ở lại chỗ này chờ chết sao? Lý Thanh Liên cao mày nói, có chết hay không là chuyện của ta, ngươi nhân hoàng điện có liên can gì? Tiếp người rời đi tiện, chớ có lại nhiều lời. La Hầu Cường công đâu quảng một chuyện. Không ai biết, giờ phút này Bách Lý Tranh nói ra, nếu như bị người hưu tâm nghe được, một khi chuyển đi, định hình thành khủng hoảng, đến lúc đó cục diện liền không cách nào khống chế. Đây là, một bên tiểu trúc lại cười lạnh nói, cùng ta nhân Hoàng Điện không quan hệ. Cái kia còn cùng là ai có quan hệ? Mệnh của ngươi, là chúng ta Hoàng Điện cho. Sinh tử tự nhiên do khó lường được ngươi nói tính. Ngươi có biết, vì để cho ngươi chuyển thế, chúng ta Hoàng Điện bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Bách Lý Tranh ánh mắt lấp lué, nhưng lại cũng không ngăn lại, hiển nhiên đã chấp nhận lối nói của hắn Hắn là tuyệt đối sẽ không lưu hỗn độn sen xanh ở đồ quảng tự sinh tự diệt, nó đại biểu cho không có gì sánh kịp lực lượng, ở kế lớn bên trong cũng có thể phát huy ra không thể thay thế tác dụng. Lý Thanh Liên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Tiểu Trúc, lạnh lùng nói: "Mệnh của ta là đại đạo cho, bản cổ lưu, ngươi nhân hoàng điện có tài đức gì, dám nói mệnh, là các ngươi cho?" Một câu hỏi lại, sông Bách Lý tranh một câu cũng nói không, "Già, thân là tiên, hắn tự nhiên rõ ràng đại đạo uy nghiêm, bản cổ khả năng." Lý Thanh Liên nhắc lên cái này gốc dạ đến, hắn lại không có cách nào phản bác, dù sao đó là sự thật. Lại nói bản cổ chính là tiên địa mẫu câu ai dám can đảm khinh nhẫn bản cổ phụ thần, Lý Thanh Liên câu nói này không có kế hở. Nhưng Bách Lý Tranh tựa như còn muốn nói gì nữa, đem nhánh thanh niên lại nói, hắn nói muốn ở lại chỗ này, liền ở lại chỗ này đi, đi bắt chu, chưa chắc vi diệu. Nhưng hắn là hỗn độn sen xanh, tiên tổ chẳng lẽ hồ đồ rồi không thành, lực lượng của hắn có thể. Bách Lý Tranh không cam lòng nói, bỏ ra lớn như thế đại giới đem sen xanh chuyển thế, mang không quay về còn có cái gì dùng, hắn không cam lòng. Nếu như nói tiên hồn, hắn đã bể nát, các ngươi còn có thể dùng tới được cái gì? Đạo tử cũng đã tuyên định, liền dựa theo Thanh Liên ý tứ tới đi. Đen nhánh thanh niên nhìn qua Lý Thanh Liên thản nhiên nói, mặc dù trong lời nói không mang theo một tơ một hào tình cảm, nhưng trong mắt lại không tự chủ hiện lên một tiêu tán thưởng sắc, khỏe miệng cũng là câu lên một cô không tên ý cười tới. Ngược lại là Lý Thanh Liên không hiểu nhìn qua đen nhánh thanh niên, người này trên chân còn dính lấy bùn, khuôn mặt đen nhánh dạng ở dị, liền tựa như vừa mới nghề nông trở về. Lý Thanh Liên có thể rất xác định không biết người này, nhưng đen nhánh thanh niên lại hướng về chính mình nói chuyện. Tình huống như thế nào? Nhìn hắn thân phận, ở nhân hoàng trong điện, cũng là có rất cao bối phận a. Bạch Lý Tranh mở to hai mắt nhìn không thể tin nổi, thậm chí có chút điên cuồng, cái gì Nát tiên hồn. Làm sao lại như vậy? Sao có thể? Đây chính là, Lý Thanh Liên thản nhiên nói, nát chính là nát, chính ta mệnh hồn, ta muốn làm sao làm liền làm sao làm. Còn cần cùng ngươi giải thích cái gì sao? Bạch Lý Tranh hai con ngươi tiên quang lấp lóe, tựa như muốn xác nhận sự thật này, nhưng cái này nhìn một cái không sao, lại nhìn vào không nên nhìn đổ vật. Lầm bẩm nói, vận mệnh đã như vậy. Vận mệnh đã như vậy a? Khó lường được sống a. Chín cực thi đinh. Sớm biết như thế, lúc trước làm gì phá vỡ tốn hao như thế đại giới phá vỡ thân huyết trấn áp. Thấy lại Lý Thanh Liên, ánh mắt kia liền như nhìn qua một người chết, trong đó đều là thất vọng sắc, chín cực phía dưới, khó lường được sống. Mọi người đều biết, chính là nhân hoàng nhiên viên, cũng là chết ở chín cực thi đinh phía dưới, hắn lại rõ ràng bất quá, đã đã ở kế lớn vô dụng, làm gì ép ở lại đâu? Chỉ là uổng công như thế đại giới, trong lòng may mắn may mắn trên trời rơi xuống đạo tử, thay thế Lý Thanh Liên vị trí, không phải kế lớn chưa chỉ lãm, liền muốn chết yếu. Bạch Lý Tranh Ôn quẩn nói, đã ngươi không muốn rời đi, vậy ta nhân hoàng điện tự nhiên cưỡng cầu khó lường được, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia tia lạnh, hắn đối với Nhân Hoàng Điện duy nhất một điểm tốt ấn tượng, cũng theo đó tan thành mây khói. Chương 284 Thanh Liên gì thế uy còn tại, chương 284 Thanh Liên gì thế uy còn tại. Tiểu Trúc ở một bên cắn răng không ngừng, hắn Nhân Hoàng Điện cho tới bây giờ không có như thế bị người chướng mắt qua, 3000 đạo giới trong không biết bao nhiêu người vọt đến nhọn cả đầu đi đến chen, nhưng mà Lý Thanh Liên lại một bộ đánh chết không đi bộ dáng. Trọng yếu nhất chính là, Lý Thanh Liên chuyển thế vẫn là Nhân Hoàng Điện một tay chuẩn bị mà ra, Tiểu Trúc có loại chính bị nhà đứa bé chê cảm giác. Đối với Lý Thanh Liên sinh ra một cỗ nặng nghề gì. Dù sao thi đinh cùng mệnh hồn hắn đều nhìn rõ ràng, không có hỗn độn sen xanh của tiên, hắn liền cũng không tiếp tục là hỗn độn sen xanh, chính cực thi đinh phía dưới, càng là cái người sắp chết, hắn còn có cái gì e ngại. Nhưng mà lúc này, Bạch Lý tranh ánh mắt lại chuyển hướng qua đen, tao mày nói, "Làm sao? Người cũng không đi. Cơ hội mà chỉ có lần này, lần này không đi, liền không có cơ hội rời đi." Qua đen cười lạnh nói, "Nhà ta sự tỉnh, nhân hoàng điện giống như không xen vào a. Lao tử chỉ là mượn cái chuyển thế vị trí mà thôi, đại giới đã giao qua, muốn về nhà, lão tử tự chính không sai trở lại. Sợ là không có tính bản" Ngươi vẫn không có thể lực mình trở lại a." Bạch Lý Tranh trong mắt lạnh lùng nói. Quả đen nhíu môi nói, Lao tử là theo chân đại ca kiếm cơm, trở lại đi tới chẳng phải là gọi đám người kia cười đến dựng răng." Bạch Lý Tranh ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Liên, trong đó hiện lên một vòng âm trầm, kể từ khi biết Lý Thanh Liên hồn tiên đã vỡ, thái độ của hắn cũng đã bắt đầu cải biến. "Vậy ta liền không cần phần này tâm, bất quá tiểu công chúa ta nhất định phải mang đi, đó là Lao thái gia đặc biệt bản giao cho ta sự tình." Ánh mắt nhất chuyển, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tô Dao, trong nháy mắt tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, Bạch Lý Tranh có ý tứ gì? Tô Dao cũng là chức tiên. Lúc này đến Phiên Lý Thanh Liên trấn kinh, thời gian tuyến không đúng. Tô Giao thế nhưng là so Lý Thanh Liên lớn hơn một tuổi. Chẳng lẽ cái này bé gái nhớ lầm rồi? Vẫn là nói lao chiếm Lý Thanh Liên tiện nghi. Tiêu Bạch Lý Tranh trong miệng tiểu công chúa lại là cái gì ý tứ? Tô Dao cũng là một mặt ngây thơ, ngón tay ngọc chỉ mình chóp mũi, trong mắt đẹp đều là ngạc nhiên, không nghĩ tới mình còn có phần. "Tiểu công chúa, cùng ta về nhà đi, lao thái gia những năm gần đây mà mỗi ngày nhắc tới ngươi đây." Bạch Lý Tranh hướng phía Tô Dao đưa tay ra, mà Tô Dao nghe nói lão thái gia cùng tiểu công chúa mấy chữ này mắt, lại không tự chủ được lùi lại một bước, trong mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối sắc, ngực liền tựa như bị đè ép một khối ngàn cân đá lớn, bị đẻ nén vô cùng. Trong ngóc như có thứ gì nổ tung, trong mắt đẹp hiện lên một tia đau nhức ý, theo bản năng kháng cự, khỏe mắt phía trên, hai hàng nước mắt trong suốt không tự chủ được chảy ra. Tô Giao sở lấy gương mặt của mình, lại lui về sau hai bước, tránh sau lưng Lý Thanh Liên, cắn chặt môi rồi nói, "Ta không đi, ta chỗ nào đều không đi." Bạch Lý chanh chân mày sâu hơn, khuyên nhủ, "Lão thái gia tiểu công chúa chớ có để cho ta khó làm, đi theo ta đi." Tô Dao trong mắt hiện lên một tia quật cường nói: "Ta không." Nàng thậm chí không rõ ràng mình vì sao thất thích, nhưng lại không muốn rời đi, đó là một cố bản năng kháng cự ý chí. Bạch Lý Tranh thật sâu hút một hơi, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lại nói: "Tiểu công chúa, đối với không được, cái này liền do không được ngươi. Lão thái gia tự mình giao cho ta nhân hoàng điện sự tình, tự nhiên không thể làm kém." Tiểu Trúc, Tiểu Trúc nhẹ gật đầu, quanh thân màu đỏ thắm lửa thần cuốn đốt, dối ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, cất bước hạ tiên truyền, phía Tô Dao đi đến. Sở Hà trong mắt hiện lên một tia ấm lẫm, hai quyền nắm chặt, trong lòng lẩm bẩm nói: "Sợ là chuyện này Hôm nay không thể thiện, Thanh Liên trạng thái. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại đưa tay, đem Tô Dao ngăn ở sau lưng, hai con ngươi hiện lên một hơi khí lạnh nói, ngươi nghe không hiểu sao? Tô Dao nói nàng không muốn rời đi. Nàng không muốn đi, không ai có thể mang nàng đi. Bạch Lý Tranh nhìn thẳng Lý Thanh Liên, lại lạnh nhạt nói, sợ là tiểu công chúa sự tình, không có quan hệ gì với ngài đi. Lý Thanh Liên lại cười, mà lập tức lại lạnh nhạt nói, làm sao không có đóng? Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đụng nàng một cọng tóc gái. Bạch Lý Tranh cười lạnh nói, thật cho là ngài vẫn là đã từng hỗn độn sen xanh sao? Ngươi lấy cái gì cản? Tiểu trúc trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, Bạch Lý Tranh nói như thế, cơ hồ là ngầm cho phép hắn hành động. Hắn đã sớm muốn cùng trong truyền thuyết hỗn độn sen xanh đỏ xước một phen, muốn kiến thức kiến thức, từng tại cái nào huy hoàng lại hắc ám thời đại trong, bị vô số đại năng xem như hi và người, đến cùng có bản lĩnh gì? Đừng cho mặt không muốn mặt, đem người cho ta. Tiểu trúc quát. "Wen!" Trong khoảnh khắc, ngàn dặm lựa lớn tràn ngập hư không, toàn bộ bầu trời đều bị vô tận thần diễm nơi bao bọc, chỉ thấy tiểu trúc trong đó, nguyên thân hóa thành màu đỏ hình người nhỏ lửa. Cả người đều là từ hư ảo ngọn lửa tạm thành. Hai con mắt tựa như treo thật cao ở trên trời thần dương, tản ra không có gì sánh kịp nóng rực. Trung quanh mười vạn dặm, cỏ cây tất cả đều khô cạn, mặt đất nứt ra, bước lên quần quần khói đặc, mảnh này trong thiên địa, hết thể trình độ đều bị kinh khủng nhiệt độ cao chô bước hơi. Tiểu trúc trong đó, liền tựa như không gì làm không được thần lửa, đem hư không thiêu đốt hòa tan, vạn vật không còn, đó là có thể đem quy tắc đốt xuyên mọi lửa. Đạo tang đỉnh phong mạch như vòng khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ, Lý Thanh Liên ánh mắt chớp lên, khủng bố như thế đạo tu sĩ vẫn là lần thứ nhất thấy. Chí ít tại đô quảng bên trong, không có bực này tồn tại, như thế thực lực, bại rơi đoạn hồn sợ đã là bình thường như an cơm đi, bất chu giới không hổ là 3000 đạo giới trung tâm, thân là đạo tạng, tiểu trúc thực lực kinh khủng giò người. Chỉ thấy tiểu trúc hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành mang trên mặt một vòng giữ tợn, với tay một cái ngàn dặm biển lửa đều quy về bản thân. Cuối cùng tính cả lấy thân thể của mình, hóa thành một đạo núi tên lửa, hướng phía Ly Thanh Liên vào tới. Tốc độ nhanh đến cực hạ, những nơi đi qua không gian thời gian, hết thảy hết thảy đều bị đốt cháy làm hư vô. đây là tiểu trúc đem hết toàn lực một kích. Hỗn độn sen xanh dù sao cũng là hỗn độn sen xanh, nổi tiếng bên ngoài, hắn tự nhiên không dám qua loa ứng đối. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, vừa muốn xuất thủ, mà quạ đen lại nhảy ra ngoài nói, "Lại ca, ta tới đi, mệnh hồn của ngươi." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Một chút sự nhỏ, không có gì có thể lo lắng." Sở Hà cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, hắn muốn xem đến cùng ứng đối ra sao, cái này tiểu trúc tuyệt đối không đơn giản, mà lại là có lai lực lớn, bằng không thì cũng sẽ không theo ở Bạch Lý tranh bên người. Nhất thu hút sự chú ý của người khác vẫn là ngọn lửa đỏ thắm, đó là thậm chí liền đạo tắc đều có thể đốt cháy làm hư vô đốt đạo lửa, lửa này cũng không phải ai cũng có thể tu luyện ra được chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con ngươi tại thời khắc này đột nhiên trở nên không có chút nào tình cảm, tựa như cao cao tại thượng đại đạo, lấy siêu việt tất cả góc độ quan sát chúng sinh. Một cỗ không tên đạo vận từ thân thể điên cuồng tản ra, tại thời khắc này, hắn hình dáng trong lòng mọi người trở nên vô hạn cao lên, tựa như đã siêu việt thiên địa, đứng tại đại đạo góc độ phía trên. Chính là đại đạo thần, bây giờ Lý Thanh Liên chính là thần hóa đại đạo, trời ngoài trời cũng không phải cho không. Lượn lờ ở xung quanh người, chính là một cỗ thấu thể băng lạnh, đó là một cỗ vô tình ý chí, vô tình vô tính, uy không thể chuyển, không thể khinh nhẫn. Bát Lý tranh sắc mặt ổn biến, bây giờ hắn nhìn qua Lý Thanh Liên, lại có giống nhìn qua đại đạo cảm giác, trong lòng lạnh buốt, hắn không phải đã toái hồn sao? Làm sao có thể? Chính là không có vỡ, cũng không có khả năng a. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm rãi ruôi ra một cái tay, đối với nơi đó phóng tới mũi tên lửa, so với khí thế kinh người mũi tên lửa tới nói, bàn tay của hắn bình thản không có gì lạ, thậm chí không có nhắc lên chút nào khí thế, mà đám người lại có loại thiên điệu này đều trong tay hắn cầm. Sau một khắc, nguyên bản không có vật gì trong tay, vậy mà đạn sinh ra nhẹ nhẹ hỗn khí đến, trong náy mắt, cả phiến thiên một mảnh Hắn chố biến hóa đại đạo đã bao phủ phương viên trăm dặm, đây là trời ngoài trời hình chiếu, ở chỗ này hắn chính là đại đạo. Mọi người tại giờ khắc này thậm chí không cảm giác được thân thể của mình, quanh thân một mảnh này hư vô, chỉ thấy trong hư vô, vô số hỗn độn khí diễn sinh tụ hợp, cuối cùng hóa thành một hình tròn vật, tựa như mộc hai. Đây là mộng ở trời trước đó hỗn độn a. Tiểu trúc chố biến hóa mũi tên lửa tại vô tận hỗn độn bên trong cực nhanh, ven đường trôi qua, hết thể hóa làm hư vô, nhưng lại làm sao cũng bay không ra này hư vô hỗn Liên hình dáng đã sớm biến mất ở hắn cảm giác bên trong, trước mắt chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, theo thời gian trôi qua Tiểu Trúc trong lòng lo gấp, vẫn như trước là dãy rủa không ra. Sau một khắc, kinh người khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ thấy hỗn độn mâu thai vậy mà biến hóa, vì bàn tay bộ dáng, đem một đạo mũi tên lửa nắm trong tay. Ánh lửa tan biến, thiên địa một mảnh thanh minh, chỉ thấy Lý Thanh Liên trong tay nắm lấy một đạo mũi tên lửa, giờ phút này chính với hắn trong tay rãy rủa không ngớt. Trong tay của hắn vẫn như cũ tràn ngập đại đạo lực lượng, một tay dùng sức, bị nắm trong tay ánh lửa đột nhiên bị bóp diệt, tiểu Trúc thân thể hiển hiện mà ra, giờ phút này đang bị Lý Thanh Liên dùng tay bấm ở cổ. Chỉ thấy tiểu Trúc sắc mặt đỏ lên, điên cuồng rãy rủa, tiếng bị bóp kéo kẹt kéo kẹt vang. Hai tay nhẹ nhẹ cầm Lý Thanh Liên cánh tay, mà bàn tay của hắn tựa như cùng kiểm sát, gắt gao chụp lấy tiểu trúc cổ. Mấy lần muốn hóa thân ngọn lửa, thoát ly bàn tay khống chế, mà lại đều bị lượn lờ nơi tay trên lòng bàn tay đại đạo lực chô áp chế. Giống như thần dương giống nhau hai con ngươi dần dần đạm đạm xuống, nhìn qua Lý Thanh Liên, trong đó bao hàm chính là sợ hãi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được từ trên bàn tay truyền đến băng giá, đó là cảm giác tử vong. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình đem hết toàn lực một kích, lại bị Lý Thanh Liên một cái tay áp chế. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên mất thân ở, ở trong hỗn độn băng giá cùng tuyệt vọng. Lý Thanh Liên hai con người quá mức giọng người rồi. Liền ngay cả Thiên Lang giờ phút này cũng không khỏi tự chủ bông lòng ra gắt áo, giờ khác này hắn quá mức xa lạ, không giống như là người, ở trên người hắn thậm chí không cảm giác được thất tình lục dục vọng tồn tại, liền tựa như một đài băng giá máy móc, nhìn xuyên hết thảy, nhưng lại vô tình vô tính. "Đừng." Bạch Lý Tranh trong mắt hiện lên vẻ lo lắng hô. "Giang Giác." Đó là tiếng hầu đứt gãy thanh âm, chỉ thấy tiểu trúc ánh mắt cực tốc cảm đạm xuống, trong đó có sợ hãi, mà càng nhiều lại oán hận. "Tiểu Trúc, thân nhận thân lựa trúc dung lựa đạo a." "A." "Chờ cái gì thời điểm thật kế thừa thần lửa vị trí, lại đến cùng ta ra tay đi." "Đời này dễ tính." Phain, tiểu trúc thân thể trong khoảnh khắc bị nghiền ép vì một đống thịt nát, máu tươi vảy ra, giữ tại Lý Thanh Liên trong tay, chỉ còn lại một sợi yêu đớt màu đỏ thắm ngọn lửa lại khẽ đung đưa. Bạch Lý Tranh khỏe mắt giật một cái, sắc mặt triệt để lạnh xuống, giờ khác này, thiên địa giống như trời đông giá rét. Chương 285 Trời tròng vào đêm vượt trưởng hạ, chương 285 Trời tròng vào đêm vượt trưởng hạ. Lý Thanh Liên vậy mà dùng một cái tay liền chém tiểu trúc, đây chính là có kế thừa thần lửa tư thế tư chất mi tiền, không phải ai đều có thể tiếp nhận trúc dung đạo quả không phải Bạch Lý Tranh cũng sẽ không mang theo trên người, dốc lòng dạy bảo, bởi vì tiểu trúc là đông đạo thần lửa người ứng cử ở trong có tiềm lực nhất, chỉ là tính tình cần mài giũa mà thôi, nhưng hôm nay lại bẻ ở Lý Thanh Liên trên tay. Bạch Lý Tranh sắc mặt triệt để lạnh xuống, xung quanh vận lạnh tuyết lớn cuồn tu bay, trong đó bao hàm lấy lạnh leo thấu xương, hắn tức giận. Nếu là đặt ở trước đó không biết Lý Thanh Liên hồn tiên đã vỡ, tiểu trúc chết liền chết rồi, bởi vì hôn độn sen xanh giá trị tại nhân hoàng điện xa xa muốn so một cái gì thần lửa người thừa kế tới hơi trọng yếu hơn. Nhưng hôm nay khác biệt, bây giờ hắn hồn tiên đã vỡ chỉ là một phổ thông nhân tộc, ở tăng thêm 9 cực thi đi linh hồn, đã là cái người chết, tại nhân hoàng tô điểm lại không giá trị, Bạch Lý Tranh cũng không cần lại nhẫn nổi giận, bởi vì Lý Thanh Liên không đáng. Ngươi lại luyện tán thế giới hình thức ban đầu, ngược lại là mắt của ta vụng, bất quá đại nhân phải chăng có chút quá phận. Bạch Lý Tranh lạnh nhạt nói, hai con ngươi bên trong tiên quang đại thịnh. Lý Thanh Liên trong đôi mắt đạo thần tán đi, miệng lớn trợ xốc, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tứ chi mềm mại vô lực, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ quỵ, mới chiêu này, đã rút khô trong thân thể tất cả tinh khí, không có hôn mê qua cũng đã là kỳ tích. Dù sao đạo thần cũng không phải tốt như vậy hóa lấy bây giờ hắn tình trạng, sử dụng trời ngoài trời là biện pháp duy nhất, dù sao dùng lực lượng của mình, tất nhiên sẽ đối với mệnh hồn sinh ra phụ tải, một con vượt qua điểm tới hạn, vậy liền thật cách cái chết không xa. Cũng may thần hóa đại đạo uy năng cuối cùng không có đề lý thanh liên thất vọng, không phải cái kia đạo hòa thật đúng là cản không được, dù sao thần lửa đạo quả cũng không phải nói một chút mà thôi. Ta quá phận. Ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng, Tô Dao sẽ không cùng ngươi đi, đã ngươi nhất định phải động thủ, vậy liền quấy không được ta. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, không chút nào che giấu mình suy yếu, bởi vì không nhất thiết phải thế. Bạch Lý Tranh lạnh nhạt nói, Sợ là ngươi còn không biết Lao Thái gia đại biểu cho cái gì đi, hắn một câu liền. Cùng ta có liền quan gì? Còn chưa chờ Bạch Lý Tranh nói xong, Lý Thanh Liên liền đem hận trở về, hắn không biết cái gì Lao Thái ra, cũng không muốn biết, 3000 ba đạo giới đống kia phá sự hắn bây giờ còn không có tinh lực đi quản. Trước mắt cái gái này đô quẳng hiểu rõ là được rồi. Bạch Lý Tranh phất tay nào nói, "Hừ, ngu xuẩn mắt hồn. Tiểu công chúa ta hôm nay nhất định phải mang đi, nhìn đại nhân không cần ngăn ta, không phải đừng trách Vãn Bối hạ thủ không lưu tình." Lý Thanh Liên lại cười, "Ngươi đụng đến ta một cái thử một chút." Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này Bạch Lý Tranh người nào? chính là tiên a. Lý Thanh Liên có cái gì lực lượng dám cùng một tôn tiên khiêu chiến, không muốn sống hay sao? Nhìn dạng như vậy thật đúng là dính lên, Tô Dao tránh càng chặt chẽ, nước mắt trong suốt không được từ gương mặt trở xuống. Bạch Lý Tranh cắn răng nói, đại nhân thì trách không được văn đối. Nói xong vung tay lên, vô tận tiên quang tử trong tay diễn sinh, hóa thành một đạo óng ánh sáng long lanh xiển xích, giống như đôi rồng, tiên quang che đậy đương thời, từ trong đó tản ra khí tức tựa như có thể đem thiên địa vạn vật đều khóa lại. Lý Thanh Liên một mặt ngưng trọng, mặc kệ như thế nào nhìn, cũng nhìn không rõ xiển xích kết cấu, chính là chân chân chính chính tiên gia thủ đoạn, tiên pháp Mã Lý Thanh Liên lại vui mừng không sợ, nhếch miệng lên một vòng điên cuồng nụ cười nói, chết sớm chết muộn đều là chết, hôm nay liền muốn nhìn xem, ta Lý Thanh Liên hôm nay đến cùng có chết hay không thành. Mặt kia lên điên cùng làm cho người kinh hãi, chỉ thấy nó hai con ngươi chỗ sâu, một đóa sen xanh diễn sinh mà ra, tâm sen chín quả hạ sen lấp lánh, trong đó một viên sắc máu hạ sen sáng rõ, đem toàn bộ thanh liên nhuộm thành đỏ như máu sắc. Hai đạo sắc đỏ như máu ngọn lửa từ hai con ngươi bên trong cháy hùng hực. Sau một khắc, trên người hắn đột nhiên dâng lên một cỗ sắc máu điên của lửa, điên cuồng phát động, chính là sen đỏ lượng nghiệp. Một đóa trượng ba sen đỏ hư ảnh lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm, trong nháy mắt hàng thế, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, tựa như có thể đem người linh hồn đồng kết. Bạch Lý tranh bị đỏ như máu hai con người chầm chậm toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn ở ngọn lửa đó phía trên, cảm nhận được một cô vô cùng mãnh liệt uy hiếp, không chỉ vẹn vẹn cỗ này đi thế tiên thân. Liên Liên thân ở 33 tầng trời bên trong bản thể, vẫn như cũng là cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi đến. Ngọn lửa đó nếu là hắn không nhận ra, cũng không phải là tiên, sen đỏ lượng nghiệp đại danh ai không biết. Một con nhóm lửa, không đơn giản này đi thế tiên thân phải thừa nhận vô tận lượng nghiệp trà tấn. Chính là bản tôn cũng đừng nghĩ tốt. Tối tâm nghiệp quả lực lượng chính là chung, hờ hoang thời điểm, Minh Hà Lao tổ dựa vào cái này, lửa nghiệp không biết tiêu chết bao nhiêu tổ tiên, hắn lại làm sao có thể ngoại lệ. Không nghĩ tới Lý Thanh Liên vậy mà như thế quyết tuyệt, một con mạo hiểm nhóm lựa tiên lửa nghiệp, như vậy hắn tuổi thọ tất nhiên bị đều đứt đoạn, nhất định là không sống nổi. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại nghĩ đơn giản, dù sao chín cực thi đinh nhập thể, một liền đều không sống nổi, không bằng đốt mẹ nó, bất tử liền kiếm lợi, không chết cũng không thua thiệt. Một phương diện khác, cũng là nghĩ nhìn xem mình lần này muốn chết đến cùng có thể hay không chết thành, bởi vì cổ thiên diễn trong hình tượng, mình cũng không phải chết như vậy. Nếu là chết ở chỗ này, nói không chừng cũng là cách phá cục, đương nhiên nơi này chết cùng thông ý lên tự nhiên khác biệt, Lý Thanh Liên đang đánh cược. Bất quá Bạch Lý Tranh mặc dù kiên kỵ, nhưng lại không có muốn lưu bức ý tứ, vang lên lão thái gia bản dao, quanh thân run dậy một chút trong lòng cắn răng nói, cùng lắm thì bông tha cô này đi thế tiên thân, tiểu công chúa nhất định phải mang về. Ngay tại lúc Lý Thanh Liên nghĩ muốn bốc cháy Bạch Lý Tranh tiên thân lựa nghiệp thời điểm, cái này đô quẳng giới trời, đột đen. Nguyên bản tinh không và lý, liền như bị che lên một tầng vô biên tấm màn đen, đó là một loại đưa tay không thấy được năm ngón cám, thấm vào lòng người Sâu trong bóng tối Có một chút long nan trời, thân lan tràn vô tận xa, tựa như một đầu tinh hà đều không kịp nhất đầu râu rồng giống nhau to lớn, một cỗ nồng đậm đến cực hạn tuế nguyệt lực điên cuồng phát ra. Giờ khắc này, Bạch Lý Tranh Tâm đều lạnh, trúc Cửu Âm vẫn là xuất thủ, thời khắc này hắn quá mạnh, mạnh đến hai con ngươi khép lại, liền trôi chông vào đêm trình độ. Hiển nhiên là mượn thân quá khứ lực lượng, thời gian nhất đạo trúc Cửu Âm tiến dần quá sâu quá sâu. Ta đã tha cho ngươi một cái mạng, vì sao còn muốn động đến hắn? Quả nhiên là không muốn sống hay sao? Trúc long mở miệng, âm kia như vô tận qua truyền đến, mang theo một vị, trong Bạch Lý Tranh đi thế tiên thân ở Hắc ám bao phủ phía dưới, động một cái cũng không thể động, kinh khủng hơn chính là, ở chốc cửu âm một câu dưới, nơi đó vô tận hắc ám vậy mà bắt đầu điên cuồng ăn mòn hắn tiên thân. Tiên quang đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng ám đạm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám liền giống như vực sâu bên trong hắc long, vô tình cắn xé hắn tiên thân. Khắp cốt minh tâm đau nhức ý giống như thủy triều giống nhau ăn mòn thân thể của hắn, chốc cửu âm câu nói kia coi là thật không phải làm cho đùa, hắn hiển nhiên xem thường Lý Thanh Liên ở chốc âm trong lòng tầm quan trọng. Sa sa không phải mấy câu có khả năng mang ra. Ở chốc âm dưới mí mắt động Lý Thanh Liên, Bách lý tranh thật đúng là xúc động ranh giới cuối cùng của hắn liền xem như lý Thanh Liên bị cùng thế hệ đánh chết vậy đánh chết liền xem như tự mình tìm đường chết, chếtúc kiểu âm cũng sẽ không nhúng tay mạnh may mà ngơi bác lý tranh thân là một tổ tiên lấy lớn hiếp nhỏ chính là không được lấy lớn hiếp nhỏ rất thoải mái sao lao tử cũng tới khi dễ một cái nhìn xem xem rốt cục là ngườii lớn vẫn là lao tử lớn bác lý tranh hoàn toàn ngội lạnh cả lòng rồi hắn đã cảm nhận được mùi vị của tử vong hắn chẳng thể nghĩ tới chútc kiểu âm vậy mà thật muốn giết chết hắn hắn một con chết rồi liên đại biểu lấy cùng toàn bộ nhân hoàng điện là ra thậm chí đã chuẩn bị bỏ đi tới cái này Tôn Tiên thân, nhưng vào lúc này, kia đen nhánh thanh niên lại thở dài một hơi, gắt trên bả vai phía trên quốc nắm trong tay, hướng phía vô tận hắc ám nhẹ nhàng một đảo, liền tựa như ở đảo đất hố con. Mà cái này một quốc xuống dưới, lại đào nát toàn bộ đồ quảng dưới hắc ám, ánh nắng rọi xuống, Bạch Lý Tranh Tiên thân ảm đạm tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, vì một chân trên đất. Chính là ánh mặt trời ấm áp vẫn như cũng không thể xua tan trong lòng hắn ý, hắn vừa mới kém chút chết. Trông trọn, có ý tứ gì? Âm cả giận nói, mặc dù không thấy người mà thanh âm của hắn vẫn như cũ rõ ràng vang vọng tại mảnh này trong thiên địa, mang theo bàng bạc nội khí. Ta nói lao ra hỏa, ngươi đến mức ca. Không muốn sống nữa. Xong thời gian là dễ dàng như vậy tiền sao? Mượn tới qua lực lượng, trung quy là phạm ý, cái này quả ngươi làm sao nhận? Ta đây là ở cứu ngươi." Đen nhánh thanh niên thở dài một hơi nói. Chốc cũ âm hừ lạnh một tiếng, lại không có phản bác, dù sao thân quá khứ lực lượng cũng không phải tùy ý mà tới, một con tạo thành sát nghiệp, sự tình nhưng lừa lắm, tương đương với ở qua cải biến tương lai, một con dẫn phát liên động, chính là bản thân tồn tại nói không chừng đều sẽ bị đại đạo xóa đi. Nhân hoàng điện càng ngày càng không tưởng nổi, ai cũng giám động. Quên ngày xưa lời hứa sao? Chúc Cửu Âm cả giận nói. Lý Thanh Liên lắc đầu, thu lượng nghiệp, lại thở dài, Kiểu Âm ngươi đi về trước đi chờ sự tình qua, ta sẽ đi gặp ngươi." Từ các mặt đến xem, Chúc Cửu Âm là thật tâm hướng về mình, bất quá chuyện này, Chúc Cửu Âm núng tay không tốt, bất quá hiển nhiên, lúc trước Chúc Cửu Âm một câu kia phải đốm lửa cháy lan thời điểm, chúng ta quyết định nổi lên gió lớn. Không chỉ vẹn vẹn nói một chút mà thôi, Chúc Cửu Âm một mực tại tự thể nghiệm. Chúc kiểu Âm lại không cam lòng nói, lần này dễ tính, bất quá nhưng cũng không có lần sau. Thanh Liên đại nhân ngươi phải cẩn thận. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, chúc kiểu âm khí tức rốt cục chậm chậm tan đi, nam vị trúc tiên bao quát sở hạ ở bên trong, giờ phút này toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới thân ở tại Hắc ám trong, coi là thật cảm nhận được thời gian tổ vu cường đại, đó là đỉnh phong hắn, chính là cầm tới kiếp trước tới nói, mấy người vẫn như cũ muốn ở khí tức dưới luôn dậy, còn không có thấy rõ ràng sao? Người nhân hoàng điện mặc dù thế mạnh, thế nhưng phân địa phương không phải sao? Cái này đồ quẳng, là ta. Lý Thanh Liên hai con ngươi trừng một cái hung nói. Phía sau, một gốc kiến mộc hư ảnh trời mà lên, trên đó 3000 thế giới hư ảnh tản ra ánh sáng nhạt. Đại đạo lực lan tràn ra, chống lên hắn tiên mệnh. Vào thời khắc này, ở vào đô quảng giới trung tâm chống lên bầu trời kiến mục lại tản mát ra một cỗ kinh khủng chấn động, khí tức kia giống như trái tim nhảy lên, bỗng nhiên chấn động một tia. Chương 286 Rồng lớn quận thân khởi sát tâm, chương 286 Rồng lớn quận thân khởi sát tâm. Cỗ kia kinh khủng chấn động trong ngay mắt, liền quét tán đến toàn bộ đô quảng, tất cả tu sĩ đều cảm giác được trái tim của mình thật giống như bị hung hăng nện cho một cái, nhận không ngừng tim đập nhanh. Lực lượng nơi phát ra, chính là kiến mục Vô số tu sĩ đều là kinh ngạc hướng phía cây thần kiến mục nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này kiến mục phía trên, một đóa màu xanh hoa sen chập trần lơ rộ, chính là cách xa xôi vô tận khoảng cách, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy. Trong đó có từng sợi tiếng đàn quấn quẩn, nói Tịch Liêu, nói thử nghiệm. Bạch Lý Tranh trong lòng lạnh hơn, ngừng đầu nhìn, nơi xa chống trời kiến Mộc giống như cao không thể chạm trụ rồng, tản ra từng điểm ánh sáng nhạt. Thật sâu hít một hơi, đứng dậy, nhìn qua Tô Dao, trong mắt chấp niệm cũng là chậm chậm tan đi, hắn xem như thấy rõ, bây giờ đâu khoảng định đoạn chính là Lý Thanh Liên cũng không phải là nói hắn đã trở thành đô quảng chủ nhân, mà là hắn thân ở tại đô quảng bên trong, không ai có thể động hắn, Lý Thanh Liên đã vững vàng đứng vững theo cùng. Nhưng mà, cục diện này lại nhân hoàng điện một tay kiến tạo mà ra, nhớ tới cũng là một cười, bất quá Bạch Lý Tranh lại là cảm thấy đáng tiếc vô cùng, nếu là Lý Thanh Liên hồn tiền chưa nát tốt biết bao nhiêu. Mà sự thật chính là sự thật, đã không cách nào cải biến, Bạch Lý Tranh thở dài nói, là ta lô mãng, mong rằng đại nhân không cần để ở trong lòng. Lý Thanh Liên vẫy tay một cái tán đi kiến một hư ảnh thản nhiên nói, rời đi thôi, không phải ta Lý Thanh Liên không biết thời thế, mà là nhân hoàng điện đã không có vị trí của ta. Câu nói này vừa ra, đen nhánh thanh niên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, chính là Bạch Lý Tranh cũng là nhướng mày nhìn qua Lý Thanh Liên, câu nói này rất sâu, ai cũng không biết Lý Thanh Liên đến cùng nhìn ra cái gì, trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Tiên thuyền chậm chậm chuyển qua, Bạch Lý Tranh đã có muốn rời khỏi ý tứ, dù sao đợi thêm nữa, cũng là tăng thêm phiền não mà thôi, sự tình cũng sẽ không như ước nguyện của hắn. Đúng lúc này, đen nhánh thanh niên lại nói, "Chờ đã." Không đợi Bạch Lý Tranh hỏi nguyên do, cả người bước ra một bước, cũng đã ở Lý Thanh Liên trước người. Lý Thanh Liên cũng là kinh ngạc nhìn qua cái này đen nhánh thanh niên, người này hắn từ đầu đến cuối nhìn không thấy. Trên đời này, Lý Thanh Liên nhìn không thấu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá người này lại cho Lý Thanh Liên một loại an tâm cảm giác, liền giống như núi xanh, nhận không được từ nội tâm dâng lên một cỗ thân cận ý chí, lại cũng không biểu hiện ra ngoài. Đen nhánh thanh niên hướng phía Lý Thanh Liên hòa ái cười một tiếng, trong mắt đều là hiền lành, mặc dù chính vào thĩnh niên, mà hắn vẫn như cũ từ đen nhánh thanh niên hai con người bên trong thấy được tuế nguyệt tủy lễ, thấy được quên xuyên hết thảy là nhạt. Để cho ta tốt ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Đen nhánh thanh niên trong mắt tán thưởng tựa như muốn tràn đầy ra, vậy mà Lý Thanh Liên chuyển lên một vòng đến, thần thái kia liền tựa như ra, ra nhìn lấy mình âu hiếm cháu trai như thế hình dung mặc dù có chút không thích hợp, mà đúng là như thế. Lý Thanh Liên nghi ngờ nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao ta không nhận ra ngươi? Hắn lật khắp trí nhớ của mình, vẫn như cũ không có tìm ra một cái cùng tướng phụ tổ tại. Ngươi tự nhiên không nhận ra, nói đến, ta cũng là van bối của ngươi, dù sao khi đó ngươi sớm đã ngủ say vô tận tuyết nguyệt. Đen nhánh thanh niên cười nói, đối với Lý Thanh Liên không có chút nào đề phòng. Lý Thanh Liên ngạc nhiên nói, Hậu Thiên Sinh Linh. Đen nhánh thanh niên nhẹ đầu, lập tức thật sâu hít một hơi nói, so với cái khác, ta càng tin tưởng ngươi, từ đầu đến cuối, ngươi chính là ta hi vọng, ngươi chỉ có hy vọng một con reo, liền sẽ không lại cải biến. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, cũng không phải là tất cả mọi người là như thế, bây giờ hiển nhiên đã thay đổi. Nóng nhìn bầu trời trong mắt không biết ra sao thư vị, nhân hoàng điện bây giờ tới đón người, lại thêm thái độ đối với chính mình, cùng chuyển thế sự tình, lấy hắn như yêu trí tuệ đã đoán được hơn phân nửa, sợ chính là đã không phải là đám người trố mong đợi hy vọng. Có người thay vị trí của mình, thành thời đại mới hy vọng, mà mình loại này cũng dứt vật, trong mắt bọn hắn cũng vẹn vẹn có thể chịu được đại dù thôi. Ngẫm lại mình cái này hơn 20 năm trải qua, không ngừng chuẩn bị chiến đấu lấy mệnh vật lộn thậm chí không tiếc nát hồn, tại trong vũng bùn rãy rủa, bò rất rất nhiều, nhưng đến đầu đến vì cái gì? Tim hắn giờ phút này là như vậy lạnh. Đen nhánh thanh niên cũng là hít một hơi nói, sự tình cũng không phải tận như như ngươi nghĩ, chí ít bây giờ, ngươi làm rất tốt, bước ra không ai dám bước ra một bước kia. Lý Thanh Liên đứng chắp tay thản như nói, cũng có người nói, đây cũng không phải là ta thời đại. Đen nhánh thanh niên lắc đầu nói, trọng yếu là ngươi nghĩ như thế nào không phải sao? Lý Thanh Liên lại cười, đỉnh phong cảnh sắp thế, nhưng là rất đi đâu, bây giờ vẫn như cũng là Thời đại mới không thể lại có thiên đạo che lấp, vạn linh phải tắm rửa lại đạo phía dưới. Mà ta sẽ làm ta phải làm, ngươi cảm thấy ta sẽ giao động sao? Ngươi cảm thấy ta trở về là vì cái gì? Ngươi cảm thấy ta bây giờ đang làm cái gì? Liên tiếp hỏi lại, lại để đen nhánh thanh niên trên mặt nụ cười càng lúc càng lớn, hắn biết, chống đỡ lấy mình xuyên qua toàn bộ hồng hoang hy vọng chưa hề làm hắn thất vọng. Ta mặc dù giả, mà fam là dùng tới được lao đầu tử, chỉ cần một câu liền có thể. Nhân hoàng điện nhìn ngươi đi tới một lần, nơi nào có vật ngươi cần. Đen nhánh thanh niên cam kết, trong mắt mang theo một vòng trị trọng. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, Nhân hoàng điện ta sẽ đi, chỉ là không phải lấy bây giờ loại tình thế này, thời cơ chưa tới, ta cứ tới. Vượt bất quá sẽ chết. Đen nhánh thanh niên gật đầu, đối với cấm ở Lý Thanh Liên mệnh hồn lên chính cực thi đinh cũng là không có biện pháp, đây là hắn tự kiếp, chính như cùng biển rộng lên sóng lớn, hắn cái này thuyền nhỏ vượt qua liền trời cao biển rộng, vượt bất quá, liền thịt nát xương tan. Cái này lại không phải là không từ nơi sâu xa thiên đạo kiếp. Trời phạt giận dữ không làm gì được Lý Thanh Liên, liền tới chiêu này. Thời gian 20 năm phát sinh hết thảy, đem sự tình đẩy lên một bước này, lúc thành hắn tự kiếp. Trong đó nguyên do ai có thể nói rõ được đâu. Thiên đạo bao phủ phía dưới, không dung Thanh Liên để lại, hắn còn sống bản thân liền là nghịch thiên mà đi, một đường có thể nào bằng phẳng. Cùng nhau đi tới, chưa từng thuận lợi qua. Từng bước long đong tin tưởng vững chắc, dây rùa đến nay, thiên đạo quái phá bất công. Có thể cảm nhận được chỉ có vô tận biệt khuất cùng áp lực, mà Lý Thanh Liên hết lần này tới lần khác liền muốn sống, hơn nữa còn muốn sống xinh đẹp, nhất định phải đứng tại đỉnh phong phía trên. Đen nhánh thanh niên lại thán, kiếp này là Lý Thanh Liên kiếp, ai cũng không có biện pháp giúp hắn, chỉ có thể nhìn chính hắn. Ta lưu một loại, có thể bảo vệ ngươi một tia thời cơ, liền thù cất đi. Đen nhánh thanh niên thở dài tràn đầy vết chai trong tay xanh biết ngưng tụ, một viên giống như phỉ thúy giống nhau xanh biết hạt giống ngưng kết ra, trong đó lóe ra vô tận tiên văn, một cỗ tràn trẻ sinh mệnh khí từ trong đó tản ra. Khi ngưng kết ra hạt giống này bắt đầu từ thời khắc đó, đen nhánh thanh niên cả người đều rất giống già đi rất nhiều, không phải bộ dáng lên dàn mua, mà là trên tâm thần. Lý Thanh Liên tò mò nhìn giống như phỉ thúy giống nhau hạt giống, chỉ thấy kia đen nhánh thanh niên cầm lấy quốc, hướng phía hắn đỉnh đầu một đạo, trong đó linh quang đại phóng, đem hạt giống chôn ở trong đó, lấy tay khép lại, Lý Thanh Liên sở lên mi tâm của mình. Tra khắp toàn thân, vẫn như cũng là không thể phát hiện loại kia tử đến cùng bị chổng tại chỗ nào rồi. Chiêu này quả thực thần kỳ, có thể trên đất giống còn chưa tính, còn có thể người lên giống. Hi vọng người dùng tốt nhất không lên hắn. Ai? Hành đạo khó a. La Hầu đã để mắt tới đâu quẳng, không ai khả năng giúp đỡ được người, chớ có cậy mạnh. Nói xong cuối cùng này một câu, đen nhánh thanh niên cả người liền biến mất ở hắn trước mắt, xếp bằng ở trên thuyền, không nói gì nữa. Bạch Lý Tranh trong mắt hiện ra một vòng lo lắng nói, tiên tổ, loại kia tử có thể nào cho hắn xuống? Đây chính là Còn chưa chờ hắn nói xong, đen nhánh thanh niên hai con người nhìn qua Bạch Lý Tranh, trong đó không xen lẫn tỉnh cảm chút nào, Bạch Lý Tranh không có từ trước đến nay run dậy một chút, lại không cần phải nhiều lời nữa. Tiên thuyền chậm chậm chuyển qua, Sở Hà hướng phía Lý Thanh Liên ôm quần nói, "Bảo trọng." Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn tiên truyền rời đi, lờ lờ tại tiên truyền phía trên ánh sao sáng rõ, tại trên tay lái tinh bản giờ phút này biểu hiện mà ra, đầy sao từng điểm, mỗi một đạo ánh sao liền đại biểu lấy một giới. "Veng." Tiên không, lái vô tận trong hư vô, giữa địa khôi phục bình tĩnh, Tô Dao lúc này mới từ Lý Thanh Liên sau lưng lẹ ra. Vô vô bộ ngực, dù sao đây hết thảy đều là bởi vì Tô Giao tồn tại mà lên, Lý Thanh Liên bảo vệ, mới ra như thế một việc sự tỉnh. Lý Thanh Liên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Giao, trong đó mang theo từng sợi khí tức nguy hiểm, Tô Giao chưa bao giờ thấy qua Lý Thanh Liên dùng ánh mắt như vậy nhìn lấy mình, bị hù lui lại hai bước, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. "Ta cần một lời giải thích." Lý Thanh Liên gần từng chữ, ánh mắt trong lộ ra từng tia từng kia khí lạnh. Tô Giao lại lui hai bước, đại mi hơi nhíu mắt to trong ngậm lấy nước mắt nói, "Tiểu ca, ca. đừng, cái cách như thế nhìn qua ta, ta sợ." Nhưng mà Lý Thanh Liên nhưng lại chưa thu hồi ánh mắt mà lại vẫn như cũng nhìn qua Tô Dao, cùng nói nhìn qua Tô Dao, không bằng nói là nhìn qua Tô Dao trong cơ thể đầu kia quẫn thân rồng lớn. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Tô Dao bắt đầu, hắn cũng đã có thể nhìn thấy con rồng kia, khi đó hắn liền nhìn không thấu, bây giờ cũng là như thế. Thiên Lang đại mi đồng dạng nhíu lại, tựa hồ không đành lòng nhìn xem Tô Dao hai mắt đẫm lệ mịt mở dáng vẻ, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thanh Liên góp cáo nói, "Thanh Liên." Nhưng mà Lý Thanh Liên nhưng không có bưng tha ý tứ, lại nói, "Ta kiên nhận có hạng, đừng ép ta xuất thủ, ngươi biết ta cái gì tính tình." Đúng lúc này, chỉ thấy Tô Dao ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, lập tức lại sáng, nhưng mà giờ khắc này Tô Dao lại hoàn toàn cho người ta một loại khác cảm giác. Đó là một loại không có gì sánh kịp cao quý cảm giác, giống như áp đạo chúng sinh bên trên, hoàn mỹ nhất sinh mệnh, cả người khí chất đều là đại biến, nếu như nói vừa mới giống như nhà bên em gái nhỏ, thanh xuân đáng yêu, làm cho người thương tiếc, mà bây giờ chính là giống như cao cao tại thượng nữ vương. Vắng lặng vô cùng, giống như tại trong nước nở rộ một đóa hoa sen, chỉ có thể nhìn từ xa không được khinh ngẩn, trước sau trên lệch quả thực quá lớn, liền giống như đổi một người khác. Chỉ thấy Tô Dao sợ sợt tản mắt tại trước ngược tóc dài, ánh mắt mang theo một tia băng giá nhìn qua Lý Thanh Liên thản nhiên nói, ngươi muốn ta giải thích cái gì? Nhất cử nhất động ở giữa, kinh ngời quyến rũ truyền ra, câu nhân tâm huyền, nhưng lại lại không dám sinh ra một tơ một hào mơ màng, Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, nhưng thân thể lại nhanh chân hướng phía Tô Dao đi đến, tay to mở ra, trực tiếp hướng phía Tô Dao tuyết trắng cái cổ bập đi. Chương 287 một hồn song sinh tướng mệnh hợp, chương 287 một hồn song sinh tướng mệnh hợp. Tô Dao nhìn qua chộp tới tay to rõ ràng sức sở, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Liên thật hạ thủ được. Dựa theo Tô Dao đối với Lý Thanh Liên hiểu rõ, đối với mình quan tâm người, chính là bị tổn thương mình đầy thương tích, cũng sẽ không đi động một cái dễ lông tơ. Lý Thanh Liên nếu là không quan tâm Tô Dao, cũng sẽ không bước lên lớn như vậy phong hiểm vì đó ngăn lại Bạch Lý Tranh, đến mức đem chút cừu âm cùng kiến mục đều rời ra ngoài. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên vậy mà xuống tay với Tô Dao, trong mắt sát ý thế nhưng là không chút nào trẻ giấu. Tô Dao còn chưa chờ kịp phản ứng, Lý Thanh Liên tay to đã bó ở tuy trắng trên cổ, nàng có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được từ hắn trong lòng bàn tay chuyển đến lạnh buốt, ẩn chứa trong đó không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Người, người làm cái gì?" Tô Dao đen nháy đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng bối rối sắc, Tiểu Cốt cũng là đứng ở một bên lo lắng gãi đầu, cái này hai bên Hắn giúp một bên nào đều không phải là a. Thiên Lang trong mắt cũng là không hiểu, không biết Lý Thanh Liên vì sao thật muốn đối Tô Giao đem giết. Ta chỉ mới biết, ngươi là ngay từ đầu liền như thế ta. Vẫn là như thế nào? Lý Thanh Liên trong mắt ánh sáng lạnh lập loè. Nếu là ngay từ đầu Tô Giao liền như thế, một thằng tiềm phục tại bên cạnh mình, vậy liền thật là đáng sợ. Tô Giao gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một tia tức giận, vừa định muốn nói cái gì, còn không chờ nói lối ra, Lý Thanh Liên bàn tay xếp chặt, không có gì sánh kịp lực lượng từ trong tay truyền đến, bóp Tô Giao gương mặt xinh đẹp phía trên dâng lên một vòng thống khổ sắc, thở không được, trong đó bao hàm đại đạo lực vô cùng kinh khủng. Ở loại này khoảng cách gần tình huống dưới, chính là hủy quần thân rồng lớn cũng là dễ như trở bàn tay, Lý Thanh Liên có bản sự này. Người tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói cho ta, không phải liền không có cơ hội nói câu tiếp theo. Lý Thanh Liên âm thanh lạnh lùng nói. Tô Dao trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ không lưu luyến nói, tự nhiên không phải ta cùng nàng một thể đôi hồn, nhưng cũng là một người, người thân là hôn độn sen xanh, chẳng lẽ nhìn không ra. Lý Thanh Liên lại chưa buông lòng mấy may, tựa hồn là đang phân biệt lời nói thật giả, đen nhánh hai con ngươi bên trong phản chiếu lấy Tô Dao khuôn mặt, trong đó ánh sáng lạnh để nó thể sắc tinh thần lạnh bướt. Bất quá tay trưởng lại dần dần thu lực, Đem tô Dao bừng ra, tuyết trắng trên cổ nhiều mở bầm đen sắc đại thú lớn, có thể thấy được Lý Thanh Liên thật động sát tâm. Tô Dao tê liệt trên mặt đất ho kịch liệt, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, phẫn hận nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt đẹp đều là băng giá. "Tô Dao đâu? Người đem nàng tàng chỗ nào rồi?" Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói. Trước mắt Tô Dao lại không phải chân chính Tô Dao, hồn phách đã thay thế, khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt, bây giờ hồn phách mà là dấu ở trong thân thể cuộn thân dòng lớn. Lý Thanh Liên tự nhiên là sẽ không xuống tay với Tô Dao, mà là lo lắng Tô Dao An Uy, dù sao kia bách lý tranh trong miệng công chúa nhỏ không giống giả mạo. Cái này quận thân rồng lớn hiển nhiên là Trích Tiên thân thể, hơn nữa còn có lai lịch lớn. Lúc này, Tô Dao mỗi ngày mệt ra rời, đi ngủ liền có thể tăng trưởng tu vi sự tình cũng là có đồng nguồn, hết thể đều là bởi vì quận thân rồng lớn. Tô Giao thật sâu thở hồn hện hai cái, lúc này mới bình phục khí tức ba động, sợi sợi tán loạn tóc xém nói, "Tàng, chúng ta nguyên bản chính là một người, chỉ chẳng qua hiện nay ta chiếm cứ chủ đạo mà thôi, về phần tổn thương nàng liền càng không có thể, tổn thương nàng chính là tổn thương chính ta, giống như ngươi, làm tổn thương ta chính là tổn thương nàng." Nói đến chỗ này, Tô Dao nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bất quá lại không còn dám chọc Lý Thanh Liên nổi giận, dù sao lai lịch của hắn quá lớn, bản sự cũng là kinh thiên. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói, một thẳng đợi chính ở bên người, giống như mình em gái giống nhau, Tô Dao bây giờ lại ra như thế một việc sự tình, Lý Thanh Liên có thể nào không lo lắng? Nếu là một thằng cái này quận thân rồng lớn làm chủ đạo, Tô Dao vẫn là Tô Giao sao? Tô Giao không tình nguyện giải thích nói, còn không phải nhân hoàng điện ra gấp dạ, ta hạ xuống thời điểm, nàng đã xuất sinh một năm lâu, hồn phách đã thành, không có cách nào ta chỉ có thể cùng nàng hồn phách dung hợp, cái này mới miễn cưỡng lưu giữ lại Lý Thanh Liên lạnh nhặt nói, vì sao không phải là Tô Giao, ngươi không sẽ chọn người khác. Tô Giao nghe nói, lại giống như nhìn đồ đần giống nhau nhìn xem Lý Thanh Liên nói, ngươi cho rằng thứ này có thể tùy tiện chọn sao. Luân hồi không thể đổi, là nàng liền chính là nàng. Tô Giao giải thích rất cứng nhắc, mà đúng là như thế, ai bảo nhân hoàng điện ra gốc dạng, để Tô Giao sinh ra sớm một năm. Việc phá sự ta không rõ ràng, cũng không muốn biết, bất quá Tô dao không xảy ra chuyện gì, một con nàng xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng sống. Lý Thanh Liên trong mắt sát ý đại Hắn tự nhiên không thể nhìn Tô Giao xệ ra chuyện, như thế trưởng thành tiếp, cuối cùng hai hồn hợp hai làm một chính là tất nhiên kết quả, đến lúc đó là ai chiếm cứ chủ đạo. Dù sao theo bình thường đến, đó là hai cô ý thức, tương đương với hai người à, một con dung hợp, Tô Giao vẫn là Tô Giao sao? Đây mới là Lý Thanh Liên lo lắng nhất. Giết ta, ngươi cũng đừng quên ta cùng nàng vốn là một thể, ngươi giết ta, Tô Giao cũng không sống được, thiếu bất kỳ một cái nào, mệnh hồn liền không hoàn chỉnh, chỉ có tiêu tán một đường, lại nói, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được. Tô Giao cười lạnh nói, trong mắt đẹp mang theo một tia ý. Nàng không phải hận Lý Thanh Liên chỉ là chán ghét cái kia không chút nào phân rõ phải trái dáng vẻ, mình sẽ làm bị thương Tô Dao sao? Sẽ không, yêu thương còn đến không kịp đâu, tới cùng một chỗ trưởng thành là nàng cả đời bên trong tuyệt vời nhất trải qua. Bằng không, nàng có rất nhiều cơ hội, Tô Giao thậm chí cũng sống chẳng qua ở biển máu trong sương mù dày đặc sơ nhìn lúc, nhưng cùng bẩm sinh tới cao ngạo lại làm cho nàng muốn cùng Lý Thanh Liên giành giật một hồi, nàng ngược lại là muốn nhịn, Lý Thanh Liên đến cùng dùng cái gì biện pháp đến đường đối? Chỉ thấy Lý Thanh Liên sắc mặt triệt để z lạnh xuống tới, hai con người trong hoa sen màu máu hư ảnh chính hướng phía Lưu Ly li sắp chuyển biến, một cô vô biên uy lực cuồn bánh phát ra. Cố lực lượng kia có thể đem thế gian hết thể hóa làm hư vô, đó là Tịnh Thế lực lượng. Bầu trời tại thời khắc này vang lên quần quật tiếng quanh mình, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống tới, đám người tất cả đều bị ép thở không được, bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được một cơn lửa giận, đó là đại đạo lửa giận. Đại ca, đừng. Quá đen tự nhiên biết đó là cái gì, từ xưa đến nay, đó chính là cấm kỵ lực lượng, một con rồng già, đại đạo liền không còn sẽ cho Lý Thanh Liên mảy may tình cảm, cũng không chỉ là lấy đi thọ nguyên đơn giản như vậy. Mà Lý Thanh Liên không quan tâm, đi đến sắp chết, bây giờ nắm ở trong tay, hắn một cái cũng không muốn buông ra. Có thể vì Tô Giao giải quyết cái này hoa lớn, cũng đáng được. Đúng lúc này, Tô Giao sát thực đột nhiên đứng dậy, trong mắt đẹp mang theo một vòng lo lắng nói: "Ngươi điên rồi sao? Mau mau tán đi, ta lựa gạt ngươi. Ta làm sao có thể tổn thương nàng, nếu là ta có ý tứ kia, nàng đã sớm biến mất." Tô Giao lo lắng giải thích nói: "Nàng không nghĩ tới Lý Thanh Liên vì Tô Giao, vậy mà có thể làm được một bước này. Thậm chí ngay cả mình tính mệnh đều không để ý, lại chơi mà xuống dưới, liền xảy ra chuyện rồi." Lý Thanh Liên trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc, vừa mới còn một bộ lặng lẽ tương đối bộ dáng, bây giờ làm sao còn lo lắng từ bản thân tới phất tay tán đi tĩnh thế lực lượng, Lý Thanh Liên cao mày nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Giao liếc mắt nói, được rồi được rồi, không có hào hứng, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không đả thương nàng liền đủ. Nói xong câu này, Tô Dao con người dần dần đạm đạm xuống, Lý Thanh Liên chân mày nhíu sâu hơn lại hỏi, ngươi tên gì? Tô Dao khỏe miệng lại câu lên một tia nghiền ngẫm mới nói, ngươi về sau sẽ biết. Nói xong, con người đã hoàn toàn mờ đi xuống dưới, lập tức linh quang tái khởi, trong đó cao quý cùng vắng lặng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là thuần túy, là thanh tịnh. Tô Dao đứng tại tại chỗ. Hiển nhiên có chút mê thơ, bất quá từ cái cổ chỗ truyền đến từng tia từng sợi đau đớn lại để cả giận nói, là hai boss. Hai con răng mẹo đều là lộ ra, đáng yêu cực kỳ, liền tựa như một con nhỏ của cái. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung vào Lý Thanh Liên trên thân, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, trong lúc Lơ đang đưa tay vác tại sau lưng, ngẩn đầu nhìn trời nói, hôm nay khí trời quả thực thoải mái dễ chịu quá a. Lang Nhi, người nói có phải không? Thiên Lang che miệng cười nhẹ, bước ra một bước, đã mất tung ảnh. Tô Dao sở lấy cổ của mình, ánh mắt chuyển hướng tiểu cốt, tiểu cốt hồn hỏa rung động, trực tiếp tắt mất, thành một đống xương đầu giá đỡ. Giả chết chứa quá mức rõ ràng. Lý Thanh Liên càng thêm lúng túng, tiến lên sờ lên Tô Giao đầu nói, về sau thiếu đi ngủ biết không. Tô Giao ngây thơ nhẹ gật đầu, lấy lại tinh thần, Lý Thanh Liên đã mang theo quả đen đi xa, Tô dao gãi đầu một cái nói, không hiểu thấu, người ta đi ngủ thế nào. Trở lại vang lên Lý Thanh Liên sờ lấy đỉnh đầu của mình tay to, cùng mình trên cổ đen nhánh thủ ấn, càng ngày càng cảm thấy tương tự, cố gắng muốn trở lại nhớ tới, nhưng lại chỉ có trống giống, cái gì đều không nhớ rõ. Không hiểu thấu một ngày, không biết vì sao khắp thời gian dài Còn kém chút bị cái nào kêu cái gì bách lý tranh bắt góc, bây giờ cổ lại bị bóp xanh tím, một ngày này thật đúng là. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại mang theo quả đen như một làn khói thoát đi hiện trường, lại hỏi, "Biết lão thái gia lai lịch gì sao? Giống như mặt mũi rất lớn a?" Quả đen nhíu môi nói, uy hiếp người hoàn mỹ nhà Tôn nữ mới nhớ tới hỏi người ta là ai. "Chậm chút mà đi." Lý Thanh Liên con mắt đảo một vòng nói, muốn nói liền nói, không nói dễ tính. Quả đen chợt lười nói, "Long tổ. Lúc này ngươi đã hiểu a?" Lý Thanh Liên sắc mặt tối đen, "Long tổ, dám gọi cái này danh hiệu cũng chỉ có một vị, Long tộc tổ tông." Thiên hạ này đầu thứ nhất rộng. Hắn thực lực không thua tiền tổ Huyễn Quân. Lão Thái gia cái chức vị này thật đúng là hình tượng. Không nghĩ tới hôm nay Hồng Hoang vỡ vụt, cái này lao ra hỏa lại còn sống thật tốt. Quả là nhanh đồng thọ cùng trời đã ta. Không nghĩ tới cái này Tô Dao, lại là Long tổ tôn nữ, đây chẳng phải là một đầu chân long rồi. Thật đúng là nên móng đủ cứng. Chân long một tộc, Phượng hoàng một tộc, Kỳ Lân một tộc, bây giờ hoàng tộc đã chỉ còn lại Hoàng Vũ một người, Kỳ Lân cũng là biến thành thủy thú, lại không biết Long tộc như thế nào. Quả đen cảm khái nói, người ngược lại là người tốt, chính là đã lớn tuổi rồi, giàn nên hồ đồ rồi a. Súng lâu dài cũng không phải chuyên tốt. Lý Thanh Liên lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, bây giờ những này còn cách mình quá mức xa xôi, vẫn là cường điệu ở trước mắt mệnh tiếp mới là. Chương 288 khó bề phân biệt suy nghĩ loạn, chương 288 khó bề phân biệt suy nghĩ loạn. Trích Tiên vừa đi, tiên thuyền tạo thành dạy sóng cũng là dần dần rút đi, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tiên thuyền đến đây tiếp Trích Tiên, mà trong đó chói mắt nhất Lý Thanh Liên vậy mà không đi, vẫn như cũ lưu tại đồ quảng giới bên trong, thế lực này vốn cho là Lý Thanh Liên vừa đi, liền có thể hướng phía tạo hóa đạo giáo rôi tay đưa nhà ai có thể nghĩ tới Lý Thanh Liên không có lên tiên tuyển, mà là lựa chọn lưu tại Đô Quảng giới. Cái này liền đáng giá nghĩ sâu xa. Mấy thế lực lớn bởi vì trích tiên rời đi, cũng là khó được bình tĩnh, nhưng mà tạo hóa đạo giáo trải qua ban đầu dung chuyển, cũng là tiến vào khó được thời kỳ phát triển, có được vô số chân bảo cũng bị đông đảo đệ tử cực tốc chuyển hóa làm thực lực. An Bài Thiên Công một tộc luyện chế lưu ngân chiến giáp cũng là nâng lên một trình, huyết tế cùng tiên diễn trong mỗi một vị tu sĩ tư liệu đều là để đi lên, do Thiên Công một tộc đo thân mà làm, tài liệu cũng là ở chủ bị bên trong, long hổ trên đài diễn luyện vẫn không có kết thúc, hết thảy đều tiến hành đâu vào để lấy. Trong giáo thực lực tăng lên tốc độ đều để bộ văn cuồng tăng lây, thậm chí có loại giẫm ở trên bông không chân thật cảm giác, dù sao đây hết thể tới quá đột nhiên chút, nhưng cũng là nên được, trong lòng càng thêm cảm giác chính mình lúc trước lựa chọn là cỡ nào chính xác, Sở Hà đi, Lý Thanh Liên không đi. Bất quá kêu bách lý tranh trong miệng để cập qua cái gì La Hầu đã tỉnh, ngàn vạn ma tử hành quân 3000 đạo giới, mục tiêu trực chỉ đô Quảng, lại để hắn có loại mây đen ở trên cảm giác, ép hắn có chút thở không được tới. Vừa định muốn tìm Lý Thanh Liên hỏi cho rõ, Lý Thanh Liên lại mình tìm tới cửa. Ta đi ra ngoài một chuyến, cái khác làm cho mọi người đều biết, dấu chặt chẽ một chút. Lý Thanh Liên nói ngay vào điểm chính. Bộ vân Cuồng cau mày nói, không biết lần này đi vì sao. Dù sao lúc này rời đi núi Thần Tú quả thực quá không sáng suốt, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên đâu, giấy trung quy là bao không được lửa, một con để lộ tin tức, liền nguy hiểm. Lý Thanh Liên lắc đầu, cũng không nói chuyện, Bộ vân Cuồng cũng không có hỏi nhiều nữa. Bất quá sắc mặt lại đột nhiên nghiêm một chút nói, "Thanh Liên, không biết kêu Bách Lý Tranh trong mắt ma tiến công đâu quả một chuyện, nhưng vì thật." Như thế, Lý Thanh Liên lần nữa lắc đầu, nhưng lại không có muốn giải thích kẽ ý tứ nói, "Việc này trong lòng ngươi có ít liền có thể, cũng không cần chuẩn bị thêm một chút." Hết thấy chờ ta trở lại em nói, có lẽ sự tình còn có chuyện cơ, nếu quả thật muốn sinh sự, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có sắp xếp. Nghe nói Lý Thanh Liên nói như thế, Bộ Vân Cuồng trong lòng cũng là chậm xuống, sợ là thật có chuyện này ư, mà lại đã cách không xa, hiển nhiên Lý Thanh Liên đã sớm dự liệu được. Ta đi. Thay ta nhìn chằm chằm quan tài đá, một con sinh biến, trước tiên cho ta biết, ta lại gấp trở về. Lý Thanh Liên bàn giao nói. Bộ Vân Cuồng cũng là trùng điệp gật đầu, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Lý Thanh Liên như thế trang nghiêm dáng vẻ, hiển nhiên chuyện lần này chính là đại sự, lại còn nhắc lên quan tài đen. Bộ Văn Cuồng trong lòng sớm có dự cảm, kia quan tài đen tìm tới Lý Thanh Liên liền không có chuyện tốt lành gì. Lý Thanh Liên rời đi, mang theo quả đen, chính là Thiên Lang cũng chỉ là bản giao hai câu liền đi, vội vàng gốc. Thiên Lang muốn hỏi lại thứ gì, mà Lý Thanh Liên lại một chữ cũng không nhiều lời. Như thế càng làm cho Thiên Lang lo lắng, mà hắn lại không thể nói ra, chỉ có thể một người yên lặng tiếp nhận. Trong rừng hoang, Lý Thanh Liên bước ra một bước, chính là trăm rậm xa rồi, quả đen vững vàng đứng tại trên bờ vai nói, Người muốn đi đâu đây? Đi làm cái gì? Quả đen đập chợt nói, xem ra quan tài ngươi là tiên định. Hiển nhiên Lý Thanh Liên không có nắm chắc sống sót, gần nhất mấy ngày, loại kia tim đập nhanh cảm giác càng thêm mãnh liệt, hắn liền biết, ngày đó tới gần, lại không ăn bài một phen, liền thật trượng. Lý Thanh Liên cũng là lúc đầu, loại này không thể nắm giữ ở trong tay cảm giác rất là vô lực. Hai người một đường gãy qua, vòng qua xích vào câu, thông qua đảo đường câu tiến vào Hắc Bạch Câu, chuyến này hắn là đến tìm trúc cựu âm. Hắc Bạch Câu Cựu Âm vu trên đỉnh, đỉnh núi cao vút trong mây, có vô tận thời gian mảnh vỡ quay trùng quanh xoay không ngớt, giống như dây lụa. Âm tử nộm nấp lo sợ đi ở Lý Thanh Liên trước ngự vì đó dẫn đường. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà nên đón cố này ổn thần, đi lên liền muốn tìm Vũ Tổ, hắn có thể nào ngăn cản? Chỉ được trung thực dẫn đường. Đỉnh núi phía trên, một chỗ xanh tươi nước chảy địa phương, kiểu Âm Vu Tử đem Lý Thanh Liên đưa đến liền lui xuống, chỉ thấy trong đó có nước chảy dốc rách từ suối nguồn bên trong chảy ra, cuốn lượn khúc chết, ở ánh nắng chiếu rọi, sóng nước lấp loáng, vô cùng đẹp đẽ. Chỉ thấy bây giờ kiểu Âm chính quay quanh ở suối nước trước đó, hai con người bên trong mặt trời mặt trăng lưu chuyển đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm róc rách suối nước, tựa như có thể nhìn ra hoa đến. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại sắc mặt cứng đờ. Chúc Cửu Âm bây giờ thân rồng phía trên giờ phút này vậy mà lộ ra một cỗ tuế nguyệt hương vị đến, tựa như trải qua vô tận tuế nguyệt tân mọn, ở trên đó lưu xuống dào thời gian dịu đục vết tích. Mà lại loại trạng thái này, mỗi một cái hô hấp, liền nghiêm trọng một kì, liền tựa như một nháy mắt chạy xuôi mấy ngàn năm tuyết nguyệt. Phải biết Chúc Cửu Âm mới chuyển thế bao lâu. Sinh mệnh lực bảng bạc gấp, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Đừng lo lắng, mượn dùng thân quá khứ, chính là tương đương với ở qua cải biến tương lai, quả tự nhiên đến ta đến nhận. Chúc kiểu Âm cũng không đem ánh mắt của mình từ suối nước trong dịch chuyển khỏi, mà lại hào không thèm để ý nói. Lý Thanh Liên cau mày nói, nghiêm trọng không Chúc Cửu Âm lắc đầu nói, một chút sự nhỏ muốn dùng thời gian nhất đạo đem ta xóa đi là không thể nào, ta là trúc long. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, về sau chớ có lại vì ta bí quá hóa liều, Bạch Lý Tranh ta vẫn là có biện pháp ứng đối, dù sao kiến mục vẫn còn ở đó. Chúc Cửu Âm nghe nói, trong mắt lại lại bốc cháy lên quần quận nộ diễm nói, nhân hoàng điện bây giờ càng ngày càng không chịu nổi, bọn hắn chẳng lẽ không rõ ràng, cơ hội đã càng ngày càng ý sao? Bây giờ lỗ mãng hành động, chính là đưa thiên hạ vạn linh mà không để ý, đáng chết. Nhấc lên cái này gốc dạ, Âm lại là nổi giận, ngấm lại đều là xin khí, đạo tử không phải Lý Thanh Liên. Vậy hắn trở về còn có ý nghĩa gì?" Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, đọ sức với trời không phải ta chuyện riêng mà hắn nhóm giày vào đi thôi, phải là của ta, vẫn như cũ sẽ là ta, chỉ bất quá ta bây giờ hồn tiên đã vỡ, sợ là để bọn hắn dao động đi." Trúc Cửu Âm nghe nói, khoe miệng cũng là nổi lên một vòng cười khổ, dù sao ai cũng không nghĩ tới Lý Thanh Liên lại bước ra một bước này, cái này cũng liền đưa đến Nhân Hoàng Điện cao tầng luống uống. Không có hồn tiên hỗn độn sen xanh, vẫn là hỗn độn sen xanh sao? Không nói cái này, trước mắt sự tình, còn không có rơi vào đâu, lần này đến đây, lại có một chuyện muốn ngươi đến lên Lý Thanh Liên nghiêm mặt nói, Chúc Cửu Âm cũng là sắc mặt nghiêm một chút, Lý Thanh Liên mệnh kiếp hắn là biết đến, dù sao có thiên diễn nguyên bản chính là hắn độ vật, bây giờ sự tình chính từng chút từng chút ứng nghiệm, xem ra kiện nạn này trốn. Chuyện này, ngoại trừ chính Lý Thanh Liên, ai cũng giúp không được gì, mình kiếp chỉ có thể mình đến vượt. Có năm chắc không? Chúc Cửu Âm trong mắt hiện lên một tia chán nản nói, dù sao kiếp này quả thực chính là từ kiêu a. Cửu cực thiên đinh, ai có thể phá? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, không biết thời cơ, cũng liền không biết như thế nào phá ván cờ, cho nên ta chết chắc bất quá còn muốn đi một chuyến tục đắc khâu mới biết. Chúc Âm cũng là yên lặng mái một hồi chỉ cần có hy vọng, thuận tiện. Loại kia đất đem sinh đạo chủng vì ngươi gieo xuống, cũng coi là ta không có phí công giao hắn người bạn này. Có đạo chủng, chính là nhiều một tia sinh cơ. Chúc Cửu Âm hài lòng nói, hiện nhiên biết loại kia tử địa vị. Lý Thanh Liên đối với chồng chọn theo cùng cũng là có có chút suy đoán, nhếch miệng lên một vòng ý cười, sờ lên mình Thiên Linh, lại không có hỏi nhiều nữa cái gì. Lần này tới tìm ngươi, chính là muốn ngươi dẫn ta nhập một chuyến tục đắc đâu, chỉ cần thấy tận mắt, mới trong lòng hiểu rõ. Lý Thanh Liên nghiêm nghị nói. Âm nghe nói lại cười khổ lắc đầu nói, cái này sợ là tìm nhầm người chính là ta cũng vào không được thuộc đắc khâu, đi vào chính là chết. Lúc này đến Tiên Lý Thanh Liên kinh ngạc, liền ngay cả trúc Cửu Âm cũng vào không được. Cái này thuộc đắc khâu đến cùng lai là gì? Lý Thanh Liên cau mày nói, cái này liền khó làm, không vào được, chuyện không biết quá nhiều, sợ là thật thập tử vô sinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, liền ngay cả trúc Cửu Âm cũng vào không được, không nghĩ tới lần này lại muốn một chuyến tay không. Đúng lúc này, trúc Cửu Âm lại nói, chuyện này còn muốn tìm Sa Bị tới làm, hắn tất nhiên tiến đi, bất quá trên đời này, sợ là không ai có thể tìm tới Sa Bị ra hoàn này. Đúng rồi, ta ở quan tài đá phía trên người thấy một tia Sa Bị khí tức. Tuyệt đối là khí tức của hắn sẽ không sai, hắn tuyệt đối chạm qua Quan Tài Đá. Chúc Cửu Âm tựa như đột nhiên vang lên cái gì, cường điệu nói, Lý Thanh Liên con ngươi mở sáng lên, nhếch miệng lên một tia không tên nụ cười nói, sự tình càng thêm có ý tứ à, xem ra thuộc đắc bên trong có đại bí mật a. Ở Quan Tài Đá phía trên người thấy xa bị thi khí tức, đó là độc vũ tổ, bản thân chính là thi. Xa bị thi quốc tại Hồng Hoang thời điểm, càng là tên trấn tiên hạ. Mà Quan Tài Đá chính là từ thuộc đắc khâu bay tới, vừa ra tới liền tìm tới Lý Thanh Liên. Sự tình càng thêm khó bề phân biệt. Theo giúp ta đi một chuyến thuộc đắc đi. Lý Thanh Liên hai con ngươi bên trong tinh quang lập lòe. Hắn tựa như đã mò tới có chút mạch suy nghĩ, sự tình tựa như xa xa không phải giống như có thiên diễn trong nhìn thấy đơn giản như vậy. Sau một khắc, đỉnh núi phía trên, ba người hình dáng lại trong một chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Xanh ngắt dãy núi vốn lượn khúc chiết, giống như nối tiếp nhau tại đại địa bên trên chân lòng, nguy nga thế hiện thị rõ, bên trên bầu trời phiêu đã từng mảnh mây đen, vô tận ánh chấp lập loè, rung động ầm ầm, một trận mưa lớn sắp đến. Dãy núi phía trên, trong hư không lý thanh liền, quà đen, chốc cũ âm thân thể bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng đột ngột, thật sâu hút một hơi, trong không khí ướt át thủy khí đè tim hắn cũng là hơi lạnh. Nhìn qua một màn trước mắt, Con người bạo qua lại, Đồng dạng vì một dãy núi, mà một chỗ khác lại không có một mảng cỏ, màu xám nham thạch trần trụi bên ngoài, chuỗi lùi cùng một chỗ khác tạo thành trên lệnh rõ ràng, trong không khí phiêu đãng màu xám nhà xương mù mài, đó là tử khí. Bầu trời phía trên, bao phủ một tầng nặng nề mây đen, đồng dạng hiện lên màu xám, chính là thần dương cũng xuyên không đấu, toàn bộ thế giới liền như là mất đi sắc thái giống nhau hắc bạch thế giới, cô tịch, băng giá, vô sinh cơ. Trước người hai người, cũng chính là thần bí thuộc Bắc Âu, từ xưa đến nay người sống cấm khu, thế giới của người chết. Chương 289 đi thành nhóm khóa âm hồn. Chương 289 thi đi thành nhóm khóa âm hồn. Cũng là Lý Thanh Liên nơi chốn thây, có thiên diễn chỗ tính toán ra sống trong tấm hình, chứ hắn quan tài đá cuối cùng chính là bị quạ đen đưa đến cái này thuộc Đắc Khâu. Bây giờ Lý Thanh Liên còn sống, hắn đến xem. Ba người đứng tại thuộc Đắc Khâu trước đó, trước đạp một bước, liền sẽ tiến vào vô sinh cơ địa phương, tràn ngập tử vong cùng u ám. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết, hướng phía thuộc Đắc Khâu bước ra một bước, xúc cửu âm trong lòng mình, còn chưa kịp cản, một bước này cũng đã phóng ra đi tới. Chỉ thấy vươn vào thuộc chân, trong nháy mắt hiện lên xám xanh sắc, trên đó hiện ra từng điểm thi ban dự như bất cứ lúc nào cũng sẽ hư tối rơi, cảm ra một cỗ nồng đậm thi sú. Sinh mệnh lực trong khoảnh khắc bị cắn nuốt không còn một mảnh, liền tựa như bị cái gì kinh khủng tổn tại ăn hết, không đơn giản như thế, chính là chất chứa tại trong thân thể sinh mệnh tinh khí cũng là thuận chân điên cùng chảy ra. Mệnh hồn lại có muốn sụp đổ xu thế, Lý Thanh Liên sắc mặt tái đi, đem chân trụ trở về, quần quần khí huyết lực cung cấp phía dưới, màu nâu xanh chân mới dần dần khôi phục bình thường. Lý Thanh Liên nhìn ra thủ đắc thở dài, quả thật như nghe đồn, người sống bước, Vừa mới nếu là hắn bước vào, liền thật phải hóa thành một cỗ thi thể, loại kia rút ra sinh mệnh tinh khí lực lượng quả thực quá mức quỷ dị bị rút ra mà ra sinh mệnh tinh khí hòa vào trong hư không, hóa thành sợi tơ, không biết lan tràn ra bao xa, đã không thể tìm ra, hôm nay sợ là thật vào không được cái này thuộc Bắc Âu." Chúc Cửu âm ánh mắt lập luận nói, không nghĩ tới Thiên Đạo bao phủ phía dưới, thế gian lại còn có như thế đã chết. Người sống chớ nhập, người chết mà sinh, quả thực có bác bỏ thiên đạo, như thế thiên đạo vậy mà vẫn như cũ để cái địa phương này tồn tại. Không thể không nói quỷ dị cực kỳ, bên trong gánh chịu quá nhiều bí ẩn. Người biết có chỗ này tồn tại." Lý Thanh Liên hỏi, làm rõ ràng thuộc Bắc Âu, nói không chừng còn có thể tại mệnh kiếp bên trong bắt lấy một tia sinh cơ. Chúc Cửu Âm lại tao mày nói, ta kiếp trước còn sống lúc, hồng hoàng chưa nát, đô quảng còn không, có cái địa phương này, bất quả muốn xem ngược lại là dễ dàng, đợi ta quay lại một phen liền biết. Hắn nghiên cứu sâu thời gian nhất đạo, chính là có thể nhìn trộm sông thời gian tồn tại, muốn biết đến cùng như thế nào hình thành, quay lại một phen liền có thể. Chỉ thấy Chúc kiểu Âm nuôi rồng quét qua, kéo dài nhập vô tận trong hư không, lập tức hung hăng kéo một phát, cả vùng không gian đột nhiên bị thông suốt mở một đầu lỗ hồng lớn. Thoát lỗ hồng trong chiều nhìn lại, có thể nhìn thấy một đạo sắc lưu ly li sông, tiên tinh chảy xuôi, vô thanh vô tức, thiên địa vạn vật cũng không thể ngăn cản chảy xuôi. Xuyên đầu qua lỗ hổng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể mới nhìn qua một góc thôi, sông kia nước không ai có thể độ vào, chính là nhìn lên một cái, cũng đã phạm vào tối kỵ. Quả đen chậc chậc lên nói, sông thời gian. Vết nước trong có khả năng nhìn tới, chính là sông thời gian, chỉ thấy trúc kiểu âm cái đuôi phi tốc kích thích, trong nước sông rốt cục bại biện ra thuộc đắp khâu hình ảnh. Trúc cừu âm sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống tới, cái đuôi quét qua, chính là thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm bị quay lại rơi, cái trán đã thấy mồ hôi. Trong tấm hình thuộc đắp khâu chính là ở trúc âm kích thích 9 lần đuôi rồng phía sau, vẫn như cũng là không có chút nào biến hóa, 9 lần qua đi thậm chí đã đến 3000 đạo giới hình thành thời điểm. Trong ngàn vạn năm đến, vậy mà không phát sinh một tơ một hào cải biến, nhưng lại tại chốc cửu âm kích thích thứ 10 dưới lúc. Ầm. Hắn đuôi rồng đột nhiên vỡ nát vì máu thịt, một chút không còn, toàn bộ sông thời gian một trận rung chuyển, nước sông đục ngầu không chịu nổi, thời gian này tất điểm, cũng đúng lúc ở vào hồng hoang vỡ vụn thời điểm. Chính nhận vô lực kiếp. Nước sông quá đục ngầu, đục ngầu đến không nhìn rõ bất cứ thứ gì trình độ, chốc cửu âm hai con người bên trong đều là tơ máu, gãy mắt đuôi rồng lần nữa kích thích một cái, sông thời gian khôi phục thinh tĩnh. Trong tấm hình thuộc Đắc Khâu một mảnh non xanh nước biếc, trăm thú thi đi bộ, linh khí giả dạo. Cùng hiện tại không có một ngọn cỏ tạo thành chênh lệnh rõ ràng. Chúc Cửu Âm trong mắt hiện lên một vòng kinh hai nói, làm sao lại như vậy? Lý Thanh Liên lắc đầu hít một hơi nói, đừng tìm, tìm không thấy, thuộc Đắc Khâu nếu là ta không có đoán sai, chính hình thành tại vô lượng kiếp thời điểm, những năm tháng ấy trừ phi tự mình trải qua, nếu không không thể nào biết đến, xong thời gian đã bị hắn trộn lẫn, một vệt đi tới quá nhiều trận tướng. Chúc cũng là hít một hơi, thu hồi đôi rổng, chỗ đứt máu me đầm địa, sợ là dài ra lại không biết phải chờ tới khi nào, dù sao chính là thời gian lực lượng gây thương tích. Nhưng như thế, Lý Thanh Liên vuốt vuốt lông mày trầm ngĩ, hắn muốn tàng, không ai có thể tìm ra, muốn hiểu rõ, chỉ có thể đi vào tận mắt lên xem xét. Chúc Cửu Âm trong mắt hiện lên một vòng chán nản nói, "Mà khi đó đã trẫm a, đại nhân, người không thể chết, tuyệt đối không thể." Lý Thanh Liên ánh mắt thâm thủy nói, "Chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được đâu? Qua không thể đổi, tương lai thì có được vô hạn khả năng." "Thôi thôi, ta đã trong lòng hiểu rõ." Chúc Cửu Âm cắn răng, mà Trung quy là không nói chuyện, nhìn qua thuộc đắc khâu là người, trong lòng lẩm bẩm nói, "Sa Bi A, ngươi đến cùng đang trò quỷ gì? Vì sao không ra thấy một lần?" Nhưng mà đúng vào lúc này, qua đen lại giật mình run dậy một chút, run dậy thanh em nói ra, "Đại, đại ca, ngươi nhìn." Lý Thanh Liên kinh ngạc, thuận ánh mắt nhìn lại, cũng là lông tơ chợt đứng. Chỉ thấy từ thuộc đắc khâu chỗ sâu, trong hư không vậy mà tung bay cái này từng đầu hơi mở quỷ hồn, từng cái khuôn mặt giữ tợn đáng sợ, chỉnh tề xếp thành hai đội. Bộ dáng kia máu thịt bè bè không nói, hai mắt trống rỗng vô cùng, đầu lưỡi vươn dài ra đến, trong miệng thỉnh thoảng chuyển ra từng tiếng thê lương kêu gạo. Từng đầu quỷ hồn trên cổ còn mang theo một đầu hơi mở xử xích, kéo dài xuống dưới khóa ở phía dưới thi thể phía trên. Từng cỗ thi thể đồng chỉnh tề sắp hàng, Quân mạch sầm xanh, trên thân thể còn lưu lại trước khi chết lưu lại xuống tương thế, chảy ra máu tươi sớm đã khô cạn, lộ ra máu thịt đều hiện lên trắng bệ xác. Giờ phút này hai hàng thi nhân khoảng chừng trăm người thành ngũ, thân mang phục sức cũng là tiên kỳ bạch quái, đều có khác biệt, có chút phục sức cổ xưa giò người, chính là trải qua vô tận tuyết huyệt, trên đó vẫn như cũ lóe ra từng điểm linh quang. Bất quá đại đa số đều là rách nướp, nhất là làm cho người sợ hãi chính là, mỗi một bộ hoạt thi phía trên đều khiêng một bộ quan tài, quan tài kiểu dáng cũng không hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên là dùng để chở chính bọn hắn. Là người khác chú ý nhất chính là việc này thi đội ngũ trước đó có một đóa đầu người lớn nhỏ xanh biết quỷ lửa, tại trong hư không chậm rãi trôi nổi, dẫn linh hoạt thi đội ngũ, vì đó chiếu sáng con đường phía trước. Quỷ lửa phía trên có mở vặn vẹo đến cực hạn mà người, giống như khóc giống như cười, quỷ dị vô cùng. Chính là như thế, cũng không trở thành kinh đến lý thanh liên, mà quỷ lửa lại thuận lý thanh liên vừa mới trố phiêu tán sinh mệnh tinh khí tới. Mỗi cắn nuốt một tia sinh mệnh tinh khí, quỷ lửa cũng theo đó cường tráng nhất to kia, xanh biết ánh sáng càng sáng hơn, trong miệng phát ra khặc khặc cười quá dị. Một nhóm hoạt thi ở quỷ lửa dẫn đầu dưới, đi tới khâu khâu dưới chỗ, liền không tiến thêm nữa một bước, bởi vì tiến thêm một bước, chính là người sống địa giới mà bọn hắn là người chết. Sinh mệnh tinh khí bị cắn nuốt không còn một mảnh, xanh biết quỷ lửa phía trên mặt người trong nháy mắt để mắt tới Lý Thanh Liên, trong nháy mắt, gần trăm mười đầu hoạt thi cũng là theo quỷ lửa, nhìn chòng trọc vào Lý Thanh Liên. Hai tròng mắt trống rỗng bên trong dần dần hiện đỏ, vô tận bạo ngược ý chí chuyển ra, tựa như không đem Lý Thanh Liên giết liền khó bình tâm trong sát ý. Ô, theo quỷ lửa một tiếng kêu réo vang vọng hư không, khóa lại từng đầu quỷ hồn xiển xích trong nháy mắt vỡ thẳng tắp, quỷ hồn trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn, hiển thị rõ thống khổ sắc. Trong nháy mắt bị kéo vào hoạt thi bên trong, Sau một khắc, mỗi một bộ hoạt thi phía trên đều là bộ phát ra làm cho người kinh hãi khí thế, sông hư không sụp đổ, tu vi thậm chí muốn so khi còn sống còn cường đại hơn. Vô số năm qua, thuộc đáp khâu trong không biết bị người ném đi bao nhiêu thi thể đi vào, trong đó không thiếu mang sinh hy vọng đại năng hạ người, có thể không mấy năm qua, chung quy là không ai có thể đi tới đại năng thi thể, cũng thành mặt đất phía trên vô số cái sắc không hồn một bộ phận. Quỷ hồn thể, từng đầu hoạt thi liền tựa như rồi, hướng phía Lý kích, mà chung quy là dừng bước tại khâu giới chỗ, không dám tiến lên trước một bước, đó là đến từ bản năng e ngại. Theo người thi kêu thanh âm nổi lên, Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt đất phía trên vậy mà hiện ra lít nha lít nhít đếm không hết đống đất đến, từ trong đó leo ra một bộ lại một bộ thi thể. Đều là đỏ trong mắt, sắc ý muốn điên, có chút thậm chí háo dác quần manh, hư thối máu thịt bên trong lởmở có thể nhìn thấy bộ xương trần trụi bên ngoài. Nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên ra đầu đều ở run lên, quả đen càng là xù lông lên, nguyên bản đã chết đi thi thể ở thuộc đắp khâu trong vậy mà lại phát sinh loại này biến hình. Cố kia lực lượng quỷ dị để vốn nên nên chôn ở trong đất hư thối thi thể lấy một loại quỷ dị hình thái còn sống ở trên thế giới này, bất quá xem ra đã không có chút nào thần trí, cũng không biết đến cùng là cái gì khu sự bọn hắn hành động. Lý Thanh Liên hung hăng lắc đầu, hắn cũng không muốn biến thành cái này, một độ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, kinh khủng nhất không phải tử vong, mà là không có tư tưởng. Nhìn thật sâu quỷ lửa một chút, Lý Thanh Liên không còn lưu luyến, quay người liền muốn muốn rời khỏi, bởi vì ở chỗ này, hắn đã không chiếm được cái gì vật hữu dụ. Lần này thân không sao, cảnh tượng trước mắt lại là như thế quen thuộc, non xanh nước biếc, thác nước chảy xiết, cảnh tượng này, không phải là xuất hiện ở Cổ Thiên diễn trong một màn kia sao? Một màn kia bên trong, Thiên Lang ngồi một mình phòng trúc trước đó, cô độc trông coi một mảnh biển sen tóc trắng xóa dáng vẻ Lý Thanh Liên vang lên đều là trong lòng của đau. Lại Linh Hư bên trong lấy ra một phương ngọc giản, lập tức dán trên mi tâm, khỏe môi nhếch lên một vòng nhu hòa, một khắc đồng hồ sau bên trong bên trong đưa tay nắm đi, ngọc giản hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, mặt ngoài thanh liên hư ảnh lưu chuyển, chôn thật sâu tại bên trong lòng đất. Trúc Cửu Âm kinh ngạc nói, "Đó là cái gì?" Lý Thanh Liên thở dài, một chút hứa hẹn. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lật tay ở giữa ngọc đưa tin liền xuất hiện trên tay, thần thức dò vào trong đó, trong mắt đều là sắc trọng. Thời điểm đến, Lý Thanh Liên sắc mặt trầm chậm, gàn kiểu Âm thở dài một tiếng lắc đầu nói, "Ta đưa ngươi, nguyệt trong mắt của ta vẫn như cũ có người hình dáng. Chương 290 thời cơ đã tới nhìn trời cười, chương 290 thời cơ đã tới nhìn trời cười. Nói xong ngón rồng bắt lấy Lý Thanh Liên thân thể ung hăng hất lên, hắn hình dáng đột nhiên đụng nát hư không, đã biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu nhìn, báo động hoạt thi dần dần yên tĩnh lại, quỷ lửa làm nhạt, mà thành đoàn hoạt thi cũng là giống như nguyên bản liền không tồn tại, hóa làm hư vô. Ở tại nấm mồ bên trong bỏ ra tới từng cỗ thi thể cũng là trở về nhà, đống đất lấp đầy, chìm tại bên trong lòng đất, toàn bộ khâu khôi phục trước đó dáng vẻ, tựa như hết thảy chưa hề phát sinh qua ai cũng không biết, nhìn như không có một ngọn cỏ phía dưới mặt đất, đến cùng chôn lấy bao nhiêu bộ thi thể. Núi thần tú phía dưới, hư không bấn vụt, Lý Thanh Liên thân thể đột nhiên rơi xuống mà xuống, không kịp sợ hai thản phục trúc cự âm thủ đoạn kinh khủng, cả người bước ra một bức chỉ xích thiên ai, sau một khắc người đã ở quan tài đen trước đó. Quan tài đen bên cạnh, Bộ Vân Cường chính một mặt ngưng trọng nhìn qua quan tài đen, toàn bộ đông sần núi người cũng đã bị hắn rõ ràng ra ngoài, chuyện này tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Trở lại nhìn Lý Thanh Liên đã chạy đến, Bộ Vân Cường kinh ngạc, cách mình thông trì hắn còn chưa tới một khắc đồng hồ, hắn làm sao gấp trở về? Nhanh như vậy? Lý Thanh Liên lại không có rảnh nói chuyện với Bộ Vân cùng, hai con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm đen quan tài đá. Chỉ thấy trên đó vô tận sắc vàng minh văn tựa như cá bơi, ở quan tài đá phía trên bơi lượn không ngớt, một cỗ hằng cổ bất động ý chí từ quan tài đá tản ra, chính là thời gian trôi qua, ở trên đó cũng không để lại chút náo vết tích. Đúng lúc này, đến tại quan tài đá phía trên chín quả thi đinh lại chính không sai từng chút từng chút thăng lên, đinh thân cùng quan tài ma sát, phát ra chua sót đến cực điểm thanh âm, khó nghe đến cực điểm. Theo thanh âm biến mất, thi đinh triệt để rút ra, chỉ tại phần đầu nhọn cắm ở nắp quan tài phía trên. Bộ Vân Cuồng nhìn qua một màn này, muốn hỏi chút gì mà chung quy là không có thể nói lối ra. Lý Thanh Liên tại thời khắc này, tim đập loạn, hai tay đặt tại nắp quan tài phía trên, hung hăng đẩy, hai tay cơ bắp giống như cầu lòng giống nhau nổi lên, có thể nghĩ hắn đến cùng dùng bao lớn lực lượng. Nắp quan tài thực sự quá mức nặng nghề, mà cuối cùng bị Lý Thanh Liên đẩy ra, thuận khe hở hướng phía trong quan tài nhìn lại, trong tưởng tượng một màn cũng không phát sinh, trong quan tài vậy mà không có vật gì. Lý Thanh Liên kinh ngạc, lúc trước từ trong quan truyền lại ra móng tay cào âm là chuyện gì xảy ra đây? Còn chưa tới kịp nghĩ, từ chân trời phóng tới một đạo tiên quang, cũng không để ý giữa sân ngưng trọng bầu không khí, chính là Tĩnh Phong Đường trưởng lão. Giờ phút này một mặt lo lắng, nói ngay vào điểm chính, xảy ra chuyện, Huyết Vân giáo Huyết Vương âm, cựu cầm lễ vật sứ giả, vượt qua khâu giới, thẳng hướng ta núi thần tú mà đến. Bộ Vân cùng nhíu mày, lúc này xuất thủ. Diêm xuyên đầu góc bị cửa trẻ lớn, mà lại tới Huyết Vương còn cầm lễ vật sứ giả, đến cùng đang nháo cái gì yêu thiếu thân? Mang theo bao nhiêu người? Trưởng lão kia nói, vẹn vẹn một người mà thôi, trưởng giáo, muốn không cần. Nói xong, bàn tay tại trên cổ vạch một cái, ý tứ rõ ràng rất, bất quá Bộ Vân cùng lại khoắt tay, cầm lễ vật sứ giả, mà lại vẫn là một mình đến đây, liền không thể tùy tiện Hai giáo tranh chấp, không chém sứ, đây là từ xưa định xuống quy củ. Lý Thanh Liên lại thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến a. Đen quan tài đá mở ra không phải không lý do, nhất định có nguyên lý do, cái này cũng liền đại biểu cho thời cơ tới, bây giờ vừa vận huyết vân giáo lai sứ, ý đồ kia sớm đã không cần nói cũng biết. Lý Thanh Liên phủ tay nào nói, quét dọn giường chiếu đón lấy, tại giao quang bên trong tiên điện gặp vỡ. Trường lao kia trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sắc, bất quá lại xuống dưới an bài. Bộ vân cuồng trong mắt nổi lên một tia lo lắng, bây giờ quan tài đá vừa mở, huyết vân giáo liền tới làm, sự tình không khỏi cũng quá xảo chuốt đi ta. Hắn đã đoán được một chút Giáo quang bên trong tiến điện, Lý Thanh Liên ngồi tại chủ vị, chỉ thấy Thiên Sơn Mộ mang theo một vị thân mang huyết bào, mặt mũi tràn đầy âm lãnh tu sĩ đi vào giáo quang bên trong tiến điện. Chính là Huyết Vương Âm Cửu, tại trong Thửa Thiên Giới đã gặp một lần, chính là tại biển máu một trận chiến bên trong sống sót lão Huyết Vương. Mặc dù chỉ có đoạn hồn 3 tầng đoạn thiên điệu tu vi, nhưng cũng là thấy qua việc đời người, tại trong điện mặc dù có vài chục vị đoạn hồn trưởng lão, còn có bộ vân quần cái này đại năng hạng người, bất quá cũng không trở thành luồng cuống. Giờ phút này hướng phía Lý Thanh Liên ôm quyền nói, gặp qua sợ tình đại nhân. Lần này đến đây, chính là có việc thông tri đại nhân, do đó đến đây Cảm ơn không giận thân. Một câu ra, giữa sân ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, hắn giờ phút này vậy mà xưng hô Lý Thanh Liên vì sở tình, cái thân phận này hắn sớm đã vứt bỏ không cần, người nào không biết hắn Lý Thanh Liên đại danh. Mà bây giờ huyết Vương Âm Cửu lần nữa nhắc lên, sợ là trong đó có chuyện gì a. Nhưng mà Lý Thanh Liên sắc mặt cũng là biến đổi, trong lòng có một tia dự cảm không tốt nói, chuyện gì? Huyết Vương Âm Cửu ôn tồn nói, còn xin sở tình đại nhân trở lại một chuyến biển máu, ngài mẹ nàng không còn sống lâu nữa, sống bất quá bảy ngày. Còn xin đại nhân ngài trở về gặp nàng một lần cuối, vì đó chăm sóc người thân trước lúc mất, lấy hết chức phận của con. Nói xong, móc từ trong lược ra một cây nhánh đào đến, trên đó quấn quanh lấy một sợi khô heo tóc, giống như tung cỏ, không có chút nào sáng bóng có thể nói. Lý Thanh Liên nghe nói, thân thể lập tức căng cứng, đắp lên trên ghế hai tay không tự chủ nắm chặt, đỡ tay nắm sụp đổ đều là không tự giác. Trong mắt hiện lên một vòng tê lương, thật sâu hút một hơi, chán nản ngồi xuống thân thể, đưa tay một chiều, cây đào kia nhánh liền bay đến Lý Thanh Liên trong tay. Nhìn qua cây đào kia nhánh, Lý Thanh Liên tâm không biết là bực nào tư vị, hắn này nhánh đào lên không cảm giác được một tơ một hào sinh mệnh tinh khí, đã khô héo hồi lâu. Đức gãy chỗ cao thấp không đều, tựa như là bị nhân sinh sinh rồ xuống, nhìn qua đức gãy, Lý Thanh Liên hai con ngươi đỏ, đỉnh phong thời điểm đã bảo, huyết Vân giáo bên trong ngoại trừ Huệ tổ, không ai có thể ở không tình nguyện tình hung dưới bẻ gãy em nàng cánh tay. Mà lại sợi khô héo trên tóc khí thức, Lý Thanh Liên quen đi nữa tất bất quá, đó là huyết mộ Mạc Yên khí tức, hắn từng vì trải đầu mấy lần, tự nhiên nhớ kỹ. Lý Thanh Liên đem nhánh đảo nắm trong tay, hai mắt vô thần, tại Huệ Vân giáo trong chỗ trải qua hết thảy tại trong óc chiếu lại, huyết vì mình, rút kiếm cuồng đồ trăm vạn giận tình, Lý Thanh Liên vẫn như cũ ghi ở trong lòng. Chính vì không tiếc buông tha bất diệt đạo quả, cũng muốn đem đỉnh cản khôn đổi lấy bảo trụ mạng của mình, huyết mô tốt, huyết mô yêu đường, Lý Thanh Liên không thể thừa nhận, càng không cách nào hoàn lại. Nhưng mà cái này yêu Lý Thanh Liên thắng qua tại yêu mình xi si nhân, bây giờ lại phải chết. Lý Thanh Liên trong mắt hiện ra nước mắt, hai con ngươi vô thần, tự nhiên cắn chặt môi dưới, tim hắn ở xé rách. Huyết Vương Âm Cửu nhìn qua bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, quả là thế. Huyết Tổ nói tới thời cơ đã đến, Diêm Xuyên cũng đã bắt đầu động tác, hắn không sợ Lý Thanh Liên không trở về biển máu, bởi vì hắn không trở về liền không phải Lý Thanh Liên. Thiên Sơn Mộ cau mày nói, Còn xin Thanh Liên đại nhân suy nghĩ sâu xa, huyết vân giáo lòng lang dạ thú, dụ ý khó dò, lần này như đi tới sịch vọng, nhất định có thiên đại cảm bấy trở lấy ngài tới nhảy vào. Thập tử vô sinh a. Tô Thiên Minh cũng là nói, ta nhìn cái này Âm Cửu liền không có an cái gì hảo tâm, giết chính là, chúng ta cùng huyết vân giáo còn có cái gì tốt nói. Âm Cửu khỏe miệng co giận, hung tợn nhìn Tô Thiên Minh một chút, nhưng lại không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn biết, mình không có việc gì. Bộ Vân cùng nhìn qua Lý Thanh Liên bộ dáng, trong lòng thở dài nói, đi cũng có thể, ta tạo hóa đạo giáo cả giáo bảo vệ, vì huyết vân kiếm tiến đưa đồng thời, cũng có thể bảo đảm Thanh Liên an toàn không lại. Bởi vì hắn biết, Lý Thanh Liên sợ là khuyên không được, lúc trước trải qua biển máu một trận chiến đều nhìn minh bạch, Lý Thanh Liên vì huyết mô, tới tay đỉnh cản khôn đều có thể không cần. Mà huyết mô vì Lý Thanh Liên, bất diệt đạo quả đều có thể buông tha, trong đó tình sâu, không phải răm ba câu có thể nói hết, đó là mẹ con tình cảm, bây giờ mẹ nàng đem trôi qua, thân là con của người, có thể nào sẽ không đi gặp được một lần cuối. Lý Thanh Liên lắc đầu, ngẩng đầu, hai con người bên trong không có chút nào tình cảm chấn động nói cùng tạo hóa đạo giáo không quan hệ, một ngày sau lên đường, một mình ta tiến đến, trở về trước đó các ngươi không thể ra núi thần tú nửa bước. Quyết định như vậy đi, không được có dị nghị. Hào hào tiếp đại sứ giả, để ở với nghe suối tiểu trúc, một con bước ra nửa bước, chém là được. Bộ vẫn Cùng, ngươi cùng ta đến. Nói xong, cả người liền biến mất ở giao quang bên trong tiến điện, âm hữu cắn răng, đối mặt nguyên một phòng như lang như hồ ánh mắt, cũng chỉ có thể liên lặng tiếp nhận, có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ liền đã rất tốt. Quan tài đá trước đó, Lý Thanh Liên một mình đứng ở nơi đó, trong tay gắt giao cầm cái nào, ngửa mặt lên trời cười như điên, bật cười âm thanh lại như vậy lương. Ngựa đầu nhìn trời trong mắt sớm đã tràn đầy hoàn ánh nước mắt mơ hồ thế giới mà chung quy là chưa thể chạy ra hắn rốt cuộc biết thời cơ vì sao huyếtmũ chết chính là thời cơ cũng rốt cuộc biết mình tại sao lại chết bởi vì đây hết thể đã được quyết định từ lâu bởi vì hắn đang nghe huyết mộ không còn sống lâu nữa thời điểm cũng đã hạ quyết tâm làm thế nào cho nên hắn phải chết không nghi ngờ dễ hắn không phải quyết vân giáo không phải huyết tổ không phải diêm xuyên càng không phải là huyếtm mô mà là chính Han mệnh tiếp mày tiếp khó khăn liền khó ở chỗ này chính hắn liền chính là mệnh kiếp không nghĩ tới mình một thằng đau khổrò xét thời cơ lại là cái này Thiên đạo vô thường, từng bước một đi tới, lại tạo thành một cái tử cục, một cái Lý Thanh Liên tự tay chính vì chế tạo tử cục. Hắn thật không biết nên cười hay nên khóc, Bộ Vân cuồng hình dáng tại bên cạnh hiện thân, trong hư không còn quanh quẩn lấy Lý Thanh Liên bi tương cười, nghe Bộ Vân cùng trong lòng khó chịu. "Thanh Liên, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Bộ Vân cùng thở dài một tiếng nói. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Ngươi không hiểu a. Lần này đi sợ là không về được, chính là trở về, cũng chỉ sẽ là một cỗ thi thể, ta sẽ chết, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị." Bộ Vân cùng trong lòng cảm giác nặng nề nhận không được cái lại nói, "Nếu biết mình sẽ chết, vì sao còn muốn một mình tiến đến?" để cho chúng ta bảo vệ liền có thể, cũng có thể đem diệp vong ngự phong suất, nói như vậy, Lý Thanh Liên thở dài, ta muốn đưa mẹ đi, còn cần đến buông tha chính ta mệnh mới được, chính là các ngươi bảo vệ, ta vẫn là phải chết. Đây là chính ta quyết định, vô luận như thế nào, kết quả vẫn là cần gì phải dựng vào các ngươi đâu. Bộ Vân Quủng đều đem mình nghe hồ đồ rồi, vẫn không thể nào lý giải Lý Thanh Liên ý tứ. Có ý tứ gì? Thượng như là chính Lý Thanh Liên muốn đi chịu chết giống nhau. Chương 291 lại 1 đã có không lại 2, chương 291 lại 1 đã có không lại 2. Lý Thanh Liên lắc đầu, lại cũng không giải thích quá nhiều. Sợ là cũng không ai lại tạo a, chỉ có thân ở kiếp chung, mới có thể cảm nhận được huyền diệu trong đó, một vòng trụ một vòng, không, có cái hở, không gì có thể phá. Bộ Vân cùng trầm mặt không nói, Lý Thanh Liên nếu quả thật chết, vậy đối với tạo hóa đạo giáo tới nói, không khác trời sợ a. Lý Thanh Liên lại nói, chết về chết, bất quá ta sớm đã có an bài, ngươi muốn đem cầm ở. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi còn tin được ta a. Nói xong, nhìn thẳng Bộ Vân cùng hai con ngươi, tựa như muốn nhìn rõ ràng nội tâm của hắn. Bộ Vân cùng lại cười khổ nói, ngài đây là nói gì vậy, nếu là tin bất quá ngài, lúc trước biển máu một trận chứ lúc, ta liền sẽ không đi tới. Lý Thanh Liên vật đầu, lập tức chỉnh trọng nói: "Ngươi nghe cho kỹ, ta chết phía sau, huyết tế cùng tiên diễn toàn bộ giao cho ngươi, đỉnh càn khôn ta cũng sẽ lưu lại, nếu như khả năng, ta sẽ đem diệp vòng ngự phong suất tiếp nhận vị trí của ta. Không lâu phía sau, ma nhập đô quảng, ngươi nhất định phải đứng vững, tạo hóa đạo giáo không thể vòng, nguy cơ thời điểm có thể đi tìm trúc kiểu âm." Lý Thanh Liên liền tại cái này trên vách đá bàn giao, to to nhỏ nhỏ, sự tình bất kể, hắn trong khoảng thời gian này đã đem hết thảy dự định đều làm xong. Dù sao, mình sau khi chết, liền ra không lên lực Sự tinh liễm sẽ hướng phía một loại không cách nào dự đoán phương hướng mở rộng, loại cảm giác này rất khó chịu, cho nên có thể an bài tận lực đều sẽ an bài song xuôi, đây cũng là Lý Thanh Liên duy nhất có thể làm. Hắn muốn đem hết toàn lực bảo trụ tạo hóa đạo giáo, như thế mới có xoay người cơ hội. Bộ Vân Cuồng cũng là dốc lòng nghe, càng là Lý Thanh Liên nói, tim hắn cũng liền căng lạnh, Lý Thanh Liên thậm chí nghĩ đến một bước này, tình huống xa xa muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng quá nhiều. Từ mặt trời rực rỡ giữa trời, một thẳng bàn dao đến chăng sáng sau thưa, lúc này mới khó khăn lắm kết thúc, Bộ Vân thời khắc này sắc mặt đã phát xanh. Bây giờ hắn rốt cuộc biết tạo hóa đạo giáo sẽ phải đối mặt cái gì, toàn bộ Đâu Quảng muốn đối mặt cái gì, Lý Thanh Liên muốn đối mặt cái gì. Nhớ rõ ràng sao?" Lý Thanh Liên vuốt vuốt mi tâm nói. Bộ Vân cười khổ gật đầu một cái, "Chính là như thế, hắn vẫn như cũ không có chút nào lòng tin, bởi vì Lý Thanh Liên vừa chết, thời gian kia liền quá khó khăn, vẹn vẹn ngẫm lại liền bị ép thở không được, thế lực khắc chen ép còn dễ nói, mà ma xâm đô còn lại. Ta muốn nói với ngươi những này, không phải để ngươi lo lắng, mà là cho ngươi đi chân thật làm. Đầu ngươi không kém, hẳn là minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì, chỉ cần chịu được, liền có tương lai." Có hy vọng, ngươi cái gì cũng tốt. Chính là nghĩ quá xa, nhìn xa trông rộng là chuyên tốt, có thể nhìn quá xa cũng sẽ liên lụy bước tiến của mình, rõ ràng sao?" Lý Thanh Liên nhắc nhở nói, Bộ Vân cùng thật sâu hút một hơi nói, "Rõ ràng. Hết thể chờ ta trở về lại nói, khi đó ta cũng không muốn trông thấy một vùng phế tích, mà là muốn nhìn thấy bây giờ người đều ở, một cái cũng không có thể thiếu." Lý Thanh Liên nặng người nói, "Nếu như khả năng mà nói, trận chiến này có hắn lại nhẹ nhóm rất rất nhiều, đáng tiếc, mệnh kiếp đã tới, có thể hay không vượt qua vẫn là hai chuyện, hết thảy đều muốn rượi vào tạo hóa đạo giải mình." Bộ Vân cuồng nghe nói, Hai con người lại sáng lên hai đạo tinh mang, kích động nói, "Đại nhân, ngươi nói là, ngươi còn có thể?" Lý Thanh Liên cắn răng nói, "Không phải có khả năng, là nhất định phải, ta Lý Thanh Liên tuyệt đối không thể chết trên đường. Muốn chết cũng muốn chết ở đỉnh phong phía trên." Một câu ra, thiên địa kinh, hắn Lý Thanh Liên không phải từ bỏ vùng ấy, mà là đã phương thức của mình chính vì mở ra một con đường sống đến. Mệnh của hắn chưa hề đều chính là, đi cùng Lưu cũng chưa hề đều là từ chính hắn quyết định. Bước ra một bước, Lý Thanh Liên đã đi tới phòng trúc trước đó, nhẹ nhàng hít một hơi, luôn luôn không sợ hai hắn đến trước cửa lại có chút khí đảm. Hắn không biết nên làm sao cùng Thiên Lang nói Nói thật như thế đối với Thiên Lang quá mức tàn nhẫn, mà lưu cho nàng một tuần lễ trong mong, trong góc, tại phòng trúc trước đó trông coi một mảnh biển sen tuổi già sức yếu Thiên Lang bộ dáng, lại vùng đi không được, nào như vậy không phải là càng thêm tàn nhẫn đâu. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Thiên Lang chính đoan ngồi ở trước giường, hai mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, đôi mắt đẹp hiền đỏ, sớm đã có nước mắt trong đó đảo quanh. Nhìn qua bộ dáng như thế Thiên Lang, Lý Thanh Liên ha to miệng, lại một câu cũng không thể nói ra, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. "Ngươi lại trở về a?" Lang đỏ hừng mắt hỏi. Lý Thanh Liên há mồm, lập tức không lưu loát phun ra một chữ nói, "Sẽ. Đừng lo lắng, ta." Nhưng mà Thiên Lang lại đột nhiên xuống lên, ôm Lý Thanh Liên eo hổ, liều mạng lắc đầu, nước mắt sớm đã mơ hồ hai mắt, thấm ướt Lý Thanh Liên vào áo. Người gạt ta, nếu là ngươi có nắm chắc, trả lời ta thời điểm, liền sẽ không chần chờ." Người gạt ta." Thiên Lang ôm chặt hơn, tựa như muốn đem thân thể của mình dung nhập trong đó, tại trong lực y mắng nước nở, vai mềm không ngừng run rẩy. Lý Thanh Liên túi đầu nhìn chằm thái, trong mắt hiện lên một vòng đau lòng, hắn có lỗi với Thiên Lang, không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, Thiên Lang đều đang lo lắng cho mình, mình lại bất lực. Duy nhất có thể làm, chính là bảo nàng chờ mình trở về. Nàng đợi, còn có thể đợi bao nhiêu lần? Còn có thể đợi bao lâu? Đợi đến tuổi già sức yếu chờ đến thân nhập đất và sao? Nhưng mà Lý Thanh Liên cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm Thiên Lang thân thể, lầm bầm nói, "Lang nhi à, huyết mẫu bởi vì ta trọng thương ngã gục, rút kiếm cuồng đồ hắc bạch khâu ba châu trăm vạn giảm xa, chỉ vì cùng ta báo thủ, một lưỡi thân kiếm, hoan hồn kêu rên, máu chảy phiêu mái trèo. Biển máu một trận chiến, vì bảo trụ tính mạng của ta, dùng mình bất diệt đạo quả vì ta đổi lấy sinh lộ, đổi lấy đỉnh Càn Khôn." Nàng có lẽ ở trong mắt người khác tội ác tày trời là cái từ đầu đến đuôi đại ác nhân, mà trong mắt ta, nàng là hiểu rõ ta nhất, yêu ta nhất người kia, cho nên ta gọi nàng mẹ. Nàng thương ta thậm chí vượt qua ta mình, tình này ta nhận không được, ta phải trả. Bây giờ mẹ không còn sống lâu nữa, ta phải dùng chính ta phương thức, đưa nàng cuối cùng đoạn đường, gặp nàng một lần cuối. Từ nhỏ ta liền không có mẹ, coi ta thần chí đã tỉnh thời điểm, mẹ đã chết bệnh, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực, ta là hỗn độn sen xanh, đại đạo hầm dưỡng, hôn độn bên trong thứ nhất liên can, thó nguyên vô tận, uy năng cái thế, nhưng lại không bảo vệ được mẹ của mình. Huyết mối cho ta chưa hề cảm thụ qua đồ vật, đó là thân tình là tình yêu của mẹ, mặc dù nàng giết người vô số, nghiệp quả từng đống, mà ta muốn hộ nàng. Lần này, ta đừng lại chơ mắt nhìn, cho nên ta muốn đi, Lang Nhi, ngươi hiểu chưa? Lý Thanh Liên nhẹ nhàng ôm ra Thiên Lang, túi đầu nhìn trạng thái, vì đó nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, nhẹ nhàng hôn vào nàng chân bóng trên trán. Thiên Lang lòng đang giờ khắc này đều tan, Lý Thanh Liên rốt cuộc hướng mình thổ lộ tiếng lòng, chính là tâm sớm đã vết thương chồng chất, mà nàng vẫn là cảm nhận được. Nàng chưa hề có một khắc rõ ràng như thế cảm giác được Lý Thanh Liên suy nghĩ tình cảm. Cảm thụ được trên trán mình cái nào rướt dát dấu hôn, Thiên Lang trái tim của loạn tựa như muốn từ lòng ngực của mình bên trong ngảy ra. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lý Thanh Liên hai mắt nói, "Ngươi lại trở về sao?" Lý Thanh Liên ôn nhu cười nói, "Lại." Lần này, hắn không trần chờ nữa, nhưng mà thật biết sao? Chính Lý Thanh Liên cũng không rõ ràng. Thiên Lang nhẹ nhàng ngư một tiếng, lại không có lại ngăn cản, bởi vì nàng rõ ràng, Lý Thanh Liên nhất định sẽ đi, nàng còn loáng thoáng nhớ kỹ, lần thứ nhất tướng nhìn lúc, cái nào người mà cáo gai, gợi yếu giống như cây gậy trúc giống nhau hắn. Thủ thi 10 ngày, lần đầu tiên bất lực, lần thứ hai liền sẽ không. Cho nên hắn muốn đi, mất đi vĩnh viễn không cách nào hồi, cho nên có thể làm. Lý Thanh Liên chết cũng muốn đi làm, chỉ vì không ở trong lòng lưu lại tên nối. chỉ bất quá còn cần hỗ trợ của ngươi. Lý Thanh Liên cười nói, Thiên Lang trùng điệp gật đầu, ánh mắt sáng rực nằm Lý Thanh Liên nói, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, cái gì đều được. Lý Thanh Liên lại cười nói, cô bé ngốc, có phải hay không muốn để ngươi cùng ta cùng giường chung gối cũng được a? Thiên Lang nghe nói, lại ngây ngẩn cả người, trong lúc đó đỏ bừng mặt, tiếng nhỏ như mỗi kêu mà nói, nếu như, nếu như ngươi muốn. Vậy liền. Lý Thanh Liên dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy Thiên Lang cái trán một cái nói, nghĩ gì thế? Vì ta làm một chương vô cực di truyền Chỉ có ngươi có thể làm, có tấm đồ này, ngày mai biển máu chuyến đi, liền có có chút nắm chắc. Thiên Lang sắc mặt càng đỏ, đầu đều nhanh chôn đến ngực bên trong, bất quá bầu không khí ngột ngạt cũng bị Lý Thanh Liên thành công quét sạch xanh xanh. Hắn cuối cùng vẫn không thể nào hạ quyết tâm nói ra sự thật, chuyến đi này trở về rất có thể là một cỗ thi thể, mà là liền để cho Thiên Lang một tuần lễ trong mong. Lý Thanh Liên lý kỳ, lượng nan cảnh hắn không có lựa chọn nào khác. Thiên Lang lập tức bắt đầu tay chuẩn bị, vô cực di truyền phù, chỉ có bằng hư đạo thể loại này kỳ lạ thể chất mới có thể hội chế thành công, lấy vô tận hư không lực làm phía dưới, vô cực di truyền phù tác dụng rùa người chỉ cần nơi này giới bên trong, dùng tới phù này, liền có thể trong nháy mắt trở lại bằng hư đạo thể đạo vực bên trong, vô luận là cái gì, khoảng cách có bao xa, vô cực vô cực, chính là ý này. Phù này Lý Thanh Liên có tác dụng lớn. Thiên Lang chỉ được trong đêm chế tác, dù sao bình minh thời điểm, Lý Thanh Liên liền muốn rời đi. Ánh bình minh vừa ló dạng, nắng sớm giống như tơ vàng giống nhau vậy xuống vu thần sương mù phía trên, tựa như vì đó thêm vào một vòng sắc vàng ánh sáng lung linh, vô cùng đẹp đẽ, trong hư không nhạo một cô vắng lặng. Phòng trúc bên trong, Thiên Lang cả người mồ hôi sủi lơ trên giường, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, lưu li ở một bên ô ô cỏ. Rũ ra phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy nàng tay trắng, vì đó bổ sung hư không lực. Lý Thanh Liên sắp tán phát ra nặng nghề hư không lực vô cực di chuyển phụ chỉnh trọng thu vào trong lòng nói: "Ta đi, chiếu cố tốt chính mình. Ta liền không đưa ngươi, ta sợ ta sẽ khóc lên." Nói nói, Thiên Lang liền vừa đỏ hốc mắt, nàng là thật không đỡ được, nhiều năm như vậy như hình với bóng, tính mạng của nàng bên trong sớm đã không thể không có hắn tồn tại. Lý Thanh Liên ôn nhu cười nói: "Đi." Nói xong bước ra một bước, người đã không sai biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại Thiên Lang tại phòng trúc bên trong, từng điểm cô tịch bao phủ trong lòng, nghĩ đến Lý Thanh Liên bóng lưng. Tay trắng không khỏi nắm chặt chân mềm, nhẹ nhàng đem lưu ly ôm vào trong ngực, cọ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mới nói: "Cha đi nữa nha, cùng mẹ cùng nhau chờ cha trở về đi, mau mau lớn lên đi." Chương 292 sát ý như thủy triều niệm đảm bảo, chương 292 sát ý như thủy triều niệm đảm bảo. Sáng sớm, Lý Thanh Liên dễ dàng cho Âm Cựu đạp vào đường đi, không có kinh động bất luận kẻ nào, ly biệt luôn luôn như vậy làm cho người thương cảm, bởi vì hắn cũng không biết, lần này đi, đến cùng có thể hay không trở lại được đến. Bộ cùng tại đỉnh núi tướng Lý Thanh Liên bóng lưng từ từ đi xa, năm âm thầm nắm chặt và đen ban đêm mấy lần muốn đi tìm Lý Thanh Liên, đều là âm thầm để ép xuống, bây giờ nhìn xem hắn đi xa, chung quy là chưa cùng nói lên một câu. Đại ca, chớ có chết ta, nếu là chết rồi, ta đưa ngươi. Liên y hiện tại Thanh Tuyền ngoại động, nhìn ra xa một tịch đi xa bóng lưng chẳng biết tại sao trong lòng nói nhói, nước mắt lặng yên không tiếng động chảy xuống. Tô Dao giờ phút này tại tiểu cốt tại trong biển hoa hái linh, tiểu cốt kinh ngạc nhìn trời một bên, hồn hỏa dung chuyển không ngớt, hắn tựa như có thể cảm giác được thứ gì trọng yếu muốn từ thân thể của mình trôi đi, trong không khí tràn ngập một cô bi thương. Tô Dao kinh ngạc nói, thế nào? Tiểu cốt lắc đầu, cũng không đáp lại. Hai người làm được nhanh chóng, Lý Thanh Liên đồng dạng không chút nào từ ngừng, bước ra một bước, chính là chăm dặm xa, chỉ có 7 ngày thời gian, bây giờ đã qua một ngày lâu, từ Côn Ngâu Khâu đến xích Vọng Khâu còn phải tốn hơn mấy ngày khoảng cách. Lại nói huyết Vân giáo trong cũng không thông báo là như thế nào một cái tình huống, nhưng vô luận như thế nào, Lý Thanh Liên đều muốn gặp được Huệ Mộ một mặt, tự tay đưa nàng rời đi, cái này chính là quyết định, cũng là lúc trước hứa hẹn. Âm Cửu không nói tiếng nào cùng sau lưng Lý Thanh Liên, cười lạnh không ngừng, ánh mắt kia liền giống như nhìn xem một người chết, Lý Thanh Liên cũng là không thèm để ý chút nào. 3 ba ngày phía sau, Sích Vọng Khâu biển máu đến. Cô húp lấy biển máu phía trên chuyển đến tanh hôi gió biển, Lý Thanh Liên quen đi nữa tất bất quá, ngẩng đầu nhìn, bầu trời phía trên huyết vân vẫn như cũ nặng nghề vô cùng, che chắn tầng dương. Bất tri bất giác ở giữa, Lý Thanh Liên đã hơn 10 năm không có trở về, đặt chân biển máu phía trên, toàn bộ biển máu khâu cạn 2/3, lộ ra diện tích lớn xấu xí thêm lục địa. Chính là bây giờ đã qua hơn 10 năm lâu, vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy năm đó biển máu đại chiến chốn lưu lại tới vết tích, thêm lục địa phía trên đều là dự tận khế hở, hiển nhiên tầm 10 năm vẫn như cũ không thể vượt lên phiến thiên địa này vết xẻo. Mấy bước phóng ra, huyết vân đạo đã gần ngay trước mắt, liếc nhìn lại Lý Thanh Liên khỏe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Chỉ thấy ở trên đảo, lấy Diêm Xuyên cầm đầu, mấy đại huyết vương, vô số huyết vân giáo đệ tử đều đứng ở trong hư không. Hiển thị rõ chiến đấu tư thế, mấy trăm chiếc chiến thuyền ngàn trời, họng pháo trực chỉ Lý Thanh Liên. Cái này cũng chưa tính, vô số đệ tử thành sát trận tận bay, khi hắn bước vào biển máu trong nháy mắt đó lên, cũng đã đi vào diêm xuyên giải ra xuống trong bẫy. Nhưng mà biết rõ là cái bẫy, Lý Thanh Liên cũng muốn tới nhảy vào, cái này biển máu hắn nhất định phải đến. Bây giờ thế, chính là Lý Thanh Liên có bất diệt tu vi, đi ra tỉ lệ vẫn như cũ không đến ba thành, huống chi hắn còn không phải bất diệt kinh khủng nhất là bây giờ bị trấn áp tại trong mắt biển huyết tổ, lão ra hỏa thực lực không chỉ có riêng là tiên đơn giản như vậy. Bây giờ đảo tinh la đã vỡ, mà vẫn là tại trong biển dâng lên xa xôi vô tận ánh máu, xuyên qua thanh minh, hư không thành trận, trấn áp huyết tổ thân thể. Hai con người nhìn chòng chọc vào tại huyết vân đạo trung tâm nhất mắt biển chỗ, tựa như có thể xuyên thấu vô tận cách trở, trông thấy huyết tổ. Giờ phút này, tại mắt biển phía trên huyết tổ cũng là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lý Thanh Liên hai con người, miệng lên một tia lạnh, kháng kháng nói, quả nhiên tới. Vậy mà lúc này Diêm Xuyên nhìn qua Lý Thanh Liên đừng đề cập nhiều hưng phấn, bây giờ có thể nói là ở địa bàn của mình, không, có người ngoài cảm trở, chính là Lý Thanh Liên, có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng nghĩ còn sống ra xích vào câu. Lại thêm chín cực ti đinh. Hắc <cười> hắc. Nghĩ được như vậy, Diêm Xuyên thậm chí khống chế chính không được biểu lộ, trên mặt nụ cười càng thêm dữ tợn. Không nghĩ tới người lá gan ngược lại là đủ lớn, biết rõ là ổ sói cũng muốn chui vào trong. Vì cái lao bà tử. Coi là thật không muốn sống nữa. Diêm Xuyên giễu cợt nói, tâm cảnh của hắn đã bị Lý Thanh Liên phá, bình thường còn tốt, vừa gặp phải Lý Thanh Liên liền khống chế chính không được sát tâm. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Thấy Lý Thanh Liên vẫn như cũ một bộ không có chút rung động nào, bình thản ung dung dáng vẻ, Diêm Xuyên liền càng thêm bị đè nén, cắn răng nói, ngươi liền không sợ ta hiện tại liền muốn ngươi mạng nhỏ. Lý Thanh Liên cười nhạo nói, ngươi dám không? Huyết tổ để ngươi động thủ sao? Thân là chó, tự nhiên muốn nghe chủ nhân ngươi nói có đúng hay không. Chó không nghe lời, giết cũng sẽ không đau lòng vì, bởi vì lưu lại vô dụng, ngươi nói, ta nói có đạo lý hay không? Diêm Xuyên đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, sau lưng cánh máu cuồng dương vặn vẹo, giống như đem chua diệt thế cạo trên đầu sừng máu tản ra vô cùng chói mắt kia máu nhỏ, vẫy tay một cái, diễn biến hóa một vạn rằm giữ tận ma trảo, che lấp bầu trời. Hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng vỗ tới, chỗ nhắc lên kình phong làm cho cả biển máu đều là sóng cả mấy liệt, sóng lớn ngập trời, nhưng mà Lý Thanh Liên lại đứng chắc tay, nắm đánh ra mà đến tay lớn không chút nhích, trong mắt mang theo một tia ánh sáng lạnh. Đúng lúc này, đánh ra mà đến tay máu lại bỗng nhiên chỉ thấy tản ra làm hư vô, không hề có điểm báo trước, diễm xuyên trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức bị phản phệ lực lượng Anh rút lui hai bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Quay đầu hung tận hướng phía mắt biển chỗ nhìn lại, Xuất thủ ngăn cản không phải người khác, chính là huyết tổ. Ngươi có phải hay không điên rồi? Vậy mà ra tay với ta." Diêm Xuyên cắn răng căm hận nói. "Điên rồi chính là ngươi mới đúng, lại cứ tiếp như thế, sát ý sẽ đem ngươi cắn nát, hóa thành một tàn sát thiên hạ ma máu mới cam tâm. Quyên trước đó ta cùng ngươi đã thông báo rồi sao?" Huyết Tổ thanh âm khàn khàn rót vào Diêm Xuyên trong óc. Diêm Xuyên mặc dù nổi giận, thế nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống nói, "Vậy ta liền đợi thêm 3 ngày, khi đó ngươi nếu là lại không ra tay, ta liền không quản được nhiều như vậy." Lý Thanh liên lại lạnh nhạt nói, "Giải quyết tốt. Vậy liền tránh ra một con đường đến. Ta muốn gặp hết mỗi" Diêm xuyên sắt răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang, chung quy là vì Lý Thanh Liên tránh ra một con đường đến, Lý Thanh Liên trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu, thần thức thời khắc chú ý cắm chính ở mệnh hồn phía trên chín quả thi đinh. Mang cho mệnh hồn áp lực cũng càng lúc càng lớn, Lý Thanh Liên sắc mặt cũng là trắng dọn người, nhưng lại cũng không để ý, chạy tới một bước này, hắn còn tại hổ cái gì thi đinh. Bây giờ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thấy huyết mỗ, đưa mẹ cuối cùng đoạn đường. Chắp tay đi đến huyết giáo tu sĩ bên trong, từng đạo từng đạo như lang như hổ, bao hàm sát ý ánh mắt đều hướng phía Lý Thanh Liên tới, mà hắn lại vui mừng tự nhiên, không thèm để ý chút nào. Đi đâu, tất cả mọi người là không tự chủ tránh ra thân thể, hai lần đả kích đã để lý Thanh Liên cường đại thật sâu khắc ấn ở huyết vân giáo đệ tử trong lòng. Có thể đem huyết vân giáo đồ phu nhóm giết ra bóng mà đến, một người tại ngàn vạn người trong đi đến, lại không một người dám cùng tranh đấu phong, đây cũng là vì thế. Một màn này quả thực rung động lòng người. Mấy bước bước ra, lọt vào trong tầm mắt chính là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa Đào Hoa đảo. Giờ phút này rơi lá tung bay, khô héo lá rụng rải đầy toàn bộ Đào Hoa Đạo, chính là biển máu phía trên cũng phiêu đãng không ít, theo dòng máu chìm chìm nổi nổi. Cả cây cây đào đều mang một vòng tử khí, trong đó tinh khí đã không dư thừa may chỉ vì tu vi người thiên, lúc này mới khó khăn lắm bảo trụ cây đào bất tử, nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên tâm thật hình như có thứ gì đặt ở bên trên, đau thở không được. Cây đào phía trên, phân bố đau khắc dịu đục vết tích, cành cây đều bị bẻ gãy không biết bao nhiêu, đứt gãy cao thấp không đều, hiển nhiên là bị người mạnh sinh sinh đo xuống. Thân cây phía trên thậm chí còn có hun khói lửa cháy vết tích, cháy đen một mảng lớn, Lý Thanh Liên đỏ ngầu cả mắt, có thể nghĩ, ở đào bảo suy yếu đến không có chút nào phản kháng lực lượng lúc, có người ngắt ngẻ thân cây, đây chính là thiên địa linh tài. Bước ra một bước, người đã đi tới nhánh đào suề phía trên, chỉ thấy huyết chính vô lực tựa ở trên cành cây. Thân thể đã mục nát không thể lại mục nát. Nặng nghe dáng vẻ giàn mua đã đem nàng hết thể đều ăn mòn, bây giờ bộ dáng, thậm chí muốn so 10 năm trước đó càng thêm giàn rua, mí mắt dựng gộp lại thậm chí đã thấy không rõ thế giới này. Lộ ra dáng vẻ giàn mua đem cây đào ăn mòn đều là lỗ thủng, giống như bị côn trùng chú bao nhiêu năm, mà chính là dạng này, Đào Bảo vẫn như cũ không ngừng vì hết mọi chuyện vận lấy tinh khí, chính là ép chính làm cuối cùng một kia, cũng không nguyện ý buông tay. Thân cây chậm rãi tụ ra Bảo khuôn mặt, nhìn qua Lý Thanh Liên, mặc dù bộ dáng đã biến, vẫn như trước một chút nhận ra được. Bây giờ khuôn mặt này lạnh lùng Góc cảnh rõ ràng, mặt mày như ngọc thiếu niên nhanh nhẹn chính là Lý Thanh Liên, hắn cuối cùng vẫn là trở về. Đào Bảo quá hư nhược, suy yếu đến thậm chí ngưng tụ không ra hóa thân đến, làm vậy sẽ đào hoa đảo đều vây quanh huyết vân giáo tu sĩ, Đào Bảo cắn răng căm hận nói, ai bảo ngươi trở về? Ngươi cái này sói tâm cẩu phế đồ vật, cút, cút cho ta Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Mang lấy mang lấy, Đào Bảo liền dẫn một tia giọng nghẹn ngào, nhưng lại cố nén nước mắt không trượt xuống, ra, vẫn như cũ mang lấy Lý Thanh Liên, để hắn lăn, để hắn rời đi. Lý Thanh Liên tâm càng đau, cất bước tiến lên. Dỗi tay khẽ chạm lướt ve thân cây lên từng đạo từng đạo vết kiếm vết đao, Ôn Nhu nói, đau không." Đào bảo trong mắt nước mắt rốt cục nhận không được chữa xuống, nhìn qua Lý Thanh Liên nói, "Có liên quan gì tới ngươi?" Màu Cút, bản cô nương không muốn nhìn thấy ngươi, lan a. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng giậm chân, một cỗ ngang nhiên khí huyết lực giống như dòng lớn, hướng phía cây đảo điên cùng làm, vô tận khí huyết lực xung kích phía dưới, đem toàn bộ cây đảo sông đều là chấn động. Liên giống như khô cạn thật lâu mặt đất đạt được mưa móc tư nhuẩn, giống như hang không đáy, đem số lượng kinh khủng khí lực hấp thu không còn, cảnh cây phía trên cũng là nổi lên từng điểm xanh biết mầm. Khí huyết lực giống như mở cống hồng thủy giống nhau làm, như thế vẫn chưa đủ, linh hư bên trong ánh máu bạo phát, vô số khí huyết bảo dược bay ra, tạo thành một tòa mấy chục trượng núi nhỏ, khí huyết lực tận trời. Đều vây quanh đảo Hoa đảo Nô Cầu Huyết Vân Giáo tu sĩ con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, Lý Thanh Liên vất tay linh quang cuốn ra, đem mấy chục trượng núi thuốc đều quấy về mình nữa, vẩy xuống tại đảo Bảo Bộ rễ phía trên. Trong nháy mắt, xanh biếc mầm rút ra, nguyên bản đã sắp chết cây đào nơi này thời gian tỏa ra sự sống. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại quay đầu, hai con ngươi nhìn qua đầy trời vân giáo tu sĩ, ánh sáng lạnh bạo phát, cuồn sát ý như nước thủy triều cắn răng nói, ai làm Ta vị ngươi chém bọn hắn. Chương 293 Thần thông 8 triệu tại kiếm máu, chương 293 Thần thông 8 triệu tại kiếm máu. Đó Trần Trụi Sắt y giống như cầm sáng loáng đao gác ở người trên cổ, huyết vân chúng tu không khỏi lùi lại một bước, hiện nhiên là lại nhớ lại cái nào vô địch tại trời ngoài trời bên trong hình dáng. Đạt được khí huyết lực làm đạo bảo, rốt cục có thể huyễn hóa hóa thân, màu hồng ánh sáng chậm chậm ngưng kết ra, đôi mắt đẹp đỏ bừng nhìn qua Lý Thanh Liên, cắn chặt môi dưới, không nói câu nào. Nàng xem rõ ràng, Lý Thanh Liên này đến, sợ là đi không được. Lúc này mới một mực gọi Lý Thanh Liên rời đi, bởi vì huyết mô còn chưa chết, bất diệt đạo quả giờ phút này tại huyết tổ trong cơ thể, cho nên còn không thể động thủ với hắn. Một khi huyết mô hồn quy thiên bên ngoài, Lý Thanh Liên tất nhiên bị vây công, kể từ đó, dứt khoát không có chút nào đường sống, có thể nói, Lý Thanh Liên đã biết đạo bảo ý gì, vây tay một cái đạo quận thế giới bên trong chống trời kiến một hư ảnh liên hóa, trên đó thế giới phát ra mịt mờ ánh sáng nhạt. Chỉ thấy từng kia từng sợi nhân quả lực lượng vậy mà tại trong tay huyền hóa mà ra, vào ở đạo bảo mình đầy thương tích thân cây phía trên. Lý Thanh Liên ánh mắt bên trong hàn ý càng sâu, nhân quả lực lượng dưới, hết thể đều không chỗ che thân, nhưng cái đó bị nhân quả kia chỗ quấn quanh tu sĩ, chính là ra tay với đảo bảo tu sĩ. Lý Thanh Liên có thể nào bùng tha? Giang thép cắn chặt, hai con người đỏ bừng, một tiếng khí thế giống như núi lửa giống nhau bột phát, xung kích hư không, quần quần khí huyết lực giống như lang yên giống nhau bước hơi lên, cả người đứng ở nơi đó, liền giống như một thượng cổ man thú giống nhau dòa người. Bị nhân quả kia chố cuốn quanh tu sĩ tại thời khắc này tâm đều đang run rẩy, thậm chí đã hối hận mình sợ tác sở vi, Lý Thanh Liên đáng sợ đã thật sâu khắc gấn ở trong lòng của bọn hắn, mà cho dù là giằng này, Lý Thanh Liên cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Làm Liên muốn vì thế trả giá đắt, hắn mặc kệ bây giờ là như thế nào một cái tình thế, bởi vì đã không có cần thiết muốn giết, vậy hôm nay liền giết cho máu chạy thành sông. Thân thể vừa muốn động, đào bảo lại gắt gao đè lại Lý Thanh Liên bà bay, cắn chặt môi dưới nói, "Không cần ngươi quan tâm, ngươi đi, đi mau a. ngu rồi sao?" Lý Thanh Liên đã phóng ra bước chân bỗng nhiên ở tại chỗ, lại cũng không quay đầu lại nói, ta mặc kệ ngươi, ai còn quản ngươi. Đạo bảo trong đôi mắt óng ánh rốt cục nhận không được, lần nữa chảy xuống, mặc dù sống không biết bao lâu, mà đạo bảo lại giống như mỡ giấy trắng. Tuy có nguyên thần tu vi, nhưng lại từ đầu đến cuối ở biển máu chưa từng bước ra một bước, không phải nàng không thể bước ra đi, mà là không nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhìn thấy đều là thế giới này hắc cá một mặt, chưa từng cảm nhận được một điểm mỹ hảo, vậy tại sao còn phải ra ngoài đâu? Mà nàng lại tại huyết mô ở đâu cảm nhận được che chở cùng ấm áp, từ đây đây cũng là nàng duy nhất, cho nên cận kề cái chết cũng muốn trông coi mô, chính thủ hộ thế giới bên trong ấm áp. Mặc dù trong miệng nói hận Lý Thanh Liên, mà nàng làm sao lại không biết Lý Thanh Liên cũng chính là thế giới bên trong ấm áp a. Chỗ lấy hắn không xuống tay được, nàng mềm lòng, nàng mắng Lý Thanh Liên ngốc gọi hắn lăn. Nàng ở lấy mình phương thức đặc biệt, thủ hộ lấy người mình quan tâm, 10 năm sống qua tới, nhưng hôm nay ấm áp lại muốn cách nàng mà đi, nàng có thể nào buông tay. Thanh Liên, là Thanh Liên a. Nam ở nhánh đảo lên huyết mô giờ phút này chính chật vật hô hấp lấy, trong miệng phát ra không lưu loát đến cực điểm thanh âm, đứ quãng, nàng quá hư nhượng, suy yếu đến đỉnh trình độ. Đưa tay vô lực sờ lấy trước mắt hư không, muốn mở hai mắt ra mà mỹ mắt dựng gộp lại phía dưới cái gì cũng nhìn không thấy, chính là mở ra, trong mắt cũng một mảnh hát ám. Lý Thanh Liên bị huyết mô vừa gọi, dâng lên lạnh thấu xương sát tâm đột nhiên trì trệ, túi người xuống, đem huyết mô kéo vào trong ngực của mình, túi đầu nhìn qua tâm kia mặt mũi giàn ua, trong mũi chua sót, thân thể đều đang run, run dậy. Lại một lần muốn chơ mắt nhìn mẹ rời đi, cái kia mình đầy thương tích tâm lại lại muốn thêm vào một đạo máu me đầm địa vết thương. Nam thật chặt huyết mỗ khô qua tay, ôm nàng liền giống như ôm một đoàn sợi đông, nhẹ nhàng người, thậm chí không cảm giác được trọng lượng, những năm này thời gian, nàng sớm đã hao hết hết thảy, bây giờ chỉ là bởi vì một vòng chấp niệm di lưu nhân gian thôi, mà phần này chấp niệm, chính là chính thấy con trai một lần cuối cùng. Huyết mỗ cảm thụ được từ tay to truyền đến nhiệt độ, nhếch miệng cười, miệng đầy răng đều rơi sạch, vươn tay ra run run rẩy rẩy vớt ve li thanh liên khuôn mặt, huyết mộ trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đều là ý cười. Tốt, con ta trưởng thành, lúc này mới bao lâu không thấy, cũng đã lớn như vậy, mẹ kém chút liền không nhận ra được. Huyết Mỗ run run rẩy rẩy nói, mặc dù con mắt mù nhìn không thấy Lý Thanh Liên, khả năng chân thực cảm nhận được hắn tồn tại cũng đã đầy đủ. Đào Bảo cắn răng, đem Lý Thanh Liên làm mà đến khí huyết lực chuyển hóa làm sinh mệnh tinh hoa, nhẹ nhàng hướng phía Huyết Mỗ làm. Mà cái này một rót lại đem Huyết Mỗ sông sắc mặt đỏ lên, đột nhiên phun ra một thanh tanh hôi máu đen, nhuộm đỏ Lý Thanh Liên vào áo, bị hù Đào bảo vội và ngừng lại, trong mắt đẹp đều là bối rối. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vì đó lau rơi khệ miệng máu tươi, lẩm bẩm nói, Bảo Nhi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Mẹ đã đi đến cuối cùng, đường đá đức, tục không lên, để nàng an an tĩnh tĩnh đi đến cuối cùng đoạn đường đi, ta đưa nàng. Đao bảo vừa đỏ hốc mắt, ngửa mặt lên trời mà khóc, tự hồ là không muốn nhìn thấy một màn này, quan tâm người cuối cùng là phải rời đi a. Huyết mô vứt ve Lý Thanh Liên gương mà không lưu luyến nói, ngốc đứa bé, vì sao muốn vì ta cái này hỏng bét lão thái bà trở về à, ngươi biết chờ ngươi chính là cái gì, ngươi không nên trở về đến a. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, con đã đáp ứng mẹ, muốn đưa ngài cuối cùng đoạn đường, liền để cho ta tùy hứng một lần đi. Huyết Mỗ tràn đầy nếp vốn trên mặt đều là yêu thương sắc, lại lắc đầu nói, ngươi đi, đi Một khi ta chết đi, bất diệt đạo quả liền hoàn toàn là huyết tổ độ vật, này hắn liền lại không trói buộc, khi đó, ngươi đi không được. Đây cũng là lúc trước vì sao huyết mộ muốn đem bất diệt đạo quả cho huyết tổ nguyên nhân, một phương diện cũng là ngăn được không thể ra tay, đồng thời huyết tổ cũng cần bất diệt đạo quả chống lại mắt biển áp lực. Lý Thanh Liên bướng bình nói, con tự có biện pháp, mẹ chớ có lo lắng. Huyết Mỗ thở dài một tiếng, tự biết Trung Quy bi là cố chấp bất quá lý Thanh Liên, cũng liền không đang khuyên ngăn, lầm bẩm nói, lúc trước muốn ngươi trở về, là muốn chuyển cho ngươi ta cả đời sở học, đến lúc đó ngươi mà triệt để thoát khỏi huyết vân giáo uy hiếp, mà quá sớm, ta Trung là không sống tới khi đó, bất quá vẫn là phải đem độ vật cho ngươi, cũng coi là mẹ cuối cùng vì ngươi trải đường đi. Lý Thanh Liên trong lòng quặn đau chính là như thế, lúc trước huyết mộ vẫn như cũng là đang vì mình tương lai suy nghĩ, thật không nghĩ đến chính là chuyện này lại trở thành lý thanh liên mệnh tiếp bên trong dây dẫn nổ. Lý Thanh Liên lắc đầu, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh nói, con đã bước ra con đường của mình, mẹ chớ có vì con quan tâm, để cho ta bồi ngại cuối cùng một quãng thời gian đi. Hắn sớm đã thể không còn lưu một lần nước mắt, nước mắt chảy một lần liền đủ rồi, nhưng lần này, hắn nhận không được. Huyết Mỗ lại lắc đầu nói, không giống, thứ này sợ là đối với ngươi có tác dụng lớn, mẹ khác cũng không có, coi như là cho ngươi lưu cái tưởng đi. Dàn mua giống như chân gà giống nhau tay chầm chậm nâng lên, nhẹ nhàng vẫy một cái, từ vô tận trong biển máu xông ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Trên thân kiếm toàn thân đỏ như máu, giống như dòng máu đổ vào mà thành, ở ánh nắng chiếu rọi phía dưới giống như hồng ngọc, trên đó lượn lờ vô tận oan hồn, chính là một chút nhìn qua, liền có loại muối nhọn ra thân cảm giác. Chuôi này kiếm máu, chính là huyết mô cùng tàn sát trăm vạn dặm lúc sử dụng chuôi này, cả đời không biết dùng kiếm máu chém bao nhiêu người, đã đến một vài không rõ trình độ. Nhìn qua chuôi này kiếm máu, Lý Thanh Liên trong mắt lại hiện lên một vòng kinh ngạc, tinh tế nhìn lại, vậy mà đẳng cấp không ra cấp bậc của nó đến. Mơ hồ không rõ, liền giống như phàm bình, mà sự thật thật là như thế sao? Hiển nhiên không phải. Huyết Mối nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm nói, "Ta cái này một thân bản sự, trong đó tám thành bắt nguồn từ hắn, đây cũng là huyết tổ bây giờ không dám tùy tiện cùng ta động thủ nguyên nhân, chuôi kiếm này có thể chạm thiên địa." Lý Thanh Liên nhìn qua đỏ thảm kiếm máu, trên đó để lộ ra tới khí thức, vậy mà để hắn cảm thấy một vòng cảm giác quen thuộc, đó là làm chính mình chán ghét khí thức. "Hẳn là, ta từ trong đó ngộ ra thần thông có tám kiểu, ta tài sáng tạo không đủ ngộ ra nhiều thứ hơn, trong kiếm tất cả không chỉ là những này mà thôi, mẹ bây giờ liền đem hắn giao cho ngươi." Tám kiểu thần thông mỗi cái là kiếm rơi thành mưa, chỉ xích thiên ngay. Núi lở đất đớp Ma đi thiên hạ, gọi trang đất trời, lửa cháy đồng cỏ, sấm xét di tịch, phụ thế bị ca. Lý Thanh Liên yên tính nghe, suy nghĩ lại không biết phiêu tán ra bao xa đến, cái này tám tiểu thần thông huyết mộ ở tán sát hắc bạch khâu lúc liền dùng qua mấy cái. Uy năng quả thực vượt người, hoàn toàn không thể dùng thần thông để hình dung, mà đích đích sắc sắc là thần thông không giả, mà lại mỗi một thức thần thông liền cùng một chỗ, công thủ gồm nhiều mặt, hình thành thực lực quả thực kinh khủng. Cái này thần thông bất phạm tám tiểu thần thông tất cả đều chất chứa tại kiếm máu trong. Kiếm máu đến cùng là cái gì theo cùng? Chính là Lý Thanh Liên một đường tiến lên đến nay sẽ thần thông cũng chỉ có chỉ xích thiên nhai một cái mà thôi, Khaby năng hắn còn trước mắt, có được đạo mãn thế giới hắn, đạo pháp thi triển mà ra, không kém gì thần thông bình thường. Huyết mộ giàn mùa tay đè ở Lý Thanh Liên trên cổ, nhẹ nhàng dùng sức, hai người cái chán dính vào cùng nhau, Lý Thanh Liên lập tức cảm giác một cú khổng lồ tin tức truyền lại đến mình trong óc. Tám kiểu thần thông sau khi, còn có bảo thuật gọi sao quyết, cùng đại đạo bảo thuật trời buông mưa sao. Bất quá Lý Thanh Liên lại không kịp xem xét, chỉ thấy thời khắc này huyết khí tức càng thêm yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, nguyên bản đã gần đất xa trời nạng lại sử dụng thần thức lực lượng, đã đạt đến cực hạn. Đao bảo nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, vì đó thật khí, đôi mắt đẹp đỏ bừng, 10 năm qua, nàng nước mắt sớm đã khóc khô. "Mẹ, con sẽ không để cho người thất vọng." Lý Thanh Liên cắn răng, con đường của hắn còn rất dài, nếu như có thể, hắn hy vọng huyết mộ có thể nhìn qua hắn một đường trưởng thành, đáng tiếc hết thể đều là hy vọng xa vời. Huyết mộ vui mừng cười cười, lầm bẩm nói, "Đi làm đi, ta biết trong lòng ngươi có chí, tuổi nhỏ có ngộng phải truy. chớ có hối tiếc không kịp a." Chương 294: Lựa nghiệp đốt trời chói sức vọng, chương 294: Lựa nghiệp đốt trời chói sức vọng Nói xong, đem kiếm máu chậm rãi giao cho Lý Thanh Liên, kiếm máu bắt đầu bất an run rẩy, tựa hồ là đang kháng cự, mà cuối cùng không có thể chịu cự huyết mộ ý chí, phát ra một tiếng kinh thiên động địa, vững vàng bị Lý Thanh Liên nắm ở trong tay. "Nguyện trôi kiếm này vì ngươi chém hết thế gian hết thể lực." Huyết mô cười nói, nhìn ra xa chân trời bên kia âm phong gào khét, có vô tận oan hồn tiêu tên, tựa như toàn bộ biển máu đều đi tới âm thế quỷ vực. Vô Tận hơi mở hư ảnh từ trong hư không dần dần ngưng thực, chính là một đen một trắng hai tên tiểu quỷ, cầm trong tay xích khóa hồn, phía sau đứng đầy lít, lít vô tận quỷ nhìn lại, thể sắc tinh thần lại bướt chính là từ âm thế mà đến, lần trước đến khóa huyết mô hồn, bị không cho giải thích một kiếm chẳng diệt, bây giờ lại tới, lần này rốt cuộc không ai có thể ngăn trở. Từ quỷ thân bên trong tàn ra vô tận quỷ khí, để tất cả mọi người là sinh lòng gió lạnh, điên cuồng lui lại, sợ dính vào một điểm, đó là đến từ âm thế lực lượng, khóa mệnh vô thường, đặc biệt nhằm vào hồn phách, chỉ khóa tuổi thọ đã hết người. Mà đám người vẫn như cũ tránh như rắn giết, không nguyện ý nhiễm một điểm, chính là diêm xuyên cũng là một mặt sắc kiếm kỵ, nhưng phẩm là người sống, không ai muốn gặp được cái này hắc vô thượng quỷ. Lý Thanh liên lặng lẽ nhìn trạng thái, chỉ thấy bạch vô thượng quỷ lời nói, thời điểm đến. Cùng ta đi xuống đi, ngươi nghiệp quả nặng nghề, tàn sát vô số người, xứng nhận vạn thế nỗi khổ, chớ có dừng lại thêm nhân gian." Hắc vô thường quỷ lại cười lạnh nói, "Lần trước chém huynh đệ của ta hai người sổ sách còn chưa tính, chém âm quỷ làm nhưng vì tối kỵ, đến huynh đệ chúng ta địa bàn, tự nhiên muốn để ngươi hào hào hưởng thụ một phen." Chỉ thấy phía sau quỷ binh trên thân, treo từng kiện thiên hình bạn trượng hình cụ, trên đó máu me đồng đìa, ánh sáng lạnh trong vắt, chính là nhìn lên một chút, liền có loại thể xác tinh thần cảm giác lạnh như băng. Loại kia hình cụ nếu là dùng tại hồn phách trên thân, thừa nhận đau khổ có thể nghĩ Mà cái này vẹn vẹn một góc của băng sơn mà thôi, muốn tẩy đi một thân nguy quả, lên núi đao xuống vực dầu cũng không đủ vậy. Lý Thanh Liên sắc mặt âm trầm vô cùng, huyết mô cơ khổ cả đời, chính là chết hồn phách cũng không được sống yên ổn. Nhân bạn thế nỗi khổ, cho đến bị cha tấn hồn phi phế tán. Có thể nào như thế? Đào bảo tại âm phong phía dưới run lên bẩy, tay nhỏ ôm thật chặt huyết mô cánh tay, không nhiệt ý bừng ra, không ngừng lắc đầu. Lý Thanh Liên âm thanh lạnh lùng nói, "Ta mẹ, các ngươi còn không có tư cách động, chính là hồn phách cũng không được." Hắc vô thượng quỷ cười nói, "Chỗ nào đụng tới tiểu tử? Ngươi nói không được thì không được, ngươi tính cái giới hạn?" Người chết liền phải hạ âm thế, nghiệp quả nặng nề còn muốn luân hồi." Người xin nói ngột. Tin hay không láo tử ngay cả hồn phách của người cũng thu." Lý Thanh Liên trong mắt ánh sáng lạnh đại thịnh nói, "Người muốn chết, hắn làm sao có thể để huyết mộ nhận vạn thế nỗi khổ?" Tuyệt không có khả năng, chính là tàn sát quỷ này làm. Tàn sát cái này âm thế, huyết mộ cũng không thể bị tra tấn đến chết. Hắc Vô Thường trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo dựng khép tại miệng bên ngoài đầu lươi liếm môi một cái, trong tay xích khóa lên, liền hướng Liên đi, lại bị Bạch Vô Thường quỷ ngăn cản, lắc đầu nói, "Chớ có phàm ý, cho rằng hắn còn có thể sống bao lâu?" Nhìn qua Lý Thanh Liên, khóe miệng treo lên một tia khiếp người cười lạnh, tựa như đã thấy Lý Thanh Liên kết cục. Hắc Vô Thường Quỷ nhìn qua Lý Thanh Liên hắc hắc cười lạnh, lại chậm rãi buông xuống trong tay xích khóa hồn. Huyết Mô lại nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thanh Liên gương mặt nói: "Đứa bé ốc, chớ có vì mẹ lại thu địch, ngươi không có chỗ tốt, ta chi hậu quả xấu, tự nhiên do ta đến nhận." Ta một tiếng tàn sát vô số người, hai tay dính đầy máu tươi, cái này quả ta hẳn là nhận, trong lòng ta sớm đã có năm chắc. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia thật sâu không cam lòng nói: "Ta nói qua, muốn đưa mẹ cuối cùng đoạn đường." Huyết Mô lắc đầu, miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn qua Lý Thanh Liên Trong mắt đều là yêu thương, lầm bẩm nói, để mẹ cuối cùng lại nhìn ngươi một chút a. Trong mắt thần mang dần dần biến mất, trong đó còn lưu lại một vòng không bỏ cùng thật sâu chờ đợi cùng tưởng niệm. Suy nghĩ của nàng dần dần đình trệ, trái tim sớm đã ngưng đập, trong giây mắt này, thân sắc cũng đã hư, phát ra khó người mùi tanh hôi. Huyết mũ có thể sống đến hôm nay, hoàn toàn là dựa vào một cỗ chấp niệm ở kiên trì, bởi vì nàng muốn lưu cho Lý Thanh Liên nhiều thời gian hơn, càng nhiều cơ hội, vì thế tiếp nhận vô tận đau khổ cũng ở đầy không tiếc. Huyết Mộ chết rồi, cứ như vậy chết tại Lý Thanh Liên trong ngực, mang theo một vòng không bỏ, một vòng chờ đợi khẽ miệng còn mang theo một tia thỏa mãn ý cười. Đao bảo ngồi liệt ở trên nhánh cây, ôm thật chặt huyết mô cánh tay, gào khóc, nước mắt giống như trân châu giống nhau về xuống. Đầy chứa bi thương tiếng khóc thấm cửa lòng người. Lý Thanh Liên túi đầu nhìn qua huyết mộ đã làm sẹp đi xuống khuôn mặt, nước mắt trong suốt nhỏ xuống ở trên, tim hắn tại thời khắc này xé rách. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nằm trong tay kiếm máu tại thời khắc này vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm, thân kiếm bỗng nhiên chẻm thành hai nửa, gãy mất mũi kiếm hóa thành từng điểm mang biến, tựa như theo huyết mộ chết mà từ trần. Hắc vô thượng quỷ tại thời khắc này, ánh mắt sáng rõ. Trong tay xích khóa hồn lèn ken rung động, hướng phía huyết mộ đã làm sẹp hư thối đi xuống thi thể hùng hằng vung đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Thanh Liên tại trong đồng tử nước mắt trong nháy mắt sấy khô, hoa sen màu máu hư ảnh trong đó điên cuồng luốn mạnh, trong nháy mắt liền đem hắn hai con người nhuộm thành đỏ như sắt máu. Một cỗ sắc máu điên cuồng lửa tại bên ngoài thân bốc hơi lên, hung bành thiêu đốt, cả người đều tắm rửa ở sắc máu trong ngọn lửa, giống như từ trong địa ngục đi ra ma thần. Vẫy tay một cái, vô biên lửa lớn giống như biển máu ba, nơi đó phóng tới xích khóa hồn trong nháy mắt bị sen nghiệp hóa làm vô, đồng thời cực tốc lan tràn lên phía trên. Trong nháy mắt liền muốn đốt tới hắc vô thường quỷ trên thân, vô thường quỷ giờ khắc này con ngươi bạo có lại, trong đó bao hàm chính là không có gì sánh kịp kinh hãi, sợ hai lấy ném đi xích khóa hồn, sợ sen đỏ lửa nghiệp nhiễm chính ở trên thân. Nói như vậy, hắn sợ là muốn trong nháy mắt bị hóa thành cho bụi, lửa nghiệp không gì không tiêu cháy, mà lại nhằm vào âm hồn, huống chi hắn, cái này quỷ sứ đâu. Vô tận quỷ binh liền tựa như gặp được vật gì đáng sợ, vậy mà loạn chân cước, bọn hắn đã muốn trở lại đi. Bạch vô thượng cắn răng nói, đỏ lựa nghiệp, chí thánh lựa. Âm thế chúa tể sức nóng. Đúng là như thế, lựa nghiệp mà chỉ toàn hết thể nghĩa quá khiến cho hồn phách có thể tẩy một tiếng tội nghiệp, luân hồi chuyển thế, đồng dạng cũng có thể hóa thành ngắc ngộng, đem hồn phách hóa thành cho bụi, vạn kiếp bất phục. Đây cũng là sen đỏ lửa nghiệp đáng sợ, ở âm thế bên trong được Xưng vì lửa thánh. Bởi vì phần này tinh lọc nghiệp quả bản sự, trong thiên địa chỉ một cái, nhưng so sánh bọn hắn những cái này lên núi đao xuống vạc dầu biện pháp cao hơn nhiều lắm. Muốn tẩy đi một thân nghiệp quả, liền muốn đem mình làm ra xuống tội nghiệp đều trên người mình tái diễn một lần, như thế mới có thể trả hết nợ, mà đỏ lượng nghiệp thì càng thêm trực tiếp, đem nghiệp quả trực tiếp đốt cháy làm vô. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt, cô huyết mộ thân thể lẩm bẩm nói: "Mẹ yên tâm, con cái này liền đưa ngài cuối cùng đoạn đường." Lượng nghiệp tràn ngập ở giữa, dần dần đem huyết mộ thân thể bà phủ, mục nát thi thể ở trong khoảnh khắc hóa làm hư vô, chỉ thấy trong đó có một hồn phách, chính là mệnh hồn. Người chết dương thần đã tán, thiên hồn quy trời, địa hồn về đất, bảy phách tán ở nhục thể, chỉ lưu lại mệnh hồn, chỉ thấy giờ phút này huyết mộ mệnh hồn phía trên, cuốn quanh lấy vô số oan hồn, toàn bộ hồn phách đều bị nhuộm thành máu. Giờ phút này mệnh hồn lại không có chút nào cơ, thậm chí không có một tia ý thức, ở vào nhất là hỗn độn trạng thái, nàng chết rồi. Mệnh hồn tự nhiên như thế, sợ là đi tới âm thế, liền sẽ trải qua vạn thế tra tấn, cuối cùng hồn phi phách tán tại hoàn lại tội nghiệp trên đường đi, Lý Thanh Liên sao có thể để Huệ Mộ sau khi chết nhận như thế nỗi khổ? Hắn muốn đưa Huệ Mộ lên đường, đưa nàng một khởi đầu mới, một cái nhân sinh mới, về phần cái này một thân nghiệp quả tội nghiệp, liền do mình đến nhận đi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, lượng nghiệp tràn ngập phía dưới, trong nháy mắt đốt lên Huệ Mộ mệnh hồn. Trong nháy mắt, một tiếng thê lương kêu gào tại Huệ Mộ mệnh hồn bên trong truyền ra, dù không có chút nào ý thức, vẫn như trước có thể cảm giác được cốt sâu tận xương tủy đau đớn. Đó là lửa nghiệp thiêu đốt thông khổ. Xen đỏ lửa nghiệp tại mệnh hồn phía trên cháy hung hực, ngọn lửa chọn vẹn thoát ra mấy vật trượng, giống như từ từ bay lên một viên thần hình dương, sắc máu ánh lửa chiếu chói lọi toàn bộ biển máu. Có thể thấy được huyết mộ một tiếng nghiệp quả tội nghiệp đến cùng đến cỡ nào sâu nặng. Lý Thanh Liên vậy mà đốt lên huyết mộ mệnh hồn phía trên kia quả, hắn muốn lấy sen đỏ lượng nghiệp rửa sạch huyết mộ một thân nghiệp quả tội nghiệp, để cả người rõ ràng, lập tức đưa vào luân hồi. Đây cũng là Lý Thanh Liên duy nhất có thể làm, đưa nàng cuối cùng đoạn đường, trả lại nàng một khởi đầu mới, một cái nhân sinh mới. Phúc. Một miệng lớn máu đen từ Lý Thanh Liên trong miệng phun ra. Mang theo từng kia từng kia mục nát khí tức, chỉ thấy khí tức của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống, tuổi thọ điên cuồng tiêu đốt, hóa thành sen đỏ lửa nghiệp chất dinh dưỡng, trong duy trì lượng nghiệp tiêu đốt. Trong mắt thần quang cực tốc tán biến, chính là một thân tràn đầy khí huyết, vẫn như cũng không thể ngăn cản hắn khí tức suy yếu. Phải biết huyết mỗi thế nhưng là bất diệt a, mặc dù mất đi bất diệt đạo quả, mà nàng vẫn như cũng là bất diệt, đại đạo công nhận sai ở, lấy lý Thanh Liên bé nhỏ tu vi, nhóm lựa bất diệt cảnh đại năng lượng nghiệp, có thể nói là kết cục đã được quyết định từ lâu. Đó chính là hao hết tuổi thọ, Lý Thanh Liên đã sớm biết, bởi vì đây cũng là hắn mệnh kiếp một cái mình giết mình mãi tiếp. Trong lòng của hắn rõ ràng, vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ như thế làm, đều sẽ lấy sen đỏ lửa nghiệp nhóm lửa viết ngỗ như quả, đưa nàng một cái cơ hội luân hồi, một khởi đầu mới. Nhưng mà đại giới, liền chính là tính mệnh. Vì sao nói kiếp nạn này không thể phá? Vì sao Lý Thanh Liên luôn luôn nói mình hẳn phải chết không nghi ngờ? Bởi vì giết hắn chính là chính hắn a. Mặc dù biết kết cục, mà Lý Thanh Liên vẫn không có do dự chút nào, bởi vì hắn cũng sớm đã quyết định như thế, huyết cũng đáng được hắn như thế. Dùng tính mạng của mình, vì huyết trải đường, thân là con của người, Lý Thanh Liên làm mình hẳn là có làm. Sợ la huyết mô bây giờ mới được, cũng sẽ mắng to Lý Thanh Liên ngốc đi. Đào Bảo lại ngây ngẩn cả người, nhìn qua khí tức điên cuồng suy yếu Lý Thanh Liên, trong ngáy mắt đỏ trong mắt, quắc, ngươi đang làm gì? Không muốn sống sao? Không muốn? Không cần a. Bởi vì Lý Thanh Liên vừa chết, đào bảo thế giới bên trong liền rốt cuộc không có tia sáng tồn tại, đào bảo trong lòng, thế nhưng là một mực đem Lý Thanh Liên xem như là đệ đệ, mặc dù trong miệng nói hận, mà làm sao từng từng ra tay ác độc. Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, ứng kiếp, làm ta nên làm. Chương 295 một khúc bi ca kể tâm sự, chương 295 một khúc bi ca kể tâm sự. Đao Bảo muốn kiệt lực ngăn cản, mà Lý Thanh Liên quanh thân chỗ thiêu đốt lên sen đỏ lựa nghiệp nhưng cũng không dám để cho người ta tới gần mấy mai, chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của hắn một từng điểm tan biến, tuổi thọ bị một từng điểm đứt đoạn. Đao Bảo khàn cả giọng giống to, vẫn như trước không thể thay đổi Lý Thanh Liên ý chí, hắn sớm đã có quyết định. Ngẩng đầu nhìn trời, huyết mộ mệnh hồn tại tận trời lựa nghiệp bên trong gào thét, thanh âm kia từng tiếng lọt vào tai, đây là đối với Lý Thanh Liên trong lòng trả thù. Vô biên nghiệp quả tự nhiên muốn đến thưởng, mà rất qua, liền có luân hồi cơ hội, cũng sẽ nên đón khởi đầu mới. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia thương tiếc nói, ngươi lại ta như còn Ta kính ngươi vì mẫu, bây giờ liền dùng ta cái này tính mệnh, đổi lấy ngươi đời sau bình an toàn nguyện." Đào Bảo nước mắt trượt xuống, tê liệt trên mặt đất, kinh ngạc nhìn Lý Thanh Liên, im mắng khóc, nàng rốt cuộc biết Lý Thanh Liên vì sao một thân một mình đến đây, vì sao biết do hổ sói hang hổ cũng vẫn như cũ muốn tới nhảy vào. Bởi vì hắn dứt khoát không có ý định còn sống trở về, ở hắn nghe được huyết mộ muốn chết đi tin tức lúc, trong lòng cũng đã tại làm hạ quyết định. Đao Bảo không biết, đến cùng bao sâu tình, mới có thể khiến Lý Thanh Liên không tiếc tính mạng của mình cũng phải vì huyết mộ đổi lấy một cái luân hồi chuyển thế cơ hội. Hắc Vô Thường trùng điệp một tiếng nói, "Thiên điên Diêm xuyên cũng là ngạc nhiên nhìn qua Lý Thanh Liên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thanh Liên lại chính không sai muốn chết. Nghĩ đến Lý Thanh Liên muốn chết lúc, trong lòng liền dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp khoái cảm, mà tùy theo mà đến, còn có một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác mất mát. Huyết tổ tại mắt biển phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lý Thanh Liên, ánh mắt chuyển hướng tại lượng nghiệp bên trong kêu réo mệnh hồn, chậm chậm lắc đầu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm rãi quỳ trên mặt đất, đối với mệnh hồn trùng điệp đập đầu, thanh âm thanh thú vô cùng, trong mắt bao hàm chính là chờ đợi, là chúc phúc. Hắn cả đời này, chưa hề trước bất kỳ ai cúi đầu, cũng chưa từng trước bất kỳ ai quỳ xuống dập đầu. Vô luận là đại đạo vẫn là bất luận kẻ nào, bởi vì không ai đáng giá hắn như thế. Không lẽ đại đạo, bất kính tiên địa, chỉ tôn mình duy ta độc hành, mà bây giờ lại là đối huyết mô giáp đầu, chấp lễ của con, đưa mẹ luân hồi. Ngẩng đầu ngước nhìn tại trong hư không vang vọng không ngừng mệnh hồn, lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng đau lòng, mỗi một tiếng kêu thảm thiết, liền tựa như đâm vào trong lòng của hắn một thanh dao nhọn. Ca nói, nguyện ngươi kiếp sau không lo không tật, sống yên ổn trăm tuổi không rời cười. Nguyện sau vừa ý, mắt có cây mà dựng, có núi đáng tin đường dài xa. Nguyện kiếp sau có người lương thiện làm bạn. Thêm múa ngê thưởng tơ tình tung bay. Nguyện ngươi kiếp sau bóng xanh áo tơ, hương ngọc trở thành sự thật đạp trời cao. Nguyện ngươi kiếp sau tường vi trà mỹ, cầm sắc mê ly dương xinh đẹp. Nguyện ngươi kiếp sau cả đời như hoàng, đừng suy nghĩ thế lương trời cao ngạo. Nguyện ngươi đi gian nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên, ngồi ở chư đỉnh, ngắm hoa rơi, đàm tiếu phụ sinh quân quít si mê. Một khúc vãng sinh ca nói ra, chính là đếm không hết không nghiệm, mộ hồn, nghe một chí, cứ tại lựa trong qua Lý Thanh Liên, miệng hơi cười. Đao bảo nghe ngươi dạy, đương thời cơ khổ không nơi nương tựa, trưởng kiếm làm bạn, sát phạt vô số, luôn hết máu tươi, nguyện đời sau hết thảy mạnh khỏe. Đương thời bất lực, chỉ có thể hóa thành mong ước. Lượng nghiệp trọn vẹn tiêu đốt 7 ngày lâu dài, Lý Thanh Liên cũng quỷ 7 ngày, trong lúc đó không ai dám can đảm gần phía trước một bước, sợ bị lượng nghiệp đốt cháy. Nhưng mà hắc bạch vô thường quỷ sát thực cũng không rời đi, mà là cười lạnh vẫn như cũ đứng tại trong hư không, huyết mộ mệnh hồn sợ là thu không đi, bởi vì nghiệp quả diệt hết mệnh hồn, sẽ trực tiếp ngã vào trong luân hồi, còn không phải bọn hắn âm thế lực lượng có thể đem cống. Bọn hắn dĩ không đi, là bởi vì Lý Thanh Liên hồn vẫn chờ bọn hắn tu đâu. Lộ nghiệp chọn vẹn tiêu đốt 7 ngày lâu dài, Lý Thanh Liên ánh mắt cũng là càng ngày càng ảm đạm, hắn tuổi thọ hóa thành vô tận lượng nghiệp chất dinh dưỡng. Trung quy là đang tiêu đốt tận mệnh hồn phía trên cuối cùng một tia nghiệp quả sau tiêu hao hầu như không còn, chỉ thấy huyết mộ mệnh hồn bây giờ óng ánh tựa như thủy tinh, tản ra thánh khiết ánh sáng, trong sáng không một hạt bụi, không nhiễm một tia hồng trần, sợ là như thế, đời sau cũng có thể thác sinh người tốt nhà đi. Chỉ thấy huyết mộ mệnh hồn chăm chú chầm chầm trên mặt đất Lý Thanh Liên, tựa như muốn đem hình dạng của hắn thật sâu ấn ở trong lòng. Không biết đời sau, có hay không còn có thể tìm được ngươi. Mệnh hồn tiêu tán. Đầu nhập luân hồi, tiêu đốt 7 ngày lâu dài lượng nghiệp, cũng là dần dần dập tắt, giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh. Khục, khục, khục. Chỉ thấy ngồi quỳ chân trên đất Lý Thanh Liên ho kịch liệt, mỗi khục một tiếng, liền có miệng lớn máu đen ho ra, mang theo từng kia từng kia mục nát hư vị. Đào Bảo thậm chí không kịp lau khô nước mắt, vội vàng đi đỡ, vì đó vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng, nhìn qua bây giờ Lý Thanh Liên, sớm đã hai mắt đẫm lệ. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đao Bảo khóc ròng nói. Bây giờ quấn quanh trên người Lý Thanh Liên dáng vẻ dàn vua, nặng nề doa người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn tuổi thọ đã hao hết, mệnh sở quy là muốn hồn nhập tâm thế, mà trong ý chống trời ý lại dáng chống đỡ lấy quần quần ép xuống thiên mệnh, để Di Lưu nhân gian. Bởi vì hắn còn không thể chết. Nhẹ nhàng đẩy ra Đào Bảo, Lý Thanh Liên lắc đầu nói, ngươi phải nghe lời, chớ có để người khác quan tâm, mình chiếu cố tốt mình, ta lại đưa ngươi đi một cái địa phương mới, mới hoàn cảnh, ở ở đâu hào hảo sinh trưởng, chờ ta trở về, dẫn ngươi gặp biết thế giới này đẹp. Đào Bảo liều mạng lắc đầu, nước mắt trong suốt rơi xuống, không muốn đi, ngươi nếu là đi, ta nên như thế nào? Mạc Viên đã đi, hắn là Đào Bảo ở trên đời này duy nhất quan tâm người. Lý Thanh Liên ôn nhu cười nói, không đi, không đi. Ngươi ngủ một giấc, ta liền trở về. Đao Bảo vẫn là liều mạng lúc đầu, ôm thật chặt Lý Thanh Liên, sợ bung ra tay liền biến mất, nàng thậm chí đã không cảm giác được Lý Thanh Liên nhiệt độ cơ thể, bảy ngày xuống tới, tuổi thọ sớm đã hao hết, hắn hôm nay chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Đúng lúc này, Hắc Vô Thường lại nói, "Còn muốn đi? Hôm nay ngươi hỏng huynh đệ chúng ta chuyện tốt, nắm tay luôn hồi, bây giờ tuổi thọ đã hết, liền nên cùng bọn ta đi xuống. Cái này dương thế, đã không phải là ngươi có thể đợi địa phương." Lý Thanh Liên ánh mắt phát lạnh, lập tức lão đạo đứng dậy, cầm trong tay sắc máu kiếm, ánh mắt rơi vào nơi đó vô tận quỷ bình phía trên, thản nhiên nói, Ta Lý Thanh Liên mặc dù tuổi thọ đã hết, mà mệnh vẫn như cũng là của ta, há lại các người đám này, bất nhập lưu tiểu quỷ có thể thu đi." Bạch Vô Thường quỷ nhãn trong hiện lên một kia cuồng nộ nói, "Vậy phải xem nhìn, ngươi lấy cái gì cản?" Nói xong trong tay xích hóa hồn hóa vì xương rộng, hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng vung đi, thanh thế dọa người, chính là sau lưng nơi đó vô tận quỷ binh, cũng là cơ lấy trong tay hình cụ, hướng phía Lý Thanh Liên đánh tới. Trong lúc nhất thời oan hồn gào thét, ngàn vạn quỷ hồn đánh giết, cầm trong máu độc đấu, hào hào Mà Lý thanh Liên trong mắt lại hiện lên một vòng nặng nề trấn ý, miệng lên một vòng buông thả không bị trói buộc cười. Một thân khí thế còn như dòng vọt lên cao trời cao giống nhau cùng sông mà lên, ép hư không nổ tung, lạnh giọng nói, vậy hôm nay, liền nhìn xem không có mảy may chói buộc ta, đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ gì đi. Bây giờ đã mất mạng sống, Lý Thanh Liên cũng lại không chói buộc, không có ngày bình thường những cái đó khôn sáo, một chút cấm kỵ thủ đoạn giờ phút này cũng có thể thỏa thích thi chuyện. Lòng có tử trí, quên đi tất cả, chỉ vì giết địch Lý Thanh Liên đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, không ai biết. Vâng anh. Khí huyết lực cuồng tuần ra vẫn như cũ không thể để cho Lý Thanh Liên sắc mặt có một tơ một hào hư nguyện, trong nháy mắt một đóa cái thế sen xanh bay lên không trọn vẹn trong rằm lớn, chói mắt ánh xanh chiếu rọi toàn bộ biển máu. Sen có 24 lá, chậm chậm xoay tròn ở giữa, vô tận hỗn độn khí bộc phát, đem trong rằm hư không đều đánh rách tạc tơi. Trong tâm sen, Lý Thanh Liên thân thể đứng giữa trời, quanh thân tản ra lóa mắt thanh mang, liền tựa như một vòng từ từ bay lên dương giống nhau kinh khủng. Vẫy tay một cái, trong Thanh Liên bên trong một viên màu đen hạ sen đột nhiên ánh sáng đen đại phóng, vậy mà tại trong tâm sen, tái sinh mọc ra một đóa hoa sen. Thanh Liên bên trong sen đen Vô tận khí đen bốc hơi lên, đó là sâu nhất ác ma tính, tràn ngập không có gì sánh kịp bạo ngược cùng lực lượng hủy diệt. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn nộ cười nói, "Đã đã chết, cái kia còn ra rãy vỏ cái gì? Liên đệ cho ta giúp các ngươi một tay." Vẫy tay một cái, vô tận ánh sáng đen bao phủ thiên địa, đó là lớn lực lượng hủy diệt, thiên địa vạn vật cũng không thể ngăn cản, đều hóa thành nguyên thủy nhất này hư vô. Hắc Bạch vô thường trong mắt đều là kinh hãi, nghiệp hỏa sen đỏ, lại thêm diệt thế sen đen, để bọn hắn nhớ tới một cái xa không thể chạm tới trong lòng lạnh thấu đồng thời, cùng lực muốn né ra. Ma hủy diệt ánh sáng ma phía dưới, há lại nói trốn liền có thể trốn. Thần pháp lại nhanh, cũng nhanh bất quá ánh sáng. Bị vô tận hủy diệt ánh sáng ma bao phủ âm hồn lệ quỷ liền như là ngâm nước, mặc kệ điên cuồng giãy rựa, vẫn như cũ chìm xuống, trong thân thể phát tán ra quỷ lực, đều bị hủy diệt ánh sáng ma hóa làm hư vô. Bị cùng một chỗ xóa đi, còn có bọn hắn tồn tại, đặt ở bình thường, chính là ở dương thế bị chém, vẫn như trước sẽ ở âm thế phục sinh, bởi vì đều là trong đó lưu danh tồn tại. Nhưng hôm nay khác biệt, bị diệt thế sen đen xóa đi tồn tại, chính là bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể phục sinh, không, có liền thật không có. Hắc Bạch vô thường trong mắt đều là hoảng sợ sắc, bọn hắn rốt cuộc biết hôm nay mình rốt cuộc chọc phải một cái dạng gì tồn tại, loại người này hỗn phách, chính là tuổi thọ đã hết, cũng không phải bọn hắn có thể tu. Oen, biển máu rung động, hủy diệt ánh sáng ma rơi xuống, nước biển vô tận trong nháy mắt hóa làm hư vô, toàn bộ mặt biển lập tức dưới giảm mấy chục trượng, ánh sáng đen tiêu tán, tại chỗ nơi nào còn có một tơ một hào âm hồn cái bóng, còn lại xuống chỉ có trăm rặm vỡ nát hư không thôi. Tất cả huyết vân giáo tu sĩ đều là hít vào một thanh hơi lạnh, cái này vẫn là một cái kẻ sắp chết có khả năng phát ra tới công kích sao? Bây giờ dùng cảnh giới để hình dung Lý Thanh Liên đã ở còn thiếu rất nhiều. Thủ đoạn của hắn, đã siêu việt cảnh giới hạn chế, một người thân thể, chạm diệt vô tận quỷ binh, xinh xinh để cho mình tuổi thọ đã hao hết mệnh hồn, di lưu nhân gian. Ai còn có thể tưởng tượng ra, cái này vẹn vẹn một cái đạo tàng một tầng, máu ngút trời có khả năng phát huy ra thực lực. Bây giờ Lý Thanh Liên, đã không sợ hãi, mệnh đều từ bỏ, tự nhiên rốt cuộc không cần cân nhắc đại giới vấn đề, muốn làm sao dùng dùng như thế nào. chương chương 296 296 diệt thế thế Nhìn qua huyết Vân giáo đem mình vây ở trung ương vô số tu sĩ, Lý Thanh Liên liếm môi một cái, thầm nghĩ trong lòng, không biết những này có đủ hay không ta giết ta. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn bên ngoài lại bốc cháy lên từng điểm màu đen đố lửa, từng chút từng chút lan tràn, đem hắn máu thịt hóa làm hư vô. Đây cũng là sử dụng diệt thế sen đen đại giới, hủy diệt người khác đồng thời, mình cũng sẽ bị diệt thế lực lượng từng chút từng chút xóa đi, nếu là không có tương ứng tu vi chống lại, cuối cùng sẽ chỉ bị diệt thế sen đen triệt để xóa đi tồn tại. Bất quá Lý Thanh Liên lại hoàn toàn không quan tâm, mệnh kiếp đã bắt đầu, mình tuổi trợ đã hết, mất mạng sống, còn tại hồ cái gì đại giới? Cho nên hôm nay, hắn lại không trói buộc muốn giết thông quái. Ánh mắt chuyển hướng Diêm Xuyên, Lý Thanh Liên thẳng như nói, "Làm sao? Còn muốn lưu ta? Bây giờ mình đã là một người chết, Diêm Xuyên đạt được mục đích, lại không thông báo như thế nào làm?" Diêm Xuyên nhìn qua kia chăm dặm Thanh Liên hư ảnh, lông mày cau chặt nói, "Coi như hôm nay không lưu ngươi, ngươi cũng là đi không được, thật cho là tuổi thọ hao hết ta liền sẽ để ngươi tùy tiện chết đi à. Đừng có nằm mộng chờ đợi ngươi chính là vĩnh hằng trà tấn, xuống không bằng chết. Như thế mới có thể giải ta trong lòng Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu giữ tợn liền có bao nhiêu giữ tợn. Hai con người bên trong chính là khắc cốt minh tâm ấn ý, nhưng mà Lý Thanh Liên lần nữa đối mặt huyết vân giáo tất cả tu sĩ, lại y nguyên mày may không sợ nói, hai lần đều lưu lại không được. Lần này còn không nhớ lâu. Muốn lưu ta? Tốt, không biết chuẩn bị kỹ càng đầu người không có. Nói xong, Lý Thanh Liên bỗng nhiên trước đạp một bước, sát phạt ý chí nổi lên, tiêu căng cùng đốt ở giữa, đem biển máu sông sóng cả chập trùng. Giống như đi lại ở chư thiên vạn giới tiên vương giống nhau kinh khủng. Tất cả giáo người đều là không khỏi lui lại một bước, ở tại trong góc vung đi không được vô địch tư thế, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Diêm Xuyên sắc mặt âm trầm nói, "Hôm nay nếu ai dám lùi cho ta lên một bước, lão tử cái thứ nhất chém đầu của hắn." Chỉ thấy phía sau hai cánh quần quạt, nhấc lên vô tận gió lốc, một tay một trảo, một cuộn vải liệm liên xuất hiện trong tay, trên đó oan hồn vô tận, hướng phía Lý Thanh Liên ẩn vàng che lên. Nguyên thần đỉnh phong uy năng, tại thời khắc này, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, một phương quần vải liệm tựa như có thể bao trùm hết thảy, nhưng phẩm là bị bao trùm nổ vật, đều muốn hóa thành thi thể. Lý Thanh Liên nhẹ đẩy ra đảo tay, ôn Nhu nói, "Đại ta chém tổn thương ngươi người, vì ngươi xuất khí." Dẫm chân ở giữa cả người mang theo Thanh Liên hư ảnh hướng phía vô tận địch nhân xông vào, trong tay kiếm máu phong mang tất lộ, Đào Bảo kinh ngạc nhìn qua tấm lưng kia, tại nan vạn địch ảnh bên trong tựa như tung hành, đạo này bóng lưng cùng Mạc Kiên là bực nào tương tự. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hoàn toàn không để ý, trời ngoài trời diễn hóa mà ra, mắt trái hóa thành mắt đại đạo, mắt phải đỏ tươi, cầm kiếm liền hướng phía quẫn vải liệm chém tới. Vô tình vô tính, tính toán hết thể mắt đại đạo dưới, hết thể quy tắc lực lượng tất cả đều bại lộ tại trong mắt, chỉ thấy trường kiếm nhẹ nhàng một cái, vậy mà lợi dụng tình đem quẫn vải liệm lên, ném về phía một cái khác cái phương hướng. Diêm Xuyên trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới hôm nay Lý Thanh Liên đã có thể chính diện tự chống lại rồi. Phải biết mình thế, nhưng là nguyên thần định hình phong a? Làm sao có thể? Hắn bình viện cũng không biết, không có bất luận cái gì chói buộc Lý Thanh Liên đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ thấy quận vải liệm không bị khống chế bay về phía huyết vân giáo chúng tu chỗ, Diêm Xuyên trong lòng lo gấp, muốn thu hồi lực lượng mà bị trường kiếm vẩy một cái phía sau, quận vải liệm bên trong lực lượng liền tựa như không phải chính hắn, vậy mà hoàn toàn không bị khống chế của hắn. Tại quận vại liệm bao phủ phía dưới, khoảng chừng mấy trăm người, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhà mình trấn giáo bảo đến cùng khủng bố đến mức nào? Không ai so với bọn hắn lại rõ ràng cực kỳ. Chính là muốn chạy, cũng phải chạy ra ngoài tính, cuộn vải liệm rơi xuống, trọn vẹn đem gần 110 người bao phủ trong đó, Diêm xuyên cắn răng, bỗng nhiên nhấc lên. Chỉ thấy thời khắc này cuộn vải liệm phía dưới, nơi nào còn có một bóng người, lưu xuống chỉ có từng bãi từng bãi nồng màu vàng thi nốt thôi. Mắt thử muốn nứt sau khi lại cũng không dám lại cầm cuộn vải liệm đối phó Lý Thanh Liên, bất quá thủ đoạn của hắn không chỉ có như vậy, hai cánh trong lúc huy động, trên đó lông vũ giống như cương đao giống nhau sắc bén, mang theo nồng đậm khí, hóa thành từng đạo từng đạo lông đao bắn trụ mà đi. Tại trong hư không mạch ra từng đạo từng đạo có thể thấy rõ ràng lỗ hổng, lấp nhá lấp nhít giống như mưa như chút nước mưa to. Lý Thanh Liên cũng là sắc mặt nghiêm trọng, cùng Diêm Xuyên chính diện từng rắn làm, mình có thể dùng tới thủ đoạn thật sự là có ít, mắt đại đạo không dám trượt hồi, bởi vì một khi trượt hồi, mình liền thấy không rõ Diêm Xuyên động tác. Hai người ở trên thực lực có không được vượt qua chiến lệnh, giống như khác nhau một trời một vực, mà Lý Thanh Liên lại bằng vào chính mình thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem mình tất cao đến có thể cùng đối kháng trình độ. Long kia quá dày đặc, rứt khoát tránh cũng không thể tránh chậm rãi giơ lên mình tay đối với Long Đao kia, dưới chân Thanh Liên trong tâm sen, một viên sắc vàng hạ sen sáng rõ. Trong nháy mắt tại trong tâm sen tái sinh một đóa sen vàng, đem lý Thanh Liên thân thể đều ba bọc, chính là công đức sen vàng. "Oan, oan, oan." Vô tận lông đao chém lại công đức sen vàng phía trên, lại phát ra như sấm sét giống nhau tiếng vang, chính là công đức ánh vàng cũng bị xông ra từng tầng từng tầng gợn sóng, có thể thấy được ẩn chứa trong đó lực lượng đến cùng mạnh đến mức nào. Bất quá chung quy là chặt lại, tinh lọc nhiều như vậy nguy quả, bây giờ hắn công đức có thể nói vô cùng hùng hậu. Nhưng vào lúc này, Diêm Xuyên khỏe miệng lại câu lên một vòng âm hiền cười, Lý Thanh Liên trong nháy mắt nhập rơi xuống hầm băng, nói thầm một tiếng không được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia còn còn lại gần nửa Vô Tận lông đao vậy mà hướng phía cây đào chém giết mà đi, đó chính là đào bảo bản thể, cây đào một khi bị chém, đào bảo cũng đem không còn tồn tại. Diêm Xuyên chiêu này, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Lý Thanh Liên mặt lộ vẻ lo lắng, hướng phía cây đào một chỉ, Vô Tận ánh vàng tuần ra, trong khoảnh khắc một đóa trống vàng hư ảnh đẹp cây đào bá phủ, trở nên như thế lớn, công đức ánh vàng đã mỏng manh đến cực hạn, mà cuối cùng vẫn là chậm một bước, có mấy đạo long đao chém bên trong cây đào ở trên đó lưu lại từng đạo từng đạo vết đao, giữ tận vô cùng, thúy màu xanh lục nhỏ cây chảy ra, đảo bảo gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là dâng lên một vòng đau nhức ý. Dư xuống lông đao thì là đều bị công đức ánh vàng ngăn trở, tuy nói mỏng manh, mà công đức ánh vàng chính là công đức ánh vàng, vạn pháp bất song, không gì có thể phá. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên Lương đột nhiên lên một tầng tinh mịn nổi ra gà, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy chính là đã giết tới trước người Diêm xuyên. Đầu lên sừng máu tản ra chói mắt tia máu nhỏ, chỉ thấy vực vào hộ thể quang bên trên, nhưng lại bị công đức ánh vàng ngăn tại bên ngoài, còn chưa trở Lý Thanh Liên tư một hơi. Công đức sen vàng vậy mà phát ra khó nghe biến hình thanh âm, vậy mà sinh sinh bị sừng máu đỉnh ra một cái lôi thủng con mắt tới. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân thể giống như đạn pháo giống nhau bị đục bay, tại biển máu phía trên trường, giống như đổ xuống sông xuống biển, kích thích vô tận sóng máu. Lại đứng thẳng người, ngược chỗ lại bị sừng máu đánh bạc một cái năm đấm lớn nhỏ thông thấu huyết động, kém chút bị cái này một sừng cho đâm chết. Lý Thanh Liên phun ra một miệng lớn máu đen, mà vây tay một cái lại đem công đức ánh vàng đều hộ tại đạo bảo trên thân, công đức ánh vàng dần dần thực, chí ít đảm bảo an toàn vô ngại. Nhìn qua cờ tà diêm xuyên, Lý Thanh Liên sắc mặt ngưng trọng đến điểm. Hắn vẫn như cũng là xa xa đánh giá thấp Diêm Xuyên thực lực. Diêm Xuyên không giống với thông qua trận pháp tụ tập lực lượng hệ thần, phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, mà lại lực lượng tập trung, ý thức chiến đấu siêu cường, so pháp thần loại kia thông qua đông đảo tu sĩ tụ tập lại lực lượng phải cường đại nhiều lắm. Lý Thanh Liên bây giờ đối kháng chính diện, có thể đối với tạo thành tổn thương thủ đoạn quá ít, kéo đến thời gian càng dài, mình có thể đi ra cơ hội liền càng nhỏ, cuối cùng chỉ sợ muốn bị sinh sinh nắm chết ở chỗ này. Hắn là muốn chết, nhưng cũng không thể chết ở chỗ này, đảm bảo nhất định phải mang đi ra ngoài thì thể của mình cũng phải chứa vào trong quan tài mới được, trong lòng của hắn đối với làm sao vượt qua trận này tự kiếp đã có có chút ý nghĩ, cho nên tuyệt không thể chết ở biển máu phía trên, hắn nhất định phải đi ra ngoài. Đào bảo lo lắng đến cực điểm nhìn qua Lý Thanh Liên, bây giờ loại tình thế này, lại dãy rủa cũng là vô dụng. Mà Lý Thanh Liên lại thật sâu hút một hơi, cắn răng nói, vậy liền tìm đường sống trong chỗ chết. Lại mang xuống, sợ là nửa điểm cơ hội cũng không có. Vâng anh, Dưới chân Thanh Liên hư ảnh lại mở, trong tâm sen ánh sáng đen phóng đại, lần này lại không phải từ trong tâm sen lại diễn sinh một đóa sen đen, mà là đem trọn đóa sen xanh đều nhuộm thành màu đen. Đó là sâu không thấy đáy hắc ám, tựa như có thể cắn nuốt thế gian hết thảy tia sáng, diệt thế lực lượng cuồn mảnh phát ra, ánh sáng đen những nơi đi qua, vạn sự văn vật, tất cả đều hóa làm hư vô. Mà cái này còn xa xa không có kết thúc, chỉ thấy kia trong rậm sen đen bây giờ lại điên cuồng áp xúc, diệt thế lực lượng ngưng tụ lại ngưng, trong nháy mắt vậy mà hóa thành thân người lớn nhỏ. Đã đen nhánh đến cực hạn, trong nháy mắt xông vào Lý Thanh Liên trong thân thể, lại có cùng hắn thân thể chậm rãi dung hợp, chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt đều là tơ máu. Đỏ thắm máu tươi vậy mà thuận quanh thân lỗ chân lông bị gặm ra, nhỏ xuống trong biển máu, giờ khắc này Hai con mắt của hắn, chực để hóa thành sắc đen nhánh. Lan ra, hai mắt, tóc, móng tay, hết thảy hết thảy đều biến thành sắc đen nhánh, từng sợi khói đen thuận thân thể bốc hơi lên. Mái tóc màu đen, liền giống như ma khói giống nhau bốc hơi, lúc tính lúc động, bây giờ đã hoàn toàn nhìn không ra Lý Thanh Liên nguyên bản bộ dáng, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy chỉ là một đoàn hình người phun trào hát khí mà thôi. Một cỗ vô biên lực lượng hủy diệt truyền ra, đó là một cỗ diệt thế sức mạnh to lớn, ở cỗ lực lượng này áp chế dưới, sóng cả mảnh liệt mặt bị ép giống như mặt kính đồng dạng vươn phản chiếu lấy sắc ngó bầu trời. Bây giờ, Lý Thanh Liên liền đây hủy diệt hóa thân. Chú đến, hết thể chỉ là này hư vô, thân ta là hủy diệt. Trong tay kiếm máu nắm chặt, Lý Thanh Liên trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng đen ma ảnh, tốc độ vậy mà siêu việt diêm xuyên ánh mắt, trong nháy mắt xông vào đám người, một kiếm chém ra, sắc máu đoạn trên thân kiếm lượn lờ lấy một vòng ánh sáng đen. Thiên địa ở cái này, một giới thân kiếm biến thành đen trắng, ảm đạm phai mở, hoàn toàn nghiền tính phía dưới, trọn vẹn mấy trăm người không có chút nào sinh tức chết tại chỗ, liền ngay cả thi thể cũng không có lưu lại, đều bị diệt thế lực lượng hóa thành hư không. Giờ khắc này Lý Thanh Liên, chỉ bằng vào một người có thể địch một giáo. Diệt thế nhập thể, thân ta là hủy diệt. Giếm máu chớ qua, thiên địa không còn, đều chết cho ta đi. Chương 297 thân ta tung hoành chẳng quay đầu, chương 297 thân ta tung hoành chẳng quay đầu. Chính là lý thanh liên lực lượng hủy diệt hình thành mơ hồ bóng đen, đều rất giống vặn vẹo không giống hình người, một cú khổng lồ linh áp ép đám người tâm thần run dậy. Đó là uy thế cỡ nào, một giới thân kiếm, trăm người hóa thành cho bụi, vô luận tu vi như thế nào, thủ đoạn như thế nào, tại thời khắc này đều rất giống không có mấy may tác dụng, tất cả đều tại lực lượng hủy diệt dưới mất Tùy theo mà đến, tự nhiên là đến từ huyết vân giáo điên cuồng công sát không ngừng, công là chết, lui cũng là chết. Còn không bằng liều mạng một phen, người không đem mình bước đến cực hạn, vĩnh viễn cũng không biết mình rốt cuộc cường đại đến mức nào. Vô tận đạo pháp dòng lũ đem hư không vặn nát, phóng lên tận trời tiên quang trực tiếp đem vô tận nặng nghề huyết vân chiếu rọi vì bảy màu sắc. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại phát hiện ở ở đâu cũng chưa hề độ tới, màu đen hình dáng bên trong ma khí tung hành. hai con người vậy mà hóa thành trắng bạch sắc, trong đó bao phủ chính là không, có gì sánh kịp băng giá. Wen, Wen, Wen, liên tiếp không ngừng nổ tung thanh âm gia, động người màng như, ẩm ẩm vang, như muốn đem cái này xích vọng khâu lật qua, toàn bộ biển liền giống như sôi nước sôi. Phun trào không ngớt. Gió bão qua đi thì là khó được bình tĩnh, trên bầu trời rơi ra mưa máu, đó là biển máu bị tạc nước phía sau từ trong hư không rơi xuống hình thành, nhìn qua vỡ nát hư không, tất cả mọi người là hít vào một thanh hơi lạnh, chỉ thấy Lý Thanh Liên vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả hình thái cũng không từng biến qua, trong mắt băng giá vẫn như cũ. Nơi đó vô tận uy lực, vậy mà đều bị hủy diệt, hóa làm hư vô, bản thân tựa như cùng một lô đen giống nhau tồn tại, hủy hết thảy, cắn hết thảy. Vì sao Lý Thanh Liên không có cản? Bởi vì không cần thiết, hắn bây giờ tiếp xúc hết thảy, chỉ cần hắn muốn, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Đây cũng là diệt thế Sen Dendro đáng sợ, Lý Thanh Liên bây giờ càng là không để ý chút nào đem thúc dục đến cực hạn. Vẫn như cũng là một câu không nói, màu đen ma ảnh đột nhiên vận mẹo, khoảng cách tại thời khắc này liền tựa như không tồn tại, trong nháy mắt sông vào trong đám người. Trong tay kiếm máu xẹt qua một đạo lại một đạo màn máu, mỗi một đạo màn máu liền tượng trưng cho một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh. Kinh khủng giết người tốc độ, để cho người ta thấu thể lệnh bước, cái này đã không thể dùng nhân lực để hình dung, quả thực chính là trời trách phạt, ai cũng không biết, Liều Lĩnh Lý Thanh Liên, một lòng chỉ muốn giết người Lý Thanh Liên đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cũng không có ai sẽ muốn chết. Tự nhiên sẽ liều mạng giãy giụa, trồ đánh ra mỗi một đạo công kích, đều là hợp thành chính tập toàn bộ lực lượng một kích, đều nện vào Lý Thanh Liên trên thân. Vẫn như trước trốn không thoát phai mở kết cục, cái kia màu đen ma ảnh liền như là không phải thực thể, chính là đánh bên trong, cũng là xuyên qua, phai mở làm hư vô. Huyết văn giáo lòng của mọi người theo theo nhau mà tới tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm lạnh buốt, cái này quả thực không phải người, mà là ác ma. Rống. Nương theo lấy một tiếng điên cùng hét, Diêm Xuyên sớm đã đỏ mắt, nguyên thần phong khí thế nổi lên vô cùng, sát máu hai cánh vậy mà bốc lên tức giận hừng hực lửa, cùng giá chiến ý trời. Trong hư không chống trận thanh niên gióng lên, một tôn 10 vạn giằm sắt thần chống trời mà lên, một nháy mắt đấu thần huyết pháp ba thức đầu tận thành, 10 vạn giằm sắt thần uy thế kinh khủng. Mà 10 vạn giằm sắt thần lại bỗng nhiên ở giữa vỡ nát vì vô tận sát khí, đều dung nhập vào diêm xuyên trong thân thể. Chỉ thấy hắn giờ phút này thân thể vậy mà hoàn toàn biến thành đỏ như sắc máu, cơ bắp hở ra, nô ra trong mạch máu tựa như chạy xuôi dung nham, Khi tất cả người nổ tung đến cực hạn. Hai con ngươi tựa như hai viên phản chiếu ở trong đầm nước hai vòng máu, cả người hóa thành một đạo sắc máu ánh sáng lung linh, thẳng đến Lý Thanh Liên, trong miệng cổ hồn nói, "Đại thần thông, huyết thần chỉ" Đưa tay ở giữa liền hướng phía Lý Thanh Liên mi tâm điểm tới, trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ vô tận huyết khí, chỉ thấy 100 ngàn dặm lớn nhỏ ngón tay máu, móng tay sắp bén, giống như chân thực, trực tiếp hướng phía Lý Thanh Liên đâm tới. Một chỉ 10 vạn dặm, điểm sinh điểm chết luân hồi. Lý Thanh Liên giờ khắc này hai con ngươi bạo trừng, hai tay nắm ở sắc máu tàn kiếm, cả người thân thể cong thành một cây cung, vô tận kiếm khí từ kiếm máu trong diễn sinh mà ra, trong miệng cùng hung nói, "Thần thông, kiếm rơi thành mưa." Tùy ý đột nhiên chấm ra, một đạo nồng đậm ánh sáng đen tràn ngập không, trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo vậy mà đều có ngàn lớn, toàn thân màu đen Vậy mà hoàn toàn do lực lượng hủy diệt hình thành. Ngàn vạn đạo hủy diệt trường kiếm giống như mưa như chút nước mưa to, hướng phía 10 vạn rặm ngón tay máu điên cuồng vào tới, giờ khác này thiên địa yên tĩnh, mà chính là kiếm rơi thành mưa thanh thế như vậy, so với huyết thần chỉ tới nói, vẫn như cũng là tiểu vu gặp đại vu, liền như là dùng một cây cương châm đâm voi. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp không ngừng đột phá thanh em lọt vào tai, chỉ thấy từng đạo từng đạo hủy diệt kiếm khí vậy mà không trở ngại chút nào thật sâu đâm vào ngón tay máu bên trong, lập tức ở trong đó ầm bạo tạc, liên hợp cùng một chỗ ý lực, để 10 vạn ngón tay máu rung chuyển không ngớt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Mà cái kia như cũng là nguyên thần đỉnh phong chỗ thi triển ra tới chiêu thức, coi như đây hủy diệt lực lượng lại người tiên, lại biến thái, cũng không có khả năng lập tức sụp đổ, cái này cần thời gian. Chỉ thấy sống lưng vỡ nát 10 vạn giặm ngón tay máu, hung hăng đâm ở Lý Thanh Liên hóa thân bóng đen phía trên, bóng đen kia ở lực lượng kinh khủng phía dưới, trực tiếp bị đâm nổ tung, hóa thành vô tận khói đen tiêu tán. Đầu ngón tay hung hăng đâm tiến trong biển máu, sinh sinh thiếu đi 2 phần 3 biển máu vậy mà trong nháy mắt đầy, vô tận dòng máu chảy xuôi vào xuyên bên trong lòng đất, giống như biển lầm. Ông Lương Theo lấy một tiếng ông minh âm thanh, 10 vạn rằng ngón tay máu lại nơi này thời gian triệt để sổ đổ, hóa làm hư vô, nhìn qua biến mất bóng đen, tất cả huyết vân giáo tu sĩ đều hung hăng thoải mái một hơi. Mà Diêm Xuyên lại sắc mặt cực kỳ khó coi, túi đầu nhìn lại. Chính chỉ thấy ngón tay, vậy mà từng chút từng chút hóa làm hư vô, một cỗ phai mở đến cực hạn khí đen tại trên đó lở lở. Chính là như thế nào thúc dục lực lượng khu trục, vẫn như cũ không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể biến thành để lớn mạnh chất dính dữa. Diêm Xuyên cắn răng nói, đáng chết, chủ quan, hủy diệt khí nhập thể, không được. So với cánh tay của mình, hắn càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Một miệng lớn máu đen từ trong miệng phun ra, chính là lột xuống cánh tay, một sợi hủy diệt khí vẫn như cũ vào thể. giờ phút này vậy mà hướng phía đan điền của mình cùng thức hại mà đi, ven đường chốc qua, hết thể hóa làm hư vô. Giống. Đáng chết!" Diêm xuyên cuộn nộ, mắt thử một nước, nhưng lại không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, hắn cầm cái này lực lượng hủy diệt vậy mà không có biện pháp. Lúc này ngồi xếp bằng, nâng thần mến tợ, dùng hết toàn lực ngăn cản lực lượng hủy diệt thẳng tiến, đan điền cùng thức hải, vô luận một cái kia, đều là muốn mạng đại sự, tuyệt đối không cho sơ thất. Lần này giao phong, nhìn như Lý Thanh liên bại, sự thật cũng nhỏ máu như thế. Mà diêm xuyên lại bị thể lớn, coi như diêm xuyên khoanh chân nhập định thời điểm, tàn gia tại trong hư không khói đen vậy mà chầm chậm ngưng tụ, trong ngáy mắt, vậy mà một lần nữa ngưng tụ làm bóng đen, bất quá thời khắc này bóng đen lại quá mức phai nhạt, thậm chí đã thông thấu, liền tựa như gió lạnh thổi, liền sẽ hóa thành khói nhẹ phiêu tán. Hiển nhiên, 10 vạn dạng ngón tay máu cũng không phải tốt tiếp, đây chính là nguyên thần định phong một kích toàn lực. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại hoàn toàn không có lui bước ý tứ, trong tay kiếm máu lên, lần nữa hóa thành một ánh sáng đen giết vào đám người, nương theo lấy vô tận rên sợ hãi gào thét, vô số đầu người rơi xuống biển máu. Trong miệng Kiên Định nói, nam nhi sinh tại thế, phải bảo hộ trong tâm yêu quý, nên chém loạn thế ly đường, chẳng quay đầu, giết không bại. Thân ta nhất định tung hành. Giữa sân thanh âm kiên định, nương theo lấy từng cơn gió thảm thanh âm, vang vọng toàn bộ biển máu, bóng đen xuyên thẳng qua, nương theo vô số đầu người rơi xuống, giờ khắc này, hắn là thu hoạch sinh mệnh ma thần, là tử vong bị ca. Đao Bảo kinh ngạc nhìn qua ở tại sát tràng bên trong tung hành lý thanh niên, từng có lúc, hắn vẫn là đứa bé thân thể, lại cầm lấy một thanh lao đầu bé nhỏ ngư khí, bây giờ hắn đã trưởng thành, hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, đã có thể độc thân cùng một giáo chống lại. Cùng với nước mắt, Đào Bảo nhếch miệng lên một vòng ôn nhu ý cười. Huyết Vân giáo chúng tu đã sớm bị giết trong lòng giún sợ, vô luận loại công kích nào, đều đối với lực lượng hủy diệt vô dụng, chính là huyết Vương thân thể, bây giờ bốn cái cũng đã chết bởi Lý Thanh Liên giới kiếm, thi thể giống như ngàn bạn thi thể không đầu giống nhau rơi xuống biển máu, không còn khác biệt. Hắn tựa như không giết không liền sẽ không dừng lại, không biết mỏi mệt, không biết chuyện cảm giác, trong lòng duy giết một chữ thông thần. Diêm xuyên mắt thử một nước, ngửa mặt lên trời điên hét, đó cũng đều là tâm huyết của hắn, mà cái này vừa hô không sao, lại làm một miệng lớn máu tươi phun ra, trong cơ thể lực lượng hủy diệt giống như như trong xương trở ngại lấy hắn hành động. Cái này lại không phải là không lý thanh liên tính toán đâu. Bởi vì ở hắn Liều Linh tình hình giới, giữa sân duy nhất có thể ngăn cản mình, cũng liền chỉ có Diêm Xuyên. Cho nên chỉ cần ngăn được ở Diêm Xuyên, chính hắn là vô địch. Không đến nửa canh giờ thời gian, biển máu phía trên nguyên bản lít nha lít nhít huyết ảnh giờ phút này thưa thất vô cùng, cũng là bị giết không còn, không biết bao nhiêu người chết ở Lý Thanh Liên giới kiếm, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số thi thể không đầu phiêu phủ ở trên mặt biển, theo sóng lớn chập trùng không chừng. Diêm Xuyên lại rốt cuộc nhìn không đi xuống không để ý lực lượng hủy diệt xâm nhập, vậy mà dáng chống đỡ lấy đứng dậy, nhưng lại tại hắn bước ra một bước thời điểm, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Lý Thanh Liên khỏe miệng cũng là câu lên một vòng tà mị mị mỉm cười, không bởi vì khác, chỉ vì hắn cảm giác được, Diêm Xuyên đang điền. Chính bị khống chế lực lượng hủy diệt công phá. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Diêm Xuyên non nửa cái mạng là của mình. Ngay tại Lý Thanh Liên muốn động tác thời điểm, một cỗ vô cùng mạnh mẽ cảm giác suy yếu tràn ngập bản thân, chỉ thấy tạo thành thân thể của hắn khói đen giờ phút này bất an phu liền tựa như muốn đem bản thân hắn tồn tại cũng cùng nhau xóa đi. Lý Thanh Liên sắc mặt cũng là đột nhiên khó nhìn lên. Diệt thế sen đen thúc dục đã vượt qua cực hạ lại thúc dục xuống dưới, cần thiết tiếp nhận đại giới, chính là cả người đều muốn bị xóa đi. Được cái gì, liền muốn nỗ lực cái gì, đại đạo là công bằng, diệt thế sen đen tuy mạnh, có thể sử dụng, sơ ý một chút chính là người chết đèn tắt hạ chẳng, nhưng mà, Lý Thanh Liên sớm đã không có gì có thể mất đi. Chương 298 Thi đinh chính cực niệm phong thần, chương 298 Thi đinh chính cực niệm phong thần. Cố kia cảm giác suy yếu lại càng thêm mấy liệt, mà Lý Thanh Liên trong mắt từ đầu đến cuối mang theo một vòng lạnh nhạt, đã chính không sai đã không có cái gì có thể mất đi, làm gì còn muốn quan tâm nhiều như vậy a. Mình tuổi thọ đã hết, đã không sống nổi, lấy thân nhập quan tài đã thành kết cục đã định, đây là tự kiếp nhất định phải muốn trải qua một đóng, vấn đề trọng yếu nhất chính là làm sao từ trong quan tài leo ra. Đây mới là mấu chốt, cho nên Lý Thanh Liên bây giờ đã không hề cố kỵ. Hai con người nhìn chằm trọc vào sắc mặt trắng bệnh, một mặt khó coi Diêm Xuyên, trường kiếm trong tay trực chỉ mi tâm của hắn, lại giọng nói, "Chết." Ở Lý Thanh Liên trong lòng, Diêm Xuyên nhất định phải chết, bất luận là dùng huyết mô như nào, vẫn là đối với Liên Ý, ý. đảm bảo làm hết thảy, đều phải có cái bàn dao, bàn dao chính là mệnh của hắn. Diêm Xuyên cảm thụ được lý Thanh Liên trong mắt ánh sáng lạnh, có thể nói thể xác tinh thần lạnh buốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình hôm nay vậy mà lại để một cái đạo tàng tiểu tu sĩ dồn đến sinh tử tuyệt cảnh phía trên, lui không thể lui. Từ đầu vang lên, mình cùng lý Thanh Liên giao phong liền tựa như chưa từng có chiếm qua thượng phòng, trong lòng bi thương đồng thời, vừa hận lý Thanh Liên gây tởm, mà cảm giác được chính chui vào đan điền lực lượng hủy diệt ngao ngoe muốn động thời điểm, Diêm Xuyên luống cuống. Hắn không muốn chết, không ai nghĩ, chính là lý Thanh Liên cũng không muốn. Lại hướng phía mắt biển quát, huyết tổ. Xuất thủ a. Xuất thủ. Thậm chí trong mắt đã mang theo nhẹ nhẹ nước mắt, bởi vì hắn biết Huyết tổ lại không ra tay, đan điền của mình liền sẽ triệt để mất hẳn, một thân tu vi đem trôi theo nước chảy, trong thế giới như vậy, không có lực lượng, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Lý Thanh Liên cũng là trong lòng căng thẳng, nhưng lại không có ý dừng lại, hắn biết, huyết tổ ở đâu, còn có thiên đại nguy cơ chờ lại mình. Mà diêm xuyên mạng nhỏ bây giờ liền nắm chính ở trong tay, cơ hội ngàn năm một thở, Lý Thanh Liên chiếu lại qua sao? Chết cũng sẽ không. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên hai con người đột nhiên đỏ bừng vô cùng, vậy mà từ trong cổ họng truyền ra từng cơn gầm nhẹ âm, trong đó xen lẫn khắc cốt minh tâm đau nhức ý, chính là các tu sĩ nghe, cũng nhận không được run rẩy một chút. Giờ phút này hắn đến cùng thừa nhận như thế nào đau nhức ý. Chỉ thấy lực lượng hủy diệt chỗ tạo thành khói đen, vậy mà chầm chậm hóa đi, chính là trong mắt hai đóa đen nhánh diệt thế sen đen hư ảnh, cũng là trong khoảnh khắc vỡ nát, thay vào đó, chính là vô cùng u ám hai con người, không có chút nào thần quăng có thể nói. Thân thể của hắn dần dần lấy hư hóa thực, vô lực ngồi quỷ chân tại trong hư không, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thanh Liên bây giờ thân thể, đều là hít vào một thanh hơi lạnh. Chỉ thấy hắn bây giờ trên thân thể bốc lên từng tia từng sợi khói đen. Máu thịt phía trên vậy mà bám vào lấy ngôi sao từng điểm màu đen đốt lửa, từng chút từng chút ăn mòn hắn máu thịt xương nội tạng. Toàn bộ trên thân thể, không có một khối thịt lành, non nửa khuôn mặt đều bị lực lượng hủy diệt phản vệ làm hư vô, lộ ra làm cho người hít thở không thông thẳm khung xương trắng, chính là xương cốt, cũng bị hủy diệt hơn phân nửa. Hiển thị do dữ tợn. Đây cũng là cương ép thúc dục diệt thế sen đen đại giới, ở tay hắn cầm kiếm máu tung hoành sắt tràn thời điểm, không ai biết chính hắn đến cùng thừa nhận như thế nào thống khổ, không phải vì sao một đạo tàng tu sĩ có thể đạt tới trình độ như vậy. Hết thể chỉ vì liều lĩnh liều mạng thôi. Đào Bảo nhìn qua bây giờ Lý Thanh Liên, hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, tay nhỏ che miệng, ầm nước mắt chảy xuống, tâm sớm đã xé rách. Ngươi vì cái gì tổng muốn một người tiếp nhận nhiều như vậy?" Giống. Một tiếng điên cuồng hét lần nữa từ Lý Thanh Liên trong cổ họng truyền ra, xem lẫn vô tận đáo nhất ý, không vì cái gì khác, chỉ vì yên lặng mấy năm chín cực thi đinh rốt cục có động tác, vừa hung ác hướng phía mệnh hồn bên trong đâm hai tổn. Mệnh hồn của hắn sớm đã vỡ vụn, sở dĩ chưa tiêu tán, hết thảy tận chỉ vì Lý Thanh Liên kháng trụ mình thiên mệnh, cho nên còn không đến mức lập tức chết đi, nếu không có ý chống trời, Lý Than Liên bây giờ đã là một người chết. theo lấy một tiếng kịch liệt âm, bao trùm ở giữa nổ tung. Vô tận ánh máu phóng lên tận trời, chính là từ toàn bộ tinh la quần đảo tạo thành phong cấm đại trận, vẫn như cũ ngăn cản không được ánh máu cực nhanh. Vô tận ánh máu bên trong, chuyển ra từng cơn âm hiểm gợi thanh âm, chính là huyết tổ, ánh máu bên trong dâng lên hai đạo tia đỏ thấp nhìn chổng trọc vào Lý Thanh Liên, trong đó có một tia tàn thượng, nhưng mà càng nhiều lại tham lam. Chập chập chập. Không hổ là con của đại đạo, bị vô số đại năng xưng vì hy vọng tồn tại. Mệnh chính là cứng rắn. Dạng này đều không chết, cũng còn lại ta lo lắng. Huyết tổ tán thưởng thanh đến, nhìn qua Lý Thanh Liên thân thể, liền tựa như nhìn qua cái gì hiếm thấy chất bảo. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại cố nén kịch liệt đau nhức mắng: "Người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa, phải bị xích ở đây, Tuế Nguyên sớm đã ma diệt ngươi hết tính, bây giờ ngươi ngoại trừ tính toán, còn biết cái gì?" Huyết Tổ lại cũng không dâng lên, rũa ra đầu lưỡi đỏ thám liếm môi một cái nói: "Đường nội, đường nội, lập tức ngươi liền có thể cảm nhận được lao phu mùi vị, tuyệt đối sẽ để ngươi dục tiên dục tử là được." Chỉ thấy Huyết Tổ giờ phút này vậy mà khiêng mắt biển áp lực, xinh sinh đứng lên, động tác ở giữa, tấm ở trên sống lưng chín quạ thi máu đen chảy dài, trên đó xiềng rung động, bị thẳng tắp. Ở miệng lực, một đạo sắc vàng ánh sáng tựa như kinh hoàng mặt trời. Trải hương hực, Lý Thanh Liên nhìn qua ánh vàng, trong mắt hiện lên một vòng đau đớn, đó chính là huyết mộ bất diệt đạo quả. a. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại vô lực động tác, bây giờ nâng lên thiên mệnh, duy trì mệnh hồn không nát cũng đã là cực hạ. Chỉ thấy huyết tổ xoay tay lại chụp tới, vậy mà đem chín cái sợi xích màu đen đều bắt tại trong tay, hai cánh tay dùng sức, trong thiên địa tiếng sấm nổi lên, tinh la phong tấm đại trận kia sáng buộc phát sáng rực. Mà hết thảy, vậy mà đều không ngăn cản được huyết tổ xuất thủ, chỉ thấy chín cái sợi xích màu đen phía trên, từng đạo từng đạo tiên văn vỡ nát, phát ra kinh người ghê biến hình âm. Ầm. Cin cái xiển xích tại thời khắc này đều vỡ nát, một vòng tiên quang lấy xiển xích làm trung tâm điên cuồng quét tán, xen lẫn ánh chớp, giống như điên dám. Ngay một khắc này, Huyết Tổ trên mặt nụ cười đột nhiên biến lớn, hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại, trong miệng hét lớn, "Ta đã vì ngươi tìm tới mới tốc chủ, còn không đi chờ đến khi nào?" Chỉ thấy cắm ở Huyết Tổ trên sống lưng chín quả thi đinh giờ phút này vậy mà toát ra quần cuộn khí đen, lắc lư không ngớt, sống Huyết Tổ từng ngụm từng ngụm máu tươi, vẫn như trước ở ngựa mặt lên trợi to, trong mắt thần mang theo một tia giải thoát, giống như tại thi trên xiển xích đều bị khí đen sóng nát lập tức dống nhiên từ huyết tổ sống lưng bên trong rút ra, chín quả thi đinh khoan thai phiêu phủ ở trong hư không, đinh trên khuôn mặt còn dính nhuộm đỏ thắm sắc máu tươi. Đúng lúc này, lưỡi lờ ở chín cực thi đinh lên thời gian lực lượng vậy mà cùng cắm ở Lý Thanh Liên mệnh hồn phía trên thời gian lực lượng dần dần trùng hợp. Chín quả thi đinh liền tựa như tìm tới nơi về, trong ngáy mắt xếp thành một hàng, hướng phía Lý Thanh Liên sống lưng vào tới. Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn, chỉ có thể mắt nhìn chín cực thi đinh hướng phía mình bay tới, mà không có chút nào phản kháng lực lượng. Chính độ nào đó phía trên tới nói, chín cực thi sớm đã cắm vào trên người mình, cắm ở mệnh hồn phía trên thi đinh là tới từ tương lai chiến cực thi đinh. Bởi vì thân ở hiện tại, cho nên mới hiện ra hư ảo hình bóng, mà cắm trên người huyết tổ thi đinh, chính là chân thực, phải hiện tại giờ khắc này, cùng tương lai một cách trùng hợp thời điểm, cũng chính là thi đinh chân chính cắm trên người Lý Thanh Liên thời điểm. Cũng không biết huyết tổ từ đâu tới loại thủ đoạn này, chính là chút cựu thông thời gian nhất đạo, cũng không có khả năng đem tương lai đồ vật cầm tới hiện tại đến dùng. Cái này đã phá vỡ đại đạo quy tắc. Huyết tổ dấu quá sâu. Phốc. Liên tục 9 tiếng đâm vào máu thịt thanh âm truyền đến, Lý Thanh Liên tựa như muốn đem tròng mắt của mình trừng ra ngoài, trong cổ họng phát ra không giống tiếng người gầm rú. Hắn một trong âm thanh, cũng không trải qua kịch liệt như thế đau đớn, quả thực không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, đau hắn toàn thân có rút, quần mình tại hư không bên trên, đau không thể thở nổi. Chỉ thấy chín quả thi đinh thật sâu đính tại lý thanh liên cổ sống phía trên, máu đen chạy ra, giờ phút này mệnh hồn lên chín quả thi đinh đã biến mất, thay vào đó chính là chân chính chín cực thi đinh, xuyên thấu máu thịt đinh nhọn, vậy mà đính tại mệnh hồn phía trên. Để mệnh hồn gắt gao khóa trong thân thể động một cái cũng không thể động. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cô cực lớn đến cực hạn áp lực từ thi bên trong truyền ra, khí huyết lực quần quần hướng phía thi đinh dũng mãnh tới. Chín cực chín cực, khí thế lực, linh, hồn, mệnh, máu, phách, tinh, tủy, chính là cực điểm, chính là nhân thể toàn bộ. Giờ phút này đều bị chín cực thi đinh chố rút ra, một đinh róc hết sức, mệnh hồn cũng là bị đính tại trong thân thể động đậy không được, đây là muốn sinh sinh đem mệnh hồn vây ở trong thân thể, bị rút sạch sẽ mới có thể chết đi. Đây cũng là chín cực thi đinh đáng sợ, từ xưa đến nay, không ai biết chín cực thi đinh lai lịch, chỉ biết là hắn đính tại là ai trên thân, là ai liền hẳn phải chết không nghi ngờ, từ hồng hoang đến nay, vô luận là hỗn độn ma, vẫn là đại thánh, hoặc là nhân hoàng, không có người nào có thể trốn qua bị thi đinh đóng đinh vận chỉ sợ huyết tổ vẫn là cái thứ nhất bị chín cực thi đinh đinh bên trên còn sống ví dụ, hắn tựa như là mở lấy ma phù, chỉ cần đính tại trên thân, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng trốn không thoát, bây giờ để vô số đại năng mệnh đưa suối vàng chín cực thi đinh, đính tại Lý Thanh Liên trên thân. Không có cái gì so từng chút từng chút nhìn xem mình suy yếu, từng chút từng chút dạo bước tiến lên tử vong độ sâu càng làm cho người ta sợ hãi, Lý Thanh Liên tuổi thọ đã hết, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ lại thêm chín cực thi đinh nhập thể, nơi nào còn có mệnh sống. Lý Thanh Liên ghé vào trong hư không, trên trán đều là mồ hôi lạnh, thân thể hư nhược người, dù không ra một tơ một hào khí được đến có thể điều động ra hết thảy, đều bị thi đinh hấp to hết. Hắn hiện tại, tựa như cùng một phế nhân, nhất đẳng chết phế nhân. Huyết tổ hung hăng dãn ra chính dưới thân thể, nhìn qua nằm rạp trên mặt đất Lý Thanh Liên, trong mắt lộ ra hài lòng thân sắc, hướng phía Diêm Xuyên nói, "Đợi ta trở về, sắc máu đem nhuộm hết chư thiên. Ta đi một chút liền trở lại, người bảo vệ tốt." Nói xong liền đem chín cái xiềng xích màu đen quấn quanh ở eo thân của mình phía trên, vừa muốn rời đi, Diêm Xuyên lại mới từ cái này chuyển biến trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, "Lý Thanh Liên?" Huyết tổ nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt hiện lên một tia băng giá, cười nói, "Người đã chết." Còn cần ta đến nói cho ngươi làm thế nào sao? 9 cái xiềng xích màu đen phía trên truyền đến kinh khủng sức kéo, vậy mà lôi kéo huyết tổ thân thể chìm vào trong mắt biển. Diêm xuyên nét miệng lên một tia tàn nhẫn nụ cười, nhìn qua Lý Thanh Liên liếm môi một cái.